chương ba trăm hai mươi bốn cái này m ư kế thậm chí không xưng được m ư kế có chút huy hoàng chính trực quan minh chính đại tâm ý nếu như bạch đế nhìn thấu kế hoạch của bọn họ đơn giản chính là như vương luyện từng nói khoái dày nam thánh tôn đến thời gian chính mình trước tiên đi giải quyết vương luyện đánh vỡ hai người hợp kích đã như thế tất nhiên là thuận vương luyện tâm ý hai người chính diện quyết đấu nếu là bạch đế không nhìn ra kế sách này vậy thì thật là tốt một khi vương luyện cùng nam thánh tôn hội hợp dựa vào hai người năng lực hơn nữa trịnh trung thắng và nam đạo phái một đám cao thủ chính diện cứng rắn chống đỡ minh điện cũng không phải là việc khó toàn bộ kế sách giữa duy nhất điểm mấu chốt chính là ở vương luyện. vương luyện đến c đế. không không đế đế vẻ mặt thong dong cuối cùng tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn giả tưởng diệp cô tinh hai người một ánh mắt khó tránh bạch đế thật sự hội mang tới mấy vị tuyệt thế cường giả lựa trận lượng là ư cùng nhiên. Giản vị theo ta tự t đi. Đây sở dĩ mang tới giản tưởng diệp cô tinh là bởi vì hắn suy đoán bạch đế nhất định sẽ tại cùng hắn giao phóng lúc thì một cơ hội Bộ cứ h h mình nhận dấu ở mặt nạ chân chính mặt, mà cái kia một khuôn mặt, tuyệt đối không thể là bạch vô hận, theo này đến triệt để đoạn tưởng cùng diệp cô tinh hoài nghi, đặt đến không có sơ hở khống bạch thanh phái. í n ẩn nạ này đến đoạn giảng tường cùng đến nào trường mặt mặt, mà một mặt, kiếm dấu dưới diệp tuyệt ở cái kia đối triệt đặt cô có c là vô để sơ việc hắn không hề minh bạch theo bạch đế giờ khắp này thân phận vì sao vẫn đối với một cái nho nhỏ bạch thanh kiếm phái xem được nặng như vậy như vậy liền quyết định như vậy đi bạch đế đây là ma giới ẩn nút tại nhân loại chúng ta thế giới đáng sợ nhất một con cờ nó thân phận địa vị tương đương với mười mấy năm trước phong đế quốc thái sư mặc linh ma nữ tần nghĩa tuyệt chỉ cần chúng ta có thể đem viên quân cờ này nổ mất đi minh điện trong ứng ngoài hợp ma giới những k i a đến nhân vật mạnh mẽ đối với nhân gian giới có thể tạo thành thương tổn đều sẽ mức độ lớn hạ thấp thậm chí liền ngay cả ma giới đến kỳ hạn cũng sẽ bị mức độ lớn chậm lại hy vọng ngươi chắc chắn chính trung thắng thực sự cảm thấy vương luyện cái này cách làm quá mức mạo hiểm có thể thấy được vương luyện tìm ý đã quyết trung quy không tiện nói gì ta hội đưa tin cấp nam thanh tôn dựa theo kế hành vi này tốt nếu như thật sự có thể giải quyết đi bạch đế minh điện đều sẽ rắn mất đầu đến thời điểm chúng ta hát phong đội thì sẽ không bị bọn họ ép tới khó có thể thở dốc t r í n h trung thắng gật gật đầu lập tức nói lại có thêm hai ba ngày nhất trận đại chiến liền đem đến vương minh chủ có thể có ta cần cần giúp đỡ không cần bất quá ta hội s u ấ t danh o một chuyến ngày thứ ba sáng sớm đại ngư phường tổng bộ tạm biệt hắn sau một câu nói tất nhiên là đối diện giản t ư ờ n g diệp cô tinh hai người nói ở được giản t ư ờ n g diệp cô tinh hai người gật đầu đáp lại sau vương luyện thân hình bay vọn rời đi phong đế quốc quân doanh trọng địa thông qua hầu lâm tạt qua gần đạo chạy tới đại ngư phường các đại ngư phường vẫn còn có nửa ngày lộ trình thời khắc vương luyện lại mấy ngày nay thời gian trong hắn tuy rằng tại hối hả ngược xuôi nhưng đối t ự thân lĩnh vực nắm giữ nhưng là càng ngày càng thông thạo cứ việc lĩnh vực tịnh không xuất hiện phạm vi tính tăng trưởng có thể dựa vào gấp mười lần tư duy khống chế chính xác lĩnh vực mỗi một phần lực lượng làm cho hắn tại lĩnh vực lực lượng lợi dụng ở trên dĩ nhiên không hội kém hơn những kia lâu năm siêu p h ạ m nhập thánh người trước mắt cách cùng bạch vô hận quyết chiến kỳ hạn vẫn còn có một quãng thời gian hắn đương nhiên sẽ không lãng phí sau khi dừng lại hắn nhờ vào gấp mười lần tư duy cảm nộ tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên điện từ, từ, từ trường lẫn nhau n u n nấu Hắn đã có bởi vì tu vi ở trên siêu phàm nhật thánh hắn tinh khí thần trải qua một vòng mới lột xác bất kể là cường độ vẫn là độ chính xác vượt xa lúc trước một lần nữa ngưng luyện mà ra kiếm thế so với tuyệt thế ba tầng thời kỳ kiếm thế đến cường đại tương đương với gấp đôi nếu như nói lúc trước kiếm thế tương đương với bùn đất như vậy hiện tại kiếm thế thì tương đương với nam h n thạch cứ việc cấu tạo thành phần không có quá đại biến hóa có thể nó cường độ cũng đã là khác nhau một trời một vực rất tốt bạch đế ma hóa sau sức chiến đấu tuy rằng nhảy lên tới siêu phàm nhập thánh cảnh cấp độ có thể so với ly ngự phong đến nhưng mà rõ ràng yếu đi một bước thậm chí so sự lâu năm siêu phàm nhập thánh người nam thánh tôn đến cũng thua kém nửa phần tối đa cùng phạm tiên thái huyền nhất so sánh mà theo ta một lần nữa đem kiếm thế ngưng luyện ma thành một thân sức chiến đấu dĩ nhiên không kém gì nam thánh tôn nửa phần giết bạch đế đầy đầy đ vương luyện trong lòng đã là không thể chờ đợi được nữa sống lại đến nay hắn không có một khắc cảm thấy mình cách hoàn thành lăng nguyên trưởng lao bàn giao gần như vậy mắt thấy cách ước định thời gian tựa hồ cũng đã có chút đi không đến hắn tức thì nhún người nhảy lên thẳng đến thủy nguyệt bình nguyên nửa tháng hồ phương hướng mà đi hết tốc lực bên dưới không tới hai canh giờ nửa tháng bên hồ đại ngư phường tổng bộ dĩ nhiên thấy ở xa xa vương luyện đoàn người đi tới hồ nhỏ một bên nơi này trừ một chút đại ngư phường thế hệ sau bên ngoài rất ít có những người khác đúng là diệp cô tinh cùng giả tưởng dĩ nhiên ở chỗ này chờ hậu đã lâu ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy đây giản tương nhìn thấy vương luyện giờ khắp này mới xuất hiện lạnh lên một tiếng hơi hơi trì hoãn một tháng thôi cự l i ước định thời gian không phải còn không quá sao hiện tại đã là buổi chiều cũng không phải biết nam thánh tôn đến cùng vội vàng không vội vàng qua đây diệp cô tinh khó tránh giản tường cùng vương luyện bởi vì chút chuyện nhỏ này tranh giành ở mỹ lên vội vã nói sang chuyện khác chạy tới chúng ta liền mạnh mẽ tấn công minh điện không đổi kịp đến, đến rồi liền chứng minh chúng ta kế sách thành công vương luyện nói đến đây phảng phất cảm ứng được gì đó ánh mắt đột nhiên hướng về hộ nhỏ đối diện nhìn tới quả nhiên bạch đế lựa chọn người sau giả tường hai người đưa mắt nhìn tới chẳng biết lúc nào ở cái này đường kính không tới trăm mét h ồ nhỏ phía trước một vị mang mặt nạ màu trắng ăn mặc nam tử mặc áo trắng dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước chính từng bước từng bước đ ạ p lên hồ nhỏ mặt nước đồng bình m à t ớ i bạch đế nhìn thấy này tấm mang tính tiêu chí biểu trưng trang trí d i ệ p cô tinh giả tường hai người vẻ mặt nhất thời chìm xuống cảm thấy cực to áp lực hắn đã sửa đến chỉ là bởi vì bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân thân phận không muốn giết các ngươi thôi giết các ngươi bạch thanh kiếm phái liền thành một cái xác không? không có chút ý nghĩa nào vương luyện hờ hưng nói phải dựa vào điểm này kết luận hắn là chúng ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân khó tránh quá cho đùa cũng có thể có thể là thân phận chúng ta quá thấp không đáng bạch đế xuất thủ hắn chân chính yêu cầu chờ đợi chính là ngươi dịch kiếm thánh vương luyện con cá lớn này nhiều lời vô ích rất nhanh các ngươi thì sẽ biết chân tướng của chuyện mà vào lúc này những kia làm lụng tại đại ngư phường phụ cận đại ngư phường đệ tử dân bản xứ cũng là giống như nhận ra nam tử mặc áo trắng thân phận giống như vậy nhất thời kinh hoàng hô to lên bạch đế bạch đế là minh điện bạch đế hắn làm sao xuất hiện ở đây nhìn dáng vẻ của hắng về phía bên hồ ba người kia đi Ba người kia giữa người m ộ tất người trong đó, là vương luyện, dịch kiếm thánh vương luyện, bạch đế là hướng về phía hắn đi. Lẽ nào hai vị này bảng n kiếm đi, hai tuyệt thế đó, đế đệ là là lẽ về vị dịch bạch phía nhiên g ư ờ i t ứ ba muốn t ế quyết đấu? Bạch đế kiếm n hành người nói nhân mang thân thành thánh vương luyện n Bạch hóa thể hóa thực há dịch thể phó. là là đấu? tự tộc, Tất đối loại, lại có có lực có i ma ma là bạch đế tra xét đến vương luyện hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này tiến lên chặn giết hắn và kiếm minh trước đây không lâu nhưng mà cùng minh điện đại chiến một hồi Đi mau. Dịch kiếm mau. ta nhan Dịch chúng thánh xong, chúng Làm nhìn thấy i vương, vương luyện bình thản nụ cười bạch đế vẻ mặt tựa hồ có một chút biến hóa rất nhỏ ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc nhìn dáng dấp ngươi dự liệu được ta sẽ tới đến phải không dự liệu được đều không trọng yếu trọng yếu chính là ân đoán giữa chúng ta ngày hôm nay nên làm ra một cái chấm dứt vương lại nói liếc mắt nhìn bên cạnh giả tưởng d i ệ p cô tinh hai người ta cũng sẽ nhân những cơ hội này tại hai người bọn họ trước mặt vạch trần ngươi bộ mặt thật bạch đế bạch vô hận bạch đế bạch vô hận có hứng thú bạch đế trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng bạch đế cũng được bạch vô hận cũng được ngươi cứ việc đi suy đoán bởi vì ngày hôm nay sau đó kết cục của ngươi cũng chỉ còn sót lại một cái hoặc là tại chỗ bỏ mình hoặc là trên người hủy diệt hạt giống triệt để lẩy mẩm bị hủy diệt ma vương cảm ứng do đó theo ngươi làm trụ cột đến đến nhân gian giới bất luận người nào kết cục vị kia thiên tài hơn người dịch kiếm thánh vô luyện đều là từ đó xa vào lịch sử thật không vậy sẽ phải xem thủ đoạn của ngươi nhiều lời vô ích này đó ta dĩ nhiên chờ đợi rất lâu hôm nay liền để chúng ta đến chân chính phân cái sinh tử đi ta rất hiếu kỳ ngươi biết rõ ta ma hóa sau nắm giữ không kém hơn siêu phàm nhập t h á n h cấp độ sức chiến đấu vì sao lại có thể vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta thật cho là ta giết không chết ngươi sao bạch đế vừa dứt lời khí tức trên người dĩ nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa một luồng khủng bố ma khí ở trên người hắn ngưng tụ quấn quanh thiếu đốt đem vóc người của hắn không ngừng nước lên cùng lúc đó một đôi cánh bằng xương cũng là từ sau lưng của hắn đâm triển mà ra tỏa ra làm người không rét mà run khí tức tạ ác siêu phàm nhập thánh cảnh sức chiến đấu nhờ vào ma hoàng lực lượng làm cho tự thân ma hóa nắm giữ hơn xa tuyệt thế cường giả sức chiến đấu ngươi coi chính mình chính là chân chính siêu phàm nhập thánh người hôm nay ta sẽ để ngươi rõ ràng gì đó mới thật sự là siêu phàm nhập thánh vương luyện nhìn trầm trăm trăm bạch đế vừa dứt lời một luồng khí tức kinh khủng chen lẫn phạm vi tám trăm mét nguyên khí đất trời nhưng thoáng mà ra xông thẳng lên trời chương ba trăm hai mươi lăm chương ba trăm hai mươi lăm từ chiến đây là lĩnh vực, lĩnh vực. siêu phàm nhập thánh cảnh lĩnh vực đi theo vương luyện trực diện bạch đế một mực thấp thỏm trong lòng giản tưởng tại cảm nhận được hắn c u ố n tới nguyên khí biến hóa lúc thông s u ố t mở to hai mắt nhìn hắn biết vương luyện dám can đảm khiêu khích bạch đế có thể là trong tay nắm một loại nào đó cường đại át chủ bài nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lá bài tời này vờ ơ ý mà cường đại đến trình độ này lĩnh vực siêu phàm nhập thánh hắn thế mà tại bước vào tuyệt thế đệ tam trọng sau không đến mấy tháng tu vi lại đột phá tiếp thành tựu siêu phàm nhập thánh loại thiên phú này loại này tu hành tốc độ quả thực là đánh vỡ nhận biết t ự c hạn hắn thế mà đã bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh d i ệ p cô tinh mang trên mặt một tia đ ắ n g chát hắn lần thứ nhất cùng vương luyện gặp mặt lúc là tại phong đế quốc hoàng thất sân đấu võ quyết đấu nhật n g u y ệ t đồng huy vũ hóa huyền khi đó vương luyện tại trước mắt hắn nhiều nhất chỉ là một cái biểu hiện không tệ văn bối dựa vào mình c h ắ c tuyệt thiên phú học được hắn nhất kiếm phi tiên kiếm thuật một tia tinh diệu thoáng nhập pháp nhãn của hắn bởi vậy hắn lưu lại cho hắn thời gian nửa năm tìm mình quyết đấu cơ hội mà lần thứ hai lúc gặp lại vương luyện khi đó hắn tu vi đã bước vào tinh thần chu thiên tri cảnh ỉ vào tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật cùng môn kia tự sáng tạo trụ quang bạn kiếm thuật sinh sinh đem hắn vị này tinh thần bảng người thứ hai đánh bại từ đó dẫm lên hắn thợ ư n g vị một hơi đem tự thân danh vọng đẩy lên tới thế hệ trẻ tuổi định phong về phần lần thứ ba khi đó hắn mặc dù đột phá đến tuyệt thế tri cảnh nhưng vương luyện nhưng cũng đã là danh chấn giang hồ vạn kiếm minh minh chủ đồng thời ở trong sa mạc khuất nhục bao quát bọn hắn bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận ở bên trong bát đại tuyệt thế cực giả từ mà bị g i đế quốc hoàng thất đem liệt vào tuyệt thế bảng người thứ ba đến ph b ư ớ c bách bọn hắn bạch thanh kiếm phái trưởng m ô n nhân hắn cũng là chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhiều nhất phát ra một chút phẫn nộ g ầ m rú không còn lại cùng hắn là địch tư cách đến dưới mắt lần này siêu p h à m nhập thành a diệp cô tinh thần cười khổ không thôi hắn thân là tinh thần bảng người thứ hai bước vào tuyệt thế cảnh giới tất nhiên là dễ như trở bàn tay như lấy đồ trong túi nhưng tuyệt thế đệ nhị trọng ô m tức thành đan lại cần phải hao phí một chút tâm tư về phần tuyệt thế đệ tam trọng khí đầy cắn khôn cần tài nguyên mênh mông như biển xuất thân nghèo khó bạch thanh kiếm phái hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ tuyệt thế tam trọng trên là như thế lúc này bạch i đế cũng là từ vương luyện giờ phút này bày giờ, ra thủ đoạn bên trong tỉnh táo lại nhìn trước mắt vị này trên giang hồ tiếng tăm lửng lấy dịch kiềm thánh ánh mắt của hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cho tới nay ta đều chỉ là đưa ngươi coi như hủy diệt ma vương quân cờ hủy diệt ma vương kẻ ký sinh đến mức rõ ràng lúc trước có đến vài lần có thể giết người lại từ đầu đến cuối không có chân chính ra tay hiện tại xem ra ta loại ý nghĩ này hiện nhiên sai của ngươi phát triển tốc độ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của ta cho dù lúc trước chỉ dùng thời gian một năm bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh hồng môn môn chủ ly ngự phong tại một số phương diện so với ngươi mà nói đều phải kém hơn một phần tuyệt thế chi cảnh đến siêu phàm nhập thánh c h i cảnh ngươi dùng đúng là không đến hai năm lại để cho ngươi dạng này t r ư ở n g t h à n h t i ế p mấy năm sau có trời mới biết ngươi sẽ bước vào loại cảnh giới nào bạch n h ậ phi thăng lại hoặc là như tiên như ma nhân loại chỗ căn bản là không có cách đánh vỡ chất sáng sẽ ở trên thân thể ngươi đánh vỡ hiện tại ngươi nói lại nhiều lời nói đều không dùng bạch đế ta biết ngươi chính là bạch vô hận mà ta cũng là sớm tại ba năm trước đây liền đem ngươi trở thành lớn nhất địch giả tưởng một trong hôm nay hai người chúng ta khi triệt để quyết định sinh tử vương luyện chậm rãi rút ra trong tay ứng long kiếm đối phó dịch c a t h ô n hắn cũng không xuất kiếm chỉ dựa vào lấy lĩnh vực chi lực liền đã đem đánh nhưng là bạch đế hoặc là nói bạch vô hận ha ha ha vương luyện nói ngươi cao minh ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi nếu như ngươi là ly ngự phong cái k i a y hệt ta có lẽ sợ ngươi một phần nhưng lĩnh vực của ngươi cô động mà thành đến nay sợ là không đủ mười ngày a mà theo ta được biết cô động lĩnh vực cần đánh vỡ kiếm thế cứ việc kiếm thế đánh vỡ sau một lần nữa ngưng tụ nhanh lợi nói chỉ cần nửa tháng là được nhưng mới thời gian mười ngày lĩnh vực của ngươi đều mới vừa vặn ổn định nói gì một lần nữa đem kiếm thế cô động mà ra mà không có kiếm thế ngươi một vị tân t ấ n siêu phạm sao lại là đối thủ của ta lần này ngươi không còn sẽ có lúc trước hảo vận bị ta mở một mặt lưới bởi vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái cái tia chính là chết h u Bạch vua hận vua trong ử hư không c ư phản thông phát hiện lên một đạo giải lụa màu trắng chủ quang bạc kiếm thuật mang theo phản g phất vũ trụ sơ khai hồng mông sơ phán phong mang trong chốc lát chém chúng bạch vô hận thân thể kiếm chưa đến kiếm thế tới trước căn bản không có đem vương luyện kiếm thế đặt vào cân nhắc phạm vi bạch vô hận na z i né tránh thân hình hung hăng chấn động lập tức chừng tóm mắt kiếm thế cái này sao có thể không được suy sen lẫn ám tử sắc máu tươi bay vụn dù là bạch vô hận trước tiên kích phát trên thân món kia bí bảo khiến cho trên thân tăng vọt ra một tầng tử sắc q u a n c h á n g sinh sinh kháng trụ vương luyện một tia kiếm thế bị áp trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lóe lên trụ quang bạt kiếm thuật yếu hại nhưng một kiếm này bên trên l n chứa kinh khủng động thế sắc bén vẫn lấy tồi khô lạp hủ trí năng chém vào thân thể của hắn đem hắn gần phân nửa th uốn lên s a cứ việc theo hắn tiến vào siêu phạm nhật thánh phá thiên tri hồn sự giúp đỡ dành cho hắn đã không còn rõ ràng nhưng xôi trào chân khí lại đủ để cho chân khí của hắn lực sát thương tăng trưởng không ít trình độ này có lẽ kém xa cùng kiếm thế sánh vai nhưng lại đủ để đem hắn nguyên bản chỉ có tám trăm mét phạm vi lĩnh vực q u y lực tăng phúc đến tiếp cận một ngàn mét một cái lúc trước ly ngự phong đánh bại bạch vô hận lúc trị số vành vành vành bạch vô hận lấy tím d i ễ m biến thành siềng xích c ầ m ầm vỡ nát căn bản không ngăn cản được vương luyện mũi kiếm nửa phần ứng long kiếm mang theo trụ quang b ả n kiếm thuật chi uy thế như trẻ tre đem bạch vô hận tế luyện mà ra từ sắc siềng xích hết thệ xé nát kiếm quang lại lóe lên đã một lần nữa chạm đến bạch vô hận trước người hiu lấp lóe thời khắc mấu chốt bạch vô hận thi triển ra cùng loại với lóe lên quyết thủ đoạn tử diễn thông suốt lóe ra xuất hiện lúc trước vị trí ba mươi m có hơn nhưng là vô dụng bốn lần tư duy g i ớ i vương luyện bản thân đối với ngoại giới năm chắc đã tinh chuẩn đến cực hạn lại thêm giờ phút này hắn luyện thành lĩnh vực bạch vô hận cái này cùng loại với lóe lên quyết thủ đoạn mới vừa vặn thi triển đã bị vương luyện thấy rõ cơ hội tại hắn thi triển lóe lên quyết xuất hiện tại ba mươi m bên ngoài đồng thời vương luyện thân hình ngay sau đó xuất hiện ứng long kiếm mũi kiếm mang theo để cho người ta không rét mà run rệ mang hung hăng đâm vào bạch vô hận thân thể kiếm khí bộc phát một cái đủ có người thành niên đuổi lỗ máu tại bạch vô hận cái kia cao lớn to con ma hóa thân thể b thủy diệt tính kiếm khí cảng là theo một khí hướng phía này, kiếm kiếm điên cảng cuồng là bạch vô hận thân thể thẩm thấu, phát hư hắn cố này ma hóa này cố ma h thể kết cấu. À, bạch、vô、hận phát â n kết cấu. vô ra một tiếng thống khổ cầm rú thân hình lại lần nữa vận chuyển l ó e lê n quyết từ vương luyện đ ứng long kiếm chém giết hạ lấp l ó e thoát đi thế nhưng là nương theo lấy vương luyện thân hình thoát một cái liên nửa giây cũng chưa tới hắn đã lại lần nữa đ ổ i kịp bạch vô hận một lần nữa hiện hiện thân hình chết đi cho ta lần này bạch vô hận hiển nhiên đã sớm chuẩn bị cơ hội tại vương luyện theo sát lấy lấp lõe mà ra sát na thân hình của hắn đột nhiên nhất chuyện phía sau cánh xương phảng phất từng trôi trí tôn thần kiếm cắt chém hư không hung hăng hướng phía vương luyện cắt chém mà xuống thiên cương phá đứng trước những ngày cánh x ư ơ n g ám sát vương luyện trong mắt tinh quang nổ bắn ra đúng là không tránh không nẽ ứng long trên thân kiếm buộc phát ra dọa người kiếm cương phảng phất một viên đốt cháy lưu tinh cùng bạch vô hận quay người chém ra cánh x ư ơ n g hung hăng và chạm và ảnh kiếm khí quét sạch bạch cốt bay tán loạn vương luyện bà vai ngực b ụ n g dưới trực tiếp bị bạch vô hận cánh x ư ơ n g xuyên thủng mau tươi bắn ra mà trong tay hắn ứng long kiếm lại mang theo tội khô lạc hủ phong mang đem bạch vô hận một bên cánh xương thậm chí cả phần lưng một mảnh huyết n h ụ toàn bộ xoắn nát chém thành vô số đoạn ám tử sắc máu tươi cùng từng đoạn từng đoạn sơ vỡ vẩy xuống trời cao vương luyện ta muốn ngươi chết thống khổ cùng khuất nhục để bạch vô hận trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú thế nhưng là không chờ hắn tới kịp hình thành một vòng mới công kích nguyên bản đâm vào vương luyện thể nội nhưng lại bị hắn lấy ứng long mũi kiếm duệ chặt đứt ba cây c ố t tứ h bị hắn lấy chân khí trong cơ thể hung hăng thôi động nổ bắn ra mà g i ngang nhiên một lần nữa xuất vào gần trong gang tấc dự định phản kích bạch vô hận thể nội đem h nhất định phải có một cái chết vương luyện trong miệng gầm nhẹ bạch vô hận có s á t vương luyện quyết tâm nhưng loại quyết tâm này là hôm nay mới có bởi vì chỉ có đến giờ này k h ắ c này hắn mới cảm giác được vương luyện uy hiếp nhưng hắn không biết là vương luyện giết hắn tri tâm sớm tại hắn trùng sinh chi tế đã t r ư ở n g t ồ n náo hải dưới mắt cơ hội đang ở trước mắt số năm trôi qua nuôi đi ra quyết tâm khiến cho hắn cho dù liều đến lưỡng bại câu thương hắn muốn đem bạch vô hận triệt để liều chết cái này thấy cảnh này nguyên bản còn tưởng rằng cho dù vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh vẫn có một trận long tranh hổ đấu giản tưởng diệp cô tinh hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin nghĩ không ra bạch đế cùng vương luyện giao phong lại sẽ thảm liệt như vậy nhất là vương luyện thật giống như tại đối mặt một cái cựu nhân không đội trời c h u n g nhiều khi hắn rõ ràng có thể tránh bạch vô hận công kích đều thà rằng lấy vết thương nhẹ đổi bạch vô hận trọng thương càng để bọn hắn khó có thể tin chính là bạch đế hơn nữa còn là ma hóa sau bạch đế thế mà thế mà bị vương luyện áp chế bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh không đến nửa tháng v ư ơ n g luyện vỡ ơ ý mà thật có chiến thắng bạch đế năng lực chương ba trăm hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi sáu diện mục bành huyết quang bay vụt kịch liệt khí lãng bên trong một bóng người thê thảm bay tứ tung mà ra từ cái kia cao lớn to con hình thể không khó phán đoán cái này chính là bạch đế bạch vô hận ngay sau đó một bóng người theo sát lấy truy kích mà ra lăng lệ mũi kiếm phảng phất vào lúc giữa trưa liệt d ư ờ n g mang theo ung、um、tù nhuệ khí mạnh liệt để mắt người đau nhức cho dù diệp cô tinh giả tường hai người đều là tuyệt thế cảnh đỉnh cao cường giả giờ khác này cũng là thấy tâm thần chập trờn bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đem hết toàn lực đâm máu t ử chiến siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả càng hợp cường đại đến trình độ này đi b ạ c h vô hận ngươi đi được đi nơi nào cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời g ó chính biển, ô m muốn nay, cũng ngươi chân ta c để lộ h diện mục đưa ngươi chém giết trong hư không thanh e m đột nhiên đem bị kiếm khí quang mang đâm vào con mắt đau nhức giản t ư ở n g diệp cô tinh bừng tỉnh hai người vội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ con mắt h ư n phía trong khi giao chiến nhìn lại cứ việc lúc này trên thân hai người đều là tràn ngập máu tươi vương luyện trên thân càng là có mấy cái lô máu thế nhưng là so với bạch vô hận đến thương thế trên người hắn hiển nhiên muốn nhẹ hơn nhiều hoặc là nói siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cái kia cường đại siêu thoát phàm nhân kinh khủng thể phách khiến cho hắn những thương thế này xa kém xa không đạt được trọng thương trí mạng trình độ ngược lại là bạch vô hận tựa hồ toàn bộ ma hóa thân thể đều bị đánh t à n phía sau cánh xương trong đó một bên đã triệt để vỡ nát một bên khác cũng chỉ còn lại có một nửa nhìn qua thê thảm không thôi mà hắn lúc này hiển nhiên ý thức được vương luyện giết hắn quyết tâm cùng vương luyện ngoài dự liệu ngưng luyện g a kiếm thế sau cường đại trong lòng của hắn đã sinh ra các ngươi hai cái nhìn kỹ thấy rõ ràng bạch đế bạch vô hận chân chính diện mục vương luyện hét dài một tiếng đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội cường đại kiếm khí mang theo chấn động hư không phăng mang hung hăng cắt chém bên trên bạch vô hận khuôn mặt dù là hắn mặt nạ trên mặt lại kiên cố cường độ không kém gì thanh đế h ắ t đế bọn người trên thân áo giáp đồng thời hắn kiệt lực ngăn cản kiếm khí xé rách nhưng tấm tiêu mặt nạ màu trắng vẫn là bị kiếm khí cắt chém đến vỡ thành sáu mảnh mặt nạ vừa vỡ giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt kia rốt cục lộ ra hiện ra trong lúc nhất thời g i ả tường diệp cô tinh hai người mở t chân tướng sắp công bố một khắc này bọn hắn trực giác cảm giác hô hấp đều có chút ngưng trệ mà bị xé nát mặt nạ bạch đế trong lúc nhất thời tựa hồ cũng có chút không thích ứng hắn giật mình ngay sau đó thân hình nhanh l ù i lại bất quá có như thế một lát dừng lại đã đủ để cho giản tưởng diệp cô tinh hai người bắt được bạch đế dưới mặt nạ chân chính diện mục nhìn thấy tấm kia rõ ràng đi vào trung niên cùng bọn hắn bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận hoàn toàn khác biệt khuôn mặt giản tưởng diệp cô tinh hai người phát ra như chút được gánh nặng thanh âm đồng thời may mắn hô lên vương luyện ngươi thấy được bạch hắn căn bản cũng không phải là chúng ta bạch t h à n h kiếm phái trưởng m ô n nhân hắn căn bản cũng không phải là vô hận sư h ì n h không tệ vương luyện lần này ngươi tuyệt vọng rồi đi diệp cô tinh thở dài một hơi nói vương luyện cũng không đáp lời ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phi thân nhanh lùi lại bạch đế nhìn c h ă m c h ă m hắn tấm kia khuôn mặt muốn xem ra thứ gì mặt nạ da người tuyệt đối là một t r ư ơ n g mặt nạ da người một lát dựa vào siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực tinh chuẩn đến cực điểm quan sát cùng vô sinh vô tướng nhạy cảm đến cực điểm sức cảm ứng vương luyện ngôn từ chuân sắc đến có kết luận đáng tiếc suy ngh giả n tưởng hai người lại là căn bản không muốn lại tin vương luyện trong đó giả n tưởng càng là âm thanh lạnh lùng nói sự thật thắng hùng biện vương luyện ngươi lúc trước l u ô n mồm xưng sư phụ ta liền là bạch đế căn bản chính là vô hãm ngươi lại nhiều lần lấn bên trên ta bạch thanh kiếm phái nói không chừng chỉ là vì coi đây là l ấ i cớ thực hiện ngươi chiếm đoạt chúng ta bạch thanh kiếm phái dạ tâm ngu xuẩn vương luyện đã lời nhắc lại cùng giả n tưởng d i ệ p cô tinh bọn người giải thích các ngươi có tin hay không hắn là bạch vô hận đã không trọng yếu hôm nay hắn phải chết các loại hắn chết hết thể hoang nôn tự nhiên tự sụp đổ dê ta vương luyện đánh bại ta nhưng ta như muốn đi ngươi lưu không được bạch đế hét dài một tiếng nhanh lùi lại thân hình đột nhiên nhanh lên một đoạn vậy liền nhìn xem ta giết hay không được ngươi vương luyện khí huyết sôi trào thân hình theo sát lấy đổi u kịp bạch đế kiếm quang trói mắt vượt ngang hư không tại vài trăm mét bên ngoài cuối cùng cô động thành một thanh chân khí cự kiếm ngang nhiên chém xuống ma hoàng liệt thiên kiếm v ỡ nát bạch đế thân hình không thay đổi nhưng trên tay vốn chỉ là mười rèn mười luyện trí tôn bảo khí trên kiếm phong lại là hiện ra một trận ám tử sắc kiếm cương cùng trong hư không chém xuống chân khí cự kiếm thông suất va chạm ầm ầm Kinh liệt bạch o t ạ sen lẫn n tứ g ư vô, vô hận l g trong vương k h luyện hét r ạ i bạch dài một tiếng ngươi trốn không thoát vô luận ngươi trốn ở đâu hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lăng lệ tiếng gào sen lẫn sát ý ngốc trời trong hư không quần quần quyết tán nghe được phương viên mười dặm hơn tất cả mọi người trong lòng h ã i nhiên không rét mà run hai người một trước một sau p h ả n phất hai đạo lưu quang trong chốc lát giảng pháp phương g i trong chớp mắt vượt qua phía trước liên miên bất tuyệt hồ nước bước vào phía trước núi xa bên trong đồng thời thỉnh thoảng b ộ c phát một trận kịch liệt giao phong giao phong cùng một chỗ tất nhiên là cắt bay đá chạy phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước hoa cỏ cây cối hết thể bị phá hủy t r ố n g không đáng chết chúng ta theo sau giản tương k h ẽ quát một tiếng vọt người bay vút cái kia vương luyện đánh nát bạch đế mặt nạ rõ ràng đã thấy rõ ràng đây không phải là sư phó thế mà còn không ngừng vô hạ mới hắn diệp cô tinh trong lòng cũng là có chút phẫn nộ đuổi theo ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao liền như là ta nói tới hắn muốn chỉ làm ộ t cái lấy cớ mà thôi các loại sau này trở về ngươi lập tức nghĩ biện pháp triệu tập ly ngự phong cùng nam thánh tôn tiền bối không đúng nếu như ta không có đ o á n sai ly ngự phong cùng nam thánh tôn tiền bối chỉ sợ đã bị hắn mê hoặc chưa chắc sẽ xuất thủ ngăn cản hắn đáng chết ta cũng không tin không có người sẽ ra ngoài thay chúng ta chủ trì công đạo đúng bách thảo cư sĩ bách thảo cư sĩ đức cao vọng Trọng, mời bách thảo cư sĩ bên trên chúng ta bạch thanh kiếm phái đến dựa sạch chúng ta bạch thanh kiếm phái hoa phất n g càng càng lúc trước vương luyện đã là cực kỳ điên cuồng dưới mắt hắn đều đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh khẳng định sẽ càng thêm không kiêng nghệ gì cả chỉ có mời đến một tôn siêu phàm nhập thánh cảnh cừng trước giả đến lúc đó mới có thể chấn động đến ở hắn mà lại nếu là chúng ta có thể mời được đủ nhiều người thậm chí có thể cho hắn thẩm phán khiến cho hắn liền v u hám trưởng môn sư h i n h sự tình hướng chúng ta bạch thanh kiếm phái xin lỗi chèn ép cái k i a phách lối khí diễm ta minh b ạ c h bách thảo cư sĩ đối ly ngự phong có thụ nghiệp c h i ân nếu là chúng ta thỉnh động bách thảo cư sĩ tám m chín phần mười cũng có thể thuyết phục ly ngự phong mà nam đạo phái cùng vương gia có huyết h ả i thâm i ử u chưa hẳn không thể đem nam thánh tôn kéo đến chúng ta trận d o a n h cũng đưa tin cho ly ngự phong cùng nam thánh tôn hai người đi giản tương suy nghĩ một chút đột nhiên gật đầu một cái tốt theo lời ngươi nói xử lý nam thúc hiện tại ngay tại hướng nam đạo phái tiền tuyến đổi bên t i ê ta đi giải thích làm phi chia ra hành động mau chóng g i ả n tường diệp cô tinh hai người thương nghị hoàn tất cấp tốc tách rời trong đó g i ả n tường tiếp tục đổi u vương luyện bạch đ ế mà đi diệp cô tinh thì là tiến về long mạch sở tại địa tìm kiếm lấy có thể tính cả thần tiêu hội tổng bộ long mạch vương luyện đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh thể lực tinh lực chân khí sức khôi phục căn bản không thể dùng thường n h â n tư duy đi cân nhắc mà bạch vô hận cũng giống như thế là ma hóa sinh mệnh hẳn tại ma hóa thời điểm sinh mệnh hình thái cũng đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ thể lực kéo dài khí tức liên miên bất tuyệt hai người một đường giao phong lại chiến lại trốn có thể nói kịch liệt đến t ự c điểm sinh sinh từ bán nguyệt hồ đánh tới hầu lâm lại từ hầu lâm đánh tới thiên lang hồ đồng thời hướng phía phong vân hai nước tiền tuyến thúc đẩy có thể nói liên chiến ngàn g i ả m ngàn g i ả m phạm vi bên trong tao ngộ người giang hồ người bình thường vô số k ể trong lúc đó bạch đế phóng tới phạm nhân thôn trang muốn để vương luyện sợ ném chuột vỡ bình dù sao siêu p h ạ m nhập thành cấp cường giả giao chiến lực phá hoại quá lớn chỉ cần tại một thôn trang bên trong lưu lại số cái hô hấp giao chiến dư ba cũng đủ để đem cái kia cỡ nhỏ thôn trang triệt để phá hủy trong thôn trang người bình thường căn bản không có sống sót hy vọng nhưng đã đối bạch đế mang theo ý muốn chắc chắn phải g i ế t vương luyện căn bản không quản không để ý ngược lại bởi vì hắn loại hành vi này càng thêm kiên định giết hắn c h í tâm thế công càng điên cuồng lên suýt nữa mang cho hắn trí mạng trọng thương kể từ đó hắn đành phải đem hy vọng ký thác tại minh điện cái khác cao thủ cùng vân đế quốc đại quân trên thân hai người huyết chiến ngàn dặm ảnh hưởng to lớn phong đế quốc vô khổng bất nhập hát phong đội tất nhiên là đạt được tin tức trong lúc nhất thời t r ì n h trung thắng long giác long hoàn thậm chí cả phong đế quốc thống xoái hút q u a n diệu đại tướng quân long tuyển toàn bộ chạy tới nghị sự trướng vẻ mặt nghiêm tú nghĩ không ra vương minh chủ thế mà đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh coi là thật không thể tưởng tượng nổi khó trách hắn lại có năm chắc dám can đảm trực diện minh điện tứ đế đứng đầu bạch đế t r í n h t r u n g t h ắ n g giờ phút này trên mặt vẫn mang theo chấn kinh c h i sắc phía sau hắn có đệ tử đắc ý của hắn đã tu luyện đến bách mạch câu thông c h i cảnh đồng thời tinh thần bảng bên trên rết vào người thứ mười phương du tại chiếm được tin tức này lúc sắc mặt của nàng cũng là lộ ra có chút t ảm đạm trên thực tế sơ tại vương luyện đứng hàng tinh thần bảng người thứ hai lúc hắn liền biết vương luyện cùng nàng t r a n lệnh đã càng ngày càng xa hắn chỉ sợ cả đời đều không có hy vọng đổi kịp vương luyện tốc độ tu luyện nhưng là thật chính được biết vương luyện đúng là tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh hắn vẫn là cảm thấy một trận bất lực vương luyện loại này tốc độ phát triển đơn giản để bất luận cái gì muốn đuổi theo hắn cùng thế hệ vì đó tuyệt vọng bây giờ không phải là sợ hai thán phục vị này vương luyện vương minh chủ đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh thời điểm mà là ứng đối ra sao hai người bọn họ một trận chiến này nếu như ta không có đón sai hai người bọn họ chính đang nhanh chóng hướng tiền tuyến di động nó mục đích tám chín phần m ư ơ i là bởi vì bọn hắn hai người phân không ra thắng bại. n chương nhờ c ú ba trăm hai mươi bảy chương ba trăm hai mươi bảy vậy rết ta m u ố n biết nếu như dùng binh lính của chúng ta đổi được một vị siêu phạm nhập thánh cảnh cường giảm mệnh mọi cơ hội đại khái cần bao nhiêu người hốc quang diệu nguyên xoáy nhìn xem trịnh trung thắng trầm giọng nói cái này chính trung thắng nhớ lại một phen hắn đối ly ngự phong vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả hiểu do cuối cùng được ra một cái để hắn có chút bất đắc di đáp án một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả tại không trốn đi tình huống d ư ớ i thể lực của bọn họ tinh lực có thể cung cấp bọn hắn giết chết mười vạn quân chính quy hơn nữa còn phải là loại kia chất lượng khá cao quân giới cường đại quân chính quy mà siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thường thường chỉ có sức mạnh tiêu hao theo không kịp khôi phục sau mới có thể m ở mệt bởi vậy ta nói chừng cần hy sinh bốn tới năm vạn binh sĩ bốn tới năm vạn nghe được cái số này hốc quang diệu thân hình hung hăng r u lên t r ị n h trung thắng vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu siêu phạm nhập thánh không phải tuyệt thế cường giả tuyệt thế cường giả nếu là lâm vào mấy chục vạn đại quân vây quanh bên trong bọn hắn chỉ cần điều động tinh n huệ nỗ lực mấy ngàn đại giới liền có thể đem vị kia tuyệt thế cường giả sinh sinh m ã i chết nếu là tính cả cường đại chiến tranh khối lỗi số này giá trị thậm chí sẽ xuống đến dưới một ngàn nhưng là siêu phạm nhập thánh người loại kia cường đại để cho người ta tuyệt vọng nhất là đem thiên nhân hợp nhất luyện tới viên mãn siêu phạm nhập thánh người cái t i ế cơ hồ liền là không thể chiến thắng quái vật bình thường quân chính quy s á c thực cần phải bỏ ra to lớn như vậy đại giới mới có thể đem một vị siêu phàm nhập thánh người vây rết nhưng nếu như chúng ta điều động phong long quân đoàn tiến về một bên đại tướng quân long tuyển nhỏ giọng đề nghị một cái lập tức húc quang diệu trước mắt phát sáng lên phong long quân đoàn không tệ chúng ta còn có phong long quân đoàn phong long quân đoàn mỗi một vị quân sĩ kéo ra ngoài đều là lấy một trọi m ư ờ i tồn tại nếu là chúng ta dùng phong long quân đoàn liều có thể hay không dây dưa kéo lại cái kia đáng chết ma dới quái vật bạch đế có thể chính trung thắng nhẹ gật đầu cuối cùng lại lần nữa bổ sung một câu nhưng đại giới chính là phong long quân đoàn bị đánh tản thậm chí toàn hàn diện đại diện h ố c quang diệu phảng phất bị kéo ra toàn thân trên dưới chỗ có sức lực cả người một thanh ngồi xuống trong mắt tràn đầy bất lực nguyên soái vậy chúng ta h ố c quang diệu nhìn trịnh trung thắng một chút cuối cùng tự hồ làm ra quyết định gì đó chuyện giang hồ giang hồ cái k i a bạch đế chúng ta giao cho người giang hồ thu thập lần này vị này gọi vương luyện vạn kiếm minh minh chủ có lẽ giết không được bạch đế nhưng tốt xấu có thể đem bạch đế trọng thương trong khoảng thời gian này hắn đã không cách nào lại gây sòng rõ nữ hoàng bệ hạ đã để người đi hồng môn mời bọn họ môn chủ ly ngự phong chỉ cần ly ngự phong đại hiệp có thể đến đây tất nhiên có thể chém giết cái quái vật này ngụ ý bọn hắn không nguyện ý tham gia vương luyện cùng bạch đế ở giữa chiến đấu nguyên soái vị này vương luyện vương minh chủ nhưng là vì hiệp trợ chúng ta phương đến đối kháng minh điện bạch đế chính trung thăng chính muốn nói gì lại bị húc quang diệu phất tay đem lời nói đánh gãy ngươi không cần đến giấu g i ế m ta vạn kiếm minh cùng minh điện ở giữa thù hận ta thế nhưng là nghe nói qua trước đây không lâu vạn kiếm minh tập hợp lực lượng n h ư t o à n hủy diệt minh điện lại bị minh điện nửa đường đánh lén đánh cho nửa tản cũng chính là bởi vì một trận chiến này để đám người minh bạch minh điện chân chính diện mục khiến cho minh điện bắt đầu lâm vào hủy chỉ cần chúng ta có thể mình dẫn đầu ổn định t r ậ n cước không hành động thiếu suy nghĩ minh điện sớm muộn sẽ bị vạn kiếm minh thậm chí cả giang hồ thế lực tiêu diệt bởi vậy trước lúc này chúng ta cũng không cần đi lên tham gia náo nhiệt cái này chính trung thắng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn cuối cùng không phải thống quân chủ soái không có điều động quân đội năng lực lúc này một vị binh sĩ bị lĩnh nhập sổ bên trong cấp tốc b o báo nguyên soái chúng ta vừa mới nhận được tin tức v â n đế quốc quân trận có biến minh điện bên trong người từ vấn đế quốc quân trận bên trong t h á t ly dốc toàn bộ lực lượng hướng bọn hắn điện chủ tới phương hướng mà đi đồng thời hộ vệ còn có vân đế quốc lôi đ ỉ n h quân đoàn cái gì bọn hắn điều động lôi đ ỉ n h quân đoàn húc quang diệu ánh mắt lập tức ngưng trọng lên lôi đ ỉ n h quân đoàn là vân đế quốc mạnh nhất quân đoàn một trong cùng thiết huyết quân đoàn nổi danh tồn tại cứ việc lôi đ ỉ n h quân đoàn bởi vì số lượng nguyên nhân tổng hợp chiến lược kém hơn thiết huyết quân đoàn nhưng chín ngàn người lôi đ ỉ n h quân đoàn so với lúc trước chỉ có ba ngàn người kỳ lân vệ đến bài danh cao hơn dòng giã ba cái thứ tự vì thiên hạ quân đoàn thứ ba gần với hủy diệt giả quân đoàn thiết huyết quân đoàn hòa phong lòng quân đoàn bọn hắn những người này đều là là hướng về phía chém giết vương luyện vương minh chủ đi chính trung Thắng lập tức minh bạch những người này ý đợi một chút minh điện người toàn bộ bị kéo ra lại thêm lôi đỉnh quân đoàn bị điều đi đây chẳng phải là nói lúc này vân đế quốc tiền tuyến phòng ngự trước nay chưa có chống rỗng nếu là chúng ta thừa dịp lúc này phát động công kích húc quang diệu trước mắt lập tức phát sáng lên vội vàng hạ lệnh cho ta thêm phái trinh sát ta cần muốn hiểu lôi đỉnh quân đoàn hữu k ỹ càng động tĩnh có bất kỳ gió thổi cỏ lay trước tiên báo cáo tại ta đúng nhận được mệnh lệnh tướng lĩnh hét lại lui ra long tuyển phong long quân đoàn chuẩn bị thời khắc mấu chốt sẽ rách vân đế quốc phòng tuyến hát phong đội người thì cho ta ẩn nút đi vào nằm giết tướng lãnh của bọn họ nguyên soái đội i trưởng nhìn thấy húc quang diệu cùng long tuyền hai người rời đi long giác long hoàn hai người tiến lên hỏi thăm kêu một tiếng chúng ta hắc phong đội muốn đi ngắm bắn minh điện cường giả vất lạ t r ị n h trung thắng nhìn long giác long hoàn hai người một chút do dự một lát cuối cùng nói hiện tại chúng ta đã không còn là kính thiên minh giang hồ nhân sĩ mà là vân đế quốc võ tướng đã là võ tướng tự nhiên lấy đế quốc sự tình làm đầu các ngươi mang theo hát phong đội tinh nhuệ phối hợp đại quân ám sát địch quân tướng linh đi về phần ta ta đi xem một chút nếu là có thể hiệp trợ vương minh chủ lưu lại bạch đế đối với chiến cuộc mà nói cũng là cực kỳ có lợi đội trưởng ngươi cho dù thật xuất thủ cứu trợ vương minh chủ cũng là lực có thua loại kia cấp độ chiến đấu chỉ có siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả mới có thể nhúng tay thà rằng như vậy ngươi còn không bằng trước đi tiếp ứng nam thánh tôn chỉ cần có thể hiệp trợ nam thánh tôn để nam thánh tôn từ minh điện cao thủ cản trở bên trong lôi ra thân đến để hắn cùng vương minh chủ liên thủ đối phó bạch đế tất nhiên có thể đem bạch đế nhất cử diệt s á t long hoàn đề nghị hắn lại là để trịnh trung thắng hai mắt tỏa sáng không tệ hiện tại duy nhất có khả năng đặt v ư ơ n g thắng cục chỉ có nam thánh tôn nam thánh tôn cùng chúng ta phong đế quốc cứ việc không có giao tình gì nhưng tại đối phó minh điện người kiểu này ở giữa giới phản đồ bên trên lập trường lại là nhất trí nếu là có thể để hắn giải phóng ra ngoài thế cục đem bị triệt để thay đổi việc này không nên chậm trễ ta cái này trước đi tiếp ứng nam thánh tôn đội trưởng cẩn thận long hoàn chắp tay nói t r í n h trung thắng nhẹ gật đầu cấp tốc ra doanh trướng hướng nam thánh tôn chỗ phương hướng mà đi bạch vô hận ngươi trốn không thoát hôm nay ai cũng cứu không được ngươi thật sao vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn cho thật kỹ bạch đế cười lạnh một tiếng nương theo lấy trận trận tiếng xẻ gió bốn đạo thân ảnh theo sát lấy gào thét mà tới cái này bốn đạo thân ảnh còn tại hư không đã hoàn thành ma hóa mang theo c u ẩ n c u ộ n ma h uy của tới đồng loạt ra tay giết hắn không cần bạch đế hạ lệnh bốn tôn ma hóa sinh vật bên trong ma hóa trình độ cao nhất một tôn đã gầm nhẹ một tiếng đột nhiên gia nhập vòng chiến một thanh thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm c ử kiếm mang theo bạo tạc tính chất uy năng chém giết mà tới hỏa diễm xích đế tế ngữ hạp cốc lần thứ hai tập kích l i ề n là từ ngươi ngụy trang bạch đế chỗ hoàn thành a tới tốt lắm đã tới như vậy hôm nay ngươi cũng chết ở chỗ này đi vương luyện toàn thân trên dưới lĩnh vực y năng đột nhiên bộc phát theo hắn một kiếm đem bạch vô hận đánh bay ứng long kiếm kiếm quang t ậ t chuyển trói mắt kiếm cương khiến cho ứng long kiếm phản phất hóa thành một thanh thái thản chiến kiếm lôi định vạn quân chem trúng xích đế hỏa diễm cự kiếm ẩm phương viên trên trăm cây số mặt đất trong nháy mắt d ạ n nước kinh khủng lực trúng kích tuy là để mặt khác ba tôn đã hoàn thành ma hóa minh điện diêm la cũng là thân hình cự trấn không tự chủ được dừng bước lại hai kiếm giao phong nhưng cuối cùng chiếm thượng phong người lại không phải cầm cầm cự kiếm nhìn qua thân hình cao lớn luyện như thần ma xích đế mà là phổ thông hình thái vương luyện nguyên bản khí thế hùng h ổ gia nhập vòng chiến xích đế trực tiếp tại cùng vương luyện giao phong bên trong bị chấn động bay rớt ra ngoài dù là rơi xuống mặt đất vẫn trượt ra mấy chục mét khoảng cách thân hình một trận chập trờn vương luyện căn bản không cho s í c h đế nửa phần cơ hội t h ở dốc gầm nhẹ một tiếng thân hình ngang nhiên truy kích lưu lại cho ta lúc này mặt k h ắ c tam tôn ma hóa sau chiến lược không kém hơn nhiếp cửu tiêu t ừ tư không chi lưu thập điện diêm là cũng là ngang nhiên xuất thủ ba người phản phất tần tần hình thành một cái tinh diệu trận pháp sinh xinh đem hướng phía s í c h đế truy kích mà đi vương luyện t r ặ t lại mà cùng lúc đó bạch đế cũng là trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc kiềm chế vương luyện tích lực nguyên bản một mực bị vương luyện áp chế đánh cho nguyên khí đại thương bạch đế dựa vào x í c đế các loại minh điện cao thủ kiềm chế trước tiên lật về một bậc cùng vương l tiểu tử này thiên p h ú thực sự quá kinh khủng dù là lúc trước hồng môn môn chủ ly ngự phong so với hắn đến chỉ sợ đều phải kém hơn nửa bậc bạch đế đều là ngươi làm chuyện tốt nếu như không phải là bởi vì ngươi lại nhiều lần đối hắn thủ hạ lưu tình hắn đã sớm chết đâu còn sẽ cho phép hắn trưởng thành đến hiện tại xích đế nhìn xem cường đại đến cực điểm vương luyện trong miệng phàn nàn một tiếng tốt không muốn phí lời hiện tại nói cái gì đều trễ chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là hạ sát thủ đem triệt để đánh chết dù là hắn thật sự là hủy diệt ma vương quân cờ cũng tuyệt đối không thể để hắn lại trưởng thành tiếp hủ diệt ma vương quân cờ chiếu cái này xu thế xuống gi lại để cho hắn trưởng thành một hai năm cho dù đứng đầu nhất hủy diệt ma vương giáng lâm đều mơ tưởng làm gì được hắn lựa phần xích đế bất mãn lệnh hư một tiếng lại là ngay sau đó gia nhập vòng chiến ỷ vào tứ đại ma hóa sinh vật phối hợp trong lúc nhất thời thắng lợi thiên bình bắt đầu dần dần hướng phía minh điện phương hướng nghiêng Trường Trường ha ha, giết ta, hát thời tham ta vương ngươi được như viện quân luyện, không nếu phong phong vòng chiến, chế chúng ta minh điện gia đội đệ quốc Ha Ha, chế đế kịp kèm Ta t chi h bạch k năng đế cười to một tiếng ỉ vào xích đế cả đám người vây quanh vương luyện không ngừng công sát mà vương luyện thân hình cũng là tại bạch đế xích đế đã kích xuống không ngừng xuyên thắng qua thần xác lanh khốc nhìn chằm chằm vào bạch đế tìm kiếm lấy cho hắn một kích trí mạng thời cơ nhìn thấy thờ ơ vương luyện bạch đế trong lòng coi là thật cảm thấy phẫn nộ cùng không căm lòng hắn hiểu được vương luyện lộ ra nhưng đã đóng đinh hắn ly ngự phong nam t h á n h tôn thái nguyên nhất phạm thiên bọn người mặc dù tại gặp được hắn lúc đồng dạng sẽ giết hắn nhưng giết quyết tâm của hắn tuyệt đối sẽ không mãnh liệt như vậy thật giống như ly ngự phong một khi hắn trốn đến một tòa phạm nhân đông đảo thành thị đem mình cùng tòa thành thị kia phạm nhân buộc chung một chỗ bức bách ly ngự phong lúc ly ngự phong tất nhiên sẽ lựa chọn nội bộ nhưng vương luyện quả nhiên là chân trời góc biển cũng tất yếu cùng hắn quyết định s i n tử hôm nay nhất định phải đem vương luy bạch đế quyết định ánh mắt cũng là càng phát ra h u n g á c sớm nên như thế xích đế lạnh lùng đồng ý một tiếng đối với bạch đế thực lực thủ đoạn hắn vẫn có chút tin phục nhưng ở vương luyện sự tình bên trên hắn lại có chút bất mãn một nhân loại như vậy thiên tài sớm nên diệt s á t sao có thể cho phép hắn có trưởng thành hy vọng trong lúc nhất thời chém giết tái k h ở i đồng thời minh điện lôi đỉnh quân đoàn nhân mã cũng rốt cục đã tìm đến hình thành một cái vòng vây to lớn đem vương l u y n bọn người vây ở trong đó minh điện những cái kia mặc đỉnh tiêm áo giáp tử sĩ thỉnh thoảng còn sẽ liệu mạng tiến lên dùng tính mạng của mình thay xích đế bạch đế cùng mấy lớn diêm la tranh thủ đến một k i a thời gian mà lôi đỉnh quân đoàn bên trong thì là phân ra ba người ba trăm người một tổ hợp thành mười cái phương trận to lớn mỗi một cái trong phương trận đều có một đài cao sáu mét sắt thép máy móc cái này sắt thép máy móc cùng cự pháo có chút tương tự nhưng ống pháo ở trong đặt vào lại không phải đạn pháo mà là ba mươi sáu cái khắc họa lấy lôi điện phù văn trường m âu lôi đ ỉ n h sứ giả vân đế quốc lôi đỉnh quân đoàn tung hoành chiến trường nội tính chỗ mười máy ba trăm sáu mươi căn trường m âu đem phương viên hơn ngàn mét phạm vi hoàn toàn phong tỏa theo một lần vương luyện một kiếm đem một vị minh điện cao thủ chấm giết mà bản thân hắn cũng là bị bạch đế một trường chúng bay rớt ra ngoài lúc lôi đỉnh quân đoàn thống lĩnh đột nhiên nắm lấy cơ hội một tiếng q u á t trói thai số tám bán vê anh lôi đ ỉ n h n ganh minh theo lôi đỉnh quân đoàn thống xoáy mệnh lệnh được đưa ra số chín lôi đỉnh sứ giả nổ bắn ra một trận trói mắt lôi quang phía trên ba mươi sáu cái khắc họa lấy lôi điện phù văn trường mâu đồng thời nổ bắn ra mà ra hình thành một trận dạy đặc trường mâu tri vũ tận trong khu vực quản lý chỉ có ba mươi sáu cái trường mâu nhưng lại đem vương luyện bay rớt ra ngoài một khu vực như vậy hoàn toàn phóng sát mà lại những n à y trường mâu xạ tốc nhanh chóng vượt qua vận tốc cấm thanh mà lại là gấp hai gấp ba thậm chí bốn lần vận tốc cấm thanh cơ h ộ i tại những n à y trường mâu nổ bắn ra mà ra đồng thời vương luyện đã cảm giác được kinh người h u n g hiểm nhất thiểm quyết đột nhiên một phát trong tay ứng long kiếm càng là hóa thành một mảnh trói lọi kiếm quang b ả n h b ả n h b ả n h dù là vương luyện lấy nhất thiểm quyết tránh đi ba mươi sáu cái lôi đ ỉ n h chi mâu hạch tâm nhất đả kích khu vực nhưng vẫn có ba cây lôi đ ỉ n h lông dài đem hắn né tránh thân hình bao quát ở bên trong cùng hắn vung v ẩ mà ra ứng long kiếm kịch liệt va chạm ứng long kiếm kiếm quang tất nhiên là trước tiên đem những n à y lôi đình chi mâu toàn bộ phá hủy nhưng là ẩn chứa trên lôi đ ỉ n h chi mâu cường đại động năng cùng lôi đ ỉ n h chi lực lại là để vương luyện lại lần nữa bay rớt ra ngoài đồng thời cảm giác được thân thể có chút tê liệt số bốn số năm tại vương luyện thân hình tê liệt né tránh có chút không lưu l o á t ở giữa lôi đ ỉ n h quân đoàn thống xoáy theo sát lấy hưng ơ phấn hạ lệnh siêu phàm nhập thánh giả lôi đ ỉ n h quân đoàn tạo dựng lên chính là vì đối kháng siêu phàm nhập thánh giả chỉ là mỗi một cái siêu phàm nhập thánh giả từ trước đến nay đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ lôi đ ỉ n h quân đoàn cứ việc có cường đại lực công kích nhưng những siêu phàm nhập thánh k i u cảnh cường giả cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn đem lôi đ ỉ n h sứ giả từng đài bố trí thỏa đáng đem bọn hắn vây quanh ở trung ương bởi vậy lôi đ ỉ n h quân đoàn tốt nhất chiến tích bất quá là diện s á t tuyệt thế cường giả mà dưới mắt dựa vào bạch đế xích đế đám người k i ể m chế bắn giết siêu phàm nhập thánh giả thời cơ đang ở trước mắt hắn lôi đình quân đoàn quân đoàn trưởng lôi trấn cũng sẽ thành lịch đế quốc sử thượng đệ nhất cái lấy một liên nghĩ tới chỗ này lôi chấn liền kích động khó tự kiềm chế ầm ầm bảy mươi hai căn lôi đ ỉ n h chi mâu lại lần nữa nổ bắn ra phản phất bảy mươi hai đạo xẹt qua chân trời lưu tinh lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị sẽ rách hư không lại lần nữa đem vương luyện hoàn toàn bao phủ mà lại lần này vương luyện tự a hồ căn bản là không kịp né tránh Tốt. nhìn thấy tự a hồ không kịp né tránh vương luyện lôi chấn nhịn không được phát ra một trận hưng phấn hô to liên liên xích đế trước mắt đều bắn ra một tia sáng lôi đ ỉ n h sứ giả lôi đ ỉ n h chi mâu cứ việc phát xạ có cực lớn tệ nạn chỉ khi nào trúng mục tiêu bên trong lận chứa kinh khủng động năng cùng lôi đ ỉ n h chi lực tất nhiên đánh cho trọng thương tê liệt một khi mục tiêu bị tê dại cái khác lôi đ ỉ n h sứ giả n h a u n h a u xuất động tất nhiên có thể đem hắn bắn giết dù là không cách nào đem hắn bắn giết cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương chỉ cần tiểu tử này bị lôi đ ỉ n h sứ giả trọng thương tiếp đó hắn liền mơ tưởng thoát khỏi chúng ta mấy người ám sát xích đế lời còn chưa dứt một màn kế tiếp lại là để hắn mở tò hai mắt nhìn hiu hiu h i u t ừ nhưng g cây lôi đ ỉ n chi theo h mâu mang t để ờ mắt người căn bản là k pháp pháp liền liền là là h là, làm cho b tất cả mọi người phá vỡ nhan giới là ở vào lôi đ ỉ n h sứ giả bảy mươi hai căn lôi đ ỉ n h chi mâu đ ả kích trong phạm vi vương luyện đúng là cứ như vậy đứng tại bảy mươi hai căn lôi đ ỉ n h chi mâu đà kích trong p h ạ m vi mặc cho lôi đ ỉ n h chi mâu bắn g i ế t nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia bắn g i ế t đến trước người lôi đ ỉ n h chi mâu mỗi một cây tại s ắ p trong mắt mục tiêu lúc đều bị hết thể chết đi bắn đến hai bên đến mức hắn ba m có hơn tất cả mặt đất đều đã bị lôi đ ỉ n h chi mâu cắm đ ẩ y xoắn nát có thể hắn làm trung tâm ba m p h ạ m vi lại là gió hêm sóng l ặ n g không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì cái này đây là có chuyện gì lôi chân có chút nộng liên liên bạc đế xích đế hai người cũng là hai mặt nhìn nhau lấy điện từ tri lực phát xạ trường mâu xác thực mười phần c a minh nhưng là luận đến đ ố i điện tử từ, từ trường hiểu rõ ở trước m ặ ta t các ngươi còn còn thiếu rất nhiều tư cách điện tử có âm có dương có đang có phụ ta nhất thời không trà bị các ngươi gây thương tích các ngươi thật cho là dựa vào những vật này liền có thể làm gì được ta hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính điện tử chi lực vương luyện nói vừa xong vây tay một dẫn thiên điệu từ trường tại hắn sinh mệnh từ trường dẫn động dưới đ ỗ n g nhiên biến đến vô cùng nhiễu loạn chính phụ lương cực từ trường đem bảy mươi hai căn lôi đình chi mơ bao phụ trong đó đồng thời tại hắn cường đại tinh thần khống chế tinh chuẩn dưới kịch liệt chấn động xoay tròn sau một khác bạch đế xích đế các loại tất cả tu thành thiên nhân hợp nhất võ giả toàn bộ cảm thấy thiên địa chi lực đột nhiên chấn động một cái phản phất độc lập với thiên địa chi lực bên ngoài đặc thù lập trường thông s u ố t sinh ra bộc phát theo cỗ lực lượng này b ộ c phát ra bảy mươi hai căn lôi đ ỉ n h chi mâu xa hơn so hai tôn lôi đ ỉ n h sứ giả càng nhanh x ạ tốc bay rứt ra ngoài to lớn động thế cùng lực trung kích trong chốc lát đem cái này hai đ à i lôi đ ỉ n h sứ giả hóa thành hư vô liên đối lấy lôi đ ỉ n h sứ giả bốn phía lôi đình quân đoàn mấy trăm binh sĩ cũng là tại chỗ tử vong cái này đây là cái gì lực lượng xích đế nhìn xem cái kia bảy mươi hai căn nổ bắn ra mà ra trường mâu trực giác cảm giác một trận không rét mà run loại kia tốc độ loại kia động năng cho dù hắn ma hóa sau thân thể cũng căn bản là không có cách trốn tránh tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng lôi đỉnh sứ giả lôi đỉnh chi mâu đều là đặc chế hắn chỉ có mượn nhờ lôi đỉnh chi mâu mới có thể phát động cùng loại công kích mà lại mỗi một lần lúc công kích đều có cái tụ lực quá trình chúng ta lên không muốn cho hắn có cướp đoạt lôi đỉnh chi mâu đồng thời tụ lực cơ hội bạch đế khé quát một tiếng lập tức tiến lên cùng vương luyện lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ mà lôi đ ỉ n h quân đoàn thống xoáy lôi c h ấ n thì là run một cái nhìn xem cái kia hai đài lôi đ ỉ n h sứ giả hạ tràng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải h i u g bạch đế xích đế vương luyện đám người chiến đấu lại lần nữa lâm vào rằng co thời khắc phía trước cuối cùng bốn đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện cái này bốn đạo thân ảnh đều không ngoại lệ đều là ma hóa sinh vật hình thái từ bọn hắn ma hóa sau bộ dáng không khó phán đoán thanh đế hoàng đế thình lình chính ở trong đó đây là tiến đến k i ể m chế nam thánh tôn minh điện cường giả chỉ bất quá lúc này bốn người nhìn qua tựa hồ cũng có chút c h ậ vật đáng chết cái kia là vương、luyện. hắn thế mà đột phá đến siêu phàm nhập thánh c h i cảnh thanh đế hoàng đế hai người phi nước đại mà tới nhìn thấy g i a o phong bên trong bạch đế xích đế vương luyện bọn người lập tức sắc mặt đại biến các ngươi sao lại tới đây nam thánh tôn đâu còn có tần quảng vương cùng diêm ma vương đâu mà bạch đế nhìn xem thanh đế hoàng đế bọn người xuất hiện liền vội vàng hỏi trịnh trung thắng đột nhiên xuất hiện kích phá chúng ta chiến trận khiến cho nam thánh tôn không có áp chế phối hợp trịnh trung thắng đại khai sát g i i tần quảng vương diêm ma vương nhất thời không cha bị buộc phát nam thánh tôn trực tiếp đánh chết chúng ta mấy cái cũng là bị trọng thường mà nam thánh tôn chỉ sợ lập tức sắp đ ổ i kịp thanh đế sắc mặt khó coi nói mà cơ hồ tại hắn nói vừa xong thời khắc hét dài một tiếng đột nhiên từ cuối chân trời chuyển đến ngay sau đó liền gặp hai bóng người một trước một sau phảng phất hai đạo lưu quang cấp tốc hướng phía cái phương hướng này băng băng m à tới cách thanh đế hoàng đế bốn người lại nhưng đã không đủ hai cây số nam t h á n h tôn cảm thụ được nam t h á n h tôn cái kia tựa hồ không có bất kỳ cái gì hư nhược khí tức cường đại bạch đế quyết định thật nhanh đối xích đế hết lớn một tiếng lui sau đó trước tiên bước ra thoát ly chiến cuộc cùng lúc đó hắn cũng là hướng về phía lôi đỉnh quân đoàn thống xoái lôi chân lớn tiếng hạ l đừng quản những người khác cho ta đem hắn b ắ n giết chương ba trăm hai mươi chín bạch đế cái tiêu mảnh phạm vi vẫn còn có chúng ta minh điện tử đệ xích đế nghe được bạch đế không chút do dự hạ lệnh nhất thời chấn động trong lòng bất luận cái gì không tư cách tiếp thu ma hoàng bệ hạ lực lượng người cũng không đáng xưng là chúng ta minh điện đệ tử chân chính b ắ n giết bạch đế trầm giọng nói trong lúc nhất thời ba đài lôi đ ỉ n h sứ giả lần thứ hai chuyển động hình thành một mảnh dạy đặc tử vong lĩnh vực bao t r ù m mà xuống bạch đế người không trốn được vương luyện k h é c quát một tiếng sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường cấp tốc rung động điều chỉnh ba đài lôi đ ỉ n h sứ giả bắn giết mà xuống lôi đ ỉ n h chi mâu tại đồng cực lẫn nhau bài xích đặc tính xuống bị hắn toàn bộ dẫn dắt chết đi không chỉ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì trái lại đem hơn mười vị vây quanh ở bên cạnh hắn minh điện cao thủ xuyên thủng bắn giết bất quá vương luyện cũng là không có lại điều chỉnh tự thân từ trường lực lượng theo lôi đ ỉ n h chi mâu tiến hành phán kích liền như là bạch đế từng nói dùng lôi đình chi mâu tiến hành phán kích có một cái sốc lực quá trình cũng chính là từ trường điều chỉnh cùng gia tốc quá trình theo bạch đế tốc độ g ầ n ấy thời gian đủ khiến hắn triệt để thoát ly hắn lĩnh vực phạm vi biến mất tại lôi đỉnh quân đoàn trong thiên quân văn mã kết thành chiến trận ngăn hắn lại cho ta bạch đế vừa lui một bên uống vương luyện mới nhất truy kích càng nhiều minh điện đệ tử đã cùng nhau tiến lên vây giết mà tới tạm thời từng cái từng cái hắn không sợ chết hoàn toàn dùng tính mạng của mình đến ngăn cản vương luyện truy kích bước tiến tình cảnh này nhất thời nhượng hắn tức giận không thôi các ngươi cùng nhân loại thân vì sao phải giút ma giới sinh vật bán mạng hơn nữa các ngươi cũng nhìn rõ ràng hắn căn bản cũng không có đem bọn ngươi sinh tử để ở trong lòng các ngươi liền cam tâm như thế ha ha nhà của ta người thân nhân của ta vợ con của ta hết thể chết ở ngươi cái gọi là nhân loại trên tay đối với tại toàn thể nhân loại thế giới ta từ lâu tuyệt vọng hiện nay ta sống sót chính là n g h ị m u ố n m u ố n chính mắt thấy được thế giới loài người hủy diệt một khắc đó nhuộm ma hoàng bệ hạ hủy diệt thế gian hỏa diễm thiêu đốt đến nhân gian giới mỗi một góc đốt sạch hết thể tội ác cùng xấu xí ma hoàng bệ hạ và t u ế trong đó một vị tử sĩ tại vương luyện ngôn ngữ g i a n dậy xuống đột nhiên cười g ậ c lên phản phất điên cùng giống như vậy thiêu đốt trong cơ thể mình hết thể chân khí như một viên sắp vẫn diệt lưu tinh phóng ra cuối cùng hào quang theo một loại chắc chắn phải chết vô cùng thê thảm mạnh mẽ va về phía vương luyện cứ việc vẫn bị vương luyện một kiếm chém nát nhưng hắn trước khi chết bạo phát c h ư n khí vẫn cứ hình thành một trận không kém trúng kích làm cho thân hình của hắn hơi dừng lại một chút đúng là điên cuồng vương luyện tự lẩm bẩm nếu như minh điện trong đó thật sự đều là loại này hận đời người như vậy xác thực không cần lại có chút lòng thương hại hắn khẽ n g n g đầu nhìn phía đã chạy ra một khoảng cách bạch đế trong miệng g ầ m nhẹ một tiếng bạch đế ta nói rồi ngươi trốn không thoát dù cho thoát được thời khắc này cũng không trốn được sau một khắc sì. Sì. cùng lúc đó tiếng xe do văng lên nam thánh tôn trịnh trung thắng hai người đồng thời đã tìm đến vương luyện vương minh chủ hai người các ngươi tới thật đúng lúc theo ta cùng một chỗ chém giết bạch đế vừa dứt lời vương luyện dĩ nhiên xung phong mà lên thẳng hướng vân đế quốc đại doanh phóng đi nam thánh tôn thấy cảnh này nhất thời hơi ngớ ra vương minh chủ người lây là muốn trùng kích vân đế quốc quân trận minh điện trong đó cùng cấu kết ma giới đồ chết không hết tội nhưng chúng ta nếu là chủng kích vân đế quốc quân trận đối với quân trong trận quân sĩ xuất thủ khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn bọn họ đều chỉ là nghe lệnh hành vi rất nhiều người đều có tự mình gia đình có tự mình phụ mẫu thế nhi tại toàn bộ phong vân chiến tranh giữa bọn họ đều chỉ là đáng thương nhất quân cờ ở tại bọn hắn biết minh điện giữa tồn tại ma hóa sinh vật mà vân đế quốc nhưng mà cùng minh điện cấu kết vẫn cứ không muốn giơ lên cờ sĩ phản kháng vân đế quốc lúc bọn họ cũng đã không xưng được vô tội ngươi nếu là không vừa mắt có thể không đối với người bình thường xuất thủ phối hợp ta chuyên tâm dình g i t bạch đế li vương luyện đang khi nói chuyện thân hình không có nửa phần đình trệ rất nhanh xé rách lôi đỉnh quân đoàn may ra lôi đỉnh quân đoàn thống xuất ngược lại cũng yêu quý quân đoàn binh sĩ tính mạng đang nhìn đến nam thánh tôn tựa hồ cũng sẽ không đối với không chủ động công kích chính mình quân sĩ xuất thủ sau vội và hạ lệnh nhượng các binh sĩ nhường ra con đường tùy ý ba người đem lôi đỉnh quân đoàn đ ụ c xuyên truy kích m ạ n qua xé rách lôi đỉnh quân đoàn ba người lần thứ hai chạy vội không tới hai mươi km vân đế quốc cái kêu mảnh quy mô lớn lao nơi đóng quân dĩ nhiên gần ngay trước mắt nhi nôn trú tại nơi đóng quân giữa thiên quân và mã nam thánh tôn vương l u y n hai người còn khá hơn một chút, ta tuy đã tu luyện đến tuyệt thế ba tầng khí mãn c à n khôn chân khí h ồ n hậu có thể trước mắt muốn trùng kích mười mấy vạn đại quân nơi đóng quân vẫn cứ cảm giác h á i hùng kiếp vĩa không thể không nói động tác này đích thực điên cuồng vương luyện hướng về đại doanh một hướng khác liếc mắt nhìn bên kia dĩ nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng la g i ế t lập tức nói các ngươi phong đế quốc đã tại đối với vân đế quốc đại quân phát động tấn công vân đế quốc không cách nào điều động hết thể lực lượng tới đối phó chúng ta hơn nữa ngươi chính là tuyệt thế ba tầng tu vi tự nhiên sẽ không xuất hiện nguy hiểm thậm chí nếu chúng ta có thể ở đây xung phong một phen phân tán vân đế quốc quân đội tích lực nói không chắc còn có thể、rút. p đáng tiếc lưỡng vị siêu phạm nhập thánh người cùng một vị tuyệt thế ba tầng cường giả chạy vội tốc độ thực sự quá nhanh đại doanh chức phòng ngự chỉ kịp bắn ra mấy chục cây nọ mạnh oanh mấy pháo và một ít chiến tranh pháp khí phóng ra một chút đạn rực sau ba người dĩ nhiên vượt qua đại doanh phòng tuyến vọt thẳng nhập đại doanh trong đó một khi nhảy vào vân đế quốc đại doanh những kia loại cỡ lớn chiến tranh pháp khí uy lực nhất thời bị hạn chế mà còn lại những kia người bán tên súng tiếp đội là liền siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực đều không thể đánh tan theo vương luyện đem tự thân lĩnh vực lực lượng co d ụ lại gác lại những kia hình thành quân trận binh lính nhất thời bị hàn đánh bay kiên cố phòng tuyến cũng là giống như như bẹ c ả n h khô giống như bị x é rách bạch đế ta nói rồi bất luận ngươi trốn tới chỗ nào ngươi hôm nay đều chắc chắn phải chết vương luyện hét dài một tiếng dựa vào đối với bạch đế khí thế k h ó chặt sinh tự nhiên trong thiên quân vạn mã xung phong mạ qua giết tới bạch đế các loại ở c h ỗ đó lều trại trong đó mà bản coi chính mình trốn nhập vân đế quốc đại doanh hẳn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bạch đế xích đế các loại trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin nhìn xung phong mà tới vương luyện nam thánh tôn t r ị n h trung thắng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bọn họ thật là to gan dám trùng kích vân đế quốc đại doanh liền không sợ chúng ta dùng thiên quân văn mã sinh sinh đem bọn họ hao chết ư thanh đế trong mắt tràn ngập tối tam bạch đế nhìn dám dấp cái này vương luyện đúng là không tiếc tất cả cũng muốn đưa ngươi giết chết hắn chính là như thế báo lại ngươi khi đó hạ thủ lưu tình nhân tử hoàng đế cười l chúng ta thập điện diêm la hiện nay đã tổn hại sáu vị còn lại bốn cái thêm vào ta cùng hoàng đế cũng chưa chắc ngăn được nam thánh tôn liên thủ với trịnh trung thắng ta này liền đi truyền lệnh nhượng hà tất n ô n đại tướng quân đem bọn họ triệt để vây chết ta liền không tin như thế đều không giết được bọn hắn xích đế nhưng là cấp tốc lùi vào lều vải trong đó hắn muốn hóa thân hữu tướng xích phong cấp hà tất n ô n h ắ t hải các loại chuyện đạt mệnh lệnh đúng dùng người lấp thiêu hao tinh lực của bọn họ nếu đã bọn họ không phải giết chúng ta không thể như vậy liền nhờ vào giờ khắc này nằm ở vân đế quốc đại doanh trong đó đem này hai đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vây chết trong đó Ta thời thận, thánh tôn Hai nam đi đối đến điểm đào miễn người ngươi, phó cho hắn không cho vương luyện, cũng cẩn nên là cầu. các để bạch a y lên không h c y trốn. thánh nhập Siêu phàm ả n cường giả đế i phiên ể m này cùng vô phức. Bạch đ hung hăng nói yên tâm chúng ta trong lòng nắm chắc thành đế hoàng đế mang theo thập điện diêm la giữa cái khác bốn người cấp tốc vây rết tiến lên mà bạch đế là s ô n g ra ngoài đón nhận vương luyện một tiếng quát to vương luyện ngươi không phải muốn giết ta sao cứ đến đi bạch đế vương luyện ánh mắt đột nhiên xoay một cái mà vào lúc này Đại những binh sĩ này căn bản tổn thương không được vương luyện các loại nửa phần ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là người trước nga xuống người sau tiến lên chịu chết mà bởi vì đốc quân đội và số tiền lớn treo giải thưởng duyên c ớ u dù cho bọn họ mình biết mình yêu cầu đối phó chính là ba cái cường đại đến cực điểm giang hồ cao thủ vẫn cứ chỉ có thể cắn răng người trước n g ã xuống người sau tiến lên về phía trước để có thể có nắm vấn y đề quốc thế nhưng các ngươi xem xem các ngươi vì vấn đề quốc kết quả đang làm những gì vấn đề quốc cao tầm dĩ nhiên phát điên bọn họ vì thống trị thế giới không tiếp cùng minh điện những ngày nửa người nửa ma ma hóa sinh vật hợp tác nếu như thật sự nhuộm bọn họ cuối cùng thu được thắng lợi minh điện đã phải tiến một bước mở ra ma giới thông đạo nhuộm cả cái nhân gian giới hóa thành luyện n g ụ c đất khô cằn mà đến lúc đó các ngươi chính là nhân gian giới hủy diệt đồng l o a các ngươi cần thiết bảo vệ người thân bằng hữu cùng từ giữa các ngươi tiếp hại chết từng cảnh tượng ấy đều là các ngươi hy vọng nhìn thấy sao vương luyện hét dài một tiếng âm thanh xuyên thấu qua siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả lực lượng quần quận không ngừng nhộn nhạo lên bao phủ phạm vi mười mấy cây số trực tiếp lệnh đang vây giết những binh lính của hắn h ơ i n ữ ra vương minh chủ nói không sai ta là nam đạo phái nam thánh tôn chư vị hiện tại đã không còn là phong vân nhị quốc hai đại nhân loại đế quốc chiến tranh mà là nhân gian giới cùng ma giới ma hóa sinh vật chi nếu như là nhân gian giới bên trong đế quốc nội chiến các ngươi mỗi cái vì đó đương sự ngăn cản chúng ta chúng ta không có chút nào lời oán hận có thể trước mắt mục đích của chúng ta là vì chém giết những kia muốn đem nhân gian giới hóa thành luyện n g ụ c ma giới sinh vật các ngươi vì sao vẫn cứ ngăn cản tại trước mặt chúng ta chẳng lẽ các ngươi liền hy vọng c h ơ mắt nhìn ma giới đến nhân gian giới rơi vào tận thế bên trong sao nam thánh tôn âm thanh theo s á t vang lên nghe được hai người h é t lớn những kia người trước ngã xuống người sau tiến lên bao vây hướng vương luyện binh lính ngừng đi liên tưởng đến bạch đế xích đế thanh đế này từng nhóm một nhanh ác khủng bố ma hóa q u á c vật rốt cục bọn họ dần dần đình chỉ chính mình điên cuồng chặn vương luyện nam thánh tôn động tác chương ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi t h á o chạy các người chơi cái gì lên lên cho ta đốc quân đội người nhìn thấy các binh sĩ từng cái để tay xuống bên trong binh khí lập tức gầm thét không thôi nhưng hắn tiếng hét phẫn nộ còn chưa tiếp tục một lát nam thánh tôn ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn nương theo lấy đấm ra một quyển một cổ xuyên thủng hư không vĩ nạn cự lực trực tiếp ở trên người hắn oanh kích ra đến lập tức đem hắn đánh cho thổ huyết bay ra tại chỗ mất mạng trợ trụ vi ngược chết không có gì đáng tiếc diết sát vị kêu kêu la hung nhất đốc quân nam thánh tôn phẫn nộ quát to một tiếng mà vương luyện thấy phương pháp này hữu hiệu lúc này vận chuyển c h â n khí âm thanh c h ấ n c ự u tiêu chư vị vân đế quốc tàn bạo vô đạo cấu kết ma giới chư vị tận mắt nhìn thấy cho dù là bọn họ lần này hướng phía phong đế quốc phát động công kích cũng là d i p tâm không tốt tám m chín phần m ư ơ i là muốn thông qua để chúng ta nhân gian giới nội chiến tiêu hao chúng ta nhân gian giới chính mình lực lượng coi là sắp đến ma giới thông đạo mở ra tiến hành làm nền cắt giảm đến lúc đó ma giới xâm. lấn lật cản ta biết chư vị có mệnh lệnh mang theo ta để chư vị lập tức xoay người lại đối kháng vân đế quốc chư vị tất nhiên cực kỳ khó xử nhưng ít ra chư vị có thể làm được không bị trở thành đồng lõa không trở thành tương lai nhân gian giới lâm vào hủy diện tội nhân bởi vậy ta chỉ hy vọng mọi người có thể thả ra trong tay binh khí đình chỉ chiến tranh trở lại quê hương của các n g ư ờ i cùng các ngươi thân bằng hào hữu phụ mẫu vợ con đoàn tụ l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi lấy c h n tướng công b ố ngày đó về phần những n à y quỷ mị võng l ư ợ n g n h ỏ vụ nạn h người tự có chúng ta đi tự tay giải quyết siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực phạm vi liền có gần một cây số vận dụng một cây số phạm vi chân khí đem thanh âm truyền bá có thể nói khắp mấy chục cây số không nói để vân đế quốc mấy chục vạn đại quân nghe được rõ ràng nhưng cũng có thể bao trùm vân đế quốc quân trận qua n g a tại hắn lời nói này dưới rất nhiều binh sĩ nhao nhao nhận lấy g i a o động chúng ta thật tại trợ trụ vi ngược biến thành ma giới sinh vật đồng loa sao đến cùng chuyện gì xảy ra ta đã sớm nhìn thấy chúng ta quân trận ở trong xuất hiện mấy tôn đ á n g sợ quái vật những cái kia là ma giới quái vật tướng quân bọn hắn chẳng lẽ cùng ma giới quái vật cấu kết với nhau rồi hoặc là bọn hắn bị ma giới sinh vật khống chế rồi đáng chết trận chiến đấu này đánh cho không hiểu chúng ta đến cùng là vì cái gì mà chiến không làm về nhà ta đã không muốn lại vì không có danh mục chiến tranh mà ném đầu lâu về n h i ệ t huyết về nhà ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà cùng mình người nhà đoàn tụ đúng trở về chúng ta trở về không đánh những cái kia thần tiên thánh giả căn bản không phải chúng ta phạm nhân có khả năng đối kháng ta muốn trở về về nhà cảm xúc lực lượng có thể lây nhiễm siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả tại phạm nhân trong suy nghĩ bản thân liền có cực kỳ cao thượng thân phận cơ hồ tương đương tại trong mắt người bình thường tiên nhân thân minh để bọn hắn đi vây giết một tôn tiên nhân thần minh Bản, bản t h người người、e. bọn hắn, bọn hắn dưới loại tình huống này thức tỉnh tới đám binh sĩ tự nhiên không còn dám cùng vương luyện nam thánh tôn bọn người đối kháng nao nhau để tay xuống bên trong binh khí tan tác hướng phía thủy n g u y ệ t bình nguyên duyên hải ô quy hải ngạn phương hướng bỏ chạy muốn đi bên kia lên thuyền về nhà loại này thoát đi vốn chỉ là phạm vi nhỏ chỉ cực hạn tại vương luyện nam thánh tôn hai vị siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả bên người trên vạn người dù sao cái này trên vạn người chính mắt thấy vương luyện nam thánh tôn cường đại đảo vong chỉ là vì b ả n m ệ n h nhưng theo trên vạn người kéo theo càng ngày càng nhiều người tin vương luyện lời nói gia nhập đảo vong trong quá trình không bao lâu vân đế quốc một phương đại quân đúng là biến thành mười mấy vạn người siêu cấp lớn tháo chạy một màn này làm cho một phương hướng khác ngay tại chủng kích vân đế quốc quân trận người không biết chuyện gì xảy ra cũng may phong đế quốc thống xoáy hút quang diệu bản thân cũng là phản ứng cực nhanh trước tiên hô lên đầu hàng không giết các loại khẩu hiệu kể từ đó vân đế quốc quân đội tan tác trở nên càng thêm cấp tốc cho tới khi tin tức chuyển đến vân đế quốc chủ c h ứ n g lúc đại tướng quân làm gì nói bọn người vẫn là một mặt choáng hoàn toàn không biết đến cùng tình h ố n như thế nào cùng lúc đó trên đỉnh đầu sắt trời triệt để âm trầm xuống sơ tại vương luyện lấy điện từ, từ trường đối kháng lôi đình sứ ra lúc thiên địa nguy chính phủ âm dương nhị khí tương hô k h u ấ y động khiến cho h ư không gió nổi mây phun một bộ mưa to sắp tới hệ ra nhất là thiên quân vạn mã lẫn nhau c h é m giết âm dương sát khí trực trùng vật tiêu nhiều loạn phong vân càng làm cho thiên tượng biến hóa không ngừng tăng lên đến giờ phút này quần quận tân mây đã bao trùm phiến chiến trường này kích thước to lớn viễn siêu vương luyện thấy qua bất kỳ lần nào liếc nhìn lại mây đen áp đỉnh không thấy cuối cùng mây đen phạm vi bao phủ sợ là không hạ ba bốn trăm cây số đáng chết vấn đề quốc binh sĩ tố chất làm sao thấp đến trình độ này cũng không biết cái gì gọi là quân lệnh như núi sao mây đen bao phủ xuống người cảm xúc dễ dàng trở nên một nạn táo bạo thanh đế thấy cái kia nhau nhau tan tắc đám binh sĩ lúc này lại là có chút tức giận siêu phàm nhập thánh giả đối binh lính bình thường mang tới lực sát thương vẫn là tiếp theo m ẫ u chốt là s i khí đà kích nếu là xả thân từ chiến mười vạn tinh nhuệ có thể vây giết một vị siêu phàm nhập thánh giả nhưng nếu như thật xuất hiện siêu phàm nhập thánh giả cùng binh lính tinh nhuệ cùng chết hiện tượng đừng nói mười vạn tinh nhuệ liền xem như ba mươi vạn tinh nhuệ đều có thể bị một vị siêu phàm nhập thánh giả đánh tan bởi vì khi hàng ngàn hàng vạn người kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên chiến tử nhưng hết lần này tới lần khác vị kia siêu p h à m nhập thánh giả còn phản phất người không việc gì đồng dạng sinh long hòa hổ lúc loại kia để cho người ta không nhìn thấy hy vọng chiến đấu sẽ đối sĩ khí tạo thành hủy d i ệ t tính đạo kích kết quả sau cùng chính là toàn quân tan tác xích đế mặc dù không phải lãnh binh tướng quân nhưng đối với loại sự tình này cũng biết sơ lược chúng ta nhất định phải xuất thủ chặn đứng vương luyện cùng nam thánh tôn để những binh lính kia nhìn thấy chiến thắng hai vị này siêu p h à m nhập thánh giả hy vọng đồng thời lại để cho đốc quân đội tán sát đào binh mới có thể tiệc tối bại thế nếu không không bao lâu vân đế quốc quân đội liền đem bại một lần nàng giảm chúng ta đi lên chưa chắc có hiệu hoàng đế nhìn thoáng qua bọn hắn này tấm ma hóa bộ dáng lạnh lùng nói ra bạch đế đang muốn nói cái gì nhưng lại tại lúc này binh sĩ trung ương hai bóng người đột nhiên đằng không mà lên phảng phất hai đạo lưu quang thẳng hướng đám người bọn họ đánh g i ế t mà tới nam t h á n h tôn những người khác giao cho ngươi bạch đế ta tới đối phó vương luyện k h ẽ quát một tiếng thẳng hướng bạch đế phóng đi mà bạch đế mắt thấy lui không thể lui cũng là quyết định thật nhanh nam thanh tôn chúng ta còn có biện pháp nhưng ngăn được hắn nhưng là cái này vương luyện không giết chúng ta hiển nhiên thể không bỏ qua thanh đế thủ đoạn của ngươi thích hợp dây dưa ngươi dẫn đầu những người khác tận khả năng c u ố n lấy nam thánh tôn hoàng đế xích đế hai người các ngươi phối hợp ta giết vương luyện cái này tiêu tặc xích đế hoàng đế bọn người minh bạch lúc này không có lựa chọn nào khác chỉ có một trận chiến lập tức thận trọng nhẹ gật đầu ba người trên thân thiêu đốt lên lửa nóng hưng hực phản phất một viên hỏa diễm lưu tinh ngang nhiên đón lấy đánh g i ế t mà đến vương luyện bốn đạo thân ảnh trong hư không chính diện va chạm Vả ảnh, từng vòng từng vòng sóng sung người kích hai trung lấy khuyết làm nhưng s í c h đế tựa hồ bắt lấy một cái cơ hội một đạo kiếm quang mang theo hừng hực hòa diễm cuối tới hung hăng chém chúng vương luyện thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất chất khí tại kinh mạch của hắn ở trong quét sạch ra làm cho thân hình hắn bị trấn tựa như ngũ t ạ n g câu phần một ngụm máu tươi đã phun ra mà ra hôm nay sẽ có người chết nhưng tuyệt sẽ không là ta vương luyện một tiếng g ầ m nhẹ tại s í c h đế một kiếm chém c h ú n g thân hình của hắn s á t na cường đại lĩnh vực chi l ư c đột nhiên bao quát mà xuống hung hăng chấm trụ xích đế thân thể khiến cho hắn căn bản là không có cách làm đến một kích chúng lại trốn sang ngàn dặm nhân cơ hội này hắn tay trái thành kiế rơi vào xích đế trên ngực kiếm khí bộc phát tại lồng ngực của hắn đâm ra một cái cự đại lỗ máu chân khí có thể từ hắn phía sau lưng nổ bắn ra mà ra làm cho hắn kêu thảm ho ra một trận máu tươi bất quá bởi vì vương luyện đem tất cả lĩnh vực chi lực thu hồi trói b u ộ c xích đế bạch đế hoàng đế hai người lập tức nắm lấy cơ hội tại vương luyện một đạo kiếm chỉ đâm trúng xích đế đồng thời hai người đã tê ra nhất thiểm quyết cùng cùng loại thân pháp trong nháy mắt xuất hiện tại vương luyện bên cạnh thân trong đó bạch đế một kiếm bị vương luyện nắm chặt tay phải ứng long kiếm t r ố n ngăn lại nhưng tiếp xuống hoàng đế công kích nhưng không có bất lu nhìn thấy vương luyện thế cục nguy cơ nam thánh tôn g ầ m lên giận dữ toàn thân trên giới lực lượng hạo đã quét sạch lôi định vạn quân một quyển hung hang oanh bên trên sở giang vương bạo t ạ tính chất lực lượng tại chúng thân thể của hắn trong nháy mắt tầm vang nổ tùng dù là sở giang vương thân thể ma hóa cũng là tại trong khoảnh khắc cầm ầm vỡ nát đại lượng máu tươi xương cốt lân phiến vỡ vụn ra rơi vào mặt đất về sau còn không kịp giấy ruộng đã khí tuyệt bỏ mình sở giang vương đáng chết các ngươi nhanh lên chúng ta không chịu nổi thanh đế phát ra phẫn nộ giống to thường khỏa ma quỷ dây leo từ mặt đất quét sạch mà ra, đâm về nam thánh tôn nhưng tại nam thánh tôn quyền k ì n h trước mặt những n à y ma quỷ dây leo cũng là bị dễ như t r ở bàn tay ép thành p h ấ n vụn nửa nén hương cho chúng ta nửa nén hương thời gian vương luyện chết đi cho ta xích đế phát giác được thanh đế bên kia h ư n g cục từ trước đến nay tỉnh táo hắn cũng là có chút điên cuồng đúng là không để ý ngực cái kia to lớn lô máu lại lần nữa gào thét lớn gia nhập cùng bạch đế hoàng đế đối đầu vương luyện vây rết bên、trong. tại ế ngữ h cốc lần thứ h a tập kích, liền là từ Phong kích, khê chỗ chủ đạo. Phong khê xa sư thúc, liền là bởi vì ngươi đạo. xích a sư ngươi ngươi thúc, chết, tại, thời Tại hiện khác. liền là liền bởi đền đến mạng mà vì x đế xông lên trước sân na vương luyện kiếm thế đột nhiên bộc phát làm cho bạch đế hoàng đế hợp kích chi thế có chút dừng lại ngay sau đó lĩnh vực của hắn chi lực lại lần nữa có vào cuốn lên xích đế thân thể để xích đế công kích chi thế im bặt mà dừng nhân cơ hội này thân hình hắn kịch trấn trong tay ứng long kiếm tựa như một đạo đánh nát hư không lưu quang từ xích đế trên thân v ư t qua chết xích đế cẩn thận không phẫn nộ hét lớn hoảng sợ gọi tuyệt vọng rên rỉ đồng thời từ vương luyện bạch đế xích đế trong miệng truyền ra sau một khắc tứ phương thiên đế một trong xích đế toàn bộ đầu lâu bị trụ quang bạc kiếm thuật kiếm quang mang theo c u ố n lên hư không chương ba trăm ba mươi mốt sư thúc ta báo thủ cho ngươi rồi vương luyện cho ta nhận lấy cái chết tự nhiên vương luyện kiếm thế áp chế giữa thoát thân mà ra bạch đế gầm lên giận dữ hung hãn xuất hiện sau lưng vương luyện trong tay thiêu đốt ngọn lửa màu tím lợi kiếm trong nháy mắt tự nhiên sau lưng của hắn đâm vào sáng chói mùi kiếm tự nhiên ngược xuyên thùng mà ra chỉ cần một giây sau tựa hồ liền có thể đem kiếm khí bạo phát đem hắn triệt để rào thành phân vụ bạch vua hận, từ người, là người. mà hầu như tại bạch v ô hận một kiếm đâm vào trong cơ thể trong nháy mắt một luồng khủng bố lôi đ ỉ n h c h â n khí tự nhiên vương luyện trong cơ thể bao phủ mà ra dọc theo bạch v ô hận lợi kiếm trong tay đâm vào thân thể của hắn trong đó nhộn thân thể của hắn một trận tê liệt phong lôi c h â n khí đây là vương luyện nhờ vào thiên lôi lực lượng rèn luyện mà ra phong lôi c h â n khí mà kiếm có thể rất điện đương nhiên chỉ là trình độ như thế này phong lôi c h â n khí đối với sức sống cực kỳ mạnh mẽ ma hóa sinh vật mà nói căn bản không đáng nhắc tới nhưng này cũng không phải vương luyện chân chính sát chiêu vương luyện thân thể bị bạch đế lợi kiếm đâm thùng đồng thời Trên n g đối với sinh mạng từ trường thiên điệu từ trường hiểu rõ đến mức tận cùng vương luyện ở trong chớp mắt đem tự thân đã biến thành tương tự với vật cách điện tồn tại đồng thời đem hết thể điện tích lâm chuyển đến bạch vô hận trên người ầm ầm ầm tráng kiện lôi đình nhất thời tại bạch vô hận trên người nổ v a n g dù cho bạch vô hận tu vi kinh thiên không kém siêu phàm n h ậ p thánh có thể tại kinh khủng như vậy quần quận thiên uy trước mặt vẫn cứ bị nổ đến phát sinh kinh người kêu thảm thiết cả người bị nổ bay ra nhưng này không phải chung kết vương luyện truyền vào bạch vô hận trong cơ thể phong lôi c h â n khí liền phản g phất một cái sấm xét định vị khí không ngừng hấp dẫn thiên đ i ệ tử trường giữa lực lượng sấm xét bị nổ bay ra ngoài bạch vô hận vẫn còn chưa kịp có cơ hội thở dốc đạo thứ hai lôi đình đã theo sát oanh kích mà xuống sau đó đ đạo thứ năm đạo thứ sáu mỗi một tia chớp lực lượng đều không kém hơn siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả một đòn toàn lực mỗi một tia chớp đều có thể nổ thành bạch vô hận kêu thảm thiết không nớt đặc biệt là lôi đỉnh sau đó tê liệt hiệu quả ngăn chặn hắn né tránh độ linh hoạt làm cho hắn trơ mắt nhìn xuống một tia chớp hạ xuống đều không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự chi pháp loại thủ đoạn này hoàng đế t r ừ n g lớn mắt đối với vương luyện càng có thể dẫn thiên lôi đánh g i ế t bạch đế thần thông trực tiếp cảm giác khó mà tin nổi bất thấy bạch đế còn tiếp tục như vậy cần phải bị những này không ngừng hạ xuống thiên lôi đánh rết không thể hắn vội va hướng về bị trọng thương vương luyện hung hãn vồ r ế t mà đi dừng tay cho ta xèo vương luyện ánh mắt đ ỗ n g nhiên xoay một cái g ắ t gao lưu lại hoàng đế trên người cái kêu bị bạch đế một kiếm xuyên thủng yếu hại thân thể hơi hơi hối l ư ợ n g tay phải càng là trực tiếp nắm chặt rồi ứng long kiếm chỗ u kiếm tựa hồ sẽ c h ờ hoàng đế đưa tới cửa đi không được hoàng đế biến sắc mặt thân hình đ ỗ n g nhiên lõi lên nhằm phía thế công của hắn im bặt đi càng là chuyển thành mạnh mẽ né tránh chỉ là không có động tĩnh vương luyện tựa hồ chỉ là làm ra một cái xuất kiếm động tác tự dĩ nhiên đem hoàng đế sợ đến đem bọn tới trước xu thế ngăn chặn đổi công làm thủ sau một khắc, hoàng đế cũng là rõ ràng chính mình tựa hồ bị vương luyện cấp chơi đ ù a tức thì đ ố n g nhiên tức giận thương thế nặng như vậy vương luyện cho dù lại có thêm sức phản kháng lại có thể cường đi nơi nào chết đi cho ta nương theo nhất tiếng gầm nhẹ hoàng đế thẹn q u á thành giận khắp toàn thân bao phủ ra ngập trời tự diễm lần thứ hai hướng về vương luyện chém xuống mà hầu như tại thân hình hắn hướng về vương luyện chém đi đồng thời vương luyện thân hình bỗng nhiên động rồi lần này càng là chủ động xuất kích m ê n h mông chân khí tự nhiên trong cơ thể hắn toàn diện bạo phát bởi vì chân khí sôi trào duyền cớ n ự c cự kiếm kiếm thương càng là hiện ra lượng lớn máu tươi nhưng hắn phảng phất không cảm giác được tự thân thương thế thân nếu như lưu quang đang áp sát hoàng đế t r ư ớ c mắt ứng long kiếm ra khỏi vỏ chu quan g bản kiếm thuật thẹn quá thành giận hoàng đế hai mắt đ ố n g nhiên mở to hắn trung quy tồn tại đầy đủ cảnh giác đối mặt vương luyện trạng thái trọng thương xuống một kiếm ngàn cân treo sợi tóc tranh lẽ ra đến có thể dù là như thế này một luồng ánh kiếm vẫn cứ tự nhiên trên người hắn cắt chém mà qua đem hắn gần phân nửa bả vai liên quan tay trái cánh tay toàn bộ chẳng đi vương luyện hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm bạch liệt thống đế cực n g khả năng bị thiên lôi đánh chết không thể cứu vãn còn lại hắn một người hơn nữa còn là trọng thương thân thể không khả năng lại là vương luyện năng thánh tôn đối thủ hoàng đế chủ ý đánh cho vô cùng tốt chỉ tiếc hắn coi thường những người khác ích kỷ c h i tâm không đợi hoàng đế chuyển thân đào thoát ra nhiều khoảng cách xa lúc một luồng đáng sợ lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống nối tiếp lấy một luồng sức bùng nổ lực lượng nổ nát hư không mang theo khủng bố rung động cùng hủy diệt đến mà tới yêu ma nhận lấy cái chết sau một khắc thân thể phảng phất bị triệt để xé rách thống khổ bao phủ ở trên hắn thân thể mỗi một góc làm cho hắn cảm giác thân thể của chính mình mất đi t r í giác nam t h á n h tôn hoàng đế trận to hai mắt ra tay với chính mình lại có thể là nam thanh tôn theo hắn gian nan quay đầu hướng về nam thanh tôn phương hướng nhìn lại đúng dịp thấy vẫn còn chưa hoàn toàn tắt thở và dĩ nhiên chạy ra cực xa thanh đế cùng c h u y ể n luân vương toàn diện bạo phát nam thánh tôn căn bản không phải một cái thanh đế mang theo tứ đại diêm la có khả năng chống đối liền như thế chốc lát tứ đại diêm la đã chết rồi ba cái thanh đế cũng là trọng thương thoát thân mà đi nguyên bản nam thánh tôn muốn truy sát thanh đế chỉ là nhìn thấy vương luyện sâu bị thương nặng tràn ngập nguy cơ lúc này mới bỏ qua thanh đế trước tiên hướng về hoàng đế bổ nhào tới vừa v ặ n gặp gỡ muốn bước ra mà lùi hoàng đế kết quả là không có nửa phân khắc khí dừng lại quả đấm bắt chuyện qua đây các ngươi nhìn thấy từng người lưu vong thanh đế các loại hoàng đế phát sinh một tiếng thống khổ đáng tiếc không chờ hắn tới kịp lần thứ hai bạo phát nam thánh tôn theo sát mà tới công kích di nhiên đến đem đầu của hắn trực tiếp đập vỡ tan tại chỗ bắn chết vương trưởng môn nam thánh tôn thân hình bay vọt nhất thời rơi xuống hầu như khó có thể n ú p ních vương luyện trước người giết bạch đế vương luyện cường nhắc đến một hơi khó nhọc nói mới vừa nói chuyện dĩ nhiên không khống chế được tự thân tương thế gian nan phun ra một ngụm máu t ư ơ i đến bạch đế nam thánh tôn xoay người hướng về bạch đế phương hướng liếc mắt nhìn bạch đế tựa hồ triển khai một loại nào đó kích phát sinh mệnh tiềm năng cấm thuật trên người ngọn lửa màu tím thấm cháy hương cực bên trong tinh túy cấp tốc suy giảm nhưng cũng đốt cháy cực kỳ trói mắt tại đốt c h á y trong quá trình hắn ma hóa thân thể cũng là đang không ngừng tạm vỡ hiện nhiên hắn thiêu đốt chính là căn bản nhất ma hoàng lực lượng tại nguồn sức mạnh này phụ trợ xuống hắn lưu vong tốc độ cũng là cực nhanh so với thanh đế đến chỉ có hơn chớ không kém như thế chốc lát làm lỡ dĩ nhiên tại nam thánh tôn lĩnh vực phạm vi bao phủ ở ngoài giết hắn đang muốn như vương luyện nói trước đ ổ i bắt có thể nhưng vào lúc này phụ cận hơn mười vị hãn không sợ chết minh điện cao thủ đã giống to vây rết mà đến từng cái từng cái trong mắt tràn ngập điên cuồng nam thánh tôn nhìn vương luyện một ánh mắt nếu là tùy ý hắn ở đây cứ có thể sẽ dẫn đến hắn bỏ mình mà vương luyện cũng là tương lai duy nhất một cái khả năng trưởng thành đến sánh vai ma hoàng cấp độ nhân loại tức thì hắn buộc lòng phải bỏ đi truy sát bạch đế ý nghĩ đấm ra một quyền đánh giết minh điện mọi người thấy cảnh này vương luyện khí tức trên người kịch liệt chập trùng có thể trung quy không nói gì nữa nam thánh tôn không phải hắn nam thánh tôn đối với bạch đế sự t h ù hận xa còn lâu mới có được hắn như vậy nồng nặc vì lẽ đó tại trong lòng hắn giết bạch đế cũng không phải là người thứ nhất đặc biệt là dĩ nhiên thiêu đốt ma hoàng lực lượng bản nguyên tựa hồ liền ma hóa hình thái độ đều không thể duy trì bạch đế bất đắc dĩ vương luyện buộc lòng phải tập trung tinh thần trục xuất lên trong cơ thể bạch đế lưu lại ma giới lực lượng đồng thời khống chế thân thể của chính mình thúc đẩy thương thế trên người khôi phục mà vào lúc này phong đế quốc đại quân pha kích cũng là đạt được giai đoạn tính thắng lợi một hơi đánh tan vân đế quốc đại doanh đồng thời đánh cho vân đế quốc đại quân tat tác không chỉ như vậy bởi vì vương luyện nam thánh tôn lúc trước vài tiếng giống to toàn bộ vân đế quốc trên dưới lòng người bàng hoàng hơn sáu mươi vạn ngay trong đại quân có tới gần hai mươi vạn đại quân xa vào đ ả o binh gần hai mươi vạn bị đánh g i ế t kích thương tù binh đánh tan chỉ có hơn hai trăm ngàn lưu ở phía sau quân đội vẫn còn có có thể chiến lực lượng bất đắc di xuống bọn họ chỉ có thể không ngừng lui lại dĩ nhiên lùi tới ô quy hải ngạn một vùng bị phong đế quốc tự nhiên thủy n g u y ệ t bình nguyên giữa c h ế t để trục xuất chỉ là vấn đề thời gian phong vân chiến tranh đến đây có thể nói dần dần rơi vào ràng co vô cùng có khả năng lần thứ hai trở lại hai đại đế quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương hơn nữa vương gia nam đạo phái các loại trở về báo cho giang hồ mọi người vân đế quốc hảo ư n hướng g cảm không còn sót lại chút gì vân sâm thành thành chủ triệu cựu châu cũng nhân cơ hội này nhờ vào kỳ lân vệ tinh nhuệ bắt đầu không ngừng mở rộng thế lực rất nhanh dĩ nhiên trưởng khống toàn bộ lễ châu làm cho vân đế quốc triều đỉnh càng thêm sức đầu mẹ c h á n một đ ố n g lớn chuyện phiền toái chờ bọn họ giải quyết thiên hạ đại thế đã biến thành không phải là vân đế quốc có thể phát động phong vân chiến tranh mà là phong đế quốc có thể hay không thừa dịp vân đế quốc nội loạn quy mô lớn đánh vào vân đế quốc c ụ c diện những này biến hóa vương luyện giờ khắp này hữu tâm vô lực bị bạch đế hoàng đế xích đế tam đại cường giả định cao giác công hắn cứ việc trọng thương bạch đế hoàng đế đánh giết xích đế có thể tự thân cũng là trả giá nặng n ề dù sao ma hóa sau hoàng đế xích đế liền sức chiến đấu mà nói tuyệt không hộ y So、t nửa, thất thất nửa tháng giang t ma hồ gió hướng đã rồi phát sinh cực chuyển biến lớn bởi vương luyện nam thánh tôn hai người liên thủ cộng kích minh điện việc chuyển ra ngoài trong thiên hạ tất cả mọi người biết hắn đã rồi đột phá đến rồi siêu phàm nhập thánh cảnh nếu như nói lúc trước vương luyện nói còn sẽ cho người cảm thấy hoài nghi như vậy giờ này khác này kèm theo tu h vi của ắ nhất bước cái vào một o、so、à là n mới như như vương luyện còn là một vị luyện liền kiếm thế siêu phàm nhập thánh người căn cứ rất nhiều người mắt thấy vương luyện cùng bạch đế hoàng đế xích đế đánh một trận bày ra thực lực phán đoán vương luyện lúc này so với nguyên đệ nhất thiên hạ cường giả nam thánh tôn đến dầu gì cũng có thể đánh lực lượng ngang nhau thậm chí lại thêm ở nam thánh tôn trên nói cách khác đương kim thiên hạ ngoại trừ vị kia thâm bất khả chắc hồng môn môn chủ ly ngự phong bên ngoài hắn có thể là nhân tộc trên mặt nội đệ nhị cao thủ đối với như vậy một vị đỉnh cường giả yêu cầu không phải do mọi người không tỉ mỉ đối đãi húng chi vương luyện cùng ly ngự phong bất đồng hắn xa xa không có ly ngự phong tốt như vậy nói mà sau lưng của hắn cũng không phải chưa quật khởi giống c h ó i buộc vậy hồng môn mà là vạn kiếm minh cương đại trí cực vạn kiếm minh dưới tình huống như vậy thần quân đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh vạn kiếm minh triệt để vâng theo vương luyện yêu cầu ngăn lại đây đó đang lúc khiêu khích hành vi lúc này ở lá đỏ sơn trang ngoại một cái sân chung vạn kiếm minh đứng với quang thiên chắc trầm u y ê n hai người đồng thời xuất hiện ở vương luyện trước người khi biết vương luyện đã rồi đột phá tới siêu phàm nhập thánh cảnh sau ứng với quan thiên trong lòng b á i xích tâm tình cùng với tất cả tiểu ý niệm trong đầu đã thiếu rất nhiều đang cùng vương luyện nói chuyện với nhau trong lúc đó cũng không còn là có lẽ là việc chính thậm chí mơ hồ bắt đầu thay tàng kiếm sơn trang lo lắng bọn họ cái thế lực này ở vạn kiếm minh vị trí minh chủ đây là thật vũ tiền bối lục tôn tiền bối cùng với bách thảo cư sĩ liên hợp phát đưa cho người thầy mời chắc trầm nguyên cung kính đem một tấm thiệp đưa tới vương luyện trên tay thật võ lục tôn bách thảo cư sĩ vương luyện có chút ngoài ý mới bọn họ phát bại bột cho ta làm gì cái này hình như cùng bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận hữu quan bạch vô hận nguyên bản thần sắc có chút bình tĩnh vương luyện trở nên chấn động ngay sau đó lập tức truy vấn bạch vô hận phản hồi bạch thanh kiếm phái là bạch vô hận ở mười ngày trước về tới bạch thanh kiếm phái vương luyện trong mắt sát khí lõi lên ứng với quan thiên nhìn vương luyện t h ầ n sắc cùng với trên giang hồ một ít nghe đồn lo lắng đến vương luyện luôn mồm đem bạch vô hận coi là minh điện minh vương bạch đế nhịn không được nhỏ giọng đề nghị minh chủ chúng ta trên bạch thanh kiếm phái sau hay là t r ư ớ c không nên khinh dịch độc thủ ngài không ngại nhìn kỹ một chút thiệp mời trên nội dung bốn ngày trước g i ả n tường d i ệ p cô tinh chờ người yêu tất cả giang hồ danh túc nhập bạch thanh kiếm phái ngay bọn hắn trưởng môn nhân bạch vô hận tự biện cuối cùng mọi người tựa hồ cũng loại bỏ hắn và bạch đế đang lúc liên hệ lần này thờ võ lục tôn t i ể u làm muốn cùng vương minh chủ ngài đối chất một phen lấy làm sáng tỏ bạch vô hận danh tiếng làm sáng tỏ bạch thanh kiếm phái danh tiếng cùng ta đối chất bạch vô hận hắn có gần này minh chủ nếu là n g ư ơ i thật có chứng cứ chứng minh bạch đế hay bạch vô hận bạch vô hận hay bạch đế nói chúng ta tất nhiên là không nói hai lời trực tiếp xuất thủ đem bạch vô hận chém thành thịt bọn nhưng nếu là không có chứng cứ nếu ta muôn khư khư cố chấp muốn đối phó bạch thanh kiếm phái sợ rằng hội đưa tới trên giang hồ rất nhiều chỉ trích bạch thanh kiếm phái cùng trên giang hồ những môn phái khác bất đồng không nói đến trước kia bạch thanh kiếm phái được xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm phái. chỉ cần là của hắn chính thống đạo nho chuyển thừa được tự thiên hạ tứ kiệt một trong kiếm tiên phi tháng cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đúng cái này kiếm phái thay đổi cách nhìn triệt để đ ố i lãi dựa vào tầng này quan hệ nếu chúng ta không nói lời gì đánh giết bạch thanh kiếm phái trưởng m ô n nhân tất sẽ khiến thế hệ trước các tiền bối bất mãn đến lúc đó vạn kiếm minh ở trên giang hồ địa vị sợ là sẽ phải trở nên bước đi duy gian ta sẽ buộc hắn lộ ra c h â n diện mục vương luyện mặt không chút thay đổi nói đồng thời chuyển hướng chắc trần uyên triệu tập sở hữu côn lô đệ tử triệu tập sở hữu thế gia cao thủ ta phải bọn họ sáu ngày sau tề tụ bạ chắc chấm yên con ngươi hơi co rụt lại chính minh chủ không biết là dự định cường công bạch thanh kiếm phái đi như vậy có thể hay không n h ư ợ n g bạch thanh kiếm phái người của cùng với này giang hồ danh túc môn sản sinh hiệu lầm vô phương ta chỉ là không hy vọng bạch đế lần thứ hai đào tẩu mà thôi lần trước n h ư ợ n g bạch đế chạy thoát ta vốn tưởng rằng ta thời gian rất lâu cũng có thể có thể bắt không được hắn lúc này đã có cơ hội tự nhiên phải vạn vô nhất thất các ngươi ở bạch thanh kiếm phái ngoại là được đem toàn bộ bạch thanh kiếm phái hoàn toàn vây quanh một ngày ta vạch trần ra bạch vô hận thân phận chân chính đồng thời hắn muốn chạy trốn thì các ngươi cần phải cho ta ngăn cản ở hắ lắc quan hệ này đến ta có thể hay không cú đem người này đang lúc giới thai họa ngầm lớn nhất nhất cử gạt bỏ vương luyện kiên quyết nói vây quanh bạch thanh kiếm phái cái này ta sẽ vạch trần bạch vô hận bộ mặt thật sự lúc này đây chân trời góc biển hắn đều muốn không chỗ nào che giấu vương luyện chân thật đáng tin nói chắc trần uyên ứng với quan thiên hai người l i ớ t nhau có chút lo lắng sung sung gật đầu rất nhanh ra gian phòng làm theo đi bất quá ở bước ra gian phòng thì hai người nhìn nhau liếc mắt sau cũng đi ra một khoảng cách đợi cho hơn ngàn thức ngoại tài nhỏ dọn nghị luận chắc phong chủ minh chủ hình như không giết bạch vô hận thể không bỏ qua đồng thời của người nào nói đều nghe không đều môn môn không không ở, ở mất đi ngăn được minh chủ hiện tại hành sự tự nhiên so với lúc trước trực tiếp hơn nhiều nếu như phó phiêu vũ phó phong chủ còn đang thì tốt rồi chí ít như vậy còn có một cái có thể thuyết phục được người của hắn ở chắc trầm n g u y ê n cũng thở dài một cái phó phiêu vũ sao phó phiêu vũ trưởng lão thái độ làm người ta có hiểu biết mặc dù ở côn lôn phái một mẫu ba phần trên mặt đất khống chế của hắn dục khá cường nhưng ở cái nhìn đại cục trên lại có thể làm rõ sai trái hắn nếu ở đây tất nhiên có thể khuyên can được vương minh chủ bằng không thì thật để cho chúng ta vạn kiếm minh dẫn dắt cường giả vây khốn bạch thanh kiếm phái điều này làm cho trên giang hồ thế lực khác nghĩ như thế nào bạch thanh kiếm phái thế nhưng kiếm tiên phi tháng chính thống đạo nho năm đó đệ nhất thiên hạ kiếm tông như vậy một cái truyền thừa đã lâu từ xưa tông môn đều nhân suy nhược lâu ngày mà bị vương minh chủ dẫn người vây núi khiến cho giang hồ danh túc đúng trưởng môn của bọn họ ba biểu diễn tại nhà thẩm một cái bất hảo chuyện gì xảy ra xung đột khó tránh khỏi làm cho thọ tử hồ bi thậm chí liên tưởng đến môi hở giang lạnh hoặc hứa minh chủ tự có mình suy tính thôi nếu bạch vô hận quả nhiên là bạch đế tin tưởng mọi người là có thể lý giải vương minh chủ cẩn thận dụng tâm ha h a có thể sao bạch đế cũng không phải một cái kẻ ngu si minh chủ đã đem hắn và bạch vô hận quan hệ nhuộm đ ầ m thiên hạ đ ề u biết hắn nếu quả thật là bạch vô hận nói t i ê u tất nhiên sẽ biết một ngày hắn trở lại bạch thanh kiếm phái h ắ n phải chết không thể nghi ngờ nhựa ta chọn cần phải tuyển trạch tráng sĩ đoạn cổ tay bỏ qua bạch thanh kiếm phái trưởng môn thân phận không thể dù sao bạch thanh kiếm phái có thể có cái gì dù cho bây giờ bị đánh cho tàn phế minh điện so với bạch thanh kiếm phái đến đều cường đại hơn mấy lần không ngừng hắn hà tất để chính là một cái bạch thanh kiếm phái trưởng môn thân phận của người mạo này thật võ lục tôn trở giang hồ danh túc trước mặt trải qua thẩm tra hạ vẫn đang giấu ở mình một khắc tầng thân phận nhiều lời vô ích nghe lệnh hành sự là được bây giờ trưởng môn nhưng không còn là lúc trước cái kia tuyệt thế cảnh thiếu niên siêu phàm nhập thánh a siêu phàm nhập thánh ứng v g i quan thiên n g h e xong cũng một trận t ổ n thức siêu phàm nhập thánh bốn chữ này phân lượng đã rồi đủ để cho bọn họ đem tất cả bất mãn nhỏ bọn toàn bộ đẻ xuống b ạ c h núi xanh mạch nhóm tám hơn trăm người cấp tốc hướng phía núi non vị trí trung ương bạch thành kiếm phái đi vạn kiếm minh ban đầu ở lời nói nhỏ nhẹ thung lũng tổn thất tham trọng côn l u n phái ngự kiế bất quá theo côn lôn phái gia tăng đúng n à y đứng đầu công pháp mở rộng độ mạnh yếu đại lượng loại nhỏ môn phái khí hành chu thiên võ giả tất nhiên là đều mắc câu nhập côn lôn phái chung hơn nữa vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh tin tức truyền đi muốn nhập côn lôn phái cao thủ càng là nối liền không dứt, bất luận kẻ nào tựa hồ cũng có thể dự kiến một cái đứng đầu đại phái hình thức ban đầu đã rồi ở côn lôn phái trên mềm rủ xuống mọc lên lúc này lại không nắm lấy cơ hội đợi được côn lôn phái triệt để trở thành quái vật l ư ơ thì bọn họ lại phải nhập côn lôn phái sẽ không dễ dàng như vậy đến từ giang hồ các nơi võ giả cùng với võ Lâm thế ra hơn nữa vương g i a âm thầm bồi dưỡng thế lực thế cho nên lúc này đây vạn kiếm minh đến đây bạch núi xanh mạch quy mô so với lần trước đến chỉ có hơn chứ không kém không ngừng quy mô ngay cả khí hành chu thiên võ giả số lượng cũng nhiều ra một mạng lớn có thể nói văng vào cổ lực lượng này uy thế chi thịnh đừng nói là đánh tan chính là bạch thanh kiếm phái mặc dù đánh tan thần quần đạo thiên hạ minh hôn nguyên hội cũng, cũng không việc khó cái này đã rồi xưng là trên giang hồ khổng l ồ nhất một cổ lực lượng chương ba trăm ba mươi ba đáng chết vương luyện hắn muốn làm gì diễn chúng ta bạch thanh kiếm phái sao đây là tại đạp lên chúng ta bạch thanh kiếm phái tôn nghiêm đây là đang gây hấn với toàn bộ trên giang hồ trật tự bạch thanh kiếm phái phòng nghị sự giữa giả tường trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ giờ khắc này trong phòng nghị sự một ít danh môn đại phái trưởng môn người cũng đã trình diện như nghĩa hiền môn môn chủ tứ tư không hòa vũ bang trợ giúp chu viêm minh h u y ễ n phái trưởng môn thủy kính hát xà giáo trưởng lao hứa t i ế t sinh bắt đầu môn phó môn chủ tần trấn v â v bất quá thân phận tôn sùng nhất mấy vị kia tuyệt thế bản g cường giả đúng là còn chưa trình diện nhìn dáng dấp vương minh chủ đây là thật cảm thấy mình đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt minh h u y ễ n phái trưởng môn thủy kính tức giận nói bọn họ minh nguyễn phái đứng đầu nhất thi tài hát phong thuật sĩ minh dương chính là chết ở vương luyện trên tay chỉ là minh nguyễn phái trừ ra một cái đã thoát ly tông môn thái huyền nhất ở ngoài nhập lại không có gì đó đem ra được cao thủ hơn nữa ở thủy n g u y ệ t bình nguyên cùng côn luân phái cách xa nhau rất xa hơn nữa khi bọn họ biết được vương luyện chính là sát hại minh dương hung thủ lúc côn luân phái đã trở thành vạn kiếm minh một thành viên chưa từng có lớn mạnh mà vương luyện c à n g là sau đó thời gian trong đột phá đến tuyệt thế cảnh giới giết chết độ khó quá lớn này khẩu khí bọn họ chỉ có thể trong thời gian ngắn mất xuống lúc trước giảng tường trưởng lão xưng vương luyện giã tâm bừng bừng muốn thống nhất giang hồ ta vốn có chút hoài nghi bây giờ nhìn lại sợ là quả thực như thế đến siêu phàm nhập thánh cảnh hắn đã có thực lực này hơn nữa từ lúc trước hắn tại q u â n luân phái hành động cũng có thể thấy được một ít tương quan manh mối trước mắt hắn khí thế hùng hồ nhập bạch thanh kiếm phái phòng t r ừ n g chính là vì chính mình tương lai thống nhất thiên hạ mà tạo thế bạch trường môn có thể nói là ta nhìn trưởng thành làm sao có khả năng là minh điện bạch đế đây căn bản không phù hợp logic vương luyện vì thực phát hiện mình thống nhất giang hồ sơ kỳ g a tâm cũng là liệu m ạ rồi theo ta thấy hắn lần này sở dĩ hưng sư động chúng nhằm vào vạn kiếm minh trên thực tế chính là muốn giết gà d ọ khỉ lần này nếu chúng ta thật sự thoái nhượng không tốn thời gian dài chúng ta là sẽ trở thành bạch thanh kiếm phái dẫm vào vết xe đổ không、sai. bạch trưởng môn cũng đã hướng các vị tiền bối làm sáng tỏ các vị tiền bối cũng nhận thức bạch trưởng môn tự biện nếu là cái kia vương luyện không bỏ ra nổi chứng cứ đến hắn đừng hỏng tại bạch thanh kiếm phái làm cản bách thảo cư sĩ lúc trước đối với ly môn chủ có thụ nghiệp tân huệ mặc dù không biết ly môn chủ chịu đến gì đó đầu độc lại có thể đối với vương luyện lần này hành vi ngoảnh mặt làm ngơ nhưng chúng ta đã c h u y ể n tin cho ly môn chủ xưng bách thảo cư sĩ có nguy hiểm đến đâu siêu phàm nhập thánh còn luyện được kiếm thế có thể hỏa hầu so với ly môn chủ đến trung quy kém một đoạn nếu là ly trưởng trưởng m đặc biệt là côn luân phái không cho phép thần quyền đạo vạn kiếm minh thiên hạ minh hôn nguyên hội nội đấu có thể chính hắn nhưng là dẫn dắt nhân mã giết tới bạch thanh kiếm phái đến nào có loại này đạo lý loại hành vi này tính chất có thể nói ác liệt đến cực điểm đa tạng chư vị tín nhiệm trong đám người bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận đứng dậy đối diện mọi người chắc tay đầy mặt thở dài nói không nghĩ tới vương minh chủ đối với ta hiểu lầm lại có thể sâu như thế ban đầu ta bất quá là không nguyện nhượng bạch thanh kiếm phái nhập vào vạn kiếm minh tiếp thu hắn mệnh lệnh tôi h hắn nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần vô hại với ta trước mắt càng là thế tới hung hăng nhiều thêm diện ta bạch thanh kiếm phái xu thế dù cho ta đã tại mấy vị trưởng bối trước mặt tự biện hắn vẫn cứ khư khư cố chấp nhưng đ á n g t i ế c ta bạch thanh kiếm phái lúc trước gặp đại nạn không còn nữa phong quang nếu không bạch thanh kiếm phái trên giới cho dù ngọc đá cùng vỡ cũng không thể bị này nhục nhã trước mắt cũng chỉ đắc làm phiền trư vị trưởng môn thay ta chủ trì công đạo việc này chúng ta sẽ làm vương luyện trưởng môn đưa ra một câu trả lời hợp lý hiện tại trên giang hồ còn chưa tới phiên hắn một nhà độc đại mọi người dồn dập đồng ý xuống trước hết để cho các đệ tử rút về đến không nên cùng vạn kiếm minh người phát sinh xung đột bạch vô hận đối diện giản t ừ n g nói rút về đến trường môn vạn kiếm minh tuy rằng thế lớn nhưng chúng ta bạch thanh kiếm phái nhưng cũng không phải ngồi không bọn họ vạn kiếm minh nếu là thật dám khi ta bọn họ bạch thanh kiếm phái quá mức chúng ta bạch thanh kiếm phái đệ tử dù cho tử chiến đến cùng cũng muốn nhượng bọn họ vạn kiếm minh trả giá thật lớn trước tiên rút về đến đây đi chúng ta bạch thanh kiếm phái những năm này tuy rằng khôi phục một chút nguyên khí có thể trung quy không cách nào cùng vạn kiếm minh bực này quái vật khổng lồ va chạm chúng ta tin tưởng chư vị trưởng môn trưởng lão có bọn họ chủ trì công đạo dù cho vương luyện thật sự có cuốn khắp thiên hạ tri tâm nói vậy hắn cũng không dám vào lúc này manh động nhưng mà hiện tại lùi ra đi bạch v u a hận phất phất tay tay giả tương trên mặt tràn ngập bất tức cùng không tam lỏng cuối cùng vẫn là đối diện diệp cô tinh mạnh mẽ phất, phất tay trong lúc nhất thời diệp cô tinh trầm mặc đi ra ngoài rất nhanh truyền lệnh đi tới không lâu lắm bạch thanh kiếm phái đệ tử đã thu sạch co lại trở lại nghị sự đại điện trước quảng trường hơn ba trăm người từng cái từng cái t â m phẫn sụp sôi nhìn vạn kiếm minh rất nhiều cường g i ả chậm rãi áp sát cuối cùng bước vào phòng nghị sự trong quảng trường trường môn hắn đến rồi giản tương nhỏ giọng nói bạch vô hận đứng dậy cứ việc vương trưởng môn lần này tiến lên mục đích tám chín phần m ộ ư ơ i là vì hương binh v ấ n tội nhưng hắn trung quy là côn lần u trưởng môn vạn kiếm minh minh chủ giá lâm ta bạch thanh kiếm phái ta trắng thân là bạch thanh kiếm phái trưởng môn lễ nghi không thể mất đợi ta ra đi nên đón vương trưởng môn bạch trưởng môn quả nhiên quân tử khiêm tốn Nếu là ta bị như thế bất hòa nó liều cái lưỡng bại câu thương chính là cực hạ n chỗ nào có thể làm được giống như bây giờ lại còn tiến lên nên tiếp hy vọng cái kia vương luyện không muốn quá phận quá đáng bằng không dù cho hắn là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vì chúng ta toàn bộ giang hồ tất cả mọi người lợi ích chúng ta cũng không kiềm được muốn tiến lên lĩnh giáo một phen hắn cao chiêu thứ tư không các loại vẻ mặt nghiêm túc nói những người khác cũng là r ồ n r ậ p gật đầu ngươi tạm thời ở đây chiêu đ á i chư vị trưởng môn bạch vua hận đối diện giản tường nói một tiếng trực tiếp ra ngoài hướng về bên ngoài quảng trường mà đi lúc này vạn kiếm minh rất nhiều cường giả dĩ nhiên ngồi lên đem toàn bộ phòng nghị sự bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng hoàn toàn vây quanh làm cho theo phòng nghị sự làm trung tâm phạm vi ba trăm l i n bên trong nước chạy không lọn bất luận người nào nếu là muốn phá vòng vây mà ra á t phải gặp phải chí ít tam vị trở lên khí hành chu thiên cường giả trở lại những này khí hành chu thiên cường giả chỉ cần có thể ngăn cản kẻ địch chốc lát lập tức liền hội có càng nhiều cường giả vây rết mà đến do đó đem mục tiêu triệt để vây chết các ngươi làm gì đây là muốn thừa dịp rất nhiều giang hồ tiền bối đều ở nơi này đem tất cả mọi người một lưới bắt hết do đó thực hiện các ngươi vạn kiếm minh độc bà giang hồ giã tâm sao lúc này bạch thanh kiếm phái mấy vị tinh thần chu thiên trưởng lão đối diện vây quanh vạn kiếm minh mọi người lớn tiếng quát mắng thần sắc tràn ngập b ất thức cùng phẫn nộ vương luyện tại chư vị tuyệt thế cường giả bao vây xuống hờ hững tiến lên nghe được vị trưởng lão này quát mắng chỉ là hờ hững nói một câu để n g ư ừ i v ắ n nhất tránh khỏi đến thời điểm bạch đế lần thứ hai đào tẩu hãn mạn g rất d à i không tùy theo ta không làm đủ đầy đủ chuẩn bị vương luyện ngươi lại nhiều lần vu hại chúng ta bạch trưởng môn chính là minh điện vị này cấu kết ma hóa sinh vật bạch đế không cũng là bởi vì chúng ta bạch thanh kiếm phái không muốn nghe từ mệnh l chúng ta toàn bộ bạch thanh kiếm phái cho dù chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi vạn kiếm minh q u ấ t phục chờ ngươi đến thời điểm nhìn do rằng các ngươi trưởng môn nhân bộ mặt thật sau nói những thứ này nữa lời nói đi vương luyện hờ hứng quét vị trưởng lão kia một ánh mắt hắn đã mất đi cùng những người này làm miệng l ư ỡ i tranh giành tâm tư ta bộ mặt thật ta đến cùng có gì bộ mặt thật vương trưởng môn nói những câu nói này có thể có chứng cứ sao vào lúc này bạch v u a hận âm thanh từ bên trong truyền đến đi ra trên mặt mang theo hờ hứng vẻ mặt trực tiếp đón nhận vương luyện trưởng môn xin chào trường môn, trưởng môn. chúng ta đối với thân phận của ngươi chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi chúng ta đối với bạch thanh kiếm phái cũng là trung thành tuyệt đối chỉ cần trưởng môn ngư ơ i ra lệnh một tiếng chúng ta nguyện ý làm bạch thanh kiếm phái trôi hết giọt cuối cùng màu tươi theo bạch vô hận xuất hiện hết thể bạch thanh kiếm phái đệ tử toàn bộ hướng về bạch vô hận hành lễ năm đó bạch thanh kiếm phái từ không đến có có thể nói đều là bạch vô hận một tay thành lập mười mấy năm xuống hắn đem hoàn toàn diện bạch thanh kiếm phái sinh sinh từ hủy diện phế tích giữa kéo đến hiện tại g á n g rất này trong lúc dốc hết vô số tâm lực như thế một vị trưởng môn nhân ở bên trong môn phục hư Đa bạch vô hận đối diện mọi người chắp tay sau ánh mắt rất nhanh rơi xuống vương luyện trên người vương trưởng môn đã lâu không gặp không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại có thể là ở trong ngôi trường này thực sự khiến người tiếp hận bất quá vương trưởng môn người tới là khách bên trong trước hết mời bạch vô hận không thể không nói người lá gan rất lớn vương luyện nhìn bạch vô hận vẻ mặt khá là ác liệt ngươi cho rằng ngươi ngụy trang có thể thiên y vô phùng sao nhìn dáng dấp vương trưởng môn đối với ta hiểu lầm t ự c sâu như thế ta cũng không nói nhiều bịa giải tất cả xin mời chư vị tiền bối thay ta chủ trì đi vương trưởng môn xin mời bạch vô hận nói chuyển hướng một vị đại chu thiên cảnh trưởng lão nói đi đem các vị tiền bối mời tới liền nói vương trưởng môn đã đến vâng vị này đại chu thiên trưởng lão trầm giọng đồng ý một tiếng nhắm loại vi đi đến nhìn thấy những kia vây quanh phòng nghị sự vạn kiếm minh cao thủ không ý kỵ tí nào có to tránh ra cho ta ta cũng muốn nhìn một chút ngươi kết quả vẫn có thể diễn xuất thế nào một màn kịch vương luyện phất, phất tay tức thì vị kia vây quanh phòng nghị sự đệ tử nhường ra một cái lỗ hổng nhuộn vị kia đại chu thiên trưởng lão rời đi mà vương luyện là cùng bạch vô hận bước vào phòng nghị sự vừa nhập phòng nghị sự bên trong ngồi mười mấy vị trưởng lão trưởng môn cấp nhân vật toàn bộ ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người từng cái từng cái ánh mắt không lành vương trưởng môn đem thật u y phong thật to đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao để n g ơ a vạn nhất thôi vương luyện cũng không muốn cùng những n à y trưởng môn các trưởng lão làm miệng lưới tranh giành dưới cái nhìn của hắn những người này đều là bị bạch vô hận che đậy theo hắn bạch trần bạch vô hận bộ mặt thật tất cả đều hội chân tướng rõ ràng chương ba trăm ba mươi bốn lục trưởng lao đến rồi trần vũ trưởng lão bách thảo cư sĩ cũng tới đó là h u y ề n n g u y ệ t đại sư bạch lâm tự chủ trì theo vương luyện vị này nhân vật chính trình diện núp trong bóng tối phụ trách chủ trì công đạo chư vị tiền bối bọn họ cũng là r ồ n r ậ p hiện thân bước vào phòng nghị sự trong đó chỉ là từ trong đó một hai người thần sắc không khó nhìn ra trong lòng bọn họ đối với vương luyện một số hành động rất là bất mãn vương trường môn phòng nghị sự ở ngoài những kia vây quanh vạn kiếm minh đệ tử vì sao mà đến ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao tất cả mọi người giữa tuổi tác so ra tương đối tuổi trẻ nghĩa hiền môn đại trưởng lao chân vũ nhìn vương luyện trầm giọng nói rằng đây là lần thứ ba giải thích bất quá chư vị là tiền bối có hỏi ta tự nhiên trả、lời. vì p h ò n g ngừa bạch vô hận đến thời điểm đào tẩu vương luyện bình tĩnh đáp đào tẩu ngươi liền như thế có thể kết luận bạch vô hận tất nhiên là minh điện vị kêu cấu kết ma giới thậm chí không t i ế c phản bội thế giới loài người nhượng tự thân trở thành một đầu ma hóa quái vật bạch đế ta vững tin vương luyện ngôn từ chuẩn s á t nói hoang đường trần vũ nghiêm túc quát một tiếng từ lúc lúc trước ngươi tự nhiên thần tiêu hội sau khi rời đi ta liền lặng yên không hề có một tiếng động đi tới bạch thanh kiếm phái thẳng lưu ý bạch thanh kiếm phái bạch trưởng môn đồng thời tra xét bạch thanh kiếm phái trong đó từng tý từng tý thế nhưng ta căn bản không tìm ra bạch trưởng môn và bạch thanh kiếm phái cùng ma giới có bất luận cái gì liên quan manh mối thậm chí toàn bộ bạch thanh kiếm phái giữa ta cũng không tìm tới bất luận một cái nào cùng ma giới có quan hệ đồ vật chân vũ n h ư ợ n giản tưởng diệp cô tinh các loại vẻ mặt hơi đổi trên mặt có chút không tự nhiên mặc cho ai biết lại có thể có một vị đức cao vọng trọng tiền bối thẳng ẩn nút ở tại bọn h ắ n bạch thanh kiếm phái lưu ý bọn họ nhất cử nhất đ ộ n g lúc bọn họ cũng sẽ có chút không cao hứng chỉ là suy xét đến c h â n vũ mục đích làm như vậy là vì cho bọn họ trưởng môn sư huynh làm sáng tỏ trên người hoàn khuất đồng thời hiện tại tựa hồ đã tin tưởng trưởng môn sư huynh t h u ầ n k h i ế t bọn họ t r u n g quy đem trong lòng này một chút bất mãn ép xuống như vậy c h â n vũ các hạng ngươi luôn miệng nói ngươi thẳng tiềm tàng tại bạch thanh kiếm phái lưu ý bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận nhất cử nhất động như vậy ngươi biết bạch vô hận trong bóng tối rời đi bạch thanh kiếm phái sự tính sao nếu như không phải có tật g i ậ mình hắn thì lại làm sao muốn lặng lẽ rời đi bạch thanh kiếm phái khắc k đối với vương luyện lời việc này bạch trưởng môn trên thực tế đã cho chúng ta đưa ra giải thích bạch trưởng môn sở dĩ muốn lạng yên không hề có một tiếng động rời đi bạch thanh kiếm phái trên thực tế cùng vương trưởng môn ngươi có chút quan hệ trên thực tế thật giống như vương trưởng môn thẳng nhằm vào bạch trưởng môn giống nhau bạch trưởng môn đối với vương trưởng môn cũng là kiềng kỵ đến cực điểm bởi vì lo lắng cho mình một thoáng núi rời đi lập tức sẽ bị vương trưởng môn ngươi nhìn chằm chằm chịu đến bạn kiếm minh rình giết bạch trưởng môn mới không thể không ra hạ xét này lạng yên rời đi mà lần này hắn rời đi mục đích nhưng là vì cha xét tuyết sơn kiếm phái diệt phá một vị có đại chu thiên cảnh người đàn ông trung niên tiến lên trầm giọng nói ta là tuyết sơn kiếm phái giữa duy nhất một cái khí hành chu thiên cảnh người may mắn còn sống sót lúc đó ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc này mới cùng mấy vị đệ tử chạy trốn một đoạn cũng là ta ở trên bạch thanh kiếm phái mời bạch trưởng môn thay chúng ta tuyết sơn kiếm phái điều tra hung thủ báo thù rửa hận bạch trưởng môn mới hội lặng lẽ hạ sơn tại hắn sau khi xuống núi sắc thực xuất hiện tại chúng ta tuyết sơn kiếm phái đồng thời đang điều tra việc này ồ vương luyện chuyển hướng giản tưởng nay không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài vì sao chư vị lại có thể không biết gì cả nay rất khiến người đáng giá hoài nghi kha kha ngoại giới nghe đồn ngươi vương luyện mới là d i ệ t tuyết sơn kiếm phái chân chính hung thủ mà ngươi dịch kiếm thánh vương luyện lúc đó chính là tuyệt thế bảng trên bài hành đệ tam nhân vật một lời không hợp liền có thể giết tới chúng ta bạch thanh kiếm phái n h ư ợ n g chúng ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân đi ra nhận lấy cái chết uy phong như vậy bá đạo chúng ta bạch thanh kiếm phái nào d á m quang minh chính đại điều tra việc này trường môn sư m i n h không muốn bởi vậy n h á o đắc nhân tâm kinh hoàng lặng lẽ rời đi bạch thanh kiếm phái tiến lên tuyết sơn kiếm phái cha xét hoàn toàn là hợp tình hợp lý thật không nhìn dáng dấp đều là lỗi lầm của ta vương luyện nhìn c rồi sau đó chuyển hướng vị kia nguyên trưởng lão nguyên trưởng lão có thể giúp bạch trưởng môn chứng minh hắn thẳng đang điều tra tuyết sơn kiếm phái công việc không sai ta có thể chứng minh hắn thẳng cùng với ngươi trừ ra lúc nghỉ ngơi liền không rời khỏi tuyết sơn kiếm phái cái kia làm sao có khả năng tên là nguyên trưởng lão người đàn ông trung niên lắc lắc đầu bạch trưởng môn muốn điều tra việc này tự nhiên không khả năng thẳng ở tại chúng ta tuyết sơn kiếm phái không phải vậy có thể t r a ra đầu mối gì trong lúc hắn đúng là rời đi một lần rời đi một lần đi nơi nào chuyện này nguyên trưởng lão nguyên thu trong lúc nhất thời có chút không biết nên không nên hồi đáp đúng là bạch vô hận vào lúc này đứng lên đến tiếp nhận nguyên thu kia có chút khó có thể trả lời vấn đề nói cho vương trưởng môn ngược lại cũng không sao trên thực tế giang hồ đồn đại tuyết sơn kiếm phái d i ệ t cùng vương trưởng môn côn luân phái có quan hệ căn cứ cái này tình thế ta ly khai tuyết sơn kiếm phái sau l ạ g yên không hề có một tiếng động chui vào quá côn luân cảnh nội nói xong hắn hơi hơi chắp tay nói việc này là ta đối với côn luân có mạo phạm ta hướng vương trưởng môn tịnh tội bạch trưởng môn làm như vậy không gì đáng trách ta tin tưởng vương trưởng môn cũng không hội tại chuyện nhỏ này ở trên tính toán chi li đi trần vũ tiếp nhận bạch vô hận lại nói nói. nếu như hắn bạch vô hận có thể tìm được ra việc này là ta côn luân phái gây nên chứng cứ ta chỉ có thể cảm t ạ bất quá ta muốn biết đến là bạch trưởng môn đang rõ xét chúng ta côn luân phái lúc hành tung có thể có người biết được chưa từng bạch vô hận lắc lắc đầu nói cách khác đoạn thời gian đó ngươi hành tung thành mê thậm chí ngươi đến cùng có ở hay không ta côn luân phục hưng đều không ai có thể chứng minh bạch vô hận gật gật đầu xác thực như thế ha ha vương luyện chính muốn nói gì c h â n vũ đã nhiễu nhiễu mày nói vương trưởng môn nếu như ngươi liền bởi vì chuyện này đem bạch trưởng môn cùng minh điện bạch đế kéo lên cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu bạch trưởng môn nếu đã đi điều tra các ngươi côn luân phái tự nhiên được tiểu tâm cẩn thận không lọt vết tích v à lại theo bạch trưởng môn tu vi nếu như cha xét lúc đó ngươi không còn nữa côn luân phái vẫn hội tiết lộ hành tung cái kia thực sự là đang làm đ ụ c bạch trưởng môn năng lực chỉ có thể nói hắn ngụy trang quá tốt rồi cho tới chúng ta căn bản không bắt được hắn cấu kết ma giới sinh vật chứng cứ vương luyện đạo m ặ c nói à vương trưởng môn ngươi không bắt được bạch trưởng môn cấu kết ma giới sinh vật chứng cứ thế nhưng chúng ta trên tay nhưng mà nắm giữ bạch trưởng môn tịnh không phải bạch đế chứng cứ hả đừng nói cho ta các ngươi tìm tới bạch vô hận cùng bạch đế đồng thời hiện thân chứng minh bạch đế thẳng mang theo nhất trương mặt nạ màu trắng bất luận cái nào mang theo mặt nạ màu trắng cùng minh điện các loại cùng nhau xuất hiện cũng có thể là bạch đế loại này chứng cứ không đủ lấy tín nhiệm vương luyện nói nghe được vương luyện giản tường diệp cô tinh các loại trong lòng người đều tràn ngập bất t ứ c cái k h á c trưởng môn trưởng lão cũng là cao mày dồn dập cảm thấy vương luyện có chút khinh người quá đáng hắn không bỏ ra nổi chứng minh bạch vô hận chính là bạch đế chứng cứ mà người khác lấy ra bạch đế không có mặt chứng min lúc hắn lại không tin loại hành vi này n tình hình khó khăn mọi người tuyệt đối sẽ trực tiếp phất tay áo mà đi không tiếp tục để ý hắn yên tâm nếu đã vương trưởng môn mọi cách là lấy cớ loại kia chứng cứ không tin được vậy chúng ta liền tìm tới cho ngươi tin tưởng được chứng cứ trần vũ nhàn nhạt nói một câu trên thực tế bạch đế cùng bạch trưởng môn khác biệt lớn nhất hết sức rõ ràng này đúng là ma hóa năng lực ma hóa năng lực không sai trần vũ gật gật đầu bạch đế cấu kết ma giới sinh vật trong cơ thể tồn tại ma hoàng lực lượng một khi hắn đem này cố ma hoàng lực lượng kích phát Lập theo ứ c l chân ể hóa h t ma hóa sinh vũ đề cập danh tự này rất nhiều trưởng môn trưởng lao nhất thời phát sinh một tràng thốt u lên thánh phật xá lợi chỉ có siêu phàm nhập thánh cảnh cao tăng đại đức bỏ mình sau mới có thể ngưng tụ mã thành bạch lâm tự năm đó từng sinh ra siêu phàm nhập thánh cảnh cao tăng đại đức vì sao trên giang hồ lại có thể không có bất luận cái gì nghe đồn phật ra không tranh giành giảng cứu không vào p h à n trần bạch lâm tự dù cho sinh ra siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả phòng trừng cũng không hội thời khắc ở trên giang hồ cất bước trần vũ xem được mọi người phản ứng khẽ gật đầu nhìn dáng dấp chư vị đều biết thánh phật xá lợi nói vậy cũng rõ ràng thánh phật xá lợi đối với ma khí kiềm chế như thế không thể tốt hơn không sai thánh phật xá lợi chính là cao tăng đại đ đối với ma khí có cực cường tác dụng khắc chế đừng nói là ma hóa sinh vật mặc dù là ma vương bị thánh phật xá lợi bắn chúng đều sẽ tiếp nhận cực to thương tổn minh h u y ệ n phái trưởng môn thủy kính nói những n à y vương trưởng môn h ẳ n phải biết chứ vương luyện ánh mắt chuyển hướng chắc trầm luyên ứng quan thiên các loại những người này kiến thức rộng rãi nhìn thấy vương luyện hỏi thăm tính ánh mắt cũng là khẽ gật đầu rất tốt vị tiêu bạch đế tuy rằng tu v i đột phá hóa thành ma hóa sinh vật sau sức chiến đấu không kém hơn siêu p h ạ m nhập thánh người nhưng hắn trung quy không phải chân chính ma vương ma vương hấp thu thánh vật xá lợi khí đều sẽ phải chịu kịch liệt tổn thương liền giống như đem nóng bỏng sôi dầu đổ vào dạ dày thống khổ đến cực điểm chớ nói chi là chỉ là bạch đế mà muốn chứng minh bạch trưởng môn không phải bạch đế phương pháp đơn giản nhất chính là nhuộm ư bạch trưởng môn hấp thu một chút thánh vật xá lợi khí tức sau không có gì đó dị dạng tự thân không có chịu đến tổn thương như vậy liền đủ để chứng minh bạch trưởng môn cũng không phải là ma hóa sinh vật nói cách khác bạch trưởng môn cũng không phải là bạch đế t r chương ánh ba trăm ba mươi lăm vương luyện nhìn vẻ mặt thong dong bạch vô hận một ánh mắt vừa liếc nhìn ánh mắt lấp lánh theo roi hắn lục tôn trần vũ bách thảo cư sĩ huyền nguyện đại sư và rất nhiều môn phái trưởng môn các trưởng lão cuối cùng ánh mắt trở lại chắc trầm huyền cả đám người trên người làm sao trường môn phương pháp này có thể được minh chủ thánh phật xá lợi đối với ma khí khắc chế xưa nay đã có điểm này minh chủ lật xem thư tịch đều có thể điều tra nếu như bạch trưởng môn thật sự có thể hấp thu một chút thánh phật xá lợi khí tức mà khỏe mạnh đủ để chứng minh hắn cùng đã bán ma hóa bạch đế không có bất cứ quan hệ gì chắc trầm uyên ứng quan tiên thậm chí đường ra đường huy các loại dồn d ậ p đáp nghe được lời của mọi người vương luyện trầm mặc chốc lát ánh mắt trung quy một lần nữa rơi xuống bạch vô hận trên người tựa hồ muốn xem ra bạch vô hận không phải là tại giả vờ cường so với bạch vô hận bực này từ tiểu học tập ngụy trang chi pháp cáo g i ả hàng người mới hai mươi ba hai mươi bốn tạm thời phần lớn thời gian dùng vào tu luyện vương luyện căn bản là không có cách tự nhiên trên mặt hắn xem ra bất kỳ khắc thực gì duy nhất đủ nhìn thấy ngược lại là một loại quang minh chính đại chính trực huy hoàng tựa hồ không sợ bất luận cái gì vụn vặt tiểu đối vô hại vương t r ư ở n g môn ngươi có thể tán thành phương pháp này trần vũ truy hỏi thanh âm âm vang lên được được nghe được vương luyện hứa hẹn trần vũ trầm giọng nói một câu rồi sau đó chuyển hướng mọi người chư vị làm chứng rất nhiều trường môn đứng dậy khẽ gật đầu vương trường môn nếu là trải qua lần này chứng minh bạch trưởng môn chính là minh điện bạch đế chúng ta tất hội xin lỗi người đồng thời đem hết toàn lực tự tay đem hắn chém giết nhưng nếu là chứng minh bạch trưởng môn cùng bạch đế tịnh không liên can từ nay về sau bạch trưởng môn không được lại theo tương tự bất kỳ cớ gì gây bất lợi cho bạch thanh kiếm phái v ằ n g không chính là cùng chúng ta hết thể môn phái là địch không sai kính xin vương trưởng môn nói lời giữ lời người tuy đột phá đến siêu phàm nhập thanh cảnh giới nhưng nghị muốn uy áp thiên hạ dựa vào rất nhiều thủ đoạn nhất thống giang hồ chúng ta cũng không hội bó tay chịu trói mọi người dồn đệ cho các người giật này cả mình vương luyện hờ hưng nói vương luyện vào lúc này bách thảo cư sĩ đột nhiên lên tiếng ngươi cũng coi như là ta nhìn trưởng thành lúc trước phó phiêu vũ mang theo ngươi đến trước mặt của ta thỉnh giáo ta khinh thân pháp một lúc ngươi mới là một cái chân khí dài văn bối không nghĩ tới thời gian mấy năm ngươi càng nhưng đã trưởng thành đến trình độ này đem thật đáng tiếc có thể hạ chỉ tiếc ngươi tuy rằng tu vi tới thế nhưng sư phụ của ngươi phó phiêu vũ phong cách hành sự nhưng chưa kế thừa xuống không thể không nói là cái tiết ố i hôm nay ta bị bạch thanh kiếm phái mời tới đây làm chứng một lát nếu như bạch vô hận tiểu tử là b ạ đế sự sống chết của hắn từ ngươi xử trí nếu như hắn cùng minh điện bạch đế cũng không liên quan mà ngươi lại tại muốn liền như vậy sự t ì n h gây sóng gió đừng trách ta hạ thủ vô tình ta tuy rằng không siêu phàm nhập thánh nhưng kết giao bằng hữu nhưng mà không phải số ít ta bản thân linh tộc không nói nhân tộc long tộc thậm chí thần bí thiên tộc tại có bằng hữu trong đó không thiếu siêu phàm nhập thánh người đến thời điểm trừ phi tu vi của ngươi có thể tiến thêm một bước nữa bằng không dù cho ngươi có thông thiên năng lực cũng đừng trách ta triệu tập bạn tốt đưa ngươi trấn áp tiền bối yên tâm ta tin chắc bạch vô hận chính là bạch đế vương l u y n trầm giọng nói thái độ không cho dao động rất tốt bách thảo cư sĩ dứt lời đối diện chân vũ cùng huyền n g u y ệ t đại sư gật gật đầu nhất thời huyền n g u y ệ t đại sư tự thân ở trên móc ra một cái hộp gấm cẩn thận từng ly từng tí một đem hộp gấm mở ra một viên t ỏ a ra lấp lánh kim quan g xá lợi nhất thời bừng bừng tại trước mắt theo huyền n g u y ệ t đại sư đem thánh phật xá lợi lấy ra tất cả mọi người đồng thời đứng lên dưỡng cổ lên hướng về trên tay hắn cái viên này xá lợi nhìn tới thánh phật xá lợi quả thật là thánh phật xá lợi loại này làm cho tâm thần người yên tĩnh ánh sáng là thánh phật xá lợi không thể nghi ngờ nay cỗ xôi trào mánh liệt thánh phật lực lượng n sợ là có thể lập tức đem tu vi của hắn đẩy lên tới tuyệt thế ba tầng đi đây là tiền quang châu đều khó mà sánh vai trí bảo rất nhiều trưởng môn các trưởng lão dồn dập thán phục không nớt nhìn dáng dấp chư vị đều có thể xác nhận thánh phật xá lợi thật giả trần vũ nói đây là thánh phật xá lợi không thể nghi ngờ trừ ra thánh phật xá lợi ở ngoài ta không thể nào tưởng tượng được còn có gì đó trí bảo nắm giữ bực này tinh khiết năng lượng từ tư không môn chủ thủy kính trưởng môn chu v i ê m ban g chủ tần chấn phó môn chủ các loại đồng thời gật gật đầu rất tốt như vậy mạnh trưởng môn đến ngươi ngươi là có hay không kiên chỉ muốn hấp thu một chút t h á n h phật xá lợi lực lượng để chứng minh sự trong sạch của chính mình ta có thể sớm nói cho ngươi nếu như ngươi thật sự chính là vị tia thần bí bạch đế một khi ngươi đem này một chút t h á n h phật xá lợi lực lượng hút vào trong cơ thể hầu như thật giống như một hơi n u ố t vào nóng bỏng sôi dầu t h á n h phật lực lượng hội đem bên trong cơ thể ngươi ma khí nhét lửa đưa ngươi thiêu đốt cháy sạch s a n h xanh bởi vậy nếu ngươi vào lúc này phản kháng toàn lực phá v o ngây có lẽ còn có một chút hy vọng sống trần vũ chuyển hướng bạch vô hận thận trọng nói mà bạch vô hận tự hồ thật sự hoàn toàn tự tin đối với chân vũ lời giải thích chỉ là khẽ mỉm cười. Đến đây đi. t r â n vũ thấy thế khoe mắt dư quang nhìn vương luyện một ánh mắt thấy hắn không có bất kỳ biểu lộ gì tức thì đem thánh phật xá lợi giao cho bạch vô hận trên tay liền ở ngay đây ngươi quả nhiên mặt của mọi người hấp thu một chút thánh phật xá lợi lực lượng đi được bạch vô hận đối với t r â n vũ lục tôn bách thảo cư sĩ các loại giang hồ danh túc vô cùng tín nhiệm liền như thế tại phòng nghị sự trung ương năm thánh phật xá lợi tiến hành tu hành đồng thời tại không có che giấu việc tu luyện của chính mình tri pháp theo thánh phật xá lợi ở trên kim quang hơi hơi lờ mọi người có thể rõ ràng cảm giác một luồng năng lượng bị bạch vô hận h ấ p thu tự nhiên thánh trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người trở nên sốt sáng lên đến tinh thần độ cao tập trung từng cái từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bạch vô hận chờ đợi hắn tiếp xuống biến hóa trên người dù cho vẻ mặt hờ hững vương luyện cũng không ngoại lệ một khi bạch vô hận trên mặt lộ xảy ra nửa phần vẻ thống khổ h ắ n thậm chí tất cả mọi người tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ theo lôi đình vạn quân thủ đoạn đem hắn triệt để giết chết chỉ là một phút hai phút ba phút một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh bạch vô hận trên người không có bất kỳ biến hóa nào trên mặt hắn căn bản không có nửa phần vẻ thống khổ liền ngay cả khí tức trên người tại không có cùng c gì thay h đổi ậ không. Không phải trùng. k ô không n g h p là không có biến hóa tự nhiên trên người hắn hiện hiện ra khí tức tựa hồ trở nên càng thuần hậu một phần đồng thời mơ hồ mang tới một chút lực lượng thần thánh thật giống như đang lắng nghe một vị dáng vẽ trang nghiêm phật đà tụng kinh sau có l i n h n g ộ ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì trưởng môn sư huynh trên người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào trong cơ thể hắn căn bản cũng không có cái gọi là ma hoàng lực lượng không có ma giới lực lượng liền không cách nào ma hóa không cách nào ma hóa liền chứng minh trưởng môn sư huynh không phải bạch đế vương luyện vào giờ phút này ngươi còn có lời gì để nói giả tương nhìn thấy bình yên vô sự một bộ an lành bạch vô hận nhất thời không nhịn được bắt đầu cười lớn trong giọng nói tràn ngập như chút được gánh nặng s ắ t mặt nhìn dáng dấp đây quả nhiên là một cái hiểu lầm bạch trường môn không có bất kỳ khác thường gì có thể thấy được căn bản không có chịu đến thánh phật xá lợi ảnh hưởng bởi vậy có thể thấy được trong cơ thể hắn tỉnh không có ma giới khí t ứ c tự nhiên như thế liền không khả năng là có thể ma hóa bạch đế cái khác trường môn trường lao cũng là dồn dập phụ h o ạ n trái lại vương luyện hắn vẻ mặt mặc dù có chút biến hóa có thể chẳng biết vì sao tâm tình lại có thể không có quá to lớn gọn sóng không chút nào bởi v ì bạch vua hận cũng không phải là bạch đế sự tình bị chứng minh mà sản sinh thất lạc hắn vẻ mặt thậm chí có chút bình tĩnh đa t ạ huyền n g u y ệ t đại sư bạch vua hận luyện hóa nhất đạo thánh phật xá lợi khí tu h vi mơ hồ có tinh tiến rồi sau đó đối diện huyền n g u y ệ t đại sư chắp tay nói t ạ n huyền n g u y ệ t đại sư lắc lắc đầu thịnh không nói gì đó đúng là chân vũ hắn liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc vương luyện một ánh mắt âm thanh dần dần trở nên nghiêm lệ vương trưởng môn không biết ngươi còn có lời gì để nói lục tôn bách thảo cư sĩ các loại ánh mắt cũng là rơi xuống vương luyện trên người một vị siêu phàm nhập thấy người. Phân lượng quá nếu như vương luyện không có đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới dù cho hắn chính là tuyệt thế bảng đệ tam dịch kiềm thánh e sợ tại sẽ không có người vì một câu nói của hắn m à như thế hương sư đọc chúng bởi vậy lúc này hắn tán thành trọng yếu nhất vương luyện nhìn chằm chằm vẻ mặt thong dong bạch vô hận tính không nói chuyện trong lúc nhất thời mọi người vẻ mặt dần dần chìm xuống phòng nghị sự bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên hết thẻ trưởng môn trưởng lão toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn mơ hồ mang theo một chút phòng bị vương l u y n sự thực đang ở trước mắt chúng ta trưởng môn sư minh dĩ nhiên chứng minh trong cơ thể hắn căn bản cũng không có ma giới lực lượng. hắn căn bản là không phải minh điện vị này nửa người nửa ma quái vật bạch đế vào giờ phút này ngươi có lời gì nói giản tương lạnh lùng nói khắp toàn thân khí tức tăng lên tới cực hạn vương luyện liếc mắt nhìn giản t ư ờ n g vừa liếc nhìn rất nhiều giang hồ tiền bối cuối cùng ánh mắt rơi xuống bạch vô hận trên người mà bạch vô hận cũng là ngầm đầu liền phản phất một vị gặp vô hại bây giờ rốt cục trầm đoan được tuyết chính nhân quân tử đường đường chính chính cùng vương luyện qua lại trong mắt không có nửa phần lùi bước vẻ sợ hãi trong lúc nhất thời phong nghị sự giữa không khí ngột ngạt đến cực hạn một lúc lâu vương luyện liếc mắt nhìn bách thảo cư sĩ ánh mắt một lần nữa rơi xuống bạch vô hận trên người ta trước sau tin tưởng ngươi chính là bạch đế bạch vô hận cười cận nhìn rán dấp vương trưởng môn thị phi muốn đẩy ta vào chỗ chết không thể nghe được vương luyện trần vũ biến sắc mặt ngữ khí nhất thời trở nên cực kỳ ác liệt vương luyện chúng ta vừa nay đã khảo nghiệm qua bạch trưởng môn trong cơ thể không có nửa phần ma giới lực lượng hắn tuyệt đối không thể là bạch đế ngươi lại có thể ta không đồng ý kết quả kia vương luyện trực tiếp thô bạo đem chân vũ lời nói đánh gãy ngươi đến cùng muốn làm gì lần này chân vũ không nhịn được phẫn nộ lên vào giờ phút này vương luyện lại còn không chịu giảng hòa muốn xác nhận bạch vô hận đến cùng không phải là bạch đế trên thực tế chỉ có một cái biện pháp một cái đơn giản biện pháp này đúng là x ẹ o sau một khắc vương luyện trong tay ứng long kiếm nhưng thoáng đậu rồi chu quan bản kiếm thuật kiếm quang trong phút chóc kinh diễm đại sành bước ra hắn ma hóa chân thân xèo vương luyện kiếm không thể nói là không nhanh chu quan g bạc kiếm thuật căn bản là không phải người thường có thể bắt giữ cường đại kiếm thuật dù cho bạch vô hận dĩ nhiên đột phá đến tuyệt thế tầng thứ ba đồng thời trước đó có một chút phòng bị có thể đối mặt vương luyện này siêu phàm nhập thánh một kiếm vẫn cứ chỉ có thể bản năng tiến hành một chút né tránh nương theo huyết quang bắn tung tóe nhất đạo vết thương thật lớn tự nhiên hắn trước người hiện hiện chỉ cần thâm nhập hơn nữa một điểm tựa hồ liền có thể đem thân thể của hắn hoàn toàn xé rách dừng tay vương luyện người muốn làm gì làm cản ngươi đem thật sự coi chính mình đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới liền có thể đem mọi người chúng ta tại không để vào mắt sao theo vương luyện một kiếm chém ra dành cho bạch vô hận trọng thương những kia phụ trách chủ trì công đạo giang hồ mọi người mới dồn dập g i ậ t mình tỉnh lại từng cái từng cái giống to khí tức trên người đồng thời bạo phát cường đại công kích cũng là theo sát mà tới dừng tay cho ta đáng tiếc không có tác dụng ầm ầm ầm nương theo lĩnh vực lực lượng bao phủ sáu vị trước hết phản ứng lại trưởng môn trưởng lao cấp tuyệt thế cường giả công kích càng là bị hắn lĩnh vực lực lượng ngăn chặn hơn nữa còn lại những kia công kích vẫn còn không tới kịp buộc phát ra cũng đã bị lĩnh vực lực lượng triệt để t ă n giã g chỉ có mấy đạo nhưng căn bản phá không được vương luyện chân khí hộ thân nói cách khác tuyệt thế một tầng cường giả công kích sẽ không ra lĩnh vực phòng ngự dù cho tuyệt thế hai tầng cường giả cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương mà một tiếng công chúng vương luyện thế tiến công không có nửa phần đình trệ bạch vô hận bại lộ ngươi ma hóa chân thân đây là ngươi duy nhất khả năng giữ được tính mạng chi pháp bằng không ngươi liền đi chết đi không muốn hoài nghi ta giết người quyết tâm nương theo một tiếng quát to vương luyện công kích theo sát m ạ tới kiến quăng trói mắt lần thứ hai đem bạch vô hận thân hình hoàn toàn bảo trùn vương luyện, nhìn dáng rất bất luận ta làm cái gì ngươi tại muốn đối với ta chém tận giết t u y ệ t liên bởi vì ta bạch thanh kiếm phái không nguyện phục tùng sự thống trị của ngươi ngươi muốn giết gà dọa khỉ từ trước đến giờ bình tĩnh ôn nho bạch vô hận vào lúc này cũng là phát sinh một tiếng quát trói thai đồng thời chân khí trong cơ thể bạo phát nhất thiểm quyết lấy ra, trong phút chốc xuất hiện ở đại sành một bên khác nhưng hắn nhất thiểm quyết vừa mới triển t h a i vương luyện nhất thiểm quyết theo sát mà tới dừng tay không đợi vương luyện tới kịp phát động công kích chân vũ một tiếng bạo hống khủng bố hàn khí ở trong tay hắn điên cùng hội tụ tựa hồ muốn đem thân thể hắn bốn phía hư không hoàn toàn đóng băng, băng long băng long ngâm vẫn còn chưa hoàn toàn hình thành vương luyện lĩnh vực lực lượng đã bao phủ tới cường đại nguyên khí đất trời vào đúng lúc này bị hết thể c ư t đ o ạ n mất đi nguyên khí đất trời tăng cường băng long ngâm y lực sụt dữ dội sáu phần m ộ ư ơ i còn lại hàn băng lực lượng theo vương luyện thân hình chấn động chân khí bạo phát trực tiếp nát tan bất quá như thế một mảnh khắc trì hoãn bạch vô hận đã lần thứ hai bước ra chật lui không hiện ra ma hóa chân thân sẽ chết vương luyện trên người chân khí lần thứ hai bạo phát tại lĩnh vực chống đỡ xuống nhất thiện quyết triển khai lên hầu như không có gì đó đình trệ thân hình của hắn nối tiếp lấy đuổi theo trọng thương bạch vô hận ứng long kiếm cuốn sạch lấy n h ứng long à y một trận nổ n tự n thể thể、so、kiếm bên chém về phía bạch vô hận mui kiếm hung hãn đón nhận lục tôn nổ ra một q u y ề n cùng lúc đó thân hình hắn một bên tay trái nắm chỉ thành kiếm hóa thân kiếm thuật đâm thẳng mà ra hung hãn điểm tại bạch vô hận trên thân thể dù cho bạch vô hận trước tiên chân khí bạo phát chặn lại rồi này đạo kiếm chỉ giữa phần lớn lực đạo có thể bạo phát chữ khí vẫn cứ nổ đến thân thể của hắn mạnh mẽ đánh vào phòng nghị sự trên vách tường tại chỗ đem phòng nghị sự vách tường xô ra một cái l ỗ thùng khổng lộ bay ngược ra ngoài sân vương luyện dừng tay đi có chuyện từ từ nói lục tôn âm thanh trầm giọng nói oong oong vương luyện mũi kiếm vầy một cái kiếm khí ngút trời chen lẫn khủng bố kiếm thế hung h ã n xông lên lục tôn thân thể làm cho thân hình hắn r u n bần bờ ớt tờ không nhịn được liên tiếp lui về phía sau bức lui lục tôn thân hình của hắn đã nhân kiếm hợp nhất p h n g phất một vệt sáng nhắm đập ra ngoài sân bạch vô hận d t đi trường môn sư huynh ngươi đi mau đi hồng môn thỉnh cầu hồng môn môn chủ bảo hộ chúng ta đến ngăn cản hắn giả tương nhìn thấy lần thứ hai hướng về bạch vô hận d t đi vương luyện nhất thời phát sinh phẫn nộ gầm rú không quan tâm hết thể hướng về vương luyện nuôi kiếm c ả n đi càng làm muốn dùng hết tính mạng ngăn trở vương luyện dết hướng bạch vô hận thân hình Cũng ngay, nhìn cứ việc giản tường phiền phức đồng thời vì cứu bạch vô hận hắn không sợ chết nhưng hắn không khả năng chân chính giết hắn ai mắt thấy vương luyện giết bạch vô hận chi tâm rất nặng nếu như hắn không ra tay vương luyện cực khả năng thật đem bạch vô hận giết chết bách thảo cư sĩ buộc lòng phải đứng dậy đối diện đập rơi đến ngoài sân bạch vô hận nói một tiếng đi phong tuyết thôn mặc dù không biết ngự phong tiểu tử kêu cùng vương luyện kết quả đạt thành thỏa thuận gì nhưng ta gọi hắn qua đây hắn không dám không nghe tối đa là trên đường làm phiền một điểm lỡ lúc lên n u i thôi nếu như ta không tính toán sai hiện tại hắn nên tựu tại phong tuyết thôn đến phong tuy quả nhiên ma chứng nhìn rằng d ớ t ta phải cùng hắn h ả o h ả o tâm sự đang khi nói chuyện cũng là gia nhập đối với vương luyện vây công giữa đa tạ tiền bối bạch thanh k i ế m phái liền xin nhờ chư vị tiền bối ta cũng không nghĩ tới vương trưởng môn vậy mà không tiếc tất cả cũng muốn đưa ta vào chỗ chết bạch vua hận đồng ý một tiếng liền muốn trốn khỏi ngăn cản hắn vương luyện hét dài một tiếng đồng thời đối diện bách thảo cư sĩ lục tôn c h â n vũ các loại q u á t lên các người đây là muốn dung túng chân chính bạch đế nhân, nhân ngoài vòng pháp luật Ta x ầm ầm ầm cùng lúc đó bên ngoài cũng là phát sinh kịch liệt va chạm cùng nổ vang luyện truy thế. kích Côn l đạo phòng tuyến này mục đích chủ yếu chính là vì phòng ngừa bạch vua hận hiện ra ma hóa chân thân mạnh mẽ phá vòng vây lúc có thể dây dưa kéo lại bọn họ trong thời gian ngắn lại nhượng vương luyện xuất thủ đem hắn đánh giết nhưng đáng tiếc bởi vì bạch v ô hận tịnh không hiện ra ma hóa chân thân vương luyện lại bị rất nhiều cường giả quân ấy cứ việc phòng tuyến ngăn cản bạch vua hận mấy hơi thở cuối cùng vẫn là bị hắn một lần hành động đột phá vương luyện ta hội n g h ĩ biện pháp tìm ra bạch đế thậm chí còn nhân cơ hội tự mình chém giết bạch đế giúp chính ta làm sáng tỏ tính x i n vương trưởng môn đối với ta bạch t h à n h kiếm phái người mở ra một con đường r ờ i đi lúc trong hư không xa xa truyền đến bạch vô hận kiên quyết tâm t h à n h bạch vô hận người không trốn được ta nhất định sẽ vạch trần người cái kia dối trá khuôn mặt vương luyện hét dài một tiếng cùng mười mấy vị tuyệt thế cường giả kịch liệt giao phong va chạm tán loạn dư âm trực tiếp làm cho cả phòng nghị sự cắt bay đá chạy chiếu cái này xu thế đi xuống không ra chốc lát toàn bộ phòng nghị sự đều là tại mọi người giao thủ xuống tri đổ nát. t i ể vương luyện nhìn làm c lướt qua trần vũ tiếp tục cùng chân vũ cả đám người quấn bệnh cho dù chúng ta bạch thanh kiếm phái chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không hội nhượng ngươi thực hiện được giàn tương gào thét không ngớt vương luyện cười lạnh một tiếng tĩnh không ngôn ngữ thời gian tại song phương ấu đã giữa cấp tốc trôi qua ở được qua rồi tiểu n ử a nén hương thời gian vương luyện trên người lĩnh vực lực lượng nhưng thoáng bạo phát đồng thời nương theo mà đến còn có mênh mông bàng bạc kiếm thế lực lượng cho ta hết thể tránh ra theo hắn lực lượng bạo phát trước mắt mười mấy vị tuyệt thế cường giả bao quát ba đại tuyệt thế bản g cường giả ở bên trong hình thành áp chế bị hắn hung hắn x é rách nối tiếp lấy thân hình hắn loay lên càng là trực tiếp xuất hiện ở phòng nghị sự ở ngoài thoát ly mọi người vào đây cảm thụ vương luyện trên người bỗng nhiên kéo lên lực lượng từ tư không sắc mặt một trận kinh ngạc ngươi giấu dếm thực lực ngay trước mặt các ngươi bạch vô hận tự giác có một chút hy vọng sống. Chuyệt vương luyện xông ra vòng đây trực tiếp đối diện hoàng phụ phong nhận nói có từng ở trên người hắn lưu lại lần theo thủy đã lưu lại được vương luyện ứng quát một tiếng đối diện chắc chẩn liên các loại ra lệnh một tiếng cản bọn họ lại chốc lát phải chắc chẩn liên ứng quan tiên các loại hét theo dù cho bọn họ đồng dạng cảm thấy minh chủ làm có chút quá nóng nhưng mà đối mặt hắn mệnh lệnh bọn họ cũng bất biến vi phạm buộc lòng phải hướng về chân vũ lục tôn từ tư không thủy tính tần chấn các loại càn đi chư vị đắc tội rồi các ngươi đây là tại nối giáo cho giặc lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra được sao vương luyện đã triệt để điên cuồng vì thống nhất giang hồ vì thành lập chính mình uy tín dĩ nhiên không cho phép bất luận người nào lại đối với hắn có nửa phần bất địch một khi nhượng hắn sát hại bạch vô hận bạch trưởng môn toàn bộ giang hồ đều là triệt để rơi vào hắn mang đến trong khủng hoảng trần vũ tức giận q u á mắng trần vũ tiền bối ngài lẽ nào không thấy được sao những người này đều là vương luyện thủ hạ một đám trung thành tuyệt đối cho san chúng ta mau nhanh lao ra trợ giút bạch trưởng môn g i n tương hết lớn lao ra chư vị nếu chúng ta thật sự tùy ý vương luyện chém giết bạch trưởng môn tùy ý hắn ngay trước mặt chúng ta làm cản từ nay về sau trên giang hồ chúng ta còn có nào bộ mặt có thể đặt chân chương ba trăm ba mươi bảy xèo trong hư không vương luyện thân nếu như lưu quang theo khó mà tin nổi cấp tốc hướng về bạch thanh sơn mạch xuống mà đi bởi vì hoàng phủ phong nhận ngăn cản bạch vô hận lúc tại bạch vô hận trên người lưu lại lần theo bờ phấn dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù vương luyện rõ ràng bắt lấy bạch vô hận lưu vong con đường hơn nữa hắn siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả tốc độ so với bạch vô hận ma hóa tư thái đến tại phải nhanh hơn nửa phần. c vâng bừng bừng luyện nhìn thấy vâng luyện truy đến bạch vô hận trong mắt hơi hơi co dù lại chân khí trong cơ thể bạo phát tựa hồ vận chuyển đặc thù nào đó bí phát tốc độ đông nhiên tăng gọn một đoạn bạch vô hận ngươi không t r ú n được vâng luyện âm thanh phản phất một cái c h â n nhọn ngưng luyện đến cực điểm đâm vào bạch vô hận trong mắt hai làm cho hắn lưu vong thân hình tựa hồ cũng hơi dừng lại một chút vâng luyện bạch vô hận cắn chặt hàng răng có thể dù cho hắn vận chuyển bí thuật bạo phát chân khí có thể so với vâng luyện đến vẫn cứ c h ậ m một bước thể hiện ra ngươi ma hóa tư thái đi chỉ có lộ ra ngươi ma hóa chân thân ngươi mới có tư cách đánh với ta một trận hơn nữa nơi này không có ai hơn nữa ta là toàn lực truy đuổi ngươi cho dù lục tôn chân vũ những người này cũng cần tiêu tốn không ít thời gian mới có thể đổi tới chúng ta kéo mở cự ly thể hiện ra ma hóa chân thân cùng ta quyết một trận từ chiến là ngươi lựa chọn duy nhất tháng rồi n g ư ơ i đem ta chém i ế t tự nhiên có thể thong dong tối lui từ nay về sau thân phận của ngươi bộ mặt của ngươi không còn người biết được ngươi có thể thanh thản ổn định làm ngươi mặc đế lại không cần lo lắng bị người vật trận mà nếu là bại rồi dù sao cũng bất quá chết một lần nhìn dáng dấp ngươi ngày hôm nay không thể không giết ta phía trước bạch vô hận mắt thấy mình cùng vương luyện cự l y càng ngày càng gần chính mình dĩ nhiên sắp bị vương luyện nhét vào lĩnh vực phạm vi công kích ngự khí rõ ràng trở nên lạnh lẽo lên không sai ta biết được thân phận của ngươi bởi vậy ngươi căn bản không cần ở trước mặt ta ẩn giấu hiện tại hiện ra ngươi ma hóa chân thân đánh với ta một trận nhất quyết sinh tử nương theo vương luyện hét dài một tiếng bạch vô hận rốt cục bị hắn nhét vào phạm vi công kích cường đại lĩnh vực lực lượng hóa thành từng đạo từng đạo sợi tơ không lọt chỗ nào hướng về bạch vô hận thân thể ràng cường đại kiếm thế hung hãn vượt qua tám trăm m hư không mạnh mẽ chủng kích bạch vô hận thân thể làm cho bạch vô hận thân hình đ ố n g nhiên chấn động bất sinh tự tử vương luyện hét dài một tiếng trong phút chốc chân khí liên tục bạo phát phảng phất một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng bạch vô hận ba trăm m cường đại lĩnh vực lực lượng nhân cơ hội giống như thái sơn áp đ ỉ n h từng làn từng làn chủng kích bạch vô hận thân thể dù cho bạch vô hận trước tiên giống to thời không kiếm ra khỏi vỏ vẽ ra kinh thiên kiếm khí tướng lĩnh vực lực lượng xe rách vẫn cứ không ngăn cản được vương luyện quẩn, quẩn không ngừng thế tiến công người trốn không tho trong tay ứng long kiếm mang theo như bẹ cành khô p h o n g mang mạnh mẽ bắn về phía bạch vô hận dù cho bạch vô hận trước tiên dơ kiếm chống đối có thể hận chứa tại mũi kiếm giữa sức mạnh kinh khủng vẫn cứ buộc phát ra khiến cho bạch vô hận cả người bay ngược ra ngoài lực nguyên vốn có chút khôi phục xu thế vết thương lần thứ hai nổ tung một ngụm máu tươi vẫn còn ở trên hư không dĩ nhiên phun k hặc ra đến a nhậu ta nhìn n g ư y i một chút không tiếc vứt bỏ thân là nhân loại thân phận n ư ơ n g nhờ vào ma hoàng kết quả đổi lấy cỡ nào lực lượng một đổi khắp toàn thân sắc cơ, kiếm thế, phản phất nhảy chưa đỉnh toàn tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao,、dù、cho lên nay sắc cơ, cái có kiếm dù bạch vô hận bản thân chính thân thể của hắn, lạnh lại bị thương nặng đông nhiên phun ra một cái máu tươi cả người bước ra bay ngược muốn tránh né vương luyện tiếp xuống bạo phát k i ế m khí b i ế n thân vương luyện g ầ m lên giận dữ nối tiếp lấy đuổi theo bạch vô hận thân hình ứng long kiếm lại chạm mũi kiếm bị bạch vô hận chặn xuống có thể cái kia cạnh rung động tính lực lượng sôi trào mánh liệt t r ù n g kích thân thể của hắn lượng hắn q u á t to một tiếng triệt để nga xuống t r u n g điệp đập rơi trên đất dù cho là phụ cận mấy khối nham thạch tại bị hắn đập một cái bên dưới nệ được chia năm xẻ bảy hắn vẫn còn không kịp đứng dậy thở dốc ứng lòng kiếm mũi kiếm đã từ trên trời ra xuống trong nháy mắt máu tươi tự nhiễm vết thương kia không ng n g ư ơ i cho rằng ngươi không biến thân ta thì sẽ không giết ngươi bất luận ngươi biến đổi không biến thân bất luận thi thể của ngươi là ma hóa chân thân vẫn là nhân loại hình thái cuối cùng ngươi tại chỉ có một con đường chết biến thân chỉ là có thể vì ngươi thập tử vô sinh cục diện tranh thủ đến một chút hy vọng sống thôi vương luyện một kiếm đem bạch vô hận xuyên thủng trong mắt tràn ngập kinh người sắc cơ biến thân ta biến đổi không được bạch vô hận gian nan nói một tiếng một câu nói tựa hồ đã xúc động vết thương trên người nhất thời một hơi chen lẫn nội tạng máu tươi không nhịn được phun phun ra đem trên người hẳn cái này nguyên vốn đã tràn ngập máu tươi áo bào trắng nhiễm được càng đỏ sớ biến đổi không được vương luyện n h u nhữ mày có thể ánh mắt trước sau như một lạnh lẽo sắc cơ lâm liệt tại thủy n g u y ệ t bình nguyên chiến trường ta vì bảo vệ tính mạng của chính mình chạy trốn ngươi cùng nam thánh tôn truy sát dĩ nhiên đem ma hoàng ở lại trong cơ thể ta ma giới lực lượng toàn bộ thiếu đốt lúc này mới có thể tự nhiên hai người các ngươi dưới sự đổi u r ế t đào thoát bởi vậy trong cơ thể ta xác thực đã không có nửa phần ma giới lực lượng chuyện này chính là ta hôm nay dám to gan luyện hóa thánh phật xá lợi nguyên nhân mạch vua hận đầy mặt sầu thẳm nói không có ma hoàng lực lượng như thế ngươi liền không cách nào biến thân bởi vậy rất đáng tiếc ta chỉ có thể t i ế c nối nói cho ngươi ngươi hôm nay kết cục thập tử vô sinh không còn ai có thể phải ngươi mặc dù có ma hoàng lực lượng ta cũng sẽ không thay đổi thân ta hy vọng duy nhất chính là lục tôn c h â n vũ bách thảo cư sĩ các loại tiền bối tại có thể làm cho ngươi có kiêng rẻ bất tiện độc thủ chỉ là ta quá khinh thường ngươi sát ta quyết tâm ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi tại ta cũng đã đã lừa gạt tất cả mọi người tình hung xuống vẫn cứ ở trước mặt tất cả mọi người không tiếp cùng rất nhiều giang hồ danh túc trở mặt cũng muốn đem ta thiết trí chỗ chết đem hy vọng ký thác tại trên người, người khác đường đường minh vương bạch đế lại có thể hội có loại này buồn cười ý nghĩ hết cách rồi nếu như ta không làm sáng tỏ thân phận của ta ta không nghĩ biện pháp bỏ qua một bên cùng bạch đế quan hệ ta bạch thanh kiếm phái nghìn năm danh dự liền đem hủy hoại trong một ngày bạch thanh kiếm phái nghìn năm danh dự nhìn dáng dấp lần này ta xác thực chết chắc rồi nhân quả tuần hoàn mua dây c ộ a mình ha ha bạch vô hận cười thảm nhìn thần tình lạnh lùng vương luyện trong mắt dần dần mất đi cầu sinh dục vọng giết ta đi ngươi cứ việc xuất kiếm chỉ là bạch thanh kiếm phái những người khác là vô tội bọn họ đối với ta làm tất cả đều không biết chỉ cầu ngươi có thể xem ở giả tường diệp cô tinh bọn họ t ỉ n h không có mang cho ngươi đến tổn thương gì ở trên không nên làm khó bọn họ yên tâm ta còn không đến mức xuống tay với bọn họ nói đến đây vương luyện cười gần một tiếng ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra thật sự vô cùng không ngờ một cái không tiếp phản bội nhân loại cấu kết ma giới tự nhiên ma hoàng c h ỗ đó thu được lực lượng nhân loại kẻ phản bội lại còn sẽ vì bạch thanh kiếm phái danh dự suy xét quả nhiên khiến người nghe được buồn cười đến cực điểm buồn cười sao s ắ c thực rất buồn cười a thế nhưng ta không có lựa chọn khắc h ắ c bạch v u a hận tự hồ nghĩ tới điều gì thống khổ sự tình giống như vậy không nhịn được lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi khí tức so với lúc trước rõ ràng yếu đi một đoạn vương luyện phòng chừng cho dù hắn không nữa xuất kiếm bạch v u a hận sống s ó t s á t xuất vẫn cứ rất thấp bạch v u a hận cũng không phải là siêu phàm nhập thánh người giờ khác này cũng không phải ma hóa hình thái độ nhân loại hình thái bị xuyên thủng trái tim yếu điểm rất khó tồn tại sống ngươi không thể nào tưởng tượng được lúc trước ta tiếp nhận bạch thanh kiếm phái trọng trách lúc tình hình vào lúc ấy bạch thanh kiếm phái chỉ có m ư ơ i ba cái đệ tử m ư ơ i ba cái a đến nay mới thôi ta còn nhớ bọn họ m ư ơ i ba người danh tự trung l hoàng thành đạo lý bạch nguyệt bọn họ mười ba người từng cái từng cái đưa mắt tập trung tại trên người ta ta thấy trong mắt bọn họ sợ hãi kinh hoàng bất an và tuyệt vọng tuyệt vọng đúng tuyệt vọng bởi vậy dù cho vào lúc ấy ta trên thực tế cũng vô cùng kinh hoàng vô cùng bất an vô cùng sợ hãi nhưng với tư cách bọn họ sư huynh với tư cách người may mắn còn sống sót giữa đứng đầu trường lão ta chỉ có thể kiên cường đứng ra chống đỡ bạch thanh kiếm phái dành cho bọn họ hy vọng không cho bọn họ tại tối t ă m không mặt trời trong bóng tối triệt để tan vỡ vương l u y n nhìn tự lẩm bạch vô hận một trận cười thảm có thể theo hắn này nợ đủ cười dĩ nhiên lần thứ hai ho ra một mụn máu tươi máu tươi giữa tựa hồ nương theo nước mắt từ này vị bạch thanh kiếm phái phục hưng ơ chi chủ trong mắt lướt xuống ngươi biết không ta tuy rằng dành cho bọn họ hy vọng đem bọn họ tự nhiên vượt sâu hắc cám giữa kéo ra ngoài nhưng ta ta không có dùng ta căn bản là trấn hưng không được bạch thanh kiếm phái thậm chí tại tao ngộ nguy hiểm lúc ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng cái từng cái chết đi mười ba vị mười ba vị sư đệ sư muội dù cho vào giờ phút này ta vẫn cứ có thể rõ ràng nhớ rõ dáng dấp của bọn họ bọn họ còn trẻ tuổi như thế nhưng mà cuối cùng như n g là ngã vào c h ấ n hưng ơ bạch thanh kiếm phái trên đường ngươi có thể tưởng tượng đến được bọn họ ngã vào ngươi trong lòng miệng cười không nữa khí tức tiêu thất thân thể chậm rãi trở nên lạnh lẽo loại kia tuyệt vọng loại kia bất lực loại kia tan vỡ cảm giác sao không nghĩ tới ngươi từng tuổi này nhẹ nhàng tu luyện tới siêu phàm nhập thánh tuyệt thế thiên tiêu vĩnh viên không tưởng tượng nổi ta lúc đó thống khổ cùng vô lực bạch v vương luyện hơi hơi trầm mặt lại nhỏ yếu bạch thanh kiếm phái ai cũng có thể bắt nạt chúng ta vì sinh tồn khổ sở tại tầm dưới chót d â y r ù a một ít sơn tặc trộm cướp đều có thể tại trên đầu chúng ta diệu vo dương ai vẫn cứ gắt gao nằm nắm tay tựa hồ những sư đệ kia sư mỗi trước khi chết từng hình ảnh lần thứ hai hiện lên vì lẽ đó ngươi nương nhờ vào ma hoàng phải vì để cho bọn họ không nữa lo lắng sợ hãi vì không cho bọn họ tại mỗi đêm bị ác mộng thất t ỉ n h ta tiếp nhận rồi ma hoàng đưa ra cảnh ô liu ta thành v ì bạch thanh kiếm phái phục hưng c h i chủ ta dẫn dắt bọn họ ở tại bọn hắn t r à n ngập tôn kính d ư ớ i ánh mắt dùng thời gian cực ngắn bên trong t r u n g kiến bạch thanh kiếm phái càng là lang bạt ra thương không kiếm to lớn tên gọi làm cho toàn bộ trên giang hồ lại không có bất kỳ người nào dám to gan khinh thường chúng ta bạch thanh kiếm phá vì những sức mạnh này ta trả giá cái giá cực lớn thậm chí làm ra một chút người thường căn bản không dám tưởng tượng ác sự mười ba cái sư đệ sư muội vương luyện nghĩ đến tận thế trong đó mười hai người may mắn còn sống sót có lẽ bạch vô hận làm tất cả tại có hắn lý do của chính mình nhưng những lý do này tịnh không phải hắn phản bội ma giới tùy ý ma giới lớn mạnh nguyên nhân người có lý do của ngươi nhưng này không thể bù đắp chính ngươi xâm phạm xuống sai lầm bởi vậy ngươi hôm nay nhất định phải vì ngươi hành động trả giá thật lớn ngày đó chúng ta lưu lại rất lâu bạch vô hận trong mắt tràn ngập từ khí ngươi có thể nắm giữ cái cuối cùng cứu rỗi chi pháp nói cho ta làm sao ngăn cản ma giới thông đạo mở ra ta biết ma giới thông đạo mở ra thời gian t i u tại mấy năm gần đây ta không biết ta tuy rằng cấu kết ma hoàng thu được ma hoàng lực lượng nhưng ta từ trước đến nay không nghĩ tới mở ra ma giới thông đạo n h ư ợ n g nhân gian giới rơi vào sinh linh đ ồ thán nhân gian giới nếu như hủy diệt bạch thanh kiếm phái trấn hưng lại có gì ý nghĩa mở ra ma giới thông đạo không phải từ minh điện chủ trì minh điện chỉ phụ trách chế tạo tranh chấp vương luyện có chút mở ra minh điện lại có thể không phải ma giới thông đạo mở ra kẻ cầm đầu nói cách khác lúc trước hắn tự cho là ngăn cản minh điện liền có thể chậm lại ma giới thông đạo mở ra thậm chí còn quấy g i à y ma giới thông đạo mở ra ý nghĩ căn bản là không cách nào thực hiện hắn tất cả hành động trừ ra giết chết một chút ma giới xếp vào ở nhân gian giới quân cờ suy yếu sức mạnh của bọn họ bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì ta phạm vào vô số tội ác ta cũng sớm làm tốt bỏ mình một ngày nhưng mỗi lần nhìn thấy những sư đệ kia sư m g ồ i tràn ngập nụ cười tràn ngập hy vọng khuôn mặt ta đều cảm thấy đáng giá bạch vô hận tử lẩm bẩm mất máu q u á nhiều dĩ nhiên nhuộn thần sắc hắn dần dần trở nên l u n g lung, lung. trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác hắn chia tay h ư ớ n g về trong hư không nắm tựa hồ nhìn thấy những k i a từ trần sư đệ sư mội khuôn mặt tươi cười cuối cùng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đáng giá vương luyện nhìn bạch vô hận nhìn trên mặt hắn cái k i a tràn trề xuất phát từ nội tâm ôn nhu nụ cười trong lòng đối với sự thù hận của hắn đột nhiên tiêu tan hơn nữa chờ mặc chốc lát hắn chậm rãi nói rằng nếu như ta là ly ngự phòng ngươi có lẽ sẽ không chết đáng tiếc ta không phải cấu kết ma giới xúc phạm điểm mấu chốt bất luận người nào xúc phạm điểm mấu chốt người đều đem trả giá thật lớn nhưng ta không hội báo cho bọn họ ngươi một thân phận khác người bạch v u a hận vẫn cứ là hết thệ bạch t h à n h kiếm phái đệ tử trong lòng anh hùng bạch v u a hận cái kia dần dần tan ra ánh mắt trong đó hiện ra một chút thần thái hắn nhìn vương luyện lộ ra một chút tự đáy lòng c ả m tạng c ả m tạng không cần xì、si. vương luyện rút kiếm máu tươi bắn mạnh bạch v u a hận khuôn mặt triệt để đọc lại chết tám chương ba trăm ba mươi tám chương ba trăm ba mươi tám giải quyết tốt hậu quả vương luyện một trận tràn ngập tức giận gầm rú đột nhiên tự đỉnh núi nổ vang ngay sau đó hai bóng người phảng phất hai khoả lưu tinh bay lượn mà đến trong chốc lát rơi xuống vương luyện trước người chính là thân pháp tốc độ nhanh nhất c h â n võ lục tôn hai người nhìn lấy cái tiêu máu tươi đem đất tuyết n u ù i đỏ đã khí tuyệt bỏ mình bạch vô hận trong mắt tràn đầy vô tận l ử a giận ngươi ngươi vợ ừ ơ ý mà thật sự giết bạch vô hận vương luyện nhìn hai người một chút cũng không đáp lời mà là đưa mắt nhìn sang tốc độ chậm một điểm nhưng ngay sau đó truy kích mà tới diệp cô tinh giản tưởng bọn người trên thân mà hai người này thấy rõ ràng hóa thành thi thể bạch vô hận về sau cũng là phát ra cực kỳ thống khổ riêng g không sư phó đáng chết vương luyện ngươi sao dám rất nhiều theo sát mà tới trường môn trường lão Tức giận, tức giận t ừ là người làm ô i đ ta quá là thất vọng ta rất hối hận lúc trước vì sao lại hội chỉ điểm khinh công của người tu vi bách thảo cư sĩ trong tay thủ trượng hung hăng dừng một chút mặt đất trong mắt tràn đầy đau lòng nhức góc chi sắc vương luyện lúc này ngôi sổm ở bạch vô hận thi thể trước người đau kêu một lát giản tường đột nhiên phát ra một trận như giã thu gầm rú sau một khắc toàn thân trên dưới chân khí điên c n g b ộ c phát cả người c u ố n sạch lấy một c ố lệnh thấu xương k i ế m khí trong chốc lát hướng phía vương luyện bạo đâm mà ra nhưng là vô dụng tuyệt thế nhất trọng cùng siêu phàm nhập thánh kém hơn quá nhiều quá nhiều vương luyện thậm chí đều không có ra sao dùng sức vẹn vẹn lấy lĩnh vực chi lực đem hắn c u ố n lên nguyên khí đất trời tất đoạt sau đó nhẹ nhõm chở tay một kiếm ẩn chứa tải kiếm phong bay rớt ra ngoài trực tiếp nện vào mười mấy mét có hơn tóe lên một trận bạch tuyết người tại hư không đã phun ra một ngụm máu tươi sư thúc nhìn thấy dạng tường bị đánh tan d i ệ p cô tinh cũng là phát ra gầm lên giận dữ không sợ chết bỏ mạng công kích tựa hồ muốn cho sư phụ hắn báo thủ nhưng dù là hắn lúc trước chính là tinh thần bảng bên trên xếp hạng thứ hai tuyệt thế thiên tài rời đi tinh thần bảng lúc bài danh so vương luyện đến trả cao hơn một vị nhưng giờ khác này kết quả vẫn không có nửa phần biến hóa chỉ ở hợp lại ở giữa hắn đã bị vương l u y n lấy gần như phương pháp giống nhau đẩy đ u i đánh bay có yếu bạch thanh kiếm phái ngoại trừ một cái bạch vô hận bên ngoài cũng chỉ có các ngươi hai cái tuyệt thế nhất trọng cường giả giữ thể diện thực sự quá yếu nhỏ yếu như vậy một m ô n phái ta lật tay có thể diện diệp cô tinh n g ư ơ i thiên phú không tồi muốn thay sư phó n g ư ơ i báo thủ liền h ả o h ả o tu luyện đi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh chỉ có đến siêu phàm nhập thánh c h i cảnh mới có một tia hy vọng có thể tìm ta báo thủ rửa hận nếu không mặc dù các ngươi lần lượt nào h lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi một khi đem ta chọc giận thậm chí sẽ vì các ngươi toàn bộ b ạ c h thanh kiếm phái mang đến t a i h o à n ở đầu vương l u y n nhìn lấy mắt đỏ muốn phải tiếp tục phát động bỏ mạng công kích diệp cô tinh hờ hưng nói ra mà thai họa diệt môn mấy chữ lại là cực có hiệu quả nguyên bản tựa hồ liều đến vừa chết cũng phải tự vương luyện trên người kéo k h ố i thịt xuống hắn thân hình hung hăng chấn động ngừng lại nhìn về phía vương luyện trong ánh mắt vẫn tràn đầy hận ý nhưng tình hình khó khăn không khỏi thật sự bởi vì bọn họ ngu xuẩn cử động cho bạch thanh kiếm phái mang đến họa diệt môn hắn lại là sinh sinh đem loại này hận ý để ép xuống hắn m u ố n hóa cố này hận ý vì động lực tu hành chỉ cần hắn thật sự có thể bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh cuối cùng cũng có thế sư phó báo thủ rửa hận một ngày vương luyện ngươi thật cho là ngươi vào siêu phàm nhập thá cái thế giới này siêu phàm nhập thánh người không chỉ một mình ngươi c h â n võ bao hàm tức giận trầm giọng nói người khác chế không chế được ta ta không biết nhưng là ngươi chế không được ta vương luyện quay đầu nhìn lấy c h â n võ thần xác hoàn toàn như trước đây lạnh lùng ngươi c h â n võ trong mắt hiện ra một tia l ử a giận chỉ là liên tưởng đến vương luyện cái kia cường đại đến cực điểm thực lực dù là trong lòng của hắn lại tức giận lại không thể không thừa nhận siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện mọi người tại đây không người có thể chế trần võ ta kính ngươi là tiền bối nhưng không cần sai lầm nghĩa hiên môn lãnh không được một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường già trả thù nếu là phẫn nộ cái k i a đã đột phá đi đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh muốn chủ trì công đạo cũng phải có thực lực vương luyện làm như vậy là tại cùng toàn bộ giang hồ là địch lục tôn thần sắc có chút phức tạp nói trước đó hắn đối vương luyện vẫn tương đối xem trọng nếu không có như thế cũng sẽ không điều động việt tiên mệnh cùng ở bên cạnh hắn chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vương luyện lại lại biến thành cái bộ dáng này cùng toàn bộ giang hồ là địch ai có thể đại biểu được toàn bộ giang hồ vương luyện ánh mắt tại từ tư không thủy kính tần chấn bọn người trên thân nhất nhất và qua không nói đến ai có thể đại biểu được toàn bộ giang hồ cho dù thật cùng toàn bộ giang hồ l à địch ta cũng không cảm thấy đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự c h ỉ ít minh điện người quang minh chính đại cấu kết ma giới nếu không có ta xuất thủ liên hợp nam t h á n h tôn bọn hắn vẫn còn sống được thật tốt bọn hắn cũng không phải cùng toàn bộ giang hồ l à địch mà là cùng toàn bộ nhân gian giới g lúc kia ta nhưng cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn đứng ra muốn đẩy minh điện vào chỗ chết nói đến đây hắn phản phất nghĩ tới điều gì t i ê n lặng cười một tiếng có lẽ các ngươi thật cho là tất cả siêu phạm nhập thánh người đều phải cùng nam thanh tôn li ngự phong đồng dạng lại hoặc giả tuân thủ chính nghĩa người thanh thật nên bị các người dùng đại nghĩa khi dễ lừa mang đi mà những các người đó biết rõ muốn làm gì thì làm chân chính tác giả cũng bởi vì e ngại nó mạnh mẽ mà nhìn như không thấy nếu thật là như thế ta thả rằng bản thân thuộc về cái sau mà không phải cái trước vương luyện để trong lòng mọi người có chút xấu hổ nhưng xấu hổ qua đi càng nhiều thì là tức giận minh điện khác biệt minh điện thập phần cường đại bên trong cường giả như mây cầm đầu bài đế tại ma hóa sau càng là chứng minh có siêu phàm nhập thánh cấp chiến lược cứ việc ở đây rất nhiều môn phái trưởng môn trưởng lão cảm thấy minh điện nhất định phải đạt được giáo huấn nhưng bởi vì dính đến siêu phàm nhập thánh cấp chiến lược bọn hắn đi lên chỉ có chịu chết, bởi việc ậ y thủy d t m này h Điện nói g tự n đến bọn hắn quả thật có chút mua danh chủ tiến thế nhưng là sự thật là một chuyện bị người ở trước mặt nói ra lại là một chuyện khác nghĩa hiền môn môn chủ t ừ tư lỗ hổng tức thẹn quá hóa g i ậ n quát xem ra các ngươi vạn kiếm minh thật nghĩ lấy minh điện mà thay vào rồi vạn kiếm minh sở tác sở vi không phải do các ngươi nghĩa hiền môn đến bình phán các ngươi cũng không có tư cách bình phán chúng ta vạn kiếm minh vì giang hồ hòa bình ngăn trở phong vân chiến tranh càng là vì nhân gian giới hòa bình liên hợp nam đạo phái đánh tan minh điện nhưng là các ngươi nghĩa hiền môn các ngươi làm cái gì còn có các ngươi hòa võ bang bác đổ môn minh huy phái hát xà giáo các ngươi lại làm cái gì cũng không có làm gì người lại có tư cách đến đối những cái k i a cẩn trọng vì giữ gìn giang hồ ổn định mà người làm việc đây là cái đạo lý gì người không cần ý đồ dùng các ngươi cái gọi là đạo nghĩa giang hồ đến lừa mang đi ta ta không phải ly ngự phong vì nên đón sắp đến ma giới xâm lấn cuộc chiến ta cần phải đem hết toàn lực tiêu trừ nhân gian giới không ổn định nhân tố bất kỳ cái gì ngăn cản ở trước mặt ta người đều là định nhân vương luyện ta nhìn rõ ràng chính là các ngươi côn luân phái giã tâm bừng bừng muốn nhất thống giang hồ T đ á nói h t xong hắn chuyển hướng diệp cô t i n h nói sư phó ngươi mặc dù không có nhưng ta cũng đúng lúc muốn muốn dạy dỗ một người đại tử không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy bách thảo cư sĩ đây chính là trên giang hồ nhất đức cao vọng trọng cường giả một trong mà lại tự trên tay hắn dạy nên đệ tử mỗi một cái đều là vang danh thiên hạ tồn tại trong đó nổi danh nhất tất nhiên là không phải đương nhiệm hồng môn môn chủ ly ngự phong không ai có thể hơn dưới mắt hắn nguyện ý thu diệp cô tinh làm đồ đệ dù là diệp cô tinh trên thực tế đã đột phá đến tuyệt thế chi cảnh tu vi so với bách thảo cư sĩ đến cũng không kém bên trên bao nhiêu vẫn đồng đẳng với cơ duyên to lớn đệ tử nguyện ý diệp cô tinh không chút do dự đồng ý xuống tới hắn hiểu được dựa vào bản thân cả một đời đều khó có khả năng đuổi được thiên phú chắc tuyệt vương luyện bởi vậy hắn đành phải đem hy vọng ký thắc vào bách thảo cư sĩ trên người Rất tốt. Bách thảo cư sĩ nhẹ gật đầu. về núi、đi. Nói n đi. x o không ờ i đi. Xem bao á c h h t c lâu tuần tự đuổi theo chư vị môn chủ các trưởng lão đã đi sạch sẽ chỉ còn lại có rời một khoảng cách giống như thành vây quanh vạn kiếm minh đám người trưởng môn đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi vạn kiếm minh đám người cũng là nhao nhao tiến lên đón chỉ là lại là có chút không phải nói cái gì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vương luyện thế mà l i ề u đến đắc tội những n à y đức cao vọng trọng giang hồ danh túc vẫn cương ép giết chết đã được chứng minh không phải minh điện bạch đế bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận loại thủ đoạn này đã để bọn hắn những thuộc hạ này trong lòng sinh ra một tia e ngại cường giả, giả đỉnh cao mang tới bỏ qua tôn kính bên ngoài càng nhiều ngược lại là sợ hãi bạch thanh kiếm phái sự cáo tại đoạn tiếp đó trở về côn luân phái tu dưỡng nguyên khí đồng thời cho ta truyền lệnh hắc cám long môn nếu như hắc cám long môn nguyện ý đem sát hại sư phụ ta phó phiêu vũ hung thủ huyết thủ giao ra ta vạn kiếm minh đối hắc cám long môn nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là bọn họ muốn bao che huyết thủ nói đến đây vương luyện trong mắt bắn ra làm người sợ hãi hàn quang minh điện chính là hắc cám long môn hạ tràng chương ba trăm ba mươi chín chương ba trăm ba mươi chín thảo dược minh điện đã d i ệ t không có minh điện q u ấ y mưa gió phong vân hai nước chiến tranh trên cơ bản lâm vào g i ả n g co theo phong đế quốc đem vân đế quốc quân đội triệt để đổi ra thủy nguyện bình nguyên quy mô thật lớn phong vân chiến tranh tại vương luyện cực lực ngăn lại dưới có chút đầu voi mà trên giang hồ bởi vì thần q u y ề n đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh vạn kiếm minh tứ đại cỡ lớn tổ chức n h a u n h a u ngăn chặn bản thân hạ hạ phạm vi bên trong giang hồ nhân sĩ không được khẽ mở chiến sự trên giang hồ cũng là quỷ dị gió em sóng lặng xuống tới nhất là theo vương luyện tiến vào siêu phàm n h ậ p thánh lại kiếm trả m bạch vô hận sau khi tin tức truyền đền ra toàn bộ giang hồ càng trở nên trước nay chưa có yên tĩnh vương luyện tại rất nhiều giang hồ danh túc ra mặt điều đình dưới vẫn đem bạch vô hận giết chết loại này hung hãn chấn nhiếp rồi tất cả mọi người dù là nghĩa hiên môn hát xà giáo bắt đầu môn đẳng c những môn phái kia sợ bởi vì chính mình phạm phải một loại nào đó sai lầm bị vạn kiếm minh để mắt tới từ đó dẫn tới thai hỏa ngập đầu từng cái có thể nói nhu thuận đến cực điểm có đôi khi thậm chí hai cái thủ truyền kiếp môn phái c h ạ mặt m cũng đều đẻ nén lẫn nhau cửu hận không dám tùy tiện độc thủ dù sao thủ truyền kiếp môn phái giữa lẫn nhau mặc dù có ân đoán nhưng đã chưa phân ra thắng bại sinh tử liền chứng minh bọn hắn không muốn liều đến ngọc thạch câu phần mà một khi bị vạn kiếm minh để mắt tới mang theo quần quận đại thế nghiên ép mà đến hai đại tông môn đều đưa hải cốt không còn dưới loại tình huống này tạm thời liền tại đây loại bầu không khí ngột ngạt khi trung trôi đi l ấ y một tháng sau vương luyện xuất hiện ở vân sâm thành bên trong lúc này vân sâm thành phạm vi thế lực đã sớm quét sạch chính xác lễ châu thậm chí đem chọn cái lễ châu chiếm cứ lấy phát triển trở thành một cái cùng loại với quốc t r u n g c h i quốc tồn tại hết lần này tới lần khác bởi vì vân đế quốc tại phong vân hai nước trên chiến trường đại bại quốc gia trên giới loạn trong giặc ngoài không dành phân tâm căn bản rút không ra đầy đủ lực lượng tới đối phó vân sâm thành chỉ có thể trơ mắt nhìn vân sâm thành không ngừng bành trướng tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không bao lâu lại sẽ có một cái thế lực lại ở vân đế quốc cảnh nội phân cương lệ thổ vương luyện ngươi đã đến giờ phút này triệu cựu châu đang cùng Dư vũ h o a khâm kỳ lân triệu thiên nai lữ trạm tiên đẳng hơn mười người thương nghị cảnh nội quân chính công việc khi biết vương luyện đến về sau trước tiên đứng lên hiện tại vương luyện so với lúc trước thân phận địa vị đã có hoàn toàn biến hóa khác lúc trước vương luyện mặc dù ngồi lên rồi côn luân phái t r ư ở n g môn thậm chí cả vạn kiếm minh minh chủ vị trí cũng chỉ có thể được xưng tụng hùng cứ một phương nhưng theo hắn bước vào siêu phàm nhập thánh trí cảnh thân phận địa vị đã phát sinh biến hóa to lớn dù là triệu cựu châu chính là vân xâm thành thành chủ đồng thời vân xâm thành thế lực trong đoạn thời gian này đạt được cực lớn quyết chương so với siêu phàm nhập thánh người phân l ư ợ n g đến vẫn kém một chút bởi vậy hắn đứng dậy nên đón tuyệt không tính bôi nhọ thân phận của mình thành chủ tới tới tới vương luyện ngồi triệu c ử u châu cười lớn trực tiếp đem vương luyện dẫn tới bên cạnh hắn một vị trí tòa hạng vào châu đưa xếp hạng bên trên hoàn toàn cùng hắn bình đẳng một màn này rơi xuống những cái kia đối chuyện giang hồ cũng không thế nào hiểu rõ tướng quân ngưu sĩ trước mắt tất nhiên là để bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút ngược lại là những cái kia ngồi ở vị trí cao đối chuyện giang hồ cùng phong v â n chiến tranh chi tiết h i ể u rõ ràng người một bộ đương nhiên c h i sắc thậm chí đối với tại vương luyện xuất hiện còn mơ hồ có chút hư phấn thanh chủ vân sâm thành trong khoảng thời gian này không tiếp tục xảy ra chuyện gì chứ vân đế quốc bên kia đối với vân sâm thành cử động nhưng có phản ứng gì vân đế quốc phương diện quả thật có không ít áp lực chúng ta vân sâm thành nội t ì n h quá mỏng dù là vân đế quốc giờ phút này chỗ ở nội loạn bên trong nhưng chỉ cần bọn hắn có thể quất ra một phần lực lượng đến vẫn có thể đối với chúng ta chiếm linh khu vực tạo thành phiền t o á i không nhỏ mà lại vân đế quốc cuối cùng chiếm cứ lấy đại nghĩa nếu bọn họ lấy đại nghĩa vì c tất nhiên sẽ để lễ châu cảnh nội nhân dân lòng người bàng hoàng đến lúc đó náo động tự sinh triệu c ử u châu có chút lo lắng nói vương luyện hơi hơi trầm n g âm nói thẳng ta đi một chuyến vân đế quốc hoàng thất cùng bọn hắn h ả o h ả o nói chuyện triệu c ử u châu nghe lập tức hai mắt tỏa sáng siêu p h à m nhập thánh người đây chính là uy hiếp tính lực lượng hắn nếu là chịu như vậy sự ra mặt tất nhiên có thể làm cho vân đế quốc trên giới không dám hành động thiếu suy nghĩ vậy làm p h ì ngươi ta n là đúng rồi vương luyện có một cái gọi là việt thiên mệnh người hôm qua tới đến vân xâm thành bên trong nói là vì thì ngươi việt thiên mệnh hắn tới vương luyện có chút ngoài ý、muốn. ý của ngươi là người người có thể tập quyền người người có thể luyện kiếm người người người mang trần khí vương luyện thận trọng nói cái này khả năng này quá thấp triệu cựu châu cười khổ nói một người bình thường từ nhỏ rèn luyện tấn quốc cái quá trình bên trên tốn hao năm đến mười năm cần có tiền tài chi tiêu vẫn đạt đến ba nghìn kìm trở lên cái này tương đương với một cái bình thường gia đình một trăm năm thu nhập cùng văn phú vũ cổ là như thế cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đạo lý thật muốn đem võ thuật tu luyện mở rộng đến lê châu mỗi một người khoản này tiền tài nói đến đây triệu c ử u châu lắc đầu đó căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình vương luyện nghe cũng là những mày hắn sinh hoạt tại vương gia cứ việc vương chiêu dương lúc trước không quá ưa thích hắn đem tinh lực thả đang luyện võ bên trên nhưng mỗi tháng lệ tiền cuối cùng không có ít hơn bao nhiêu mà vương gia tam thiếu ra mỗi tháng lệ tiền phóng tới ngoại giới đủ để so ra mà vượt bất kỳ một cái nào gia đình bình thường đã nhiều năm thu nhập bởi vậy hắn căn bản không có vì sơ kỳ tu luyện tiêu hao mà phiến não không có phiên não tự nhiên là không để ý đến toàn diện tập võ mang tới vấn đề bởi vậy hắn mới hội nói ra những lời này tới t r â m mặc một lát vương luyện đành phải lui cầu kỳ thứ nói như vậy liền đem tinh lực đặt ở binh sĩ trên người đi ta hy vọng mỗi một sĩ binh đều hưởng thụ tốt nhất tinh khí đồ ăn mỗi một người đều có thể tu hành cao dài chân khí pháp môn gắn đặt tới tại mấy năm sau hết thể binh sĩ tu vi đều tại nội khí thậm chí cả chân khí d à i t r ở lên còn người bình thường dù là không có trong khi tu luyện khí điều kiện mỗi ngày cũng phải quất ra gia thời gian nhất định đến tiến hành một số cơ sở tính rèn luyện ít nhất phải cam đoan thân thể cường tráng gặp được nguy hiểm lúc đánh không lại nhưng chạy động ngươi tại vì ma giới xâm lấn làm chuẩn bị sao triệu cựu châu tựa hồ minh bạch vương luyện ý tứ mở miệng hỏi một tiếng không tệ nếu như là lúc trước triệu cựu châu đ ố i vương luyện cái gọi là trong m g ộ n g cảnh dự đoán được ma giới xâm lấn công việc chắc chắn sẽ không làm sao để ý tới nhưng là hiện tại hắn là siêu phàm nhập thánh người thậm chí hắn vì bảo tồn nhân gian giới nguyên khí nên đón hai năm sau ma giới thông đạo mở ra không chỉ chấn áp toàn bộ giang hồ vô số thế lực càng làm cho phong vân hai nước chiến tranh đầu voi đuôi c h u ẩ n kết thúc Nhìn thấy hắn thấy một vị siêu p hồi à này là nào này m tâm một Một nhập thánh người như tận tận trong lòng vẫn không thể nào tin được lối nói của hắn, hắn cũng phải suy tính một chút việc này có được hay không. thế Châu thể phải chút hay h Triệu được được việc lối việc vì lực, Cửu của có suy dù lâu triệu cựu châu mới mở miệng nói ta hội hết sức nỗ lực bất quá như lời ngươi nói mỗi một vị binh sĩ toàn bộ luyện được c h â n khí chỉ có thể coi là hy vọng xa vời thời gian hai năm quá ngắn có thể người người luyện được nội khí liền là cực hạn có nội khí cũng so không có nội khí mạnh mười mấy cái luyện thành nội khí tạo thành chiến trận binh sĩ chưa hẳn không thể vây giết phổ thông ma giới sinh vật cứ như vậy bọn hắn tại ma giới xâm lấn trên chiến trường cũng coi như hơi có một tia sức tự vệ triệu cựu châu nhẹ gật đầu tốt ta ta hết sức cuối cùng hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì lại lần nữa hỏi ngươi quá nhiều thời gian ở bên ngoài bun ba cũng t u y ế t đan nha đầu hôn sự dự định định từ lúc nào hôn sự vương luyện trầm mặc một lát nói chờ đến đem ma giới sự tỉnh giải quyết đi một khi ma hoàng giáng lâm ta thân vì nhân tộc siêu phàm nhật thánh tất nhiên muốn trước tiên sùng phong đi đầu nếu là có thể thắng nhân gian giới mới có tương lai thành hôn sự tỉnh mới có đến tiếp sau còn nếu là bạn không cần bi quan như vậy nhân gian giới lực lượng cũng không t í n h yếu năm đó giang lưu thị lúc ly ngự phong ly môn chủ có thể đánh tan ma giới tiên phong phong ấn ma giới thông đạo dưới mắt nhân gian giới lại tăng thêm ngư ơ i dạng này một vị đ ỉ n h tiêm siêu phàm nhập thánh người tỷ số thắng tất nhiên lại lần nữa tăng nhiều hy vọng như thế cùng triệu cựu châu thương thảo một phen về sau vương luyện rời đi phủ thành chủ thẳng hướng vương gia trang viên mà đi cứ việc bởi vì hát long giáo sự tình vương gia trang viên tiêu chẩm một số nhưng theo vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh đến từ nam đạo phái uy hiếp triệt để tiêu trừ vương gia mọi người đã một lần nữa về tới vương gia trang viên bên trong không chỉ vương gia đá rất nhiều đầu phục vương gia cường giả đỉnh cao cũng là có không ít ở tại vương gia trang viên bên trong để có thể leo lên trên vương luyện vị này tân tấn siêu p h à m nhập thánh người tại sắp đến giang hồ thế lực tẩy bài bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích dưới loại tình huống này tại vương luyện bước vào vương gia trang viên lúc toàn bộ vương gia trang viên tất cả mọi người đã toàn bộ biết đồng thời nhao n h a u ra đón người cầm đầu chính là đại quản gia vương trung tam thiếu gia hoan nghênh tam thiếu gia về nhà vương trung đối vương luyện rất cung kính thi lễ một cái vương luyện nhìn thoáng qua vị này đối vương ra một mực trung thành tuyệt đối l o bục dù là biết rồi hắn một cái khác tầm thân phận vẫn không tốt chỉ trích cái gì chỉ là h vương i ệ luyện h nhẹ gật đầu tại vương trung dẫn dắt đi hắn rất mau tới đến việc thiên mệnh v i ệ t lạc ở trong phất phất tay để vương trung sau khi rời đi vương luyện bước vào viện lạc trong sân việt thiên mệnh đang lau sạch lấy bản thân bờ lớn nhìn thấy vương luyện đến lập tức đứng lên lộ ra có chút nụ cười thật thà ngươi đã đến l a m phiền không biết ngươi là có hay không đạt được long hồn h ả o h ừ n đều ở chỗ này ngoại vi long hồn thảo chỉ có bốn cây mộ địa chỗ sâu ta còn chưa có tư cách bước vào chương ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi luyện đang tốt vương luyện đem long hồn thảo nhận lấy một lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì chuyển hướng việt thiên mệnh ngự khí hơi hơi chầm xuống một c á i nói việt thiên mệnh ta cùng lục tôn trấn võ bách thảo cư sĩ bọn người náo ra mâu thuẫn sự tin tưởng ngươi đã biết rồi à. hả ta giống như nghe nói qua nếu như ngươi lựa chọn rời đi lời nói ta cũng không biết ép ở lại ngươi vương luyện nói ha ha tại sao phải rời đi a ta cũng không có ở trên thân thể ngươi cảm giác được cái gì ác nghiệm mặc dù ta không biết ngươi cùng mấy vị sư phó ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng tại ngươi không đem ta đuổi đi trước ta sẽ không rời đi việt thiên mệnh cười ha h à nói ta giết bạch vô hận bạch thanh kiếm phái trưởng m ô n nhân vương luyện nhìn lấy việt thiên mệnh nói bạch vô hận ta đã từng gặp hắn hắn mặc dù không phải một cái người xấu nhưng cũng không phải một người tốt ngươi tin tưởng ta sao tin tưởng nha ta cảm giác ngươi sẽ không hại ta vương l u y n nhìn thật sâu việt thiên mệnh một chút cuối cùng thận trọng nhẹ gật đầu vương luyện rất nhanh q u a y người một lần nữa tìm được đặng ở ngoài cửa nghe x n g phân phó vương trùng đường ra nhưng có luyện dược người tại đường ra luyện dược người có hai người như vậy đi đường khai thái một cái khác là đường ngọc đường ngọc trước mắt tại đường ra tổng đà ngược lại là đường khai thái đi theo lão gia tại kiến nguyên đạo đô thành được tam thiếu ra nhưng là muốn tiến về đế đô ta cái này thông chi lão gia đi thôi vương luyện nói một tiếng tại vương gia trang viên nghỉ ngơi sau một ngày sáng sớm hôm sau vương luyện mang theo việt thiên mệnh cùng chín vị vương gia bồi dưỡng ra được khí hành chu thiên cảnh tử sĩ thẳng hướng vân đế quốc thủ đô mà đi trên đường đi thông qua long mạch vì ố n cùng vân、Sâm、thành cách xa nhau không xa kiến nguyên đạo, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, đã bị vương luyện nhóm người đến ngày người hiện thành bên ngoài một cái chấn nhỏ phía trên. là lúc, cách chỉ cái giữa vượt v xâm xa xa một một một thời trưa thứ xuất hai qua, phía đô đợi Bởi đạo, đã đã bị ở trước đó có thông chi khi vương luyện một đoàn người đi vào trên tiểu trấn lúc lập tức liền có vương gia cao thủ đem vương luyện một đoàn người dẫn tới trên tiểu trấn một cái sân ở trong viện lạc chiếm diện tích khá lớn l ẻ loi tổng tổng ở lại hơn trăm người không nói chơi dưới mắt mặc dù vào ở người bất quá nửa số nhưng cái này nửa trong mấy người cơ hồ mỗi một cái đều là cao thủ trong đó vẹn vẹn cường giả tuyệt thế liền chiếm tắm người số lượng đội hình không thể bảo là không mạnh lao tam ngươi đã đến đại s ả n h bên trong vương t r i ê u dương nhìn lấy bước vào trong viện vương luyện lộ ra có ngoài ý m u ố n nhưng là vì vân s â m thành sự tính tới vương luyện nhẹ gật đầu vân s â m thành cứ việc chiếm cứ lễ châu cảnh nội đồng thời đem vân đế quốc sĩ quan khu trục hơn phân nửa nhưng cuối cùng danh bất chính nôn bất thuận ở tại lễ châu cảnh nội con dân từng cái đều là lòng người b ằ n g hoàng ta lần này đến đây chính là vì giải quyết vấn đề này ngươi hiệp trợ triệu cựu châu giải quyết hoàn g tất h phương diện áp lực để lễ châu triệt để trở thành v â n đế quốc cảnh nội một cái quốc t r u n g tri quốc cách làm quả thật không tệ nhưng cũng không thể lẫn lộn đầu đôi người tu hành bước vào siêu phảm nhập thanh cảnh một năm kia bên trong là tu vi tăng trưởng nhanh nhất một năm một năm này ngươi nên mau chóng tu luyện mới là lấy thực lực ngươi bây giờ theo cầm kiếm thế nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ thắng nam thánh tôn nửa bậc nếu m u ố n giết hắn thậm chí triệt để đẻ xuống nam đạo phái còn kém một chút hỏa hậu lại thêm còn có cái hồng môn môn chủ ly ngự phong tại ngươi còn không gọi được vô địch thiên hạ sự tình chưa giải quyết ma giới uy hiếp gần ngay trước mắt ta làm sao có thể đủ an tâm bế quan ngươi không phải nói ma giới công việc đều là bởi vì minh điện mà lên a dưới mắt minh điện đã bị ngươi đánh tan chỉ còn lại có một cái thanh đế kéo dài hơi tàn còn có chuyện gì có thể làm cho người phiền lòng minh điện cũng không phải là ma giới d á n g lâm chân chính thôi động người bọn hắn chỉ là phụ trách gây ra hối loạn đồng thời đối với ma hoàng kế hoạch lớn căn vốn không thế nào hiểu do vương t r i ê u dương những mày nghe được vương luyện nói hắn nếu là không đem việc này điều tra rõ ràng tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi bây giờ muốn làm liền là mau chóng bế quan sớm ngày đem lĩnh vực tu hành đại thành nếu không cho dù ngươi thật sự có thể ngăn cản ma hoàng một lần giáng lâm lại như thế nào có thể ngăn cản được hắn lần thứ hai lần thứ ba có được thực lực mới là hết thể căn bản nếu là ngươi bản thân có được đánh bại thậm chí cả chém giết ma hoàng thực lực còn cần vì ma hoàng sự t ỉ n h hao hết tâm lực à. vương t r i ê u dương để vương luyện im lặng không nói ngẫm lại ngươi thời khắc này tình cảnh cùng lúc trước sở tác sở v i đi ban đầu ở ngươi bất quá khí hành chu thiên hoặc giả tuyệt thế tu vilúc vô luận ngươi làm những gì đều lực cản chủ nghiệp rất nhiều kế hoạch một ngày tạm biến liên lụy ngươi vô số tinh lực cùng tâm lực nhưng là hiện tại thế nào theo ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh phóng nhãn giang hồ còn có ai dám can đảm không đem ngươi để ở trong lòng mặc dù nam thánh tôn ly ngự phong những này đứng giang hồ đ ỉ n h phong nhất tồn tại đối đãi thái độ của ngươi đều đến chú ý cẩn thận thậm chí vì ngươi cái kêu hoang đường không chịu nổi mộng cảnh tiến hành phối hợp đây hết thảy đều là thực lực tăng trưởng mang tới biến hóa vương t h i ê u dương trầm giọng q u y ê n bảo mà vương luyện cứ việc có chút không muốn thừa nhận nhưng, nhưng lại không thể không nói vương chiêu dương nói đều là sự thật nếu như hắn không phải siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả hắn cái gọi là m ộ n cảnh liền vĩnh viễn chỉ là một giấm đ ừ như g n ó vậy đi điều tra ma giới thông đạo mở ra người sự để ta giải quyết một khi ta tìm được tương quan manh mối trước tiên thông chi ngươi đi qua mà thời gian khác ngươi chuyên tâm bế quan liền có thể dựa theo lời ngươi nói ma hoàng tương lãi hội phá hủy nhân gian giới mà nhân gian giới bên trong ngoại trừ chúng ta bên ngoài nhưng vẫn tồn tại cường đại long tộc cùng thần bí thiên tộc hai chủng tộc này cứ việc danh không nội danh đồng thời cùng nhân loại chúng ta rất ít có giao tế nhưng trong tộc cũng tuyệt đối có siêu phàm nhập thánh cảnh nhân vật mạnh mẽ t ỏ a c h ấ n nhưng dù cho như thế những n à y chủng tộc bao quát nhân gian giới vẫn bị ma hoàng tiêu diệt có thể thấy được ma hoàng cường đại đã vượt ra khỏi siêu phàm nhập thánh ngươi nếu thật muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết ma hoàng n g uy hiếp biện pháp duy nhất chính là t u hành đột phá bước vào tuyệt thế phía trên cảnh giới cao hơn duy có trưởng thành đến tựa như tiên giới tiên tôn thậm chí ma giới ma hoàng trình nghe được vương chiêu dương nói vương luyện cẩn thận chầm tư xuống tới căn cứ lăng nguyên trưởng lao khẩu thuật hắn so tất cả mọi người hiểu hơn ma hoàng cường đại đây chính là ly ngự phong nam thánh tôn phạm tiên thái huyền nhất tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả liên thủ vẫn bị hắn chém giết ba người trọng thương một người nhân vật đáng sợ căn cứ ma hoàng bực này chiến tích kinh khủng phán đoán muốn đem hắn đánh bại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả số lượng đoán chừng phải vượt lên gấp đôi mà nếu muốn đem triệt để chém giết thập đại siêu phàm, siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả ở giữa lẫn nhau tranh lệch mặc dù không tính đặc biệt to lớn nhưng lại không phải không có. thật giống như trước mắt chân chính thiên hạ đệ nhất nhân ly ngự phong cùng tứ đại siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả bên trong yếu nhất phạm thiên nếu là mặt đối mặt l i ề u mạng tranh đấu chỉ sợ hai cái phạm thiên cùng nhau tiến lên đều chưa hẳn để ép được ly ngự phong kết quả sau cùng còn có thể là ly ngự phong chiến thắng đem hai vị phạm thiên cấp cường giả toàn bộ c h é m dứt như thế tính ra nếu là hắn có thể tu luyện tới ly ngự phong này cấp độ lại thêm đạt được huyền thiên kiếm có hy vọng bước vào siêu phảm nhập thánh cảnh lang hư cái này lục đại siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả đội hình chưa h ẳ n không thể cùng ma hoàng một trận chiến chỉ cần kháng trụ ma hoàng mang tới đợt công kích thứ nhất tiếp đó liền sẽ nhẹ đối mặt trận này tuyệt đối sẽ quét sạch toàn bộ nhân gian giới tai nạn thiên tộc long tộc lại thế nào tị thế không ra cũng sẽ ở môi hở răng l ạ n h uy hiếp hạ gia nhập vòng chiến cho đến lúc đó nghĩ tới đây vương luyện chậm rãi nhẹ gật đầu ta hiểu được bất quá ta như là đã đến vân đế quốc thủ đô bên ngoài liền dứt khoát đem vân đế quốc hoàng thất giải quyết vấn đề ba chờ đem sự t ì n h giải quyết về sau ta lại tiến đến côn luân bế quan thừa dịp vừa vừa bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh đột nhiên tăng mạnh kỳ đem hết khả năng khuyết trương lĩnh vực phạm vi nhìn thấy vương luyện rốt cục nghe lọt được mình vương chiêu dương hài lòng nhẹ gật đầu đúng là như thế. Đường khai thái có đó không? vương chiêu dương ánh mắt rơi xuống một vị thị vệ trên người không cần hắn phân phó vị k i a thị vệ lập tức nói đường trưởng lao đang luyện dược ta cái này đi đem đường trưởng lao gọi đến bái kiến tam thiếu gia luyện dược nơi này cũng có luyện dược thất vương luyện nghe ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n nhìn thấy vị k i a thị vệ dự định hành lễ rời đi hắn phất phất tay không cần ta đi gặp hắn mang tam thiếu gia đi qua vương chiêu dương phân phó một tiếng ngay sau đó vị k i a thị vệ vây tay một dẫn dẫn vương luyện tại trong sân xuyên qua một lát rất mau tới đến một cái bên cạnh viện ở trong bên cạnh ngoài viện trong tiểu hoa viên có hai người chính đang đánh cờ bên trong một cái vương minh chủ tam thiếu gia từ xưng hô thế này liền có thể đoán ra một người khác thân phận vương chiêu dương bồi dưỡng cao thủ vương luyện đối đường huy nhẹ gật đầu đường khai thái tại luyện dược ta có thể vào a tứ thuốc luyện chế chỉ là một số phổ thông dược tề mà thôi vương minh chủ mời vào bên trong đường huy liền vội vàng nói một tiếng theo hai người bước vào hiệu thuốc nghe được thanh âm đường khai thái cũng là ra đón đối vương luyện cung kính c h ắ p tay vương minh chủ rất tốt đường t r ư ở n g lão ta nhớ được huyết thần đan trọng yếu nhất một vị chủ dược chính là long hồn thảo đi huyết thần đan đường khai thái nghe được vương luyện đ ể cập loại đan dược này ra đầu có một chút r u lên nhưng vẫn là chi tiết đáp vị thuốc kia s á c thực cũng có cái này cách gọi rất tốt đây là bốn cây long hồn thảo vương luyện trực tiếp đem viện thiên mệnh giao cho hắn long hồn thảo đem ra trong lúc nhất thời đường khai thái con mắt đều nhìn đằng giá cái này ta còn tưởng rằng thánh hồn thảo tuyệt chủng cái này bốn cây long hồn thảo ngươi có thể luyện chế ra bao nhiều khoả huyết thần、đàn. chương ba i trăm h bốn mươi một chương ba trăm bốn mươi một bức thoái vị tại vương luyện lệnh cưỡng chế d ư ớ i đường khai thái căn bản không dám để cho hắn chờ đợi ba ngày lâu ngày thứ hai lúc xế chiều hắn đã tìm tới vương luyện đem một cái hộp ngọc giao cho vương luyện trên tay có chút như chút được gánh nặng nói may mắn không làm được mệnh bốn cây thánh hồn thảo Khỏa. Khỏa. t ây ẩn ẩn ta, ta, ta tự nhiên tin được vương minh chủ vương luyện nhẹ gật đầu thu dọn đồ đạc dự định tiến về hoàng cung vương chiêu dương nhận được tin tức đi theo ra ngoài trong hoàng cung ta và ngươi cùng đi cứ việc vân đế quốc ở trong cũng không có cái gì đem ra được cường giả đỉnh cao nhưng trong đó bộ lại tồn tại mười mấy tôn so kém hơn cường giả tuyệt thế chiến tranh pháp khí trong đó càng có một tôn quang thần cùng một tôn xích thần quang thần xích thần chính là cổ đại nam thiên quốc thời kỳ lưu truyền xuống mạnh nhất pháp khí một trong hắn chiến lược không kém hơn tuyệt thế nhị trọng cường giả tối đỉnh nhất là bọn chúng thuộc về chiến tranh pháp khí tại không có hiểu rõ công kích của bọn nó s á o lộ trước bọn chúng không sợ thống khổ sẽ không phạm sai đối phó thường thường so với nhân loại tuyệt thế nhị trọng cường giả tối đỉnh còn, còn đáng sợ hơn chí ít vương chiêu dương vị này tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cự đấu cấp nhân vật như lâm vào xích thần cùng quang thần mang theo pháp khí chiến đội đang bao vây. tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết không cần siêu phàm nhập thánh cảnh không giống với t u y ệ thế t dù là siêu phàm nhập thánh lĩnh vực kiếm thế đối với mấy cái này chiến tranh pháp khí trên cơ bản không có, có tác dụng gì nhưng dựa vào có thể xưng vô cùng vô tận chân khí thể lực đem những pháp khí này nhất nhất giết hết cũng không phải là việc khó gì v à lại ta chỉ là tìm một cái nhạc thái hậu đàm một chút vân đế quốc tiếp xuống chính sách quốc gia mà thôi sẽ không cho bọn hắn mở ra pháp khí cơ hội vương chiêu dương nghe được vương luyện tràn đầy tự tin trầm ngâm một lát ngược lại là cũng không ngăn cản cũng tốt vậy chính ngươi cẩn thận vương luyện nhẹ gật đầu rời đi vương gia hắn thẳng đến vấn đ ế quốc thủ đô mà đi làm siêu phàm nhập thánh giả hắn đủ loại thủ đoạn đã vượt ra khỏi p h à m nhân đủ khả năng tưởng tượng cực hạn h ấ t là theo vương luyện thông qua quyết đấu vấn đ ế quốc lôi đ ỉ n h sứ giả nguyên lý căn cứ nguyên lý này đối lĩnh vực dài đến một tháng nghiên cứu ẩn ẩn đã là tiến nhập thiên địa hoàn toàn mới trong phiến thiên địa này hắn ngoại trừ phát hiện điện từ lực diệu dụng bên ngoài cũng phát hiện lĩnh vực một loại toàn chức năng mới thì như quăng mượn nhờ lĩnh vực quan sát giới hắn phát hiện ánh sáng là một loại mượi phần thần kỳ vật chất người tai khác biệt góc độ quan sát cùng một nơi liền sẽ đạt được khác biệt hình ảnh thật giống như trong nước Tây r、so、vô vô quăng chính là mượn quang chiết xạ hiệu quả lựa gạt thường nhân con mắt từ đó làm đến trên người bọn họ xuất hiện cùng loại với ẩn thân hiệu quả minh bạch nguyên lý này về sau sự tình liền muốn dễ làm nhiều mượn nhờ lĩnh vực chi lực điều chỉnh ống kính phân tích chiết xạ hắn phảng phất một cái ẩn thân người trực tiếp tiến nhập hoàng thành bên trong đồng thời không nhìn vấn đế quốc hoàng thành đóng giữ thiên quân văn mã trực tiếp bước vào hoàng cung bên trong đi tới nhạc thái hậu nơi ở vân đế quốc trên danh nghĩa mặc dù có cái hoàng đế nhưng bất kỳ người nào đều biết đế quốc này chân chính người cầm quyền chính là vị kia nhạc thái hậu đế quốc đại bộ phận lực lượng nắm giữ toàn bộ tại lấy nhạc thái hậu cầm đầu một hệ liệt nhân mã trong tay như thái phó nhạc long âm cấm quân thống lĩnh nhạc phi dương chính là chỗ này a vương luyện cảm ứng một lát hiện ra thân hình trực tiếp bước vào hoàng cực điện bên trong nhạc thái hậu chấp trưởng vân đế quốc triều chính cứ việc g i tâm mừng mừng vẫn muốn thống nhất thiên hạ nhưng đối với vân đế quốc rất nhiều chính vụ cũng là cẩn trọng cơ hồ không có nửa phần lã theo vương luyện thân hình bước vào trong điện thủ vệ ở ngoài điện m ộ ư ơ i hai vị khí hành chu thiên cấp trước điện thị vệ đồng thời một tiếng quất lớn người nào chỉ là bọn hắn hét lớn còn không kịp hoàn toàn nói xong vương luyện đã phất phất tay m ộ ư ơ i hai vị khí hành chu thiên cấp trước điện thị vệ đồng thời té bay ra ngoài t r u n g điệp nện rơi xuống đất từng cái miệng phun màu tươi mất đi chiến lược mà vốn chỉ là hầu hạ tại nhạc thái hậu bên cạnh thân một cái mặt trắng không dâu láo giả trong mắt hàn quang loại lên sau mực khắc phản phất tâm hồn biến mất không còn tam tích ám sát mà tới một vị tuyệt thế thích khách đáng tiếc t lúc này một vị trạng thái hơi lỡ một ít thích khách mới phát ra một trận chói hai kêu to thanh âm chuyển khắp trong điện bên ngoài vương luyện nhìn vị tia thị vệ một chút hư thủ vung lên vị tia thị vệ đã lại lần nữa bay ra ngoài trung điệp đâm vào trên những cây cột trong đại điện đụng đầu rơi máu chảy tại chỗ đã hôn mê sau đó thân hình hắn bất động nguyên bản đại môn mở ra hoàng cực điện đại môn đột nhiên quan bế khiến cho trong đại sành k i a sáng đều mở đi một số thái hậu đi mau vị k i ê u bị vương luyện một trưởng vô đến dưới đất thích khách lâm thanh k ê u to muốn dãy rủa nhưng vị này nhạc thái hậu lại là thấy rõ cục thế trước mắt phất phất tay an ô dừng tay ngươi không phải vị đại hiệp này đối thủ nói xong ánh mắt của nàng chuyển hướng vương luyện nếu như ta không có đoán sai đây là lĩnh vực chi là ca trẻ tuổi như vậy đồng thời cô đọc lĩnh vực bước vào siêu phà t ô n g i c t ấ t n h i ê n là trên g i a n g h ồ t i ế n g t m l ừ n g lấy vạn kiếm m i n h m i n h c h ủ dịch k i ế m t h á n h vương luyện đại hiệp n h ạ c t h á i h ậ u số t u ổ i c h â n c h í n h i ệ n g nhỏ, n h kiếm minh minh chủ quân luân phái trưởng xuyên phục dưỡng phục nhan m ỹ d u n g dược vật nguyên nhân g u y ê n n nhìn qua bất quá ba mươi trên t h giới trên người tràn đầy một loại ung dung hoa quý khí độ dù là lần này chậm rãi nói chuyện vẫn cho người ta một loại t i n h chức kỹ càng ung dung không vội khí t ứ c ta là vương luyện ta lần này đến đây gây nên ba chuyện vương đại hiệp cứ nói đừng lại nhạc thái hậu nói nhìn thoáng qua hầu hạ hắn lao giả nói vương đại hiệp chính là giang hồ hiệp sĩ vạn kiếm minh, minh chủ q u n luân phái trưởng môn nhân Tin tưởng sẽ không cho ta không sẽ cho một cái phụ đạo nhân gia o Ano đánh cũng n khẽ, h là ấ thế t ờ i hội cái lo lắng đạo đạo an nguy nhân nhân của ta, ra. ra xuất ruột. chủ Một t Phụ phụ h mà dám can đảm thống lĩnh một nước q u y ề n chính một cái phụ đạo nhân gia lại dám phản bội nhân gian giới hợp tác với minh điện thật cho là ta hội cùng nam thánh tôn ly ngự phong lo lắng chủng n i ệ p không dám đối với ngươi hạ sát thủ à. vương luyện lạnh lùng nhìn nhạc thái hậu một chút sau đó trong mắt hàn quang l o a lên sau một khắc một đạo kiếm khi đã từ hắn trên người phun ra tại vị lao nâu kia ánh mắt hoảng sợ dưới trong nháy mắt đem mi tâm của hắn xuyên thủng máu tươi bắn ra trong c h ư ớ c mắt đem mặt đất nhuồng đỏ n ô n g hậu dày đặc mùi máu tươi lan ra rốt cục đệ vị này vân đế quốc cao cao tại thượng thái hậu trên mặt xuất hiện một kia hoảng sợ thái hậu thích khách thế nhưng là chính trong điện rất nhanh thứ bên ngoài đến t r u y ề n đến trung khí mười phần hết lớn ba trăm ba mươi sáu người khí hành chu thiên người ba mươi bốn người ngươi cảm thấy ta muốn đem bọn hắn giết hết cần cần bao nhiêu thời gian vương luyện lắng nghe một lát ánh mắt một lần nữa rơi xuống nhạc thái hậu trên người nhạc thái hậu cứ việc không phải người giang hồ nhưng cũng thật sâu minh bạch siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đáng sợ đừng nói siêu phàm nhập thánh giả cho dù bên người nàng vị lão nôn này muốn tự hơn ba trăm người đang bao vây giết người thong don cách đi cũng không được việc khó gì minh bạch trước mắt tình cảnh về sau nàng hít một hít một hơi thật sâu đối ngoài cửa triển tướng quân bọn ngươi lại chờ ở bên ngoài đ ợ i không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép bước vào hoàng cực điện nói xong nàng mới chuyển hướng vương luyện ngươi muốn cái gì ba chuyện chuyện thứ nhất phong triệu c ử u châu là v u a thừa nhận lễ châu vì đó đất phong điều đó không có khả năng ngươi không chịu ta nghĩ chờ ngươi chết vị kiêm một mực dục dịch muốn thượng vị hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ nguyện ý ngươi cứ nói đi ta chỉ là không muốn phiền phái như vậy thôi nghe được vương luyện đề cập t r ế t chữ nhạc thái hậu đồng từ đột nhiên co giù lại ngươi biết ngươi thật sự hành thích cho ta hội mang đến dạng gì hậu quả ta không phải nam thánh tôn ta không phải ly ngự phòng ta có ta lý niệm trong mắt của ta nếu như ta không làm những gì toàn bộ nhân gian giới cũng sẽ ở hai năm sau hủy diệt tại nhân gian giới sắp hủy diệt điều kiện tiên quyết ngươi cảm thấy thân phận của ngươi cùng một người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao vương luyện âm thanh lạnh lùng nói nhân gian giới hủy diệt nhạc thái hậu đối với chuyện trên giang hồ cũng có chỗ q u a n chú tự nhiên minh bạch cái này hoang đường đến để người bật cười truyền môn nếu như nói ra lời nói này người chỉ là một cái côn l u â n trường môn thậm chí một cái vạn kiếm minh minh chủ cũng căn bản sẽ không có người để ở trong lòng nhưng là vương luyện khác biệt hắn là siêu phàm nhập thánh giả trước mắt tại nhân gian giới hành tẩu siêu phàm nhập thánh bên trong gần với hồng môn môn chủ ly ngự phong đ ỉ n h phong tồn tại hán dù là lại hoang đường không chịu nổi cũng không có ai dám can đảm không coi thành chuyện gì to tát ma giới thông đạo không có khả năng tại hai năm sau mở ra chúng ta vân đế quốc có quan tinh đ à i bên trong có đứng đầu nhất quan tinh sư chuyên môn nghiên cứu ma giới cùng nhân gian giới nhạc thái hậu lời còn chưa dứt đã bị vương luyện phất tay cắt ngang ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy ngươi chỉ cần lựa chọn đồng ý hoặc giả cự tuyệt đáng chết nhạc thái hậu trong lòng có chút phẫn nộ cái này vương luyện căn bản chính là một người yên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. xem ra ngươi lựa chọn cái sau như thế vương luyện tay phải bỏ vào ứng long trên thân kiếm nhạc thái hậu nhìn lấy vương luyện cái kia bình tĩnh lạnh lùng biểu lộ nàng t u y ệ t không nghi ngờ vương luyện lại bởi vì nàng chính là vân đế quốc kẻ thống trị thân phận mà không giết nàng so với đế quốc bị người phân liệt tính mạng của nàng hiển nhiên quan trọng hơn một điểm ngay sau đó nàng vội vàng kinh hoàng quát to lên ta đáp ứng phong triệu cựu châu thành chủ vì triệu vương quản hạt lễ châu toàn cảnh chương ba trăm bốn mươi hai chương ba trăm bốn mươi hai bắn giết rất tốt lựa chọn chính xác chuyện thứ hai vương luyện thần sắc bình tĩnh điều đó không có khả năng một khi phổ biến những này chính sách đem sẽ làm bị thương quốc gia căn bản thấp như vậy thu thuế to như vậy một quốc gia mấy ngày liền thưởng quân phí đẳng cơ bản chi tiêu thậm chí đều sẽ không có cách nào duy trì mà lại trong quân mặc dù cao thủ không ít nhưng chân khí cảnh bách phu trưởng yêu cầu quá cao chỉ sợ có hai phần ba tướng lĩnh lại bởi vì tu vi không đủ mà vứt bỏ chức quan vậy l i ề n để bọn hắn gỡ trước tổng hội có người có thể đạt tới đầy đủ trên thực lực vị vương luyện nói lại nói lấy v ấ n đ ề quốc mục nát thế cục quân đội cao tầng trên cơ bản từ những đại gia tộc kia từ đệ sở chiếm cứ nếu là bọn họ trong gia tộc không để lại dư lực đem tài nguyên nghiêng đến trên việc tu luyện đi chưa h ẳ n không thể tại trong vòng một hai năm để bọn hắn nội khí giai đột phá đến chân khí cảnh. để những cái k i a chân khí cảnh người đột phá đến khí hành chu thiên cảnh thế cục thay đổi nếu như bọn hắn muốn muốn tiếp tục ở cao vị nhất định phải phải trả ra đầy đủ cố gắng cái này quá khó khăn ta vẫn là câu nói kia ngươi không làm được ta để người đến làm hoặc giả ta đem vân đế quốc cao tầng sĩ quan giáng lâm toàn bộ ám sát hầu như không còn để nguyện ý làm như vậy triệu thành chủ hoặc giả phong quốc nữ đế đến chấp hành không cần hoài nghi năng lực của ta vương luyện để nhạc thái hậu nghe được nghiến răng nghiến lợi nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào siêu phàm nhập thành a khi một vị siêu phàm nhập thánh giả không còn có bất kỳ cố kỵ gì ra tay toàn lực không ai có thể ngăn được hắn mà lại vương luyện không giống với nam thánh tôn không giống với ly ngự p h o n g thậm chí không giống với thái huyền nhất cùng phạm thiên huyết phật phạm thiên mặc dù sáng lập hắc cám long môn nhưng lại tồn tại nhất định nguyên tắc tính lại thêm hắn giờ phút này bị thái huyền nhất chằm chằm chết muốn quay dối đều hữu tâm vô lực mà thái huyền nhất lương tựa linh tộc một khi hắn thật sự dám làm loạn toàn bộ linh tộc đều sẽ thay hắn cho cùng về phần nam thánh tôn nhẫn nam đạo phái rất nhiều trưởng già chế ư c vân đế quốc lúc trước còn từng cùng bọn hắn nhiều lần hợp tác nếu không có như thế nam đạo phái tại cùng hắc long giáo sống mái với nhau sau khi kết thúc không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong khôi phục lại trình độ này về phần ly ngự phong nhằm vào hồng môn môn phái tôn trị ly ngự phong có thể nói là hết thẻ cường giả tuyệt thế bên trong nhất dễ đối phó một cái hết lần này tới lần khác cái này vương luyện những gì hắn làm làm cho người trong cả thiên hạ đều cảm thấy hắn đã điên rồi đồng thời hắn làm việc căn bản không quan tâm không để ý tới người khác ánh mắt nghe nói một tháng trước hắn muốn giết cái vị kia bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận mời tới vô số giang hồ danh túc muốn thay hắn chủ trì công đạo đồng thời chấn n h i ế p vương luyện nhưng kết quả đây cái tên điên này lại là sinh sinh ngay trước vô số giang hồ danh túc diện đem tự tay c h é m giết hồn nhiên không để ý làm như vậy có thể sẽ cùng toàn bộ giang hồ là địch đối mặt một người như vậy nhạc thái hậu nàng không dám đánh cược nàng không dám hứa chắc mình nếu là cầm côn luân phái cầm vân sâm thành cầm vạn kiếm minh uy hiếp hắn hội có hậu quả gì không mà lại vân sâm thành côn luân phái cũng không phải cái gì tốt trêu chọc thế lực nhất thời bán hội vân đế quốc cũng v â n đế quốc cao tầng đã sớm bị không theo lẽ thường ra bài vương luyện giết sạch sẽ chúng ta đáp ứng mời nói chuyện thứ ba chuyện thứ ba trên thực tế cùng chuyện thứ hai có chút liên quan bất quá ta cảm giác chuyện thứ hai không là chuyện nhỏ ta cho ngươi một cái cơ hội triệu tập v â n đế quốc hết thể cao tầng thương nghị thời gian liền định tại sau hai canh giờ đi thôi ta ở chỗ này c h ờ các ngươi v ư ơ n g luyện nói đến đây phản phát nghĩ tới điều gì các ngươi có thể nghĩ biện pháp điều động các ngươi v â n đế quốc lực lượng tới đối phó ta không ngại thử một chút có thể hay không đem ta lưu lại bất quá một khi các ngươi làm như vậy rồi Ta c ũ người lời người, người chất nhạc vân vì tầng, toàn bộ đều đưa vì thế trả giá đắt. Người! Người! n đế đều đưa đắt. hết thế quốc cao thẻ h trả giá bộ thái hậu ngực kịch liệt phập phồng từ khi nàng n h ế p chính vân đế quốc đến nay chưa từng có một ngày như là giờ phút này n é n giận nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt vương luyện như thế một vị không để ý lẽ thường siêu phảm nhập thánh giả nàng lại cầm không ra bất kỳ biện pháp thật chọc tới vương luyện không nói hắn liên hợp phong đế quốc chỉ cần hắn có thể đem thủ đô rất nhiều đế quốc cao tầm giết hết lại bằng vào vân xâm thành lực lượng cũng đủ để thừa dịp loạn quét sạch toàn quốc có triệu cựu châu lực ảnh hưởng tại những sự tình này tuyệt đối không phải là không có phát sinh khả năng vương luyện không còn nói chuyện với nhạc thái hậu nhạc thái hậu bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh đem vân đế quốc rất nhiều cao tầng toàn bộ gọi đến nghị sự bởi vì vương luyện xâm nhập hoàng cực điện tin tức cũng đã bị không ít người biết được theo nhạc thái hậu ra lệnh một tiếng đám người đến tốc độ xa so với vương luyện lưu cho thời gian của bọn hắn muốn hơn rất nhiều chưa tới một cách giờ toàn bộ hoàng cung trên dưới đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại nhất là hoàng cực điện chỗ pha bi càng là lít nha lít nhít tràn ngập đại lượng cao thủ pháp khí chứ cứ lấy vân đế quốc to như vậy cương thổ. Quốc đây là bởi vì thời gian ngắn ngủi vô số cường giả không cách nào chạy tới duyên cớ nếu như vân đế quốc rất nhiều đại châu tất cả cao thủ toàn bộ chạy tới giờ phút này tụ tập ở chỗ này khí hành chu thiên cường giả tuyệt đối sẽ vượt qua ngàn người hơn ngàn khí hành chu thiên cường giả Cái đ ộ theo ì n một loạt tiếng bước chân bước vào hoàng cực điện rất nhanh liền gặp hát hải hà tất ngôn nhạc phi dương nhạc long ngâm đẳng một hệ liệt vân đế quốc bảy ở ngoài sáng cường giả tuyệt thế nhau nhau đến đây ngoại trừ bốn người này bên ngoài vương luyện còn cảm giác được ba cỗ tuyệt thế cấp bậc khí tức ba người này danh không nổi danh nhưng, nhưng vẫn âm thầm dấu ở vân đế quốc bên trong Giờ p h ú trong này t h l mọi người một cái nhìn qua tràn ngập khí tức nho nhã lao giả tiến lên một bước chầm dọc quát đây là thái phó nhạc long âm một vị tu luyện đến tuyệt thế nhị trọng đình phong cường giả rất nhiều đỉnh tiêm đại phái đối với dưỡng khí chi pháp bao đan chi pháp thánh thể rèn đúc chi pháp đảm bảo cực kỳ nghiêm mật nhất là đối phong vân hai nước càng là nghiêm ngặt khống chế truyền ra ngoài bởi vậy dù là vân đế quốc thế lực trải rộng thiên hạ nhưng cường giả tuyệt thế vẫn là lấy tuyệt thế tầng một làm chủ trước mắt nhạc long âm nếu như không phải tại một hai năm trước thừa dịp quân luân phái trắng trận công bố đỉnh tiêm dưỡng khí bao đan bí pháp chỉ sợ hiện tại cũng còn tại tuyệt thế nhất trọng đỉnh phong bồi hồi tìm không được bão khí thành đan phương pháp không cần cầm toàn bộ vân đế quốc đến ép ta, trên thực tế ta muốn thực hành phương pháp của ta hoàn toàn không cần hương sư động chúng như vậy từng cái tìm đi qua là được các ngươi sẽ không hoài nghi thực lực của ta à vương luyện ánh mắt đảo qua mấy vị cường giả tuyệt thế cùng những đế quốc trọng thần đó có thể nói vân đế quốc có thể làm chủ người trên cơ bản đều đến theo ánh mắt của hắn đảo qua vô luận cường giả tuyệt thế vẫn là khí hành chu thiên võ giả đều có chút hoảng loạn một vị siêu phàm nhập thánh giả nếu muốn chui vào nhà bọn hắn bên trong đem bọn hắn giết chết hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay thậm chí Cho dù bọn đại tướng t n quân hà tất ngôn tiến lên trầm giọng nói yêu cầu thứ hai có thể nói là xúc phạm hết thể trong quân cao tầng lợi ích ta nói qua không đáp ứng ta tìm nguyện ý đáp ứng ta người đến ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người đáp ứng hai chọn một mà thôi vương luyện nói nhìn thoáng qua nhạc thái hậu đem một cái hộp ngọc đem ra sau đó chính là chuyện thứ ba một người một khỏa ăn vào đi đây là cái gì ta biết huyết thần đan đây là huyết thần đan đường gia luyện chế ra tới huyết thần đan một khi phục d ụ n g loại đan dược này tính mạng của chúng ta đều đưa hoàn toàn ở hắn nắm giữ ở trong lúc này ở vào thứ hai trận doanh trong đám người chuyển tới một thanh â m vương luyện đưa mắt nhìn lại thế mà thấy được một người quen đông phương thắng t u y ế t ta còn tưởng rằng người chết đâu vương luyện cười cười nam đạo phái người cũng không có lá cân này Cuối c ù nhạc g là bọn ắ ngoắn n ngoan đô. Đông Phương thắng tuyết âm thanh ta đưa đem đô. âm trở thủ tuyết về l n lùng nói. Rất tốt. Vương luyện nhẹ h gật Rất tốt. đầu, h hướng nhạc u y ể n thái hậu thân p lời còn g i chưa t từ liền n g i bắt đầu, phục dụng thái lời còn chưa nói hết vương luyện trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí kiếm khí pha không tại chỗ đem vị này vân đế quốc người thống trị cao nhất cái chán xuyên thủng máu tươi phun ra trước khi chết nhạc thái hậu vẫn là mắt t r ợ n tròn giờ khắc này trong nội tâm nàng h o à n khuất cùng bà khí đơn giản muốn hình thành khí trụ sông thẳng tới chân trời ta chỉ là biểu hiện một chút t i ế t khi a ta chỉ là tượng trưng phản kháng một chút ta ta chỉ là muốn có kẻ mặc cả a hết thể có chuyện đều tốt nói a quyền thế lại lớn mệnh đều mất đi còn có ý nghĩa gì người động thủ cái gì người làm sao lại trực tiếp giết người đáng tiếc những lời này nàng vĩnh viễn không có cơ hội nói cửa ra mang theo đầy mập biệt khuất không tâm lòng vị này v â n đ ế quốc cao nhất người cầm quyền nga xoáy xuống khí tuyệt bỏ mình chương ba trăm bốn mươi ba chương ba trăm bốn mươi ba khuất phục tinh mịch vương luyện trực tiếp ra tay giết nhạc thái hậu để toàn trường tất cả mọi người trở nên hoàn toàn tinh mịch nhạc long ngâm kinh h ả i hà tất ngôn kinh h ả i đông phương thắng tuyết kinh h ả i nhạc phi dương kinh h ả i h á t hải kinh h ả i từng cái toàn bộ mắt t r ò n tròn trong mắt đều là khó có thể tin giết v â n đ ế quốc cao nhất người cầm quyền cứ như vậy bị giết rồi hắn làm sao dám hắn làm sao dám đó căn bản không theo lẽ thường ra bài a đông phương thắng tuyết chúng ta tốt xấu là người quen mà lại ngươi rất có thiên phú cũng rất có giã tâm tới phục d ụ n g viên đan dự kia ta đưa ngươi đẩy lên vân đế quốc nữ đế trên bảo tọa vương luyện phảng phất căn bản không có nhìn thấy đám người cái kia chừng to mắt ánh mắt t h ầ n s ắ c như thường chuyển hướng về phía đông thắng tuyết nghe được vương luyện đông vương thắng tuyết run một cái trong mắt đang do dự chỉ chốc lát bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang ta không tệ ngươi vương luyện nhẹ gật đầu ta cùng người khác thiên về điểm khác biệt trong mắt của ta có thể nhập ta chi n h ã người chỉ có hai loại người cường giả hoặc giả có tiềm lực trở thành cường giả người những người khác lại quyền cao chức trọng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì ma giới thật sự quy mô s ầ m l ớ n chỉ có cừng giả mới có thể che chở một chỗ những cái kia thân cư y ế u chức nhưng không có thực lực bản thân quan viên tự vệ đều rất có vấn đề n g ư ơ i thân là tinh thần bảng đệ nhất nhân cứ việc lúc trước cùng ta tồn tại một số xung đột mâu thuẫn nhưng hướng về phía ngươi cái kia tự sáng tạo ra tuyệt thế kiếm thuật tu hành thiên phú những cái kia cũng là có thể dễ dàng tha thứ sửa đổi vấn đề nhỏ bởi vậy chỉ cần ngươi ăn vào viên đan dự kia ngươi chính là vân đế quốc mới nữ đế đông vương thắng tuyết xinh đẹp trên mặt kịch liệt biến hóa bất quá loại biến hóa này kéo dài không đến một cái hô hấp đã bị kiên quyết thay thế sau một khắc nàng thân hình loay lên trực tiếp từ trong hộp ngọc xuất ra một k h ỏ a huyết thần đan một thanh ăn bảo lựa chọn chính xác vương luyện nói xong khẽ gật đầu chiếu ta xem ra vân đế quốc hết thệ tuyệt thế cảnh cao t ầ n g chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn khuất p h ủ đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giết sạch vân đế quốc cao thủ tuyệt thế đồng thời giúp ngươi bước vào tuyệt thế nhị trọng lại từ vương ra triệu tập tử sĩ bộ đội cho ngươi nghe dùng giúp ngươi ổn định cục diện mặc dù sơ kỳ có thể sẽ có chỗ náo động nhưng ta sẽ để triệu thành chủ nội ứng ngoại hợp phối hợp ngươi hết thệ không nghe đến đi lên chiến trường từng đám giết chết là được thẳng đến tất cả mọi người lấy mệnh lệnh của người như thiên lôi sai đâu đánh đ ó mới thôi vương luyện hờ hưng nói giết người từng đám giết người tại trong miệng hắn nói ra đơn giản giống như ăn cơm uống nước đơn giản tình cảnh như thế đơn giản thấy nhạc long âm hà tất ngôn đẳng người tê cả ra đầu hiện tại đến các ngươi c ư ờ n g giả tuyệt thế tại nhân gian giới cùng ma giới chiến tranh ở giữa vẫn có không tệ giết chết đáng tiếc cho các ngươi cái cuối cùng lựa chọn phục dụng năng lượng hoặc giả chết vương luyện nói xong càng là nhìn thoáng qua hoàng cực điện bên ngoài quảng trường rất nhiều pháp khí phản phất nghĩ tới điều gì yên tâm các ngươi có thể ra lệnh một tiếng cùng ta liều cho cá chết lưới rách nhưng ta không sẽ cùng các ngươi chính diện giao phóng những pháp khí này tại nhân gian giới cùng ma giới trong giao chiến đều có thể có tác dụng lớn nếu là bị ta hủy vậy thì thật là đáng tiếc các ngươi thật sự hạ lệnh ta hội lập tức rời đi sau đó nói đến đây vương luyện thân hình đột nhiên biến mất lại lần nữa hiện hiện ta gần nhất đi theo một vị thiên hạ đệ nhất thích khách học tập một số ám sát chi pháp đợi sau khi ta rời đi ta hội tối bên trong từng cái bái phòng các ngươi nhạc long âm hà tất ôn hắc hải nhạc phi dương bọn người nhìn thấy vương luyện bày ra thủ đoạn cùng hắn cái kia đằng đằng s á t khí lời nói trực giác cảm giác hàn khí không nhịn được không ngừng dâng lên nhất là nhạc long âm trong lòng đơn giản muốn chửi mẹ ngươi thế nhưng là siêu phàm nhập thánh giả a đã nói xong phong phạm cao thủ đâu đã nói xong cường giả tôn nghiêm đâu chúng ta nói rõ lấy lớn như vậy chiến trận liền làm muốn thử nhìn một chút có cơ hội hay không đưa ngươi triệt để lưu ở chỗ này nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này đồng thời khai hỏa vân đế quốc hoàng thất danh hào để người minh bạch vân đế quốc có ham giết siêu phàm nhập thánh giả năng lực nhưng là ngươi lại còn nói ngươi muốn chạy trốn sau đó lại tối bên trong từng cái đem chúng ta ám sát vương luyện vương kim thánh mặt của ngươi ở đâu ngươi uy nghiêm gì t ồ n dừng tay lúc này nhìn thấy vương luyện đã bạt kiếm hắc kỵ tướng quân hắc hải đột nhiên nói một tiếng vương minh chủ chỉ cần ngươi có thể hứa hẹn không vũ nhục chúng ta nhân cách chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi vị này siêu phàm nhập thánh giả biểu thị thần phục ta sở dĩ để cho các ngươi phục dụng huyết thần đan bất quá lo lắng các ngươi đối với ta để cho các ngươi làm sự lá mặt lá trái thôi chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta sẽ không đối nhân sinh của các ngươi có cái gì hạn chế ta mục đích thực sự là vì để nhân gian giới cường đại mà đối kháng ma giới xâm lấn cũng không có thời gian d ỗ i tiêu hao tại nhân gian d i ớ i rất nhiều thế lực ở giữa tranh quyền đoạt thế tương hô đấu đá để nhân gian d i ớ i cường đại đối kháng ma giới s â m l ớ n nghe được vương luyện lại lần nữa nói nguyên bản cảm giác hoang đường không chịu nổi h ắ t hải thế mà ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy có thể là thật sự vương luyện mục đích làm như vậy khả năng thật là vì đối kháng ma giới nếu quả như thật là vì đối kháng ma giới thân vì nhân gian d i ớ i một viên hắn s ắ c thực nghĩa bất dung tử loại tâm lý này an ủi dưới hắc hải trong lòng kháng cự lập tức ít một chút do dự một chút hắn cuối cùng tiến lên đem một khỏa huyết thần đàn cầm lên nuốt xuống Nhìn trong h ấ y miệng nói đến đây v h i ê n nghĩa chính nghiêm minh quang minh lỗi lạc lời nói chứ vị tướng quân vẫn là cấp tốc đem huyết thần đan toàn bộ ăn vào nhìn thấy mấy vị tướng quân phục vụ huyết thần đan những người khác tất nhiên là không còn dám đi phản kháng nhất nhất phục vụ trong lúc đó ngược lại là có chút tự cao phân lượng quan văn tiến lên muốn n u ố t đăng d ư ợ c lại bị vương luyện trực tiếp ngăn lại cường giả tuyệt thế tại đối phó ma giới xâm lấn trên chiến trường có thể phái được công dụng giết quá mức đáng tiếc cho nên lấy khống chế làm chủ nhưng là các ngươi những n à y quan văn ta tin tưởng giết chết bất kỳ một cái nào đều sẽ có nhiều người hơn tự tiến cử thợ ư n g vị đem bọn ngươi nguyên bản làm việc làm thỏa thỏa thiết thiếp bởi vậy các ngươi cũng không cần lãng phí chân quý huyết thần đan dù là cuối cùng bọn hắn đều không có phục vụ huyết thần đan nhưng nhưng bởi vì mấy câu nói đó làm đến bọn hắn đối vương luyện e ngại càng sâu một điểm ngày sau làm việc cũng là cẩn trọng thay đổi lúc trước tham ô mục nát trở nên thanh chính liên minh không dám có nửa phần lãnh đạo rất tốt nhìn thấy bao quát đông phương thắng tuyết ở bên trong bát đại cường giả tuyệt thế cùng quyền cao chức trọng có tinh thần chu thiên cảnh tu vi tả tướng toàn bộ phục d ụ n huyết thần đan về sau vương luyện hài lòng nhẹ gật đầu tất cả đều vui vẻ kết cục tiếp đó tuân mệnh làm việc đi nói xong vương luyện đối đông phương thắng tuyết nói một tiếng đi theo ta sau đó trực tiếp rời đi đông phương thắng tuyết nghe vậy rất mau cùng bên trên bất quá tại nàng đi qua nhạc long ngâm bên người lúc nhạc long ngâm lại là đột nhiên truyền â m nói thắng tuyết ta biết người một mực đến đều không cam tâm trở thành một con cờ mặc kệ người loay hoay dưới mắt cơ hội của ngươi tới vương luyện là người trẻ tuổi người trẻ tuổi liền tất nhiên sẽ có đủ loại nhược điểm nhất là giống hắn dạng này cường giả đỉnh cao kiêu ngạo tự đại các loại ngoài ra hắn còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là đến nay chưa từng đón n dâu đây chính là người lớn nhất kỳ lộ nếu là ngươi có thể đủ chính mình thủ đoạn đem hắn trói ở trên người của ngươi tất cả chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi đến lúc đó không chỉ ngươi vị này vân đế quốc nữ đế sẽ trở nên danh phủ kỳ thực chúng ta toàn bộ vân đế quốc đều sẽ bởi vì là một vị siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả mà tiến thêm một bước đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ vân đế quốc lớn nhất công thần vân đế quốc trong lịch sử đều sẽ bởi vì vì ngươi mà lưu lại nồng hậu dày đặc một bút danh phù kỳ thực nữ đế nghe được nhạc long ngâm cứ việc đông phương t h ắ n g tuyết minh bạch hắn tất là có hắn tâm tư của hắn nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ sôi chảo bất quá nàng cũng không biểu lộ ra cái gì nhàn nhạt nhìn nhạc long ngâm một chút về sau đi theo vương luyện rời đi đối với cái này nhạc long ngâm chỉ là đ ạ m mạc cười một tiếng hắn biết đông phương thăng tuyết là người tự nhiên minh bạch hắn cái kia lời nói đã có hiệu lực mà lại hắn nói cũng đúng lời nói thật vương luyện cuối cùng quá trẻ tuổi Mặc d trong có ngựa hoa m n h viên vương luyện đối đồng phương thắng tuyết nói cứ việc đông phương thắng tuyết cùng hắn ở giữa tồn tại xung đột nhưng không thể phủ nhận đông phương thắng tuyết thiên phú nếu như đơn thuần liền thiên phú mà nói nàng thậm chí so bạch thanh kiếm phái diệp cô tinh đến còn phải cao hơn một điểm vì vì nhân gian giới bồi dưỡng được đầy đủ cơn g vương luyện liền năm đó lăng hư đều có thể chịu được huống chi chỉ là phát sinh xung đột đông phương t h ắ n g tuyết là sư phó chờ đến mệnh lệnh đông phương t h ắ n g tuyết lập tức cầm kiếm đem kiếm thuật của mình nhất nhất diễn luyện dù là trong lúc đó hạch tâm nhất vận chuyển chân khí chi pháp đều không có bất kỳ cái gì giấu giếm đối với đông phương t h ắ n g tuyết xưng hô thế này vương luyện cũng không có phản đối nguyên tinh thần bảng đệ nhất nhân cư nhiên trở thành tinh thần bảng người thứ hai đệ tử loại cảm giác này ngược lại là có chút kỳ diệu sau nửa cách giờ vương luyện trầm ngâm một phen nói kiếm thuật của ngươi đã có cái bóng của mình ta không cách nào cho ngươi quá nhiều chỉ điểm bởi vậy tu vi của ngươi muốn tăng trưởng cũng chỉ có thể tại chân khí bên trên hạ thủ chân khí của ngươi hóa lỏng trình độ đã rất cao chỉ là do ở ngưng chân pháp đẳng cấp vấn đề mười thành hóa lỏng có chút phiền phức trở về về sau ta hội chuẩn bị cho ngươi tốt n g ụ c hỏa ngưng chân pháp cùng nguyên bộ đang dược dựa vào n g ụ c hỏa ngưng chân pháp ngươi rất nhanh liền có thể hoàn thành tuyệt thế nhất trọng tu hành bắt đầu dưỡng khí dưỡng khí pháp môn cùng tương ứng tài nguyên ta cũng sẽ cho ngươi phối hợp hy vọng ngươi qua sang năm lúc này có thể bước vào tuyệt thế đệ nhị trọng mục hỏa ngưng chân pháp đại danh ta sớm đã nghe nói nếu có này bị pháp ta tuyệt đối có thể tại trong nửa tháng để chân khí mười thành hóa lỏa l không phí phú cần lãng tiên ngươi, của cứ vâng i tại ma giới mở ra trước, ngươi muốn đạt tới siêu tới ệ tuyệt đệ c trước, cảnh không có có đạt thanh tu thế trọng rất ma mở muốn phạm ra không năng, nhưng phong vọng. nhập nhị đỉnh vẫn khả hy là v đông phương thắng tuyết nói xong nhìn thấy vương luyện tựa hồ dự định rời đi vội và nói g n sư phó n g ư ơ i hôm nay bận rộn một ngày liền không cần vội vã rời đi buổi tối hôm nay ngay tại hoàng c u n g nghỉ ngơi đi ban đêm ban đêm ta còn có một số trong vấn đề tu luyện cần hướng sư phó thỉnh giáo chương ba trăm bốn mươi b ố chương ba trăm bốn mươi b ố long môn có vấn đề gì hiện tại duy nhất một lần hỏi xong vương luyện nói chính là chính là ta tại tu luyện chân khí phương diện còn có chút không hiểu hy vọng sư phó có thể tự mình chỉ điểm một chút chân khí tu luyện người bây giờ chân khí trên việc tu luyện cũng không có vấn đề gì lớn một số vấn đề nhỏ cũng không cần hỏi ta tìm nhạc long ngâm bọn người là được tin tưởng bọn họ không dám cự tuyệt vương luyện nói xong phất phất tay t ố t cứ như vậy đi lập tức đông phương thắng tuyết rất nhiều lời nói toàn bộ bị chặn lại trở về dùng một loại tiếp cận ngang ngược bá đạo thủ pháp giải quyết triệt để vân đế quốc rất nhiều vấn đề về sau vương luyện đi thẳng hoàng cung người q u y ề n thế càng cao càng là sợ chết ngược lại là những lũ tiểu nhân kế vật càng có khả năng làm đến thấy chết không s ờ n hắn tin tưởng đã khống chế hà tất ngôn nhạc long lâm nhạc phi dương người liền can đẳng về sau vân đế quốc trên hữu cơ bản sẽ không lại ra cái gì nhiễu loạn lớn về phần mâu thuẫn nhỏ tự là không cách nào phòng ngựa cũng không phải toàn trí toàn năng không cách nào làm đến chú đáo cũng không lâu lắm tại vương t r i ê u dương đám người chờ đợi vương luyện đã về tới vương g i a tại đế đô thành bên ngoài trên tiểu trấn trong sân sự tình giải quyết vương l u y n nói giải quyết vương t i ề u dương nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài từ vương luyện rời đi đến một lần nữa trở về viện lạc đến nay còn không đến thời gian một ngày trong một ngày có thể làm gì vương â n đang quyền n đế quốc đang cầm g quốc, quốc luyện thản nhiên nói lần này bình thản thái độ để vương chiêu dương nào nào trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng một hồi lâu hắn mới p h ả n phất ý thức được trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức lập tức không chịu được hít một hơi lanh khí hai mắt vừa mở lao tam ngươi nói cái gì chết rồi ngươi ngươi đem nhạc thái hậu giết nàng thế nhưng là vân đế quốc cao nhất người cầm quyền a ngươi giết nàng toàn bộ vân đế quốc trên dưới còn không điên cuồng điên cuồng lại có thể thế nào trả thù ta ai trả thù ta ta liền từ trên căn bản đem bọn hắn tiêu diệt chờ đến hết thẻ dự định trả thù ta người toàn bộ biến mất còn lại tự nhiên là những cái tiêu nguyện ý nghe từ ta mệnh lệnh người thế là tất cả đều vui vẻ vương luyện lại nói rất bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất cái này căn bản là một chuyện nhỏ nhưng những ngày lời nói nghe vào vương chiêu dương trong mắt lại là để hắn vị này lúc trước đã từng ngồi vào qua h á c long giáo giáo chủ chức vị tuyệt thế tam trọng cường giả trong lòng sinh ra một loại không r é t mà run cảm giác hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình cái này như tử lâm vào ma trướng một hồi lâu hắn mới hít sâu một hơi không lại thảo luận cái đề tài này sự tình giải quyết l i ề n tốt giải quyết lên tốt vương luyện đã việc này đã xử lý thỏa đáng như vậy ngươi liền trở về côn luân phái bế quan tu lại đi trong khoảng thời gian này ngươi vì ngăn chặn phong vân chiến tranh tiến trình một mực hối hả ngược xuôi đều không có nghỉ ngơi cho khỏe cùng tu hành qua thừa dịp hiện tại mọi việc đều là tiêu thật tốt điều trị một chút trạng thái của mình đồng thời nắm lấy cơ hội nhanh chóng đem tự thân tu vi tăng lên nếu ngươi có thể trong đoạn thời gian này đem tự thân lĩnh vực tăng lên đến ngàn mét thậm chí ngàn mét phía trên mặc dù đối đầu chân chính thiên hạ đệ nhất nhân ly ngự phong đều đem ủng có lực đánh một trận sự tinh s á c thực đã giải quyết không sai biệt lắm minh điện cá lọt lưới thanh đế nam thánh tôn đã tự mình truy sát đi đoán chừng nhảy nhót không được bao lâu nhưng Còn hoàn vương triêu dương p h ả n g phất nghĩ tới điều gì h á cám long môn huyết thủ vương luyện nhẹ gật đầu ta đã hạ lệnh để h á cám long môn đem huyết thủ đưa đến côn luân nhận lấy cái chết ta nhưng đối với h á cám long môn chuyện cũ sẽ bỏ qua bất quá căn cứ ta từ côn luân phương diện lấy được tin tức cho đến nay h á cám long môn còn không có bất kỳ cái gì biểu thị ngươi sẽ không lại phải truy t r a h á cám long môn hạ là ca h á cám long môn sự dứt khoát cũng giao cho ta huyết thủ ta cũng sẽ đích thân ra mặt không có huyết phật phạm thiên hắc cám long môn chưa hẳn có thể so với chúng ta bây giờ thế lực khổng lồ nhất là hắc cám long môn vẫn là một cái bình đại tính chất thế lực chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đầy đủ quyết tâm cái khác hắc cám long môn thành viên tuyệt đối không dám cùng chúng ta ăn thua đủ dù sao bọn hắn gia nhập hắc cám long môn dự tính ban đầu chỉ là vì mượn nhờ hắc cám long môn còn đường thu hoạch được tin tức thu hoạch được tài nguyên một khi tiếp tục tiếp tục chờ đợi đem có khả năng trôn vùi tính mạnh lúc hắc á m long môn chí ít hội sụp đổ hơn phân nửa truy cha hắc á m long môn dùng không mất bao nhiều thời gian ta sẽ trực tiếp giết đến tận bọ vương t r i ê u dương nao nao ngươi biết bọn hắn tổng bộ ở đâu vương luyện nhẹ gật đầu năm đó ma giới đánh hạ nhân gian giới hết thẻ giấu ở rừng sâu núi thảm ẩn thế thế lực hết thẻ không cách nào may mắn thoát khỏi bị từ những cái kia ẩn bí c h i đ ị a chạy ra minh điện như thế hắc á m long môn cũng giống như thế liền ngay cả tị thế không r a thiên tộc cuối cùng cũng chưa từng trốn qua bị ma giới cường đại công phá vận mệnh bởi vậy trên thế giới rất nhiều thế lực nơi ở đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật ta mang người cùng ngươi cùng đi, đi để tránh hắc á m long môn cho cùng rất dậu cái này h ắ cám long môn chúng quy là cùng minh điện nam đạo phái đủ minh cỡ lớn thế lực ai cũng không biết thế lực thần bí này ở trong đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ không cần ngươi chuyên tâm điều tra mở ra ma giới thông đạo tội khôi họa t h ủ sự là đủ vương luyện nói trên thực tế đối với mở ra ma giới thông đạo kẻ cầm đầu dù là tương lai lăng nguyên trưởng lão bọn người không có điều tra ra được đến cùng là là người nào duy nhất có thể kết luận chính là minh điện có trọng đại hiểm nghi đây cũng là vương luyện tìm kiếm nghĩ cách đối phó minh điện nguyên nhân chỉ là đáng tiếc căn cứ bạch vô hận trước khi chết nói bọn hắn cũng không phải là ma giới giáng lâm thôi đọc người không phải minh điện tương lai lang nguyên trưởng lão bọn người lại không có để lại cho hắn bất luận cái gì manh mối không phải do hắn không nghi ngờ có lẽ m à r i i giáng lâm căn bản cũng không có thế lực ở sau l ư n g thôi động hoặc giả nói thông đạo mở ra thôi đạo v ư ơ n g cũng không phải là nhân giang n a i ớ i mà là ma giới sinh vật kể từ đó vương ra thế lực lại lớn cũng chưa chắc có thể điều tra ra cái như thế về sau đây cũng là vương luyện tại không có điều tra ra chuyện này trần tướng chức vẫn nguyện ý lựa chọn bế quan nguyên nhân hắn không biết cái này manh mối phương hướng đến cùng có hay không điều tra ý nghĩa vương chiêu dương trầm ngâm một phen mở miệng đề nghị Ta nếu như n ơ i không phải là bởi vì thái huyền nhất một mực đang đuổi giết hắn mấy năm qua từ không ngừng nghỉ chỉ sợ hắn trên giang hổ n h ấ t lên gió tanh mưa máu chưa chắc lại so với minh điện ít hơn bao nhiêu loại người này s á c thực hẳn là nghĩ biện pháp ngăn chặn ngươi nhưng có huyết phật phạm thiên hạ lạc bốn ngày trước buổi chiều có người tại đại mạc cảnh nội đất thó trong rừng nhìn thấy hắn cùng thái huyền nhất g i a o thủ bốn ngày trễ cho ta mật thiết lưu ý hắn động tĩnh ta trước đi một chuyến hát cám long môn đi nhìn huyết thủ phải chăng tại hát cám long môn bên trong tốt ta ta để vương trung đi theo bên cạnh ngươi hắn thuần dưỡng kim diễm ưng là trong thiên hạ nhanh nhất phi cầm một trong đồng thời cùng bên cạnh ta một con h n g kia thuộc về một đôi có đầu mối gì ta sẽ để kim diễm ưng đem tin tức đưa qua có thể ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát vương luyện nhẹ gật đầu cùng vương t r i ê u dương đem sự tình thương thảo hoàn tất về sau vương luyện lại lần nữa tìm được việt thiên mệnh để việt thiên mệnh về côn luân phái mà chính hắn thì đang nghỉ ngơi sau một ngày vừa dạng sáng ngày thứ hai thẳng hướng thủy n g u y ệ t bình nguyên phương hướng mà đi h á t cám long môn s ở tại địa điểm chính là thần bí q u ỷ dị linh yêu lăng mộ thậm chí nói là linh yêu lăng mộ lại hướng đông phương không biết khu vực tại đây khu vực sinh hoạt số lượng không ít h ữ hồn linh yêu trong đó không thiếu cường đại viễn cổ hữu hồn, hồn thiên hồn linh yêu cùng cường đại đến cực điểm vạn hồn linh yêu cùng n g đại n cực đ m vạn h ồ linh yêu những ngày linh yêu nhuộn nhờ linh yêu lăng mộ đặc dù cho là cường giả tuyệt thế nếu không có đặc biệt chuyện trọng yếu cũng sẽ không tùy tiện hướng linh yêu lăng mộ sông sáo có thể nói phiến khu vực này chính là một mảnh sinh linh cấm điện vương luyện tuy là siêu phàm nhập thánh giả nhưng bởi vì linh yêu lăng mộ bên trên lâu dài c u ố n quanh lấy cường đại t ử khí đối với người ảnh hưởng c ự c lớn hắn cũng là không dám dòng c h ố n g khi ua chiên xâm nhập trong đó siêu phàm nhập thánh giả như thế chớ nói chi là vương trung cũng may hát cám long môn nơi ở đồng dạng không phải linh yêu lăng mộ nhất khu vực trung tâm mà là tại lăng mộ lấy đông bọn hắm giữ lấy kênh đặc thù ra vào tổng bộ lúc có thể lách qua ngoại vi linh yêu lăng cái này cũng là bọn hắn dám can đảm đem tổng bộ thiết lập ở chỗ này nguyên nhân cẩn thận xuyên qua đường này bốn phía tử khí dần dần ảm đạm rồi một số theo vương luyện hai người lại lần nữa tiến lên một toa tựa hồ đã không đường dây núi chắn ngang ở trước mắt vương luyện tại đây ngọn núi mạch phía dưới cẩn thận chằm chằm chỉ chốc lát cuối cùng tiến lên hướng phía một cái có chút nhỏ hẹp hẻm núi đi đến đợi đến hắn xuyên qua hẻm núi một mảnh có chút chống trại sơn động quần sôi nổi mà tới những hang núi này có rất nặng người làm mở dấu vết xem bộ dáng là hắc cám long môn tổng bộ không sai nghị không ra hắc cám long môn tổng bộ thế mà ẩ đều không có người phát giác được chỗ ở của bọn hắn vương trung nhìn về phía trước sân động từ đ ấ y lòng t h ở dài càng làm cho hắn chuyện bất khả tư nghị nhà mình vị tam thiếu gia này thế mà thật sự có thể tìm tới hắc cám long môn tổng bộ chỗ là vạn kiếm minh hệ thống tình báo mạnh mẽ quá đáng vẫn là những địa phương này căn bản chính là hắn tại cái k i a cái gọi là trong ngộng cảnh đoạt được biết vương minh chủ không đợi vương luyện bước vào những hang núi này lúc phía trước sân động đã có một vị ăn mặc toàn thân áo đen nam tử trung niên ra đón h ắ tự hồ là bị hắc cám long môn người đề cử đi ra một cái đại biểu bởi vậy cứ việc đối vương luyện có thể tìm tới hắc cám long môn chỗ có chút kh nhưng vẫn là gắng gượng tinh thần nói thật có lỗi vương minh chủ chúng ta hắc cám long môn vô ý cùng vương minh chủ là địch đồng thời nếu như có thể chúng ta cũng hy vọng đem huyết thủ giao ra cam đoan hắc cám long môn hắn an toàn của những người khác dù là bởi vậy sẽ để cho hắc cám long môn danh dự tổn hao nhiều nhưng huyết thủ tại phát giác được phong thanh không đ ố i lúc đã rời đi hắc cám long môn bởi vậy đối với vương minh chủ yêu cầu chúng ta thật sự bất lực chương ba trăm bốn mươi lăm không thể ra sức n à y chính là các ngươi trả lời nếu như vậy ta hội cảm giác rất thất vọng vương luyện hờ hưng nói rồi sau đó hắn liếc mắt nhìn vị này có tuyệt thế tu vi hắc cám long môn cao thủ này chính là các người hắc cám long môn cùng ta đối thoại thái độ người đàn ông trung niên vội vàng xin lỗi vương minh chủ thực sự vâng xin lỗi chúng ta hắc cám long môn tổng cộng có một vị môn chủ tam vị phó môn chủ môn chủ chính là phạm thiên đại nhân hắn tình cảnh nói vậy vương minh chủ ngài cũng rõ ràng còn còn lại tam vị phó môn chủ huyết thủ đã phản bội chúng ta hắc cám long môn một vị khác phó môn chủ càng là tại hắn phản bội thời khắc bị huyết thủ gây thương tích đến nay còn đang chữa thương giữa còn lại vị kế tiếp phó môn chủ chính là hành động tổ chuyên môn tập nã trong môn phái kẻ phản bội cũng đã truy huyết thủ mà đi lúc này tổng bộ trong đó cũng chỉ có những này người phụ trách tại hạ tu v ì không đáng nhắc tới nhưng cũng đạt được môn chủ yêu quý liệt vào người phụ trách một t r o n g nếu là vương minh chủ yêu cầu ta lập tức n h ư ợ n g mặt khác sáu vị người phụ trách sắp xếp nên tiếp thị yến ta hát cám long môn tuyệt đối không có thất lễ vương minh chủ ý của ngài vương luyện nhìn người đàn ông trung niên một á n h mắt hắn cảm giác được vị trung niên nam tử này cũng không hề nói dối hơn nữa hắn từ lúc đến hát cám long môn lúc cũng đã dự liệu quá huyết thủ tuyệt đối sẽ không ở tại h á cám long môn giữa ngồi chờ chết muốn lần theo đến huyết thủ ở c h â đó vẫn phải là tại phạm thiên trên người động tâm cân nhắc tuy rằng ngươi có đủ loại nguyên nhân, thế nhưng, toàn bộ hát cám long môn đối với ta ngoảnh mặt làm ngơ ta để cho các ngươi đem hết u y thủ đưa đến côn luân phái kết quả các ngươi đừng nói là đem người đưa đi cho dù cả phái một người đi qua giải thích ý tứ tại không có đây là căn bản không đem ta để ở trong mắt sao vương luyện nói đến đây vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống lĩnh vực hiện hiện dù cho khu vực này tồn tại nồng nặc t ử khí thiên địa nguyên khí vẫn cứ bị cấp tốc khuấy lên trong lúc nhất thời cuồng phong bao phủ nguyên khí của q u ộ n làm cho hát cám long môn trong phạm vi hết thể lưu ý cái phương hướng này cao thủ đồng thời biến sắc mặt vương minh chủ bất giận vương minh chủ bất giận chúng ta tuyệt đối không dám có nửa phần đối với vương minh chủ bất k chỉ là ngân dực phó môn chủ đã đi truy sát huyết thủ chúng ta đem hy vọng ký thác tại phó môn chủ trên người nghĩ muốn phải chờ tới phó môn chủ bên kia chuyển ra cụ thể tin tức sau lại tiến lên c ô n luân phái bãi phỏng vì vậy mới chỉ hoãn thời gian nhựa ư vương minh chủ sản sinh hiệu lầm ta xem các ngươi là cảm thấy không có ai tìm được các ngươi hắc cám long môn tổng bộ ở châu đó đối với ta xem thường không có sợ hay đi vương luyện một ánh mắt dĩ nhiên thấy rõ những n à y hắc cám long môn người chân chính ý nghĩ vương luyện vâng siêu phàm nhập thánh người bọn họ hắc cám long môn chủ nhân phạm tiên đồng dạng vâng siêu phàm nhập thánh người Cứ việc c môn h ủ h i ệ n n a y đ a n g bị t hắc á khác, thánh i siêu người tại huyền nhất nhìn đến chết, không dành quan tâm chuyện khác. Có thể vị này siêu phàm nhập nhưng cho h quan này đến tồn bọn tâm có mà vị n kháng nhập thánh người khiến đối siêu khí, phàm dũ h họ o bọn vương luyện vị này mới lên đối với mới vị cám ấ p phàm nhập siêu h t n người uy hiếp tỉnh không h hiếp uy có l à sao trong để ở long ò n Hơn nữa g hát cám l môn ở c h ỗ đó nơi từ trước đến giờ thần bí không làm người ngoài biết được hắc cám long môn trên dưới xác thực không có bao nhiêu người quá mức đem vương luyện uy hiếp lời nói coi như một chuyện nhớ tới ta nói rồi cái gì không hắc á m long môn nếu không đem hết thủ dao ra đây minh điện chính là các ngươi h ắ cám long môn kết cục vị này người phụ trách nghe xong đầy mặt cười khổ nói t h ỉ n h vương minh chủ lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định nghĩ biện pháp truy xét chúng ta hắc cám long môn kẻ phản bội huyết thủ tam tích lại đem hắn bắt sống đưa đến c u n luân phái trước cửa nghe theo vương minh chủ xử lý bọn họ to lớn nhất lá bài t ẩ y hắc cám long môn tổng bộ lại có thể bị vương luyện nhìn thấu khiến cho bọn họ tại vương luyện trước mặt nói chuyện tự nhiên không có lúc trước sức lực ta cấp các ngươi ba tháng thời gian ba tháng bất luận các ngươi là chính mình tìm kiếm vẫn là thi nhờ cầu các ngươi hắc á m long môn môn chủ huyết phật phạm thiên xuất thủ cũng phải đem huyết thủ cho ta đưa đến q u n luân không muốn hoài nghỉ quyết tâm của ta. hắc cám long môn tuy rằng không yếu có thể các ngươi trong những năm này làm ám sát ngành nghề đắc tội giang hồ nhân sĩ đến không xuệ nếu bàn về cùng giang hồ nhân sĩ đối với cựu hận của các ngươi dù cho minh điện đều không thể cùng các ngươi s á n h vai nghĩa h i ề n môn thần vũ môn tàng kiếm sơn trang thậm chí còn nam đạo phái môn phái nào d i a không từng có đệ tử tao nộ qua các ngươi hắc cám long môn độc thủ chỉ là bởi vì không biết hắc cám long môn ở c h ỗ đó hơn nữa hắc cám long môn người bên trong đi tới vô ảnh bọn họ dù cho nghĩ muốn, muốn báo thù nhưng cũng hưu tâm vô lực tôi một khi các ngươi hoàn thành không được yêu cầu của ta không chỉ ta côn luân phái sẽ xuất thủ tương tự ta cũng sẽ đem ta biết tất cả có liên quan với hát cám long môn tín tâm công bố tại nhiều người bao quát các ngươi này tổng cộng bộ ở c h ỗ đó vương luyện nhất thời nhượng vị trung niên nam tử này mồ hôi lạnh t r ẳ n trề hắn vội v à n g nói ta hội theo tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo cho môn chủ cùng mấy vị phó môn chủ thỉnh vương minh chủ kiên trì thư thả một thời gian rất nhanh chúng ta hát cám long môn sẽ liền như vậy sự tình dành cho vương minh chủ một câu trả lời hy vọng như thế lần này ta chỉ mang một người tiến lên thế nhưng lần sau nếu như lại muốn ta đến nhà bãi phỏng sẽ không có tốt như vậy nói chuyện vương minh chủ yên tâm tuyệt không hội lại làm phiền vương minh chủ chạy đệ nhị chuyến người đàn ông trung niên liền vội vàng đem sự tình đồng ý ngay sau đó vương luyện cũng không bước vào hắc cám long môn mà vị trung niên nam tử này cũng không dám mời vương luyện nhập hắc cám long môn an vị đem việc này thương thảo xong xuôi hắn trực tiếp chuyển thân rời đi nơi này tam thiếu ra ngay cảm thấy hắc cám long môn người sẽ chọn khuất phục sao khuất phục hay không lại làm sao hắc cám long môn cũng có thể xưng tụng nhân gian giới một cái bất an nhân tố chỉ là bởi vì bọn họ hành động còn chưa có đánh vỡ điểm mấu chốt hơn nữa cái thế lực này trong đó quả thật có một số cao thủ đồng thời ta cấp huyết phật phạm thiên vị này siêu phàm nhập thánh người một bộ mặt lúc này mới không có xuất thủ đem hắc cám long môn nổ tận gốc hôm nay ta tự mình tới cửa đối với hắc cám long môn đã có thể xưng tụng hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu là bọn họ vẫn còn không biết phân biệt như vậy ngày sau cho dù muốn xuất thủ ta cũng không cần lại có thêm nửa điểm gánh nặng trong lòng có thể hắc cám long môn huyết phật phạm t i ê n vậy cũng vâng khó dây dưa nhất siêu phàm nhập thánh người một trong cứ việc luận đến thực lực hắn có lẽ không bằng nam thánh tôn cùng ly ngự phong nhưng thích khách xuất thân hắn một số thời khắc có thể bộc phát ra lực sát thương so nam thánh tôn ly ngự phong đáng sợ hơn thích khách vương luyện trong mắt lập lệ dị dạng ánh sáng ở trong mắt ta thích khách những kia thủ đoạn có cùng không có tịnh không khác nhau gì cả ây tốt rồi ta sẽ trực tiếp trở về c u n luân tu thân dương tính chờ đợi hắc cám long môn cùng phụ thân bên những kia kết quả đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến tranh hai năm sau ma giới chiến tranh trong thời gian này phỏng chừng không hội làm sao xuống côn luân sơn bởi vậy ngươi trở về đi tôi không cần tới ngươi theo ta ta cùng tam thiếu gia nhất đạo đi long môn ở c h â đó đi các loại tam thiếu gia bước vào lòng mạch sau ta sẽ rời đi tùy ngươi vương luyện nói một tiếng một lần nữa xuyên qua linh yêu lăng mộ dọc theo đường đi đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì v à lại cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm gì theo hắn hiện tại siêu phàm nhập thánh cảnh sửa làm căn bản ở trên cũng đều có thể dễ dàng giải quyết không tới nửa ngày hai người dĩ nhiên đi tới một chỗ l o n g mạch ở chỗ đó nơi này l o n g mạch quy mô không nhỏ đi về tốt mấy nơi trong đó bao quát thần tiêu hội nghĩ đến thần tiêu hội vương luyện không khỏi liên tưởng đến bách thảo cư sĩ trần vũ lục tôn các loại thái độ đối với hắn không khỏi khe khẽ thở dài năm đó theo hắn cường sắt bạch vô hận đồng thời không có tại bạch vô hận trên người tìm đến bất luận cái gì hắn chính là bạch đế chứng cứ sau hắn cùng thần tiêu hội tên thiên tài này tổ chức giống như là triệt để làm lộn tung lên lại nghĩ muốn đem bọn họ thu làm của riêng sợ không phải chuyện dễ dàng ly ngự phong cùng nam thánh tôn tuy nói phần lớn sự tình dù cho hắn làm có chút quá nóng tại không hội ngăn cản hắn nhưng nếu hắn thật sự d á m xuống tay với thần tiêu hội hai vị này siêu phàm nhập thánh người tuyệt sẽ không đứng nhìn bàn g quan một khi nhân gian giới bạo phát thánh giả cuộc chiến cuối cùng t ố n thất chỉ là nhân gian giới sức mạnh của chính mình tập trung ý chí vương luyện một bước bước ra điều chỉnh chân khí bản thân dĩ nhiên đằng lòng giá mạch nhắm long mạch một đầu khác bay đi như thế mấy lần lại trải qua ba ngày chạy đi d ã núi côn luân đã thấy ở xa xa trường môn trở về vâng trường môn trường môn trở về núi rồi theo vương luyện lần thứ hai bước vào côn luân phái ở trên một hồi lúc rời đi còn mơ hồ đối với hắn có thành kiến rất nhiều côn luân phái đệ tử toàn bộ khai quật ra trời long đất l ở g à o t h é t một cái có siêu phàm nhập thánh người cùng một cái không siêu phàm nhập thánh người thế lực ở trên giang hồ địa vị đó là tiệt nhiên bất đồng theo vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh thân phận địa vị của hắn tại côn luân phái đã phát sinh tiệt nhiên bất đồng biến hóa hơn nữa nam thánh tôn cùng ly ngự phong hai người đồng thời đứng ra g i ú p vương luyện làm sáng tỏ lời đồn càng làm cho đặt ở trên người hắn mù mịt hết sức tàn đi mà sau đó vương luyện theo siêu phàm nhập càng là đem hắn danh vọng đẩy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao làm cho h ã n tại côn luân phục hưng danh vọng đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao thậm chí đã bị thần hóa một ít côn luân đệ tử hầu như đối với hắn coi như thần linh nếu như vào lúc này trở lại một hồi lúc trước dư luận phong ba hết thẻ côn luân đệ tử đừng nói là tâm sinh hoài nghi ai dám tại trước mặt bọn họ nói bóng nói gió tuyệt đối sẽ bị những này cùng nhật đệ tử không phân tốt xấu trực tiếp đánh chết bởi vậy trận này lời đồn đối với côn luân phái mà nói cũng không phải hoàn toàn không có có ích vương l u y n từng bước một bước lên côn luân phái trên đường rất nhiều đệ tử hầu như toàn bộ thả xuống trên tay giữa sự tỉnh cách không vây xem theo hắn chân chính đi tới c ô n luân chủ mạch xuống lúc vây xem đệ tử số lượng lẻ loi toàn bộ không ngờ có không dưới ngàn người này nhiều người mà vào lúc này c ô n luân phái người đang nắm quyền cũng là đạt được tin tức tại phó trưởng môn tôn vạn tinh dưới sự lãnh đạo cấp tốc tự chủ mạch ở trên nên đi đang nhìn đến vương luyện sau theo tôn vạn tinh cầm đầu rất nhiều c ô n luân cao tầng đầy mặt hổ thẹn hành lễ c u n g nên trưởng môn đối với lúc trước chúng ta đối trưởng môn hoài nghi tính xin trưởng môn trách phạt nghe được tôn vạn tinh nói bốn phía vây xem đệ tử cũng là dồn dập phản ứng lại từng cái từng cái vội vã thỉnh tội. í chương xin t r ba trăm bốn mươi sáu chương ba trăm bốn mươi sáu trở về các ngươi vương luyện nhìn thoáng qua tôn và tinh lại nhìn lướt qua nhau nhau thỉnh tội rất nhiều côn luân đệ tử liên tưởng đến sư phó, phó phiêu ó p h vũ đối côn luân phái c h ú t xuống vô số tâm lực cuối cùng không tốt truy cứu tiếp nữa trách phạt ác không thể thiếu thân là đệ tử thế mà nghi vấn trưởng môn này tội không dùng k i n h xuất tha thứ bất quá xem ở các ngươi bị người lời đồn che đậy phần bên trên cho các ngươi một cái cơ hội thời gian hai năm hai năm sau bất kỳ cái gì một người tu vi nếu là chưa từng đột phá một cái đại cảnh giới từ nay về sau côn luân phái rất nhiều tạm dịch sự t ì n h đều từ bọn ngươi phụ trách một cái đại cảnh giới vậy thì chờ cùng với chân khí giai muốn đột phá đến khí hành chu thiên cảnh tiểu chu thiên cảnh người muốn đột phá đến đại chu thiên cảnh đại chu thiên cảnh người muốn đột phá tới tinh thần chu thiên mà tinh thần chu thiên người thì phải đột phá tới tuyệt thế chi cảnh yêu cầu này không thể bảo là không cao nhưng rất nhiều đệ tử run lên một lát sau lại là một mảnh mác ơn đa tạ trưởng môn thành toàn bọn hắn những đệ tử này đối thân là trưởng môn vương luyện đủ kiểu nghi vấn cuối cùng trưởng môn lại là rộng lượng bất kể hiềm khích lúc trước bực này khoan hồng độ lượng làm cho rất nhiều đệ tử triệt để quy tâm một số người tại nói lời cảm tạ lúc càng là âm thầm t h ề trong hai năm này nhất định phải l i ề u mạng tu hành mới có thể không phụ trưởng môn kỳ vọng cao tán đi đi hai năm sau các ngươi tu hành tiến độ nếu không thể để cho ta hài lòng ta định không dễ tha vương luyện p ấ t tay về phần khuyên bảo bọn hắn không cần đang đợi tin lời đồn đã không cần đến vẽ vời cho thêm chuyện ra côn luân phái tại thời khắc này đã chân chính biến thành bền chắc như thép thậm chí trở thành cá nhân hắn độc đoán trường môn côn luân phái đại thính nghị sự bên trong tôn vạn tinh thời khắc này thần sắc có chút xấu hổ lúc trước hắn nhưng là không chỉ một lần hy vọng vương luyện ra mặt hướng về thiên hạ đám người làm sáng tỏ lời đồn sở dĩ nói như vậy h i ệ n nhiên là cũng có chút không tín nhiệm vị này t r ư ờ n g môn nhân bây giờ nghĩ lại lại là ấ y nay không thôi nhìn xem hiện tại côn luân phái nhân tài đông đúc cường giả như mây lại thêm vương luyện vị này như mặt trời ban chưa siêu phàm nhập thánh giả toa trấn nói côn luân phái là tân tấn đỉnh tiêm môn phái không có b nếu không có tại vương luyện dẫn dắt đi chưa từng có thể có hôm nay huy hoàng tình thế đem việc này lấy đó mà làm gương là đủ vương luyện nhìn lướt qua mọi người tại đây côn luân phái khí hành chu thiên võ giả so với lúc trước lại tăng lên m ấ y cái nhất là tinh thần chu thiên cảnh càng là tăng trưởng một thành mà có hy vọng vấn đỉnh tuyệt thế chi cảnh bách mạch cầu thông cấp tinh thần chu thiên võ giả đạt đến ba mươi ba người là lúc trước ba bốn lần cứ việc mười cái bách mạch cầu thông vũ giả bên trong cũng khó có một người có thể vấn đỉnh tuyệt thế nhưng đó là chỉ môn phái khác côn luân phái đứng đầu nhất pháp môn c、so、mấy năm cũng là côn luân phái cường giả tuyệt thế buộc phát thức tăng trưởng mấy năm nếu là thuận lợi hai năm sau côn luân phái cường giả tuyệt thế vô cùng có khả năng đột phá đến mười người trở lên đạt tới một cái côn luân phái trăm năm qua trước nay chưa có số lượng trường môn ta hướng ngài bẩm báo môn phái trong khoảng thời gian này ít lợi cứ việc trên giang hồ bởi vì trưởng môn ngươi cưỡng ép chém giết bạch thanh kiếm phái bạch vô hận sự tình nhằm c h ú n g không ít đại phái bất mãn nhưng loại này cường thế thủ đoạn lại là dẫn tới rất nhiều tiểu môn tiểu phái nhao nhao tìm tới cho đến ngày nay ta côn luân phái ngoại môn đệ tử số lượng đã đạt đến kinh n g ư ờ i sáu vạn c h i chúng đi qua khảo nghiệm nội môn đệ tử số lượng cũng là đạt tới tám ngàn người mà cái này tám ngàn người bên trong chân khí cảnh người chiếm cứ gần nửa gần nửa chân khí cảnh đệ tử cái tia chính là bốn ngàn người vương luyện khẽ gật đầu có thể đem những cái tia chiến trận tinh giản một chút tại đệ tử ở trong mở rộng những cái tia ma gi trên cơ bản đều có tương đương với nhân loại khí hành chu thiên cường giả thực lực ta hy vọng đến lúc đó bất luận cái gì ba vị chân khí cảnh đệ tử tạo thành chiến trận đều có thể tại ma giới sinh vật trước mặt giữ được tính mạng bất kỳ cái gì chín vị chân khí cảnh đệ tử tạo thành chiến tranh đều có giảo sát ma giới sinh vật năng lực là ta cái này để người bắt đầu nếm thử trận pháp tinh giản chân khí giai trận pháp cần tinh giản khí hành chu thiên võ giả thập phương diệt ma trận đồng dạng không dung thư giãn theo ta được biết ma giới xã hội hệ thống so với nhân loại chúng ta khác biệt bọn hắn là lấy quân đoàn hình thức xuất hiện một cái quân đoàn từ một vị ma vương dẫn đầu mỗi một cái quân đoàn có ba mươi giết ch mỗi một cái giết chóc đội ngũ đội trưởng đều tương đương với nhân loại tuyệt thế mà mỗi một cái giết chóc đội ngũ bên trong lại có ba mươi vị ma giới chiến sĩ nói cách khác một cái ma giới quân đoàn thì có ba mươi tôn tuyệt thế cấp chiến lược nghe được vương luyện nói tôn b ạ n tinh cùng chư phong trưởng lão liếc nhau một cái hơi một cân nhắc cười đáp chúng ta côn luân phái cứ việc cao thủ không nhiều nhưng khí hành chu thiên cùng chân khí cảnh đệ tử lại số lượng cũng không ít nếu là từ trưởng môn ngươi dẫn dắt đi chưa hẳn không thể đem dạng này một cái ma vương quân đoàn đánh tan chúng ta có thể ngăn lại nhưng thế lực khác đâu nếu là thế lực khác toàn bộ tan tác vẹn vẹn chúng ta côn luân phái một phương chiến thắng có ý nghĩa gì đây là quan hệ đến chúng ta cả nhân loại sinh tử tồn vòng chiến tranh cũng không thể vì một chỗ được mất ma đắc chí côn luân phái cần mạnh hơn mạnh hơn côn luân phái mới có thể tại đánh tan vây quét chúng ta ma vương quân đoàn sau lại đi trợ giúp môn phái khác sau đó thông qua loại này quả cầu tuyết phương thức liên tiếp thắng lợi cho đến đem ma giới sinh vật triệt để khu trục ra chúng ta nhân giang giới chúng ta minh mạch m ờ i trưởng môn y ê n tâm chúng ta chắc chắn sẽ đốc xúc đệ tử để đệ tử ủng hộ tu luyện giải kiếm phong tân nhiệm phong chủ đông tử lôi đứng lên chắp tay nói đây là một vị tự đứng ngoài môn trong các đệ tử lan truyền ra nhân vật thiên tài bản thân hắn chính là một cái đệ tử bình thường ba mươi tuổi lúc xuống núi dưới chân núi sông sáo hơn mười năm không chỉ tu vi đến tinh thần chu t i ê n ngay tại chỗ cũng là có cực lớn lực ảnh hưởng vương luyện nhẹ gật đầu bước vào siêu phàm nhập thánh c h i cảnh cần hào hào củng cố tu vi tiếp xuống một hai năm thời gian bên trong nếu như không sinh ra biến cố gì ta hẳn là cũng sẽ ở thiên trị ở trong bế quan tu hành đại sự có thể đến đây hỏi ta việc nhỏ các ngươi thương nghị giải quyết là được trong khoảng thời gian này không có ta các ngươi làm theo làm rất tốt trường môn muốn tại thiên trị bế quan a quá tốt rồi nghe được vương luyện nói tôn vạn tinh bọn người từng cái hớn hở ra mặt hiện tại vương luyện cơ hồ tương đương tại côn luân phái lớn nhất chiêu bài trụ cột hắn một mực đang ngoài n g h đi côn luân phái đám người cứ việc vẫn có lực lượng nhưng cuối cùng không đủ dồi dào nếu là hắn nguyện ý trong môn b ế quan dù là chỉ là năm thì mời họa hiện thân một phen đối côn luân phái đám người sĩ khí vẫn có được cực lớn khích lệ cứ như vậy đi tôn vạn tinh trưởng môn côn luân phái cục diện đã mở ra đừng để ta thất vọng mời trưởng môn yên tâm côn luân phái chắc chắn tại trưởng môn dẫn dắt đi phát triển không ngừng thậm chí tương lai thay thế nam đạo phái vương luyện nhẹ gật đầu thân hình loay lên đã rời đi tôn b ạ n tinh vội vàng gọi đến một cái hãn đệ tử mới thu vân nạc lan trưởng môn bế quan thời khắc ngủ nghỉ phương diện đều do ngươi phụ trách là đà tạ sư phó vân nạc lan hưng phấn lên tiếng những người khác thậm chí bao gồm ở đây một số phong trù cấp nhân vật nhìn về phía vân nạc lan ánh mắt đều tràn đầy một tia hâm mộ có thể hầu hạ vương luyện vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cơ duyên to lớn hắn chỉ cần tại nhàn hạ thời khắc hơi cho một số chỉ điểm vâng cho bọn hắn những đế tâm. Vương luyện cứ việc không gọi được một vị đế vương nhưng lấy hắn thời khắc này thân phận địa vị lực ảnh hưởng so với những đế kia nước hoàng đế đến cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu nạt lan người thiên phú hơn người mới mười tám tuổi đã tu luyện đến khí hành chu thiên cảnh đồng thời lĩnh ngộ kiếm thuật n h ậ p vi loại này thành tựu trên thực tế so với lúc trước trưởng môn đến đều muốn thắng được nửa bậc phải biết trưởng môn tại ngươi ở độ tuổi này đều còn không có bậc này tu vi đâu bởi vậy ngươi phải đem nắm tốt cơ hội này một khi ngươi có thể vào trưởng môn c h i nhãn để trưởng môn sinh ra lòng yêu tài dốc lòng dạy bảo đợi một thời gian ngươi chưa hẳn không thể hỏi đỉnh t ớ ế thế thậm chí siêu p h à m n h ậ p thánh tôn vạn tinh ngữ trọng tâm chừng nói là đệ tử tất h ô n g phụ sư tôn nhật vả vân nạc lan ứng thanh lấy rất mau đuổi theo ra ngoài siêu phạm nhật thánh a nếu như kế tiếp siêu phàm nhập thánh giả xuất hiện ở tôn trưởng môn học trò của ngươi vậy thì thật là khó lường mấy vị phong chủ theo vương luyện rời đi cũng xuống tới bọn hắn mặc dù đối với tôn vạn tinh an bài vân nặc lan phụ trách vương luyện áo cơm sinh hoạt thường ngày có chút đố kỵ nhưng lại không thể phủ nhận toàn bộ côn luân phái thiên phú tốt nhất người xác thực chính là vân nặc lan dù là giờ khắp này ở trên giang hồ cực phụ nổi danh linh thiếu dương phi n g u y ệ t bọn người n ă m đó ở độ tuổi này lúc cũng chưa chắc có thể cùng vân nặc lan xem vai nói cách khác các đệ tử bên trong đúng là vân nặc lan có khả năng nhất được tạo nên vì mới siêu phàm nhập thánh giả lúc nào? chúng ta côn luân phái nói chuyện với nhau đã không còn là một vị nào đó đệ tử có hy vọng vấn đỉnh tuyệt thế cảnh mà là siêu phàm nhập thánh rồi lúc này một cái tiếng cười tự trưởng lão viện bên trong truyền đến nghe vị trưởng lão này nói đám người nao nao ngay sau đó đồng thời nợ đủ cười nhất là những cái k i a tại côn luân phái chờ đợi thời gian rất dài trưởng lão phong chủ nhóm cười k h ẽ qua đi càng là một trận thưởng thức hồi t ư ở n g mấy năm trước côn luân phái có thể sinh ra một vị cường già tuyệt thế đều có thể gây nên trên tông môn hạ mấy tháng ăn mừng xuất hiện một vị nào đó đạp vào tinh thần bản tuổi trẻ tuân tiện cũng là hội lớn thụ ủng hộ nhưng là bây giờ ở tại bọn hắn trong miệng thảo luận thì đã không còn là tuyệt thế mà là siêu phảm nhập thánh giả về phân bước vào tuyệt thế ở tại bọn hắn trước mắt đã không còn là cao như vậy không thể leo tới mong muốn không thể thành tâm tình của bọn hắn bất chi bất giác đã cải biến ánh mắt nhìn đến cực kỳ lâu dài đã không cực hạn tại một thành một chỗ được mất côn luân phái từ bên trong ra ngoài tựa hồ cũng ẩn ẩn có một loại đỉnh tiêm đại phái chi phong mà hết thẻ này đều là do vương luyện vị này trưởng môn lặn l ặ c yên hóa mang tới ảnh hưởng nhìn lấy vương luyện cái kia đã mất tung ảnh thân hình tôn vạn tinh nhịn không được phát ra cảm khái không thôi có lẽ tại không lâu trước. Giao ý như g ĩ kia không giao còn có chút không xác định, thậm chí còn có chút định, động, n thậm h n g giờ là p h ú t này, c h ú n vấn lỏng, g ta tự lỏng, rốt cục có t huy ể tự nủ bên trên một nủ bên c â để vương l u ệ n trở t hoàng à là n côn luân trưởng môn nhân, h phái ta ta t r n g cuộc đời l m ra c h í h nhất quyết định, phó h xác n quyết p o cường h ủ nếu là biết là đ ợ c côn của bước c ta tại tử dắt thế luân hắn dẫn dắt đi bước vào. Như thế vì Hoàng phái đi đệ ư vào. vì thịnh kết quả cũng có thể mỉm cười tiểu tuyển Chương Chương côn quan luân tiên Bế trì nơi này chính là toàn bộ côn luân sơn mạch nguyên khí hội tụ chi địa linh khí nồng đậm đến cực điểm lại thêm nơi đây từ côn luân tiền b ố i bố trí chất pháp cố ý dẫn sơn xuyên tùng lầm chi khí tràn ngập thiên trì chi đỉnh khiến người ta nhóm ở chỗ này tu luyện một ngày hiệu quả tương đương với ngoại giới mười ngày bất quá lúc này vương luyện tu vi đã tới siêu phàm n h ậ p thánh đối với linh khí yêu cầu ngược lại không bằng tuyệt thế chi cảnh bởi vậy hắn chỗ bế quan địa phương cũng không phải là thiên trì hạch tâm ngược lại là thiên trì ngoại vi một chỗ tiểu thạch lâu bên trong ở đây bế quan đến một lần có chút tiết tĩnh thứ hai ngoại giới có côn luân cường giả hộ vệ sẽ không bị người tùy tiện v ấ y dày ba thì thiên chỉ bên trong thỉnh thoảng cũng có một hai vị đệ tử bế quan những đệ tử này chính là côn luân phái thiên tài nhất tinh nhuệ nhất chỗ vương luyện nếu là ở này cũng có thể thỉnh thoảng cho bọn hắn một số chỉ điểm trường môn nếu có bất luận cái gì nhu cầu phân phó đệ tử là được đệ tử lập tức thay t r ư ờ n g môn chuẩn bị thỏa đáng thay vương luyện chuẩn bị kỹ càng bế quan tu hành tất cả vật tư về sau vân nặc lan tại thạch lâu bên ngoài cùng kính hành lễ ngươi lại đi thiên chỉ bên ngoài bế quan đi tu vi của ngươi đã tới khí hành chu thiến cảnh như tiếp xuống có thể mượn côn luân thiên trì được t r ờ i ưu á i hoàn cảnh tu hành chưa hẳn không thể trong vòng nửa năm sông lên đại chu thiên cảnh vương luyện nói đệ tử ở đây mục đích chủ yếu là vì hầu hạ trưởng môn bế quan lúc tất cả sinh hoạt hàng ngày cũng không phải vì thiên trì tu luyện mà tới vân n ặ c lan lắc đầu nói đi thôi thiên trì cách này bất quá vài trăm mét c h i địa điểm ấy khoảng cách đối với ta mà nói một bước liền có thể vượt qua mặc dù có chuyện gì ta cũng có thể truyền tâm ngươi đưa ngươi gọi vâng n ạ luyện n này lúc lộ t lắc ầ nhìn u hạ vâng môn đặc Vân lan một chút tôn vạn tinh cái này đệ tử cũng là tiếng tối có theo hắn cũng minh bạch tôn vạn tinh để hắn hầu hạ chính mình nguyên nhân lập tức hơi tập trung đưa ngươi kiếm thuật chân khí đều là vận chuyển một lần cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này ta toàn lực bế quan cũng không thể để ngươi làm trở lấy ngươi nhàn hạ thời khắc liền rèn luyện chân khí luyện một chút kiếm thuật là đa tại trưởng môn t h à n h toàn vân nạc lan lúc này ngược lại là không c h â n trở hưng phấn lên tiếng về sau vội vàng cầm kiếm đệ tử tu hành kiếm thuật cùng vương trưởng môn tương tự chủ tu buôn lôi ba mươi sáu kiếm nhất tiểm quyết cùng thiên khích lưu quan kiếm thuật mời trưởng môn chỉ điểm nói xong nàng đã nhanh chóng đem kiếm thuật thi triển mà ra nhập vi cảnh giới thì đã sắp tiếp cận tiểu thành vương luyện thấy vân nạc lan l vương luyện trầm giai nói không tiếc đưa cho vân nặc lan tương ứng chỉ điểm côn luân phái hiện tại cứ việc vì thiên hạ đỉnh tiêm đại phái một trong nhưng cái này đại phái trên cơ bản đều dựa vào đệ tử số lượng cùng hắn vương luyện vị này siêu phạm nhập thánh giả chống lên vô luận tân tấn đệ tử vẫn là cao thủ thế đều không thể cùng những cái tia nội tình thâm hậu đại phái sánh vai đừng nói nam đạo phái cho dù so với thần võ môn nghĩa hiền môn đến đều kém một bậc cương giả t u y ệ t thế hai năm sau có thể sẽ có không tệ số lượng tăng trưởng tân tấn đệ tử tự nhiên cũng phải đuổi theo trước mắt vân n ạ c lan nếu là lối dạy tốt chưa hẳn không thể trong thời gian ngắn vấn đỉnh tinh thần bảng đồng thời tại ba mươi tuổi trước chúng kích tinh thần bảng ba vị trí đầu thậm chí cả tinh thần bảng đệ nhất nhân bảo t o ọ n hào tốn mấy cách giờ cho vân n ạ c lan một hệ liệt chỉ điểm về sau vương luyện cũng là về tới thạch lâu ở trong thạch lâu một nửa khảm nạm tại ngọn núi bên trong một nửa bại lộ tại ngọn núi bên ngoài mà vương luyện tu luyện thất thì là nhất tới gần ngọn núi nội bộ một ngoài phòng tu luyện có đoạn long t h ạ c h tại nặng gần và kim một khi rơi xuống mặc dù siêu phàm nhập thánh giả tự mình xuất thủ muốn đem hắn mở ra cũng cần tốn hao một số tay chân bởi vậy ở chỗ này bế quan căn bản không cần lo lắng bị người q u á y dày vương luyện đầu tiên là cẩn thận nhớ lại một phen bản thân tu hành rất nhiều kiếm thuật không thể không nói ly ngự phong nam thánh tôn hai người lời nói rất có đạo lý nhất thiểm quyết cũng tốt thiên khích lưu q u a n cũng được thậm chí cả hắn tự sáng tạo phong lôi tam thập lục kiếm đến siêu phàm nhập thánh tri cảnh trên thực tế đều không có cái gì quá lớn hiệu quả nhất thiểm quyết dựa vào chân khí bộc phát về phần thiên khích lưu quang thậm chí cả trụ quan g bạn kiếm thuật lĩnh vực đối với mấy cái này tính sát thương kiếm chiêu cảm ứng cực kỳ nhạy cảm khả năng nhanh đến vượt qua con mắt có khả năng bắt một kiếm lại ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt bị lực lượng lĩnh vực căn cứ khí lưu biến hóa mà cảm ứng được bởi vậy loại này bạn kiếm thuật đến siêu phàm nhập thánh cảnh hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều ngoài ra phong lôi tam thập lôi kiếm, tam lục dù ị dịch c kiếm cương kiếm thuật các cấp h thuật, thuật như thế. Trong đó, tốt nhất đơn giản là dịch kiếm thuật, nhưng hiệu quả、so、với tuyệt thế nhiều. kiếm kiếm kiếm tiên loại, giản với giảm đi Trong tốt tuyệt bất quả đồng dạng đơn đồng dạng là so đó độ, d sao siêu phàm nhập thánh giả kiếm thuật cơ hồ hoàn thiện đến cực hạn sơ hở cực ít mặc dù có sơ hở dựa vào lĩnh vực công kích cũng có thể thoáng đền bù còn lĩnh vực công kích không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khả năng xuất hiện tại lĩnh vực phạm vi bên trong bất kỳ chỗ nào muốn bị dịch kiếm thuật bắt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản muốn tăng cao tu vi quả thật đành phải tại lĩnh vực dưới phương diện tay vừa đến tu hành lĩnh vực thừa dịp giờ phút này thuộc về lĩnh vực tăng trưởng thời kỳ mấu chốt tận khả năng mở rộng lĩnh vực phạm vi khiến cho lĩnh vực đột phá tới một m một nghìn một trăm linh thậm chí giống như ly ngự phong một nghìn hai trăm m mặt khác chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới lính ngộ thiên nhân hợp nhất nếu là viên mãn có thể đem lĩnh vực chi lực cụ hiện hóa đi ra khiến cho lĩnh vực uy lực lại lần nữa t ă n g vọt nếu ta thật có thể hoàn thành thiên nhân hợp nhất viên mãn tu hành lấy một n g h n m lĩnh vực lực gáp ly ngự phong một nghìn hai trăm m lĩnh vực đều tuyệt không phải việc khó vương luyện trầm ở giữa cứ như vậy tại thạch lâu bên t r o n một bên rèn thiên nhân hợp nhất trên thực tế chính là tự thân từ trường cùng sinh mệnh từ trường một loại phù hợp một loại cộng minh bởi vì vương luyện tư duy gia tốc đến gấp mười lần về sau có thể rõ ràng bắt được sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường khiến cho hắn tại lý giải thiên nhân hợp nhất phương diện có vượt xa người thường l ưu thế hắn có thể rõ ràng đánh giá ra theo hắn đối thiên nhân hợp nhất lý giải không ngừng làm sâu sắc sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường độ phù hợp cũng đang không ngừng tăng cao có đôi khi thậm chí chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể dẫn động thiên địa từ trường hóa thành xôi trào mãnh liệt lĩnh vực chi lực đối mục tiêu tạo thành đà kích bất quá đối lĩnh vực khống chế theo không ngừng cô động mặc dù là tăng lên không ít nhưng đối với thiên nhân hợp nhất cái gọi là viên mãn nhưng thủy t r u n g kém một số thậm chí bởi vì ly ngự phong nam thánh tôn thiên phong thượng nhân thậm chí cả hướng phía trước kiếm tiên phi n g u y ệ t lực vương hồng huyền công b ọ n người đều không có chân chính đạt tới thiên nhân hợp nhất viên mãn c h i cảnh bọn hắn cũng là không có để lại có quan hệ với thiên nhân hợp nhất viên mãn sau hội diễn sinh ra dạng gì thần thông vương luyện cũng không biết bản thân đối thiên nhân hợp nhất lĩnh vực phương hướng đến cùng có chính xác hay không tu hành nền đường bản bên trên đã đến nhân loại đủ khả năng đạt tới điểm cuối cùng vương luyện rõ ràng cảm thấy tu vi tiến bộ gian nan lúc này hắn cũng coi như minh bạch vì sao rất nhiều siêu p h à m nhập thánh giả sẽ đem thời gian tu luyện đặt ở đối lĩnh vực rèn luyện lên thiên nhân hợp nhất viên mãn giống như truyền thuyết xa không thể chạm k i ế m thuật rèn luyện đối thực lực tăng trưởng lại có chút có hạn chân chính có thể cảm thụ được tự thân đang thong thả mạnh lên phương pháp tu luyện chỉ có rèn luyện lĩnh vực đã lĩnh vực đối khó mà tăng trưởng thực lực tăng trưởng hiệu quả nhất là rõ rệt dứt khoát tất cả mọi người đến rèn luyện lĩnh vực tốt thời gian ba tháng trôi qua rất nh vương luyện ngoại trừ thừa dịp lĩnh vực tính dẻo còn t ạ i đem lĩnh vực phạm vi từ lúc trước tám trăm m tăng trưởng đến chín trăm m bên ngoài cũng không có cái khác rõ rệt tính tăng lên ngược lại là tốn hao thời gian dư thừa đem chính mình sở học kiếm thuật hơi sửa sang lại một chút cứ việc những n à y chỉnh lý sau kiếm thuật so với lúc trước có chỗ tinh tiến nhưng kiếm thuật bản thân liền là hắn n g ư ợ c điểm dù là hắn có gấp mười lần tư duy gia tốc đ ô i kiếm thuật tu luyện hiệu quả viễn siêu thường nhân thời gian ngắn ngủi dưới kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn cũng nhiều nhất chỉ là trước trước tuyệt thế nhất trọng tăng lên tới cùng y tín lâu năm tuyệt thế nhị trọng tưởng giả tương đương trình độ ba tháng thời gian, vâng tôn vạn tinh nhìn lấy vương luyện trong tay tấm kia thiết mười có chút kinh hài nói ta chỗ ở thuộc về côn lần khu vực trung tâm bốn phía thường có khí hành chu thiên cường giả dẫn đầu đệ tử tuần tra nhưng dù là như thế chương này t h i ế p m ờ i vẫn là lặng yên im ắng xuất hiện tại rừng của ta trên đầu ta thẳng đến ngày thứ hai mới phát giác được thiết mười chỗ loại thủ đoạn này coi là thật không thể tưởng tượng nổi huyết phật phạm thiên làm thiên hạ đệ nhất thích khách điểm ấy thủ đoạn nếu là cũng không có như thế nào xứng đáng cái tia to như vậy danh hảo vương luận nói đứng dậy trường môn cái tia phạm thiên phát t h i ế p mời cho ngươi thế nhưng là vì hắc cám long môn phó môn chủ huyết thủ sự t ì n h không tệ huyết phật phạm thiên từ trước đến nay tự cao thủ đoạn k i ệ t ngạo bất tuần nghe nói liền nam thánh tôn ly ngự phong bọn người không thế nào để vào mắt hắn lần này mời t r ư ờ n g môn tiến vệ chỉ sợ chưa hẳn a n hảo tâm dù sao huyết thủ chính là bọn hắn hắc á m long môn phó môn chủ n h ư hắn thật đem chính mình phó môn chủ giao ra lấy lòng với trưởng môn ngươi đối với hắn thanh danh nhưng là một cái sự đ ả kích không nhỏ bằng vào ta ý kiến không bằng chúng ta ở chỗ này lặng lặng chờ ôm cây l ợ i tỏ chờ hắn l ầ n sau lúc đến tự chui đầu vào lưới huyết phật phạm thiên ta cũng muốn biết thủ đoạn của hắn có phải hay không như là nghe đồn quỷ dị vương luyện nói phất tay các ngang tôn vạn tinh muốn nói ra khuyên can tri ngôn tiếp tục làm chuyện của ngươi đi ta cái này đi dưới núi gặp một lần vị này thiên hạ công nhận thích khách số một chương ba trăm bốn mươi tám chương ba trăm bốn mươi tám khám phá côn luân s ơ n mạch long tuyên phong đây là côn luân phái toàn thịnh thời kỳ lúc từng cân nhắc khai phát qua một ngọn núi khoảng cách côn luân sáu phong chỉ có không đến cách xa mười dặm bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng đệ tử hạn chế số lượng long tuyền phong cuối cùng chưa từng bị hoàn toàn khai phát ngoại trừ tại đỉnh núi đầu chỉnh lý ra một chỗ đất bằng đồng thời xây dựng một lên núi con đường cả ngọn núi khai phát kế hoạch không giải quyết được gì mấy chục năm xuống tới thông hướng đỉnh núi con đường đã bị sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại chỗ tràn ngập liếc nhìn lại chỉ có thể loáng thoáng nhận ra một số tồn tại con đường dấu vết mà ở trên núi con đường trước thì là có một đạo ăn mặc một thân hỏa diễm sắc trường bảo nam tử đang đứng tại sân k ẩ u cùng đi tới vương luyện xa xa thương vọng Dịch kiếm thánh vương luyện. Huyết Phật vương luyện nhìn thoáng qua nam t ử này trang phục có chút n g o à i ý mớn làm thích khách ta vốn cho rằng quần áo cách gan mặc hẳn là bí ẩn mới đúng một số thích khách làm việc cần bí ẩn nhưng một số thích khách bọn hắn hoàn toàn có thể làm được quang minh chính đại đứng trước mặt ngươi ngươi cũng tuyệt sẽ không đem hắn xem như một vị thích khách đến nối lãi trở lại nguyên trạng a vương luyện khẽ gật đầu huyết thủ ta đã mang đến ngay tại trên núi nghe theo vương trưởng môn xử lý phạm tiên h mang trên mặt m ỉ m cười nói rất tốt ta nhớ kỹ vương trưởng môn an tâm c h á vội nhưng trong năm này ta từ trước đến nay thái huyền nhất tranh phong giao đấu vậy mà không biết trên giang hồ thế mà xuất hiện vương trưởng môn như vậy tuổi còn trẻ vẫn đ ỉ n h siêu phàm nhập thánh cảnh tuất kiệt vì vậy đối với vương trưởng môn tu vi năng lực ta hết sức tò mò muốn giống vương trưởng môn thỉnh giáo một ít không biết vương trưởng môn có thể đáp ứng không thỉnh giáo vương luyện cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n phạm thiên nói thế nào cũng là thành danh nhiều năm siêu phàm nhập thánh giả dù là cho hắn một bộ mặt đem huyết thủ mang đến cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ người muốn thế nào thỉnh giáo rất đơn giản chúng ta lấy đầu này lên núi đường núi làm thí dụ trên đường đi t A sẽ đối với vương ớ i v luyện g m cười ế khẽ một tiếng đã phạm thiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ hắn đáp ứng phạm thiên yêu cầu lại như thế nào、ừ. bất quá ngay tại vương luyện muốn đáp ứng phạm thiên yêu cầu lúc hắn đột nhiên ý thức được cái gì ánh mắt có chút ngưng tụ lúc này hắn mới phát hiện hắn nhìn lấy vị này thiên hạ đệ nhất thích khách trong lòng thế mà không có sinh ra bất kỳ địch ý nào hoặc giả nói bài xích ý vị tại cùng hắn nói chuyện trời đất bất chi bất giác liền đối với hắn lời nói tràn ngập tín nhiệm đối với hắn nói lên cái này rõ ràng tồn tại bấy dập yêu cầu thế mà dễ như t r ở bàn tay đáp ứng xuống loại thủ đoạn này người dùng phương pháp gì trầm mặc một lát vương luyện l ệ n h giọng mở miệng phạm thiên nhìn lấy cấp tốc khôi phục tỉnh táo tới được vương luyện cũng là có vẻ hơi ngoài ý mới nhưng làm siêu phàm nhập thánh giả hắn cũng không sợ vương luyện chỉ trích hào phóng đồng ý coi là thật không hổ là tuổi còn trẻ vẫn đỉnh siêu phàm nhập thanh cảnh tuấn kiệt nhân vật c ư nhiên như thế cấp tốc liền khám phá ta những trò vật này đây là cái gì bị pháp một số thần hồn chi lực vận dụng kỹ x a o thôi không lên được nơi thanh nhã thần hồn vận dụng vương luyện trong lòng hơi động các ngươi nắm giữ lấy thần hồn rèn luyện chi pháp phạm thiên nhìn lấy vương luyện ngược lại là cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu ta xác thực nắm giữ lấy một môn công pháp bên trong ghi lại tinh thần phương pháp vận dụng đồng thời đối tôi luyện thần hồn cũng có chút hiệu quả tốt ngươi muốn thử một chút thủ đoạn của ta ta có thể đáp ứng bất quá nếu là ta có thể tại ngươi ám sát hạ bình yên vô sự đạp vào lòng tuyển phong đỉnh núi ngươi môn kia công pháp cần truyền thụ cho ta ha ha nghe được vương luyện phạm thiên n ở nụ cười trên mặt không khỏi có chút n g h i ề m n ấ m vương trưởng môn ngươi là nghiêm túc sao tự nhiên vợ ơ y thì tốt đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận phạm thiên có ý riêng nói hối hận vương luyện lắc đầu hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá hối hận như vậy mời vương trưởng môn lên núi đi có lẽ ngươi có thể thừa dịp ta tiềm hành thời khắc bằng nhanh nhất tốc độ chạy lên núi nói không chừng ta khinh thân pháp môn không bằng vương t r ư ở n g môn đến mức tại vương trưởng môn lên núi về sau đều không thể hình thành một lần hữu hiệu ám sát đây phạm thiên cười nói vương luyện nhìn phạm thiên một chút lắc đầu cứ như vậy chậm rãi cất bước hướng phía long tuyển phong sơn phong c h i đỉnh mà đi phạm thiên cùng thái huyền nhất nam thánh tôn ly ngự phong ba người cũng khác nhau vị này siêu phàm nhập thánh giả có thể nói thuộc về một vị rời rạc tại thiện ác bên ngoài tà đạo nhân vật cách làm người của hắn làm việc cùng quang minh chính đại hoàn toàn kéo không lên một bên hắn trên giang hồ không biết đắc tội bao nhiêu người nếu có cơ hội chỉ sợ cũng liền nam thánh tôn đều không ngại xuất thủ đem nhất cử đánh giết nhưng hết lần này tới lần khác hắn là một vị đỉnh tiêm thích khách xuất quỷ nhập thần ngoại trừ một lòng nghĩ đem hắn chằm chằm chết thái huyền nhất bên ngoài thường nhân rất khó bắt được hành t u n g của hắn không khỏi rước lây trả thù điên cuồng hơn sợ ném chuột vỡ bình dưới dù là nam đạo phái đều có đệ tử chết trên tay phạm t i ề n nhưng nam thánh tôn vẫn không dám quy mô đổi u giết hắn đối phó dạng này siêu phàm nhập thánh giả chỉ có một cái biện pháp đánh phục hắn tại hắn đang tự hào nhất ám sát tri đạo bên trên đem hắn đánh phục theo vương luyện chậm rãi lên núi lĩnh vực của hắn chi lực lập tức quyết tá mặc dù hắn lĩnh vực đã có thể bao phủ 9 0 0 m linh ư n g làm siêu p h ạ m nhập thánh giả bị người xâm nhập trăm mét phạm vi sau như vẫn không có cảm giác cái kia cho dù đem lĩnh vực quyết trương đến 9 0 0 m l i cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Hùng chi, hắn n g chi? h cái này trăm mét phạm vi lĩnh vực quan mang so với trăm mét có hơn rõ ràng có chút khác biệt hắn liền phảng phất thân ở tại mặt khác tầng một không gian hoặc giả nói hắn liền phảng phất đưa thân vào đ á y nước khả năng từ trên mặt nước trông đi qua hắn cùng trên mặt nước người chỉ có m ộ mươi m nhưng trên thực tế hắn chân thân lại tại 2 0 m ư ơ bên ngoài không gian cùng ánh mắt ở mảnh này lĩnh vực phạm vi bên trong bị hoàn toàn bóng é o dựa vào loại này lĩnh vực chi lực che chở hắn một đường tiến lên cơ hồ không có lọt vào bất kỳ nguy hiểm nào thẳng đến tới gần đỉnh núi keng chính hành đi ở trên đường núi vương luyện đột nhiên xuất thủ bạt kiếm ra khỏi vỏ cương đại kiếm thế lĩnh vực c h ó i buộc chi lực tại hắn bạt kiếm ra khỏi vỏ s á t na toàn diện bộc phát đồng thời hắn tự thân chân k h í càng là toàn lực bộc phát một cước phản đạp đem mặt đất nham thạch đạp đến chia năm xẻ bảy cả người mượn nhờ cái này đạp một cái chi lực tựa như lưu quang xé rách thức hung hăng chạm tại mười mét có hơn một đạo đống nhiên hiện hiện thân ảnh trên người ẩm ánh lửa bắn ra cái kia đạo bị lĩnh vực trói buộc bị kiếm thế trùng kích thân ảnh nghìn cân treo sợi tóc ở giữa rửa vào trong tay đoạn đao chặn vương luyện chém ra kiếm q a n g tại c h ó i hai kim thiết tương giao bên trong cả người bị một kiếm k i u bên trong lẩn chứa cự lực chấn động đến bay rớt ra ngoài người tại hư không đã hóa thành một đoạn sương ngủ tiêu tán vô tung đợi đến sương ngủ t ậ n tán mặt đất đã xuất hiện một đoạn hóa thân sử dụng đoạn gỗ vương luyện một kiếm chém ra không có chút nào truy kích lý tứ không chỉ như vậy giờ khác này hắn thậm chí thu hồi lực lượng lĩnh vực của mình cứ như vậy từng bước một hướng phía cách hắn đã không đủ trăm mét long tuyền phong s rất nhanh đỉnh núi trăm mét đã bị hắn vượt qua hơn phần nửa lúc này hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng bị chế trụ h u y ệ t đạo không thể động đậy huyết thủ nhìn thấy vương luyện đến huyết thủ rõ ràng trở nên cực kỳ khẩn trương trong mắt càng là mang theo vẻ sợ hãi nhưng hết lần này tới lần khác thân thể h u y ệ t đạo bị người chế trụ dù là hắn có thể cảm giác được rõ ràng t ử v o n g giáng lâm vẫn không thể động đậy nửa phần trong lúc nhất thời ánh mắt càng phát ra tuyệt vọng rốt cục ngay tại vương luyện cách huyết thủ không đến bốn mươi mét lúc làm thiên hạ đệ nhất thích khách phạm thiên lại lần nữa ra tay một thanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang đao mang tại hiện hiện mà ra sắt na đa không có gây nên bất luận gây gì gọn sóng không gian, thậm chí đều chưa từng có cái bất vương ậ mắng trong khoảnh một đao, lại tại trong khắc xâm nhập xâm luyện t r ư đúng là thông qua hai ngón tay cứ như vậy đem phạm thiên cái kia vì cam đoan lặng yên im mắng cơ hồ không chút vận dụng chân khí một đao kẹp ở giữa ngón tay toàn bộ quá trình người ở bên ngoài xem ra hai người thật giống như diễn luyện tốt phạm tiên h xuất hiện chém ra một đao vương luyện đưa tay đem một đao kia đòi lấy nếu để cho những cái kia không biết hai người thân phận người đến quan sát một trận chiến này thậm chí hội cảm thấy chỗ này giao phong cực kỳ nhàm chán đơn giản cùng hai cái nội khí giai người giao thủ tương đương thậm chí còn không bằng nội khí cảnh võ giả đánh cho như vậy sinh động ô long phạm tiên thân ảnh lặng yên im áng hiện hiện h ắ n bốn chu nguyên vốn là giống như một mảnh gọn sóng đem hắn giấu kín đến dị độ không gian Giờ không tệ ta không nghĩ tới một mình ngươi kiếm sĩ đối với chúng ta thích khách phát môn lý giải cư nhiên như thế sâu coi là thật không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực của ngươi phòng ngự không có kẽ hở nếu là ngươi đem lĩnh vực chi lực kích phát duy trì trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái thích khách có thể ám sát được ngươi phạm tiên nhẹ gật đầu về phần kích thứ hai tiên liền càng đơn giản ngươi giấu ở tự thân hết thể khí tức thu liễm tự thân tất cả lực lượng thậm chí tại một đao kia chém ra lúc đem khí lưu lưu động đều cân nhắc tiến vào sẽ không khiến cho bất kỳ khắc thừng gì nhưng có một dạng đông tây n g ư ờ i giấu không được thứ gì trên người ngươi phát ra nhiệt khí trên người ta nhiệt khí không tệ hoặc giả nói sinh mệnh từ trường sinh vật từ lực vương luyện lại lần nữa giải thích một tiếng v ề phần sinh vật từ lực cái từ này là thế nào xuất hiện h ắ n chính mình cũng có chút kỳ quái chỉ cảm thấy trong đầu có cái từ ngữ này thông qua cái từ ngữ này Đồng chương i ba trăm ngữ này có khả bốn mươi chín chương ba trăm bốn mươi chín công pháp phạm thiên các hạ quá khen không phải quá khen mà là sự thật từ nay về sau bất kỳ cái gì một cái hắc cám long môn người cũng sẽ không tiếp á m sát côn luân đệ tử tờ danh sách phạm thiên không chút do dự cấp ra hứa hẹn hắn là tà đạo hạng người làm việc từ trước đến nay giảm cứu hiệu suất tốc độ đã bọn hắn không thể trêu vào vương luyện lại không làm gì được vương luyện như vậy dứt khoát liền tránh hắn lẫn mất rất xa nếu như có thể ta hy vọng phạm thiên các hạ hắc cám long môn có thể đình chỉ tại nhân gian giới nội bộ không có ý nghĩa sát phạt ngươi là để cho chúng ta hắc cám long môn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh phạm thiên nghe không khỏi cười khẽ một tiếng vậy chúng ta h ắ cám long môn tất cả mọi người ăn cái gì dùng cái gì chuyện này để ta giải quyết vương luyện nói nếu như ta không có đón o sai ám sát chỉ là hắc cám long môn nghiệp vụ một t r o n g ngoại trừ ám sát bên ngoài bọn hắn còn phụ trách tình báo điều tra cùng tin tức thu thập đi không tệ xác thực như thế ta chém giết bạch đế về sau từ chỗ của hắn biết được minh điện cũng không phải là để ma giới sớm giáng lâm kẻ cầm đầu cái này một kẻ cầm đầu có lẽ cũng không tồn tại có lẽ một người khác hoàn toàn ta hy vọng các ngươi hắc cám long môn cũng có thể tiếp được nhiệm vụ này điều tra vị này kẻ cầm đầu chỗ có ý tứ ngươi coi thật vì ngươi cái kia cái gọi là mộng cảnh cẩn trọng a đầu tiên là đem giang hồ phong ba ép tới gió em sóng lặng sau là ngăn cản phong vân chiến tranh sau này liền minh điện đều bị ngươi liên thủ nam đạo phái tiêu d i ệ t hiện tại tại không biết vị kia kẻ cầm đầu là có hay không chính tồn tại tình hồ giới thế mà để cho ta đi điều tra tung tích của bọn hắn mời toàn bộ hắc cám long môn xuất thủ không biết giá trị bao nhiêu phạm thiên cũng không trước tiên trả lời mà là nhìn thật sâu vương luyện một chút ngươi thật sự cảm thấy ma giới thông đạo lại ở hai năm sau mở ra ma giới sinh vật sẽ quy mô xâm lấn nhân gian giới ta tin tưởng không nghi ngờ vương luyện ngưng trọng nói cứ việc ta cảm thấy căn bản không thể tưởng tượng nổi bất quá xem ở ngươi vị này siêu phàm nhập thánh giả trên mặt mũi cùng chúng ta sợ tác sở vi có thể là bởi vì toàn bộ nhân gian giới sẽ làm nhân gian giới chúa cứu thế phần bên trên ta liền đón lấy ngươi tờ đơn hắc cám long môn trong khoảng thời gian này hội đình chỉ hết thẻ nghiệp vụ tập trung tinh lực truy tra vị kia phía sau màn thôi động người còn nhiệm vụ giá cả nghe nói các ngươi côn luân phái gần nhất được không ít trí tôn bảo nhận côn luân phái cùng sở hữu trí tôn bảo nhận mười bốn trôi ta nhưng toàn bộ cho ngươi tốt vậy liền cái này mười bốn trôi trí tôn bảo nhận đi phạm thiên nhẹ gật đầu tốt huyết thủ giao cho ngươi xử lý ta h ắ cám long môn phó môn chủ nhưng đáng tiếc liền phải chết nếu như hắn tại phạm phải sai lầm sau trước tiên tìm kiếm trợ giúp của ta ta khả năng sẽ còn cho hắn chỗ dựa nhưng hắn lại nghĩ đến phản bội hát cám long môn n h ư u toan thông qua chạy trốn thoát thân sự bên ngoài ha ha cuối cùng cười lạnh một tiếng c h i ệ t để, để một bên chờ đợi cuối cùng phán quyết huyết thủ lạnh cả người cáo tử đợi một chút phạm thiên xử lý xong việc này liền định rời đi vương luyện truy kêu một tiếng môn kia công pháp phạm thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vương luyện ngươi thật dự định muốn đương nhiên phạm t i ê n các hạ sẽ không thất tín với người đi ha ha Cho cười làm chúng ta nghề này trọng yếu nhất chính là tín dữ ta sao lại nói không giữ lời bất quá ta liền sợ ta nguyện ý cho ngươi không dám muốn ngươi dám cho ta liền dám muốn thống khoái phạm tiên lưu loát tự thân bên trên móc ra một quyển sách nhỏ phản phất vung đại phiền thoại giao cho vương luyện trên tay cho ngươi vương luyện tiếp nhận bản này nhìn qua trí ít có mấy trăm năm năm tháng nhưng bởi vì chất liệu cực d a i được bảo dưỡng làm sách nhỏ trước tiên đã đoán được giá trị của hắn bất phàm quyển sách nhỏ này trả giấy đúng là dùng trí tôn lang gia lông v à luyện m ặ thành đao kiếm khó thương ngàn năm không hỏng đừng nói ta không cho ngươi nhắc nhở ngươi xem một chút cái này sách nhỏ trang địa nghĩ tới điều gì phạm thiên huệ phải nói vương luyện nhìn lướt qua sách nhỏ vân h u y ễ n trân kinh tựa hồ là hạ sách còn có thượng sách đúng thượng sách ở đâu thái h u y ề n nhất trên tay thái h u y ề n nhất đơn giản đối thoại vương luyện phản phất đột nhiên bắt được cái gì thái h u y ề n nhất vân h u y ễ n trân kinh đây là năm đó thiên hạ tứ kiện n u y ễ n quỷ dịch vân sơn lưu c h u y ể n xuống công pháp tu hành đáp đúng phạm thiên búng tay một cái võ thần thiên trân quyền lực vương hồng huyền công kiếm tiên phi nguyện Huyến dịch quỷ vương â n nguyện t nói đến đây đột nhiên ý thức được thái huyền nhất trên tay vân huyền trân kinh thượng sách thái huyền nhất nhìn chằm chằm vào người truy sát người cũng là bởi vì vân huyền trân kinh hạ sách nguyên nhân hắn chính là vân huyễn chân kinh người thừa kế cùng đảm bảo người đây đúng là trong đó nguyên nhân chủ yếu một trong phạm tiên nói nếu như hắn ôn tồn để cho ta đem vân huyễn chân kinh hạ sách còn trở về đồng thời lại cho cho ta một số bảo vật đền bù tổn thất xem ở cùng là siêu phàm nhập thánh giả trên mặt mũi nói không chừng ta giống như ước nguyện của hắn mọi người hòa khí sinh tài thế nhưng là thái huyền nhất cái này tiểu lão đầu ngạo khí rất lại dám mở miệng uy hiếp ta đường đường thiên hạ đệ nhất tích khách bởi vậy cho dù là hủy ta cũng sẽ không trả lại hắn vương luôn nghe đối với vị này huyết phật phạm tiên cũng là xem như thực sự hiểu rõ quả nhiên là có hắn sư tất có danh đồ a phạm thiên cùng cổ bách tính cách thật đúng là có chút lôi đồng vân huyền trân kinh bởi vì chỉ có nửa sách căn bản tu không thành cái gì đến chỉ có thể làm tham khảo ta đoán cũng chỉ có trong đó một số tiểu k ỹ xảo nghe nói môn này trân kinh năm đó trên tay dịch vân s ơ n lúc có thể nhất nghiệm t h à n h h u y ễ n đồng thời đem chính mình thế giới diễn hóa ra hư hảo thế giới thường nhân một khi lâm vào trong đó căn bản khó mà tự k i ể m chế nghe vào liền mười phần mang cảm giác đáng tiếc thái h u y ệ n nhất làm linh tộc thánh giả sức cảm ứng tiên thiên tính nhạy cảm tại nhân loại lại thêm hắn vô cùng tình thông truy tung chi thuật ta mặc dù có nghĩ thầm muốn đem trên tay hắn vân huyễn trân kinh thượng sách lấy ra cũng không có có thể ra sức ngoài ra vân huyễn trân kinh xử lý như thế nào ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đừng đến lúc đó giống như ta hoàn toàn bị thái huyền nhất để mắt tới vậy thì có ý tứ ha ha ha phạm thiên nói vừa xong thân hình loại lên đúng là đã trực tiếp rời đi vân huyễn trân kinh phạm thiên rời đi vương luyện cũng không để ở trong lòng thậm chí liền ngay cả một bên bị chế trụ h u y thủ trong lúc nhất thời hắn đều không để ý đến mà là lật lên xem đây chỉ có không đến ba vạn chữ vân huyễn chân kinh hạ sách tới không bao lâu hắn đã tìm được vân huyễn chân kinh bên trên ghi lại thần hồn rèn luyện phương pháp vận dụng phương pháp vận dụng chủ yếu là thôi miên gây ảo ảnh biến ảo các loại năng lực nếu là phụ trợ trận pháp uy lực càng thêm rõ rệt bất quá những thủ đoạn này ở chính diện giao p h o n g lúc h i ệ n nhiên rất khó phát huy cái gì đặc thù hiệu quả một khi đối mặt địch nhân l i ề u l ĩ n h lấy lực phá xảo vân huyễn â n kinh uy lực còn không bằng vương luyện lấy được thiên phong thần công đây cũng là n u y ễ n quỷ d ị c vân sơn nhìn qua tựa h ồ là thiên hạ tứ kiệt bên trong người yếu nhất nguyên nhân nhưng trên thực tế vân huyễn chân kinh bên trong ghi lại rất nhiều thủ đoạn p h á p môn mỗi một môn đều là quỷ dị khó lường để người khó lòng phong bị vương luyện tùy ý quét dọn vài lần đều là không chịu được vô an tản an dương những p h á p môn này có lẽ bất lợi cho chính diện giao phong chỉ khi nào cùng một vị tinh thông chính diện đầu đả cường giả phối hợp lẫn nhau thường thường có thể tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nói đơn giản thiên hạ tứ kiện một trong dịch vân sơn chính là cái phụ trợ ngươi muốn để một cái phụ trợ đi chính diện đối cứng định nhân đây không phải là ép buộc ra cái khác phát môn hiệu quả không lớn đối với ta mà nói chân chính có hiệu quả nhất là thần hồn rèn luyện tri pháp lưu quan g cảm ứng thuật lớn nhất hạn chế ở chỗ tinh thần hoặc giả nói ở chỗ thần hồn cứ việc theo vương luyện không ngừng dùng cực hạn phương thức gáp bách thần hồn tiềm lực lại thêm thân thể cường đại dẫn dắt tinh khí thần tổng hợp tăng lên khiến cho thần hồn của hắn cường độ so với lúc trước mạnh gấp hai ba lần nhưng trình độ này thần hồn cường độ xa xa còn không có đạt tới nhân thể cực hạn càng không có đạt tới lưu quan g cảm ứng thuật cực hạn nếu là hắn có thể đem lưu quan g cảm ứng thuật tu luyện tới tầm thứ cao hơn để cho mình có thể thời khắc duy trì lấy bốn lần gấp năm lần thậm chí gấp sáu lần tư duy gia tốc mặc dù đối đầu những cái tia lĩ cũng c không sợ hãi h sợ ú tư nào. c n g đại đ tới duy lực lượng, hắn phát h u người cũng có là thì phân h ra tốt gấp hai gấp ba lúc còn không đủ rõ ràng chỉ khi nào đạt tới bốn lần trở lên liền sẽ dần dần hình thành chất biến nếu có thể đạt tới gấp năm lần gấp sáu lần thậm chí cuối cùng gấp m ộ ư ơ i lần vương luyện đã khó có thể tưởng tượng Hưu. ngay tại vương luyện tâm thần bị vân huyễn chân kinh hấp dẫn thời khắc hắn tự a hồ cảm giác được cái gì ánh mắt đột nhiên rơi xuống huyết thủ trên người không tệ thế mà giải khai trên người hơn phân nửa huyết đạo vương luyện bình tĩnh nói một câu lại làm cho nguyên bản không có gì động tĩnh tự a hồ vẫn bị phạm thiên chế huyết thủ đồng t ừ đại trường sau một k h ắ c hắn đã giống to một tiếng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía một quyển b á c h núi chạy như điền ngưu toàn thông qua loại phương thức này giữ được tính mạng nhưng lại cũng không khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ bị vương luyện dùng lĩnh vực chi lực một cách cả người nhất thời phun ra một ngục máu tươi bay rứt ra ngoài vương luyện vương trưởng môn ta lúc đầu sát hại phó phong chủ cũng là nhận minh điện sai xử, cũng không phải là ta bản thân ý nguyện v à lại ma giới thông đạo mở ra sắp đến bất kỳ cái gì một vị cường giả tuyệt thế đều là á không thể thiếu chiến lược ta tu luyện tới tuyệt thế nhị trọng nếu là phóng tới nhân ma nhị giới trên chiến trường nhất định có thể chém giết đại lượng ma giới sinh vật bảo toàn nhân gian giới sinh lực còn mời vương trưởng môn xem ở nhân gian giới đại kiếp sắp tới phần bên trên cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội huyết thủ vội vàng bỏ lên cấp tốc thân phục người đối với ta hiểu rất rõ vương luyện thần sắc hờ hưng nói không phải không phải nếu là vương trưởng môn không tin được ta ta nguyện ý phục d ụ n g huyết thần đan từ nay về sau lấy vương trưởng môn mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó huyết thủ vội vàng hô to trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng những người khác vô luận phạm vào tội gì dù là ám sát cho ta nguyện ý phục d ụ n g huyết thần đan về sau ta đều sẽ cho hắn một cái cơ hội nhưng ngươi khác biệt ngươi giết là sư phụ ta phó phiêu vũ ta đã thể tất nhiên muốn để ngươi trả giá đắt bởi vậy không suy t i ế n quang nói lên huyết thủ cái kia tràn ngập hoảng sợ đầu đã bay lên hư không chỉ có thể mời ngươi đi chết t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chương ba trăm năm mươi lúc đến tuyệt thế nhị trọng không thể không nói thuộc về hết sức quan trọng lực lượng mà lại huyết thủ lúc ấy xác thực cũng là nghe lệnh làm việc đáng tiếc giống như vương luyện bản nhân nói cho dù hắn ám sát chính là mình tại hắn c a n nguyện phục dụng huyết thần đan tình hôn dưới hắn cũng nguyện ý cho một con đường sống nhưng hắn ám sát chính là phó phiêu vũ vị tiêu cứ việc cũng không dạy bảo hắn cái gì nhưng là một lòng vì hắn trưởng thành bỏ ra mấy năm tâm huyết láo giả bởi vậy hắn nhất định phải cho hắn một cái công đạo nhìn lâu như vậy các hạ hẳn là đi ra rồi hạ chém giết huyết thủ vương luyện ứng long kiếm cũng không trở vào bao mà là đem ánh mắt rơi xuống dưới núi cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong hiu một bóng người theo vương luyện lời nói vừa nói xong lặng yên im ắng xuất hiện tại trước người hắn hướng về phía hắn c h ắ p tay xin chào vương trưởng môn nhìn lấy cái này có rõ ràng chủng tộc đặc thù linh tộc nam tử vương luyện nao nao nhận biết hắn nhận ra trước mắt vị này linh tộc nam tử hoặc giả nói toàn bộ trên giang hồ liền không có mấy người không biết vị này linh tộc cường giả đại danh ta hẳn là đón được thái huyền nhất tiền bối vương luyện hướng phía trước mắt vị này linh tộc nam tử có chút thi lễ tỏ vẻ tôn tính thái huyền nhất hắn không phải lần đầu tiên gặp mười hai người sống sót bên trong thái huyền nhất là duy nhất nhất vị sống sót siêu p h à m nhập thánh giả hắn cũng là ma hoàng cuộc chiến bên trong duy nhất nhất cái kéo dài hơi tàn siêu p h à m nhập thánh giả vương luyện một chút phân biệt ra bất quá ở cái thế giới này hắn ngược lại là cùng thái huyền nhất lần thứ nhất gặp mặt lúc này thái huyền nhất còn chưa có tại ma hoàng một trận chiến bên trong bị đánh đổ duy trì thân là siêu p h à m nhập thánh cường giả tự tin kiêu ngạo mặc dù đứng cùng là siêu p h à m nhập thánh vương luyện trước mặt y nguyên thẳng tắp sống lưng nổi bật bất phản vương trưởng môn ta có một chuyện muốn nhở còn mời vương trưởng môn cho phép thái huyền nhất bảo liên đoán được cái gì vân huyễn trân kinh là vân huyễn trân kinh chính là chúng ta linh tộc hết thảy còn mời vương trưởng môn có thể vật quy nguyên chủ đem trả lại cùng ta cho phép ta mang theo vân huyễn trân kinh trở về linh tộc khó trách thái huyền nhất các hạ thế mà không đi trước tiên truy sát huyết phật p h ạ m thiên ngược lại lưu ở chỗ này quan sát ta vương luyện cười nói còn mời vương trưởng môn thành toàn chúng ta linh tộc trên giới tất nhiên vĩnh viễn ghi khắp vương trưởng môn hữu nghị vân huyễn trân kinh hạ sách ta tự sẽ trả lại tại linh tộc bất quá ta đối với vân huyễn trân kinh bên trên ghi lại đủ loại bí pháp rất là tò mò không biết thái huyền nhất các hạ có thể cho phép ta đem thượng hạ hai sách đọc qua một phen. nửa tháng sau ta lại đem vân huyễn trân kinh giao đến linh tộc nếu là thái huyền nhất các hạ yên tâm bất quá ta có thể phái người đóng giữ tại côn luân phái bên trong thời hạn vừa đến ta lập tức dâng lên cái này thái huyền nhất nhứ mày vân huyễn trân kinh can hệ trọng đại ta tuy là vân huyễn trân kinh đảm bảo người nhưng lại cũng không có tư cách đem chuyển ra ngoài vương luyện cứ việc kính trọng thái huyền nhất là người cũng là kính trọng hắn vì nhân gian giới làm ra công hiến nhưng vân h u y ễ n trân kinh đối với hắn thực lực tăng trưởng rất có, có ích hắn cũng không nguyện ý tùy tiện bung tha chân chính có tư cách đem vân huyễn chân kinh chuyển ra ngoài chỉ có đã qua đời thiên hạ tứ kiệt một trong dịch vân sơn tiền bối bất quá ta tin tưởng lúc trước dịch vân sơn tiền bối đối v ớ â n huyễn chân kinh có thể hay không chuyển ra ngoài sự t ì n h cũng không có làm đặc biệt quy định đi như thế để cho ta đọc qua nghiên cứu một phen có cái gì không được thái huyền nhất tiền bối toàn bộ nhân gian giới đều đưa gặp phải ma giới uy hiếp như lại bởi vì thiên kiến bệ phái mà để bảo điện bị long đong tin tưởng cho dù dịch vân sơn tiền bối lại sinh cũng không nguyện ý nhìn thấy loại sự tỉnh này phát sinh trong lúc nhất thời hắn chỉ đành phải nói ta có thể đem vân huyễn chân kinh thượng hạ sách cho mượn vương trưởng môn đọc qua ba ngày trong ba ngày này vương trưởng môn nhưng tại lòng tuyển trên đỉnh nghiên cứu vân huyễn chân kinh lại nhất định phải đáp ứng ta ngày sau không có lệnh của ta không được đem vân huyễn chân kinh truyền ra ngoài ba ngày sau vân huyễn c h â n kinh thượng hạ sách cũng phải bị ta mang đi đưa vào linh tộc ở trong ba ngày a vân huyễn c h â n kinh bất quá mấy vạn chữ ba ngày thời gian hắn cũng đã có thể đem g á n h vác lập tức hắn nhẹ gật đầu có thể m ờ i thái huyền nhất đem vân huyễn c h â n kinh thượng sách từ trên người đem ra giao cho vương luyện trên tay vương luyện nhẹ gật đầu cũng không phòng bị thái huyền nhất cứ như vậy tại long tuyền phong c h i đ ỉ n h l à xem một bên thái huyền nhất thì là làng lạng chờ khí hành chu thiên võ giả khí tức đã có chút kéo dài mà tới được tuyệt thế nhị trọng bao khí thành đan càng có thể thời gian dài không ăn không uống chờ đến siêu phàm nhập thánh cảnh dù là san phong hầm lộ đều có thể cam đoan mấy tháng sức sống chỉ là ba ngày không ăn không uống cũng không phải là việc khó ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh vương luyện đem vân huyễn trân kinh đọc qua mấy lần mỗi một chữ toàn bộ rõ ràng ghi tạc náo hải cuối cùng nhìn mà than thở nói thiên hạ tứ kiệt không hổ là thiên hạ tứ kiệt nếu là chính diện đ ầ u đạ dịch vân sơn tiền bối có lẽ không bằng đương nhiệm hồng môn môn chủ ly ngự phong thậm chí so với nam thánh tôn đến đều muốn kém hơn nửa phần nhưng bằng vào hắn nắm giữ đủ loại bí pháp nếu để cho hắn cùng nam thánh tôn tiền bối liên thủ chỉ sợ hai cái ly ngự phong đều sẽ bị hai người bọn họ tổ hợp phía trên này rất nhiều bí pháp đều cần phối hợp đặc thù thiên phú chỉ có chúng ta linh tộc mới có thể tu luyện m à t h à n h vương trưởng muốn nhìn chỉ sợ chưa hẳn có thể có quá lớn thu hoạch vậy nhưng chưa hẳn vương luyện có ý riêng cười cười sau đó tại thái huyền nhất ánh mắt nhìn soi mói đem vân huyễn c h â n kinh thượng hạ hai sách giao cho thái huyền nhất trên tay đạt được vân huyễn c h â n kinh thái huyền nhất trước tiên đem tiếp thân cất kỹ thái huyền nhất tiền bối trong khoảng thời gian này có từng nhìn thấy qua lăng nguyên trưởng lão nửa tháng trước ta từng tiếp vào qua lăng nguyên trưởng lão đưa tin ồ không biết nhưng có đề cập đến lăng hư lăng hư kẻ này ta biết đây là vương trưởng môn đệ tử đi đúng vậy nửa tháng trước thông tin bên trong dù chưa từng đề cập lăng hư nhưng theo ta được biết lăng hư thiên phú cực giai lại là huyền thiên kiếm kiếm chủ sớm tại một năm trước đã bước vào đến tuyệt thế chi cảnh hiện tại à, đoán chừng cách tuyệt thế nhị trọng đã không xa hắn có huyền thiên kiếm nơi tay không cần chân khí tích lũy trình tự chỉ cần có thể vượt qua bão khí thành đàn cửa hại khó khăn này hôn nguyên thánh thể tu hành với hắn mà nói cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì nước chảy thành sông liền có thể tu đến tuyệt thế đệ tam trọng cảnh giới tuyệt thế đệ tam trọng cảnh giới a vương luyện lắc đầu chỉ là tuyệt thế đệ tam trọng còn xa xa chưa đủ thái huyền nhất tự nhiên biết vương luyện lắc đầu nguyên nhân liền có chút cười khổ nói vương trưởng môn không phải mỗi người đều có thể giống ngươi dễ như chở bàn tay bước vào siêu phàm nhập thánh、cảnh. nếu như người người đều có vương trưởng môn thiên phú như vậy nhân gian giới bên trong siêu phảm nhập thánh giả đã sớm khắp thiên hạ chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết tiên ma nhị giới đều đưa tại chúng ta nhân gian giới lực lượng trước mặt biểu thị t h ầ n p h ụ vương luyện lắc đầu chỉ là nói một tiếng hy vọng lăng nguyên trưởng lão h ả o h ả o đốc xúc hắn tu hành đi ta tin tưởng lăng nguyên trưởng lão sẽ không thư giãn thái huyền nhất nói xong lại lần nữa đối vương luyện c h ắ p tay việc này đã xong ta cũng phải tạm thời về một chuyến linh tộc vương trưởng môn có thời gian hy vọng có thể đến chúng ta linh tộc làm khách ta hiểu rồi vương luyện nhẹ gật đầu cáo từ tôi thái huyền nhất cũng không chờ lâu thân hình l o i lên đã rời đi long t u y ể n phòng mà vương luyện cũng không lại ở chỗ này lưu lại trực tiếp về tới côn luân phái tiếp tục hắn bế quan tu hành vân huyền trân kinh cho hắn xúc động rất lớn cứ việc như thái huyền nhất nói phía trên ghi lại không ít pháp môn chỉ có linh tộc dựa vào bản thân được trời y ê u hái thiên phú mới có thể thi triển nhưng nhất bị vương luyện xem trọng thần hồn rèn luyện chi pháp lại không ở tại bên trong đối với hắn mà nói môn bí pháp này giá trị thậm chí so cả sách vân huyền trân kinh cao hơn nữa thường nhân tu hành môn bí pháp này chỉ là để cho mình thần hồn trở nên lớn mạnh một chút tinh thần trở nên lơi kiếm phản ứng thêm chút linh mẫn tư duy càng lộ vẻ t ấ u triệt ngoài ra không có cái gì rõ rệt tính hiệu quả nhưng đối với vương luyện tới nói cái này thậm chí đem có thể trở thành hắn sau này đối kháng ma hoàn g mạnh nhất lợi khí bởi vậy hắn tiếp xuống bế quan trong tu hành hắn tại đây m ô n bí pháp bên trên tốn hao thời gian thậm chí không kém gì đối lĩnh vực cô động giang hồ bình tĩnh côn luân phái ngày càng lớn mạnh vân sâm thành chỗ quốc trung tri quốc lực ảnh hưởng cũng là càng phát ra mở rộng lại thêm v â n đ ế quốc tại vương luyện chỉ lệnh hạ phổ biến chính sách toàn bộ v â n đề quốc tập võ tri phong đạt đến trước nay chưa có đình phong nhìn thấy vấn đề quốc đại lực phổ biến tập võ chế độ phong đế quốc tự nhiên không cam lòng lạc hậu bọn hắn quốc lực không bằng v â n đế quốc không cách nào trèo chống người người tu hành nhưng trịnh trung thắng lại lựa chọn đi tinh binh con đường thông qua tầng tầng chọn lựa tìm ra hơn vạn danh vô cùng có thiên phú người tu hành đối bọn hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng trong đó người nổi bật càng là đi theo bên cạnh hắn tự mình chỉ điểm loại phương thức này cứ việc không cách nào cùng v â n đế quốc toàn dân tu luyện so sánh nhưng cũng rất là thôi động phong đế quốc đám người tính tích cực trên làm dưới theo phong quốc nữ đế đã đối võ đạo tu hành coi trọng như vậy phía giới những người kia vì hợp ý nhập kỳ phát mắt tự sẽ về mặt tu luyện hao tổn nhiều tâm trí toàn bộ nhân gian giới, tại đây loại lớn không khí tập tục dưới có thể nói sinh cơ bừng bừng vui vẻ phồn linh nhất là đi qua hơn một năm tích lũy hậu tích bạc phát giới tinh thần bảng bài dành c à n g là tại lúc nào cũng biến hóa cứ việc ba vị trí đầu cũng không xuất hiện cùng loại với đông phương thắng t u y ế t vương luyện diệp cô tinh vũ hóa h u y ề n như vậy đỉnh phong thiên tài nhưng tổng hợp khối lượng lại so v ư ơ n g luyện bọn người một lần kia tinh thần bảng khối lượng đến còn phải cao hơn một điểm dù là xếp tại ba mươi sáu vị đều có tinh thần chu thiên tu vi nhân gian giới khó được vượt qua gió h m sóng lặng một năm hết thể thế lực mặc kệ có tin hay không đều tại tích góp lực lượng chờ đợi lấy vương luyện nói tới cái kêu ma giới giáng lâm ngày đến toàn lực chuẩn bị chiến đấu mà xem như người tiên tri bản thân vương luyện cũng là khó được tập trung tinh thần bế quan tu hành dòng g ã mười tám tháng chương ba trăm năm mươi mốt lại có thêm ba tháng liền đến trưởng môn người tiên đoán ma giới thông đạo mở ra ngày vương luyện bế quan thạch trên lầu vân n ặ c lan cung kính nói chỉ còn ba tháng sau vương luyện có chút hoảng hốt bất chi bất giác hắn đi tới thế giới này đã có gần thời gian mười năm mười năm bên trong hắn cần cụ giờ nào khắc nào cũng đang thừa hành lang nguyên trưởng lão bàn giao giao phó hoàn thành cứu van thế giới này là tốt tại ma giới xâm lấn xuống vận mệnh trước mắt mười năm trôi qua hắn từ một cái ngây ngô thiếu niên trưởng thành lên thành vạn kiếm minh minh chủ chấp trưởng mấy vạn giang hồ nhân sĩ vận mệnh tương lai rốt c ụ c nghiệm c h ứ n g thời khắc cuối cùng thời gian cũng sắp được trên giang hồ trong khoảng thời gian này có thể có phong ba diễn sinh trường môn tại ngài nhất trí dưới sự yêu cầu trên giang hồ tịnh không sinh ra gì đó biến cố lớn không có sinh ra gì đó biến cố lớn vương luyện lông mày nhữ lại nói cách khác tiểu biến cố không ít chuyện này vân nạc lan do dự một chút trung quy ý nghĩ như thực chất nói trên giang hồ trong khoảng thời gian này có không ít t r u n g tiểu hình môn phái bị dồn dập n u ố t chừng bất quá đồng d ạ n g có không ít t r u n g tiểu hình môn phái dồn dập sinh ra may ra những n à y chiến đấu đều hạn chế tại khí hành chu thiên người thậm chí chân khí giai võ giả giữa tịnh không có tuyệt thế cường giả tham gia cũng không phải là nhấc lên gì đó quá to lớn p h o n g ba khí hành chu thiên võ giả tương tự là trên giang hồ sức mạnh trung kiên mỗi ít một cái khí hành chu thiên võ giả sẽ thêm ra một đầu cường đại ma giới sinh vật tới không người chế hành bọn họ đây là tại mãn tính tự sát tự đào hồ trôn ta không phải n h ư ợ n thiên hạ mình, Hôn、nguyên、hội, thần nguyên quyền đạo, vạn kiếm minh người, quản h ạ thiên nơi ở tại ở t ế lực còn tông xuất môn sao, vì sao còn sẽ vì h ệ n tình huống như、thế? Vạn kiếm minh, thế? t h kiếm i hạ minh hôn nguyên hội thần quyền đạo tuy rằng đại diện cho giang hồ thế lực hết thẻ chủ lưu nhưng cũng, cũng không phải là toàn bộ n à y bốn thế lực lớn có lẽ bao quát chín phần mười tuyệt thế cường giả có thể khí hành chu thiên giai đoạn võ giả tối đa liền chiếm bốn phần mười chân khí giai võ giả tỷ lệ thì càng thiếu những kia không bị bọn họ quản hạt thế lực bọn họ ở tại trưởng môn ngươi yêu cầu cũng không tốt cơ tay múa chân h u n g chi h u n g hồ gì đó một ít mâu thuẫn trải qua hơn một năm thời gian kiềm nén đã có chút ép không được đặc biệt là ba tháng trước thần vũ môn một vị tuyệt thế trưởng lão k ỳ nguyên con trai của hắn cùng nghĩa hiền môn tuyệt thế trưởng lão đạo vĩnh sương c h i tôn bởi vì lạc thủy hoa khôi đánh g ậ p tàn nhẫn dẫn đến đạo vĩnh sương trưởng lão c h i tôn bỏ mình dù cho hai đại môn phái tuyệt thế trưởng lão bị áp chế lại có thể hắn quản hạt thế lực nhưng là giao phong không ngừng đầu tiên là k ỳ trưởng lao dưới sự, sự quản lý một chỗ võ quán bị người rỡ xuống hai phe tranh chấp càng lúc càng kịch liệt mơ hồ đã có nghĩa hiền môn thần vũ môn khí hành chu thiên cường giả mai danh nhận tích lâm thầm ra tay trừ ra này hai đại tuyệt thế t r ư ở n g lão ngoài ra nhưng còn có cái khác dính đến tuyệt thế cường giả vấn đề có chỉ là trình độ kịch liệt không giống hai vị này trưởng lão như vậy thôi vương luyện trầm mặc chốc lát ma giới thông đạo mở ra chỉ còn dư lại ba tháng ba tháng này khó tránh sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n được tốt đẹp đem những này giang hồ nhân sĩ động viên một thoáng nhuộm bọn họ ở vào tự mình mỹ mắt d ư ớ i đã như thế gặp nguy hiểm mới có thể trước tiên đẻ xuống không đến nỗi tại ma giới sắp mở ra thời khắc mấu chốt sắp thành lại bại triệu tập côn lân phái hết thể chủ nhân nghị sự nghỉ ngơi dưỡng sức một năm ngoài ra côn lân phái cần muốn hành động trưởng môn ngài muốn xuất quan chỉ còn dư lại ba tháng liền đến ma giới mở ra thời gian ta cho dù lại bế quan cũng không tiếp tục chờ được nữa vậy trưởng môn chúng ta có muốn hay không trước tiên đi lấy cái đệ nhất thiên hạ nếu như trưởng môn có thể trước đó áp lực nam thánh tôn lực ép ly ngự phòng đoạt được thiên hạ đệ nhất nhân tên gọi lại muốn hiệu lệnh thiên hạ tuyệt đối không người dám không tuân theo vân lạc lan vui vẻ nói đoạn này thời gian nàng đều hầu hạ tại vương luyện trước người sâu sắc minh bạch trưởng môn lúc này tu vi đã được mức độ nào đối với trưởng môn có thể không có đủ thực lực, lực ép ly ngự phòng tranh giành thiên hạ đệ nhất nhân tên gọi nàng không nghi ngờ chút nào Đệ nhất thiên hạ. vâng ư ơ n luyện lắc lắc đầu, Nam Thánh Tôn rõ ràng hắn giờ khắc này tu vi tất nhiên đã không bằng ta, còn ngự phong. Không cần. g giờ lắc lắc ly đầu, tu khắp đã ta, tất rõ vi v Đi trưởng h phụ ô n người Vâng, g báo sư phụ của người đi. t môn vân nạc lan đồng ý thân hình loại lên phản phất mảy may không dùng sức giống như đồng b n hướng về côn luân sơn xuống mà đi nếu như vào lúc này là một vị l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất c ư ờ n g giả tối đỉnh ở đây liền tất nhiên có thể phản đoán ra vân nạc lan giờ khắp này triển khai ra thủ đoạn phong vân song song rõ ràng là hiệu được thiên nhân hợp nhất dấu hiệu mà tu vi của nàng càng là từ hai năm trước khi hành chu t i ê n liền phá lúc cảnh đặt đến tinh thần chu thiên cảnh giới cứ việc còn chưa trăng mạch cầu t h ô n g nhưng nếu là giờ khắp này tiến lên sông sáo giang hồ trúng kích tinh thần bảng đứng hàng mười vị trí đầu tuyệt đối không phải hy vọng xa vời vốn là muốn đợi được tư duy ra tốc ổn định được sáu lần sau lại xuất quan nhưng mà hiện tại cục diện này không xuất quan đã không xong rồi vương luyện có chút t i ế c nối u đứng dậy thu thập một thoáng chính mình gần đây thời gian hai năm bế quan thực lực c ủ a hắn tăng trưởng rất nhiều chỉ là so với hắn ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong từ chân khí giai bước vào siêu phạm nhập thánh tiến độ tới nhưng là không đáng nhắc tới bế quan trước hắn nguyên bản có tam đại mục tiêu thiên nhân hợp nhất viên mãn tư duy sáu lần r a tốc lĩnh vực đạt tới 1 ộ 0 một m đáng tiếc nay tam đại mục tiêu cũng chỉ có lĩnh vực đạt đến 1,100 m é t m ộ t hạng hoàn thành mặt khác hai hạng tuy tìm thấy một chút ngưỡng cửa có thể cách chân chính bước vào vẫn cần hỏa hậu nhất định thời gian hai năm không tới trung quy quán ngắn côn luân chủ mạch phòng nghị sự giờ k h ắ c này đầu người phun trào tại phòng nghị sự phía trước nhất rõ ràng là từ quý giá t ử kim tượng gỗ k h ắ c mà thành trưởng môn bảo tọa giờ khác này bảo tọa trống g i n g mà tại trưởng môn bảo tọa xuống nhưng là phó trưởng môn tôn vạn tinh vị trí thời gian qua đi gần hai năm tôn vạn tinh dựa vào côn luân phục hưng nắm giữ rất nhiều hàng đầu bí pháp cùng vô số tài nguyên không chỉ hoàn thành tuyệt thế tầng thứ hai bế khí thành đàn tu hành càng đã đem hôn nguyên thánh thể tu luyện đến gần như đại thành cảnh giới tu vi tiếp cận tuyệt thế hai tầng đỉnh cao hơn nữa hắn giờ khắc này cầm nắm côn luân t h ầ n kiếm sức chiến đấu kinh tiên theo tiếp cận tuyệt thế hai tầng đỉnh cao tu vi đủ để cùng tuyệt thế ba tầng cường giả chống đỡ loại n à y sức chiến đấu nếu là đặt ở hai năm trước đứng hàng tuyệt thế bảng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời tôn vạn tinh bên giới nhưng là hiện nay côn luân phục hưng tất cả trưởng lão rất nhiều trưởng lão giữa ngồi ở thủ tọa không phải người khác rõ ràng là lúc trước cùng tôn vạn tinh đối chọi gây gắt t i ê u dương phong phong chủ chắc c h ầ m yên bất quá từ khi biết được vương luyện bước vào siêu phạm nhập thánh cảnh sau chắc c h ầ m yên đối với vương luyện đã không có nửa phần dị tâm xử lý sự tỉnh tới cũng là cần cụ hai năm lắng động hắn cũng là bước vào tuyệt thế hai tầng bế khí thành đan cảnh giới thành vị quân luân phục h ư n g chỉ đứng sau trưởng môn vương luyện phó trưởng môn tôn vạn tinh đệ tam cao thủ mà chắc c h ầ m yên bên dưới nhưng là gần hai năm qua như măng mùa xuân sau mưa giống như nô ra chín đại tuyệt thế cờ giả vân tiêu phong phong chủ hoàng phụ thành hiện trưởng lão viện đại trưởng lão Cam Thập Nhị, giải kiếm phong phong chủ ngụy thành hiển thần tiêu hội tại côn luân phái phân hội hội trưởng nhiễm đinh đinh tôn vạn tinh trưởng môn tâm phúc lữ phi ảnh thải hà phong phong chủ bạch lâm nguyên nên kiếm phong phong chủ hiện trưởng lão viện trưởng lão hông k i ế u phong và mấy năm gần đây mới hiện ra tới cường giả đỉnh cao côn hư mặc ngân trừ gia này mười một đại tuyệt thế cường giả bên ngoài côn luân phái trên thực tế vẫn còn có tam vị ẩn tính tuyệt thế cường giả phân biệt là hoàng phụ thế gia ưu tú nhất tuấn kiệt nhân vật hoàng phụ phong nhận phó phiêu vũ lưu lại tinh nhuệ tiểu đội thống lĩnh đằng xả và tôn vạn tinh phó thác theo trọng trách trấn thủ côn luân Thiên chỉ, trưởng lão tôn bất quá ba người này tuy rằng côn luân hiệu lực nhưng cũng không xưng được côn luân người bên trong tính không xếp vào côn luân cường giả trong phạm vi nếu không côn luân phái tuyệt thế cường giả liền không chỉ mười một người mà là mười bốn người mười một đại tuyệt thế cường giả xuống nhưng là rất nhiều khí hành chu thiên trưởng lão chấp sự hàng ngũ phóng tầm mắt nhìn đã trải qua một lần xây dựng thêm đại s ả n h đầu người phun g trào cường giả như vân chỉ cần trình diện khí hành chu thiên cường giả không ngờ có hơn hai trăm sáu mươi người nhiều bỏ qua một bên những kia vẫn còn nằm ở đệ tử bối còn chưa tại côn luân phái nhậm chức khí hành chu thiên võ giả dùng côn luân phái nhất phái chu thiên cảnh võ giả số lượng liền đạt đến kinh người bốn trăm người nhiều bốn trăm vị khí hành chu thiên võ giả n à y tại trước kia côn luân mọi người là căn bản nghĩ muốn đều không dám nghĩ tới cường thịnh trường môn giá lâm t i ê u tại rất nhiều trường lão chấp sự tú năm tụng ba tụ tập tại cùng nhau thương nghị nói chuyện phim lúc một trận hét cao đông nhiên từ đại điện ở ngoài vang lên theo hắn này một tiếng gào thét đại điện trong đó bầu không khí nhất thời trở nên một mảnh nghiêm túc tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ngưng lại giao lưu ánh mắt lấp lánh hướng về đại điện ở ngoài phương hướng nhìn tới đặc biệt là những kia tận mắt được vương luyện kế thừa trưởng môn tới nay từng bước từng bước mang theo côn luân phái đi tới cục diện hôm nay côn luân phái lao nhân nhìn phía hắn cái kia chậm rãi từ đại điện ở ngoài hiện hiện ra thân ả n h lúc càng hiện ra nóng dực trong những người này đúng là ông k i ế u phong và thân phận bây giờ địa vị nước lên thì thuyền lên hoắt trường hạ ánh mắt có chút phức tạp đặc biệt là ông k i ế u phong tại vương luyện vừa mới bái vào hắn môn hạ lúc hắn làm sao có thể tưởng tượng đến được vị này căn bản không bị hắn coi trọng đi cửa sau vào đệ tử hôm nay càng hội có loại này thành thử mỗi khi nghĩ muốn đến việc này dù cho hắn hiện tại đã đứng nếu như có thể hắn thà rằng liệu được không vào tuyệt thế cũng muốn lưu lại vương luyện do đó hưởng hết giáo dục ra một vị siêu p h à m nhập thánh cảnh đệ tử mỹ danh đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận có thể nói mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài vương luyện từng bước một tiến lên tại môn người chú ý xuống rốt cục đi tới trưởng môn trên bảo tọa theo hắn tại trưởng môn trên bảo tọa dưới trướng đại điện trong đó tất cả mọi người cho tới tuyệt thế cường giả cho tới mới vừa đạp nhập chu thiên cảnh t i ể u chu thiên c h ấ p sự đồng thời hát lớn phảng phất túi trào vương giả cung kính hành lễ cùng nên trưởng môn đại giá vương luyện ánh mắt chậm rãi tự nhiên những người này trên người là mười một đại tuyệt thế mấy trăm vị khí hành chu thiên hôm nay côn luân phái so với lúc trước hắn mới vừa vào côn luân lúc c ụ c diện cường thịnh đâu chỉ mấy lần nắm giữ bực này thành cựu hắn cho dù chết trận tại ma giới chiến trường cũng có bộ mặt đối mặt giới cựu tuyển phó phiêu vũ sư phụ và đối với hắn khá là coi trọng lâm vô song lâm trường lão chư vị không cần đa lễ mời ngồi vương luyện vây tay đạo ở được mọi người từng cái giới trướng hắn mới c h ậ m dai nói hôm nay triệu tập chư vị nguyên nhân nói vậy mọi người đã đón được bởi vậy lời thừa thai ta liền không nói mấy năm lắng động nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta côn luân phái Các mười h ngày bởi sau ngự kiếm môn thảng kiếm sơn trang các thế lực lớn hết thệ cường giả tuyệt thế tại vương luyện lệnh cưỡng trên giới dốc toàn bộ lực lượng vạn kiếm minh mười bốn kiếm tông tổng cộng hai mươi ba vị cường giả t u y ệ thế t hơn sáu trăm khí hành chu thiên cường giả tăng thêm hơn ba ngàn tinh thông chiến trận chân khí cảnh cường giả tạo thành một đầu đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó run dày tinh nhuệ quân đội thẳng đến v õ thần chi dực mà đi mười ngày sau hơn ba ngàn sáu trăm người đến vị trí chỗ đại mạc lấy đ ồ n g v õ thần chi dực võ thần chi dực tồn tại một đầu ngàn năm trước lưu truyền xuống cường đại chiến tranh khôi lỗi tôn này chiến tranh khôi lỗi tựa như một đầu h ù n g ứng hình thể to lớn chứng hơn bốn mươi m độ cao nếu là triển khai hai cánh hắn cánh phô thiên cái địa tựa như một mảnh tre chắn tầng mây mây đen vẹn vẹn cái này một đầu chiến tranh khôi lỗi cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã chính là chỗ này vương luyện mang theo côn luân phái mọi người đi tới đầu này to lớn chiến tranh khôi lỗi trước mặt ngước đầu nhìn lên trường môn đây chính là ma giới thông đạo mở ra địa phương vương luyện sau lưng tôn vạn tinh nhìn lấy mảnh này có chút âm trầm địa vực không hiểu d o hỏi không tệ chính là chỗ này tính toán thời gian bây giờ cách ma giới thông đạo mở ra đã chỉ có hai cái tháng sau đi nếu như nơi này thật sự là ma giới thông đạo mở ra địa điểm vì sao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ma giới vì mở ra cái này một cái thông đạo trăm phương ngàn kế như thế nào lại ở thông đạo triệt để mở ra trước để cho chúng ta phát giác được manh mối vương luyện nói nếu như ta không có nhớ lầm ma giới thông đạo từ hiện hiện lại đến triệt để mở ra lại đến tôn thứ nhất cường đại ma giới sinh vật bước vào chúng ta nhân gian giới thổ địa toàn bộ quá trình dù n g chỉ có không đến một ngày thời gian một ngày thời gian lại là tại võ thần c h i dược loại này vắng vẻ c h i địa mặc dù có người phát hiện lại có thể đem tin tức truyền bá ra bao xa ở kiếp trước ma giới chính là ở chỗ này hoàn thành hợp thành phong tỏa p h i ế khu vực này đứt quáng hơn nửa tháng về sau mới có người phát hiện p h i ế n khu vực này không giống bình thường mời đến cường giả tuyệt thế d ò xét cuối cùng vị kia cường giả tuyệt thế d ò xét đến kết quả về sau cựu tử nhất sinh tự ma giới cường giả trong đội rét thoát đi đi ra lúc này mới có thể đem cái này tin tức cáo t r ừ tiên liên giới nhân loại mới rốt cục phát giác được ma giới nguy cơ đáng tiếc lúc kia đã chậm hội tụ ở mảnh này khu vực ma giới sinh vật vượt qua một vạn mười hai vị ma vương kinh khủng nhất là mười hai vị ma vương tạo thành đặc thù trận pháp đem ma giới thông đạo lại lần nữa chống ra khiến cho ma hoàng gián lâm từ đó làm cho nhân gian giới tan tác mười hai vị ma vương tôn vạn tinh trong lòng run lên ma giới bên trong đồng dạng tồn tại sinh mệnh giai tầng phổ thông ma giới chiến sĩ chỉ tương đương với nhân loại khí hành chu thiên võ giả đi lên thì là ma giới kỵ sĩ ma giới chiến tướng ma giới l ã n h chúa những này đều thuộc về tuyệt thế cấp độ tồn tại lờ mờ có thể đối ứng nhân loại tuyệt thế nhất trọng nhị trọng tam trọng mà lại hướng lên thì là ma vương cấp tồn tại mỗi một vị ma vương đều tương đương với nhân loại siêu phảm nhập thánh giả trong đó tinh thông chiến đấu sắt phát hủy diệt ma vương sắt lục ma vương các loại càng là đủ để cùng ly ngự phong bực này lĩnh ngộ kiếm thế siêu phảm nhập thánh giả chống đỡ dù là nam thánh tôn xuất thủ đối đầu một tôn sắt lục ma v Thủy diệt, diệt m thường thường ngươi n chỉ ó cần biết chúng ta tuyệt không thể để ma giới thành thế là được nếu chúng ta có thể tại ma giới đụng thành một mươi hai ma vương mở ra ma giới trước thông đạo đem những ngày ma giới quân đội đánh tan phong ấn ma giới thông đạo nhân gian giới còn có thể phòng n g ừ a sinh linh đồ t h á n một khi như ta trong ngộng cảnh như vậy để mười hai ma vương hợp lực tạo thành trận pháp triệu hoán ma hoàng giáng lâm nhân gian giới đều đưa lâm vào hủy diệt sợ rằng chúng ta trước tiên tiến đến liên hợp long tộc thiên tộc c ư ờ n g giả kết cục chỉ sợ vẫn không có quá đại biến hóa ta minh bạch ta cái này để người rèn đúc công sự phòng ngự tôn vạn tinh thận trọng nhẹ gật đầu một lát h ắ n phảng phất nghĩ tới điều gì hỏi tới một câu trưởng môn ta nhớ được ma giới thông đạo mở ra lúc sẽ tạo thành hư không vạt mẹo đem bốn phía hết thể toàn bộ phá hủy không biết lần này ma giới thông đạo mở ra tạo thành không gian vận v ẹ o phạm vi lớn bao nhiêu chúng ta những n à y công sự phòng ngự cần cách bao xa kiến tạo vương luyện n h ũ mày không gian vận v ẹ o phạm vi lớn đến bao nhiêu hắn cũng không biết dù sao liền ngay cả ma giới mở ra thời gian mở ra địa điểm hắn cũng là thông qua lăng nguyên trưởng lão đoạt được biết bất quá cân nhắc đến giang lưu thị ma giới thông đạo không gian vận v ẹ o phạm vi hắn vẫn là ra lệnh tại võ thần c h i dực bên ngoài kiến tạo đi lần này ma giới thông đạo mở ra đã có thể làm cho ma hoàng chân thân giáng lâm liền vật chứa đều không cần có thể thấy được quy mô tất nhiên là giang lưu thị thời kỳ mấy lần bởi vậy lý do an toàn chúng ta rời khỏi võ thần tri dục tại võ thần c h i dực bên ngoài hẻm núi kiến tạo công sự phòng ngự vâng nhận được mệnh lệnh tôn vạn tinh rất nhanh chấp hành đi hôn nguyên hội thần quyền đạo thiên hạ minh phương diện tin tức chuyển ra ngoài a tin tức đã chuyển ra ngoài những thế lực này bên trong cường giả đang chạy đến ở trong rất tốt hy vọng nhân gian giới lần này có thể vượt qua kiếp nạn này vương luyện đạo mặt nói có thể làm hắn đều đã làm tiếp đó chỉ còn lại có kiên n h ẫ n chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua theo côn luân phái quy mô bước vào võ thần tri dực không đến m ư ơ i ngày vương chiêu dương mang theo rất nhiều võ lâm thế ra thế lực chạy tới võ thần tri dực võ lâm thế gia giờ phút này cứ việc không cách nào cùng vạn kiếm minh đánh đồng nhưng l ẻ loi tổng tổng nhưng cũng có mười bốn lớn cường giả tuyệt thế trong đó khí hành chu thiên võ giả số lượng có ba trăm n g ư ờ i số lượng này trên thực tế chỉ chiếm võ lâm thế gia cao thủ tổng số lượng sáu thành bọn hắn không giống vương luyện làm hết thể đều là vì đối phó ma giới thông đạo mở ra bọn hắn vẫn cần giữ lại đầy đủ lực lượng tọa chân chính mình s ở tại gia tộc để tránh sinh ra biến cố ngoại trừ những n à y khí hành chu thiên võ giả bên ngoài ngược lại là chân khí cảnh võ giả bọn hắn mang k h n g ít vương l u y n đã đem chiến trận chi pháp lưu truyền ra ngoài gần thời gian hai năm xuống tới tu thành chiến trận số lượng cũng không ít rất nhiều võ lâm thế g i a mang đến 2,600 n g ư ờ i gần như có thể sánh vai vạn k i ế m minh tạo thành chiến trận số lượng cũng đạt tới 190 đến tòa vương triều dương dẫn đầu võ lâm thế g i a thế lực đến sau không đến hai ngày lấy nam đạo phái cầm đầu thần quyền đạo theo sát lấy tới so với vương triều dương dẫn đầu võ lâm thế g i a thế lực nam đạo phái cùng thần quyền đạo đến cường giả số lượng càng ít hàn chung nam đạo phái liền đến phó trưởng môn hùng thiên cương siêu phàm nhập thánh giả nam thánh tôn cùng lục đại cường giả tới thế lại thêm hai t vị khí hành chu thiên võ giả cái đội hình này vẫn chưa tới nam đạo phái tổng hợp lực lượng một nữa còn lại hàn quốc phái hát xà giáo cùng với các chín đại quyền sư môn phái bản thân liền không có cao thủ gì liền điều động lục đại tuyệt thế một trăm năm mươi vị khí hành chu thiên võ giả tổng hợp lực lượng liền nam đạo phái đều không thể sánh vai nam thánh tôn tiền bối vương luyện đối nam thánh tôn chắc tay về phần một bên khác viên thiên cương vẹn vẹn nhẹ gật đầu coi như lên tiếng c h à o vương trưởng môn nam thánh tôn xem xét cẩn thận vương luyện một chút không khỏi một tiếng cảm khải nói hơn một năm thời gian không thấy vương trưởng môn tu vi đã càng phát ra tình tiến nếu như ta suy đoán không tệ hiện tại vương trưởng môn lĩnh vực trí lực sợ là đã đủ để khắp hơn ngàn mét đi bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh trước một năm đúng là đột nhiên tăng mạnh một năm bất quá cho tới bây giờ tiến độ đã trở nên chậm chạp nhiều muốn đạt tới nam thánh tôn tiền bối như vậy trình độ không biết còn cần tốn hao bao nhiêu thời gian người l ĩ n h nộ kiếm thế bằng vào kiếm thế chi uy lĩnh vực mạnh hơn xa cho ta các loại mặc dù lĩnh vực của ta so lĩnh vực của ngươi cường thịnh một phần nhưng cuối cùng giao thủ với nhau ta sợ đã k é m xa ngươi thiên hạ hôm nay đoán chừng cũng chỉ có hồng môn môn chủ ly ngự phong mới có thể cùng ngươi tương để t ị n h luận nam thánh tôn nói vương luyện hướng phía võ thần chi dực bên ngoài hẻm núi p ư ơ n g hướng nhìn thoáng qua chỉ là không biết ly môn chủ lúc nào đến. đánh ma giới ly môn chủ từ trước đến nay nghĩa bất dung tử ta tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ nhanh chóng chạy đến h ừ m hiện tại mặc dù khoảng cách ta nói ma giới mở ra ngày còn có hai tháng bất quá chúng ta cũng phải dự phòng ma giới thông đạo sớm mở ra vương luyện nghiêm nghị nói nam thánh tôn nhẹ gật đầu hy vọng ma giới thông đạo giáng lâm kỳ hạn có thể thoáng trì hoãn như thế chúng ta mới có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị ta cũng hy vọng như thế thậm chí ta càng hy vọng ma giới thông đạo phủ xuống thời giờ ở giữa tốt nhất là tại chư vị các tiền bối chỗ quan trắc đến ba mươi bốn năm sau như thế đến nay trên giang hồ tất cả thế lực đều có thời gian thở dốc ta thậm chí có n ắ m chắc tại đây ba mươi bốn năm bên trong để trên giang hồ cường giả tuyệt thế u y ệ t t thậm chí cả siêu p h à m nhập thánh giả vượt lên gấp đôi đến lúc đó cho dù ma giới thật sự lại lần nữa giáng l ô n g chúng ta nhân gian giới cũng có được cùng bọn hắn đánh nhau chính diện c h i lực nhưng là ma giới chân chính phủ xuống thời giờ ở giữa căn bản không khỏi chúng ta làm chủ địa thế còn mạnh hơn người chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự vương trưởng môn cũng không cần lo lắng thế cục bây giờ so với người trong ngộng cảnh tràng cảnh hẳn là phải tốt hơn nhiều đi c h ỉ phong vân chiến tranh bị chúng ta ngăn trở vương luyện nhẹ gật đầu việc này vẫn phải là đa tạ nam thánh tôn tiền bối phải có chi nghĩa nam thánh tôn c h ắ p tay hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát rất nhanh riêng phần mình t ố i lui c ấ u tạo công sự phòng ngự đi sau đó ngày thứ tư hôn nguyên hội người tới hôn nguyên hội cường giả số lượng so với thần quyền đạo đến càng ít một điểm hiển nhiên trong lòng bọn họ trên thực tế cũng không làm sao tin tưởng ma giới thông đạo lại ở giờ phút này mở ra chỉ là vì không lưu lại nhược điểm gì lúc này mới điều động cường giả đến cũng may hôn nguyên hội người mạnh nhất lúc trước từng cùng vương luyện giao thủ qua một phen dịch càng câu tới cũng là có thể làm cho người bông lỏng một hơi hôn nguyên hội đến về sau nghĩa hiền môn cách gần nửa tháng thời gian mới khoan thai tới chậm Trần võ chương ứ việc đối vương luyện ba trăm năm mươi ba n hệ đến thời gian trong lúc chờ đợi trôi qua thần quyên đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh thế lực đến sau sáu ngày vân đế quốc đại tướng quân hà tất ôn thái phó nhạc long âm hắc kỷ tướng quân hắc hải tam đại cường giả tuyệt thế dẫn theo vân đế quốc tinh nhuệ nhất mười vạn đại quân hội tụ ở võ thần tri dực bên ngoài gian đúc công sự phòng ngự cái này mười vạn người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lôi đỉnh quân đoàn ngay tại trong đó trong quân trang bị đại lượng t r ọ n g pháo thương giới chiến tranh pháp khí trong đó không thiếu một số tuyệt thế cấp độ i chiến tranh khôi lỗi bực này đội hình có lẽ không làm gì được siêu phàm nhập thánh giả nhưng đối phó khí hành chu thiên cấp ma giới chiến sĩ cường giả tuyệt thế cấp ma giới chiến tướng l ã n h chúa lại là hiệu quả rõ rệt cho dù hơn mười vị cường giả tuyệt thế cùng nhau tiến lên xông vào trong trận đoán chừng cũng khó có thể ở bên trong náo ra sóng gió gì tới vấn đế quốc đại quân giáng lâm không lâu sau được s á t phong làm triệu vương triệu c ử u châu mang theo tinh nhuệ đến cực điểm kỳ lân vệ đồng dạng đi đi qua kỳ lân vệ nuốt vương luyện bí dược lần nữa đến bí pháp huấn luyện từng cái đều là trở nên cực kỳ cường đại tám ngàn kỳ lân vệ bước vào chân khí cảnh chiếm cứ một nửa mà lại cái này tám ngàn người n ô n hành lệ n h chỉ liền chiến lược mà nói cho dù đối đầu tám ngàn vị chân khí cảnh giang hồ cường giả đều có thể đem nhất cử đánh tan chính là chính cống tinh nhuệ những người này đến vương luyện tất nhiên là tiến lên c i ê u đãi nhất là kỳ lân vệ thống lĩnh đúng là cái kia trên danh nghĩa vị hôn thê triệu tuyết đan một màn à y ngược lại để vương luyện có chút những m mà rồi xâm lấn cuộc chiến nhưng không cho đùa vương luyện h ư u tâm khuyên bảo triệu tuyết đan rời đi nhưng triệu tuyết đan lại thần sắc kiên quyết bất đắc dĩ hắn đành phải ngầm thừa nhận việc này lại để đến tuyệt thế cảnh tu vi hoàng p h ủ phong nhận dẫn đầu hắn thâm viên tiểu đội đến lúc đó thiếp thân bảo hộ vấn đế quốc quân đội đến phong đế quốc dù là tại phía xa đại lục một p h ư ơ n g khác vẫn không có cự tuyệt bản thân thân là nhân gian giới đế quốc chức trách cứ việc bởi vì cách xa nhau đại hải chưa từng điều động đại quân đến nhưng lại từ trịnh trung thắng liêu thiên lưỡng đại tuyệt thế cường giả dẫn theo ba trăm vị khí hành chu thiên cường giả đi tới trợ giút trong lúc nhất thời hội tụ tại võ thần chi dực bên ngoài tuyệt thế chiến lược đã gần trăm khí hành chu thiên cường giả càng là lấy ngàn má tính có thể nói nơi này cơ h ộ i tập trung chủng tộc loài người bên trong ba thành chiến lược theo vương luyện nói tới ngày càng ngày càng gần tất cả ân tình tự rõ ràng trở nên hơi táo bạo đợi đến rời đi khải thời khắc chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ngày lúc dù là vương luyện đều có chút nỗi lòng không chừng một ngày bằng một năm loại cảm giác này coi là thật khó chịu tháng m ộ ư ơ i một vương luyện nhìn về phía trước cái k i a bao phụ tại mây đen ở trong võ thần, thần sắt tràn ngập nghiêm trọng đúng vậy a ngày một tháng m ư ơ i một cách ngươi nói tới cái tia ngày chỉ còn lại có m ư ơ i ngày triệu tuyết đan chạm sau lưng vương luyện đồng dạng nhìn qua phương xa hai năm xuống tới nàng mặc dù hưởng dụng rất nhiều tài nguyên đồng thời thỉnh thoảng có vương luyện tự mình dạy bảo nhưng bởi vì phần lớn thời gian đợi tại kỳ lân vệ bên trong d u y ê n cớ thực lực của nàng trên là tinh thần chu thiên cảnh so với vương luyện đã kém một cái đại cảnh giới sư đ ệ thế nhưng là cảm thấy tâm h o à n g ý luận a có một chút vương luyện nói nhìn lấy doanh địa ngoài nghề sắt vội vàng đi qua chắc chấm uyên kêu một câu bên ngoài thế nhưng là chuyện gì xảy ra trường môn chắc chấm uyên vội vàng hướng lấy vương l u y n thi lễ một cái nghe được hắn hỏi có chút muốn nói muốn dừng nói đi buổi sáng hôm nay thần võ môn trưởng lão k ỳ nguyên cùng nghĩa h i ể n môn trưởng lão đạo vĩnh sương ra tay đánh nhau hai người tựa hồ đánh nhau thật tình tựa hồ hạ tử thủ trước mắt lưỡng bại câu thương cái gì đ ộ u thủ không phải nói bọn hắn xung đột cực hạn tại khí hành chu thiên cấp độ a cường giả tuyệt thế đều xuất thủ là mang ta tới vương luyện trầm giọng nói sư đệ lập tức liền làm a giới thông đạo mở ra ngày tận lực không cần phức tạp triệu tuyết đang nói vương luyện nhẹ gật đầu đi theo chắc trầm nguyên hướng phía thần võ môn phương hướng mà đi bất quá trước khi đến thần võ một lúc trên đường lại là đạt được thần võ môn phó môn chủ nhiệp cựu tiêu mang theo cực giả tiến về nghĩa hiền môn tin tức lập tức hắn vội vàng tăng tốc thân hình hướng phía nghĩa hiền môn phương hướng mà đi đi vào nghĩa hiền môn doanh trướng lúc nơi này chính hội tụ đại lượng thần võ môn cùng nghĩa hiền môn cực giả trừ bọn họ bên ngoài còn có không ít huấn nguyên hội cùng thiên hạ minh cao thủ ở bên l ự c t r ậ n hai phe cãi lộn không ngừng bầu không khí kịch liệt hết sức căng thẳng các ngươi đang làm gì thấy cảnh này vương luyện một tiếng quát lớn lĩnh vực chi l ư c xen lẫn chân khí cộng minh chấn động đến nghĩa hiền môn thần võ môn vô số cường giả đ Tình thế trọng t nghiêm cực kỳ vương luyện nghĩa hiển môn nhau, môn chủ o ma giới quân đ ộ từ tư không nhìn lấy vương luyện nói đã vương trưởng môn ở đây như vậy thì mời vương trưởng môn phân xử thử thần võ môn kỷ nguyên ỉ vào bản thân l ư n g tựa thần võ môn đánh chết ta nghĩa hiển môn trưởng lão đạo vĩnh sương cháu không nói thế mà vẫn không đông tha đem đạo vĩnh sương tri tử đạo kim minh đánh thành trọng thương ta nghĩa hiển môn đạo vĩnh sương trưởng lão bên trên thần võ môn lý luận h ắ n thần võ môn đúng là lấy nhiều khi ít đem hắn đánh trở về dưới mắt càng là quá phận rõ ràng là bọn hắn sai lầm trước đây h ắ n thần võ môn môn chủ phó môn chủ nhất cựu tiêu thế mà mang người đến chắn ta nghĩa hiển môn đơn giản hoàn toàn không có đem chúng ta nghĩa hiển môn để vào m từ tư lời nói xuông vừa nói xong thần võ môn phó môn chủ n h i ệ cựu tiêu đã gầm lên một tiếng những cái kia ván bối sự tình đúng sai nếu như chúng ta tạm dừng không nói đạo kim minh mặc dù bị đánh thành trọng thương đó là hắn gieo gió gật bão nếu như không phải hắn khiêu khích trước đây ta thần võ môn nguyên chấp sự như thế nào sẽ ra tay về phần đạo vĩnh sương có như vậy lý luận sao vừa lên môn liền trực tiếp động thủ đánh lén nếu như không phải kỷ nguyên trưởng lão nhìn thấy hắn kẻ đến không thiện sớm có phòng bị chỉ sợ đã bị đạo vĩnh sương giết chết các ngươi nghĩa hiển môn người thả tứ thế mà đều làm cản đến chúng ta thần võ môn trên đầu chúng ta thần võ môn chẳng l ha ha mối thù g i ế t con không đội trời chung các ngươi kỷ nguyên trưởng lão nhi từ dám can đảm ở đạo kim minh trước mặt d i ê u võ dương oai đạo kim minh chửi mắng hắn vài câu có gì không thể nam nhân tranh nữ nhân vốn là hẳn là đều bằng bản sự đánh không thắng liền đi gọi phụ huynh các ngươi nghĩa hiền môn loại này sợ tác sở vi còn không sợ người trong thiên hạ chế n h o thiếu nhân như thế khó trách lão cũng là như thế h è n hạ ngươi ngươi nhục ta nghĩa hiền môn quá đáng thật cho là ta nghĩa hiền môn sợ ngươi im ngay mắt thấy song phương tựa hồ lại muốn nổi tranh chấp vương luyện lại lần nữa một tiếng quát lớn cường đại sóng âm trải qua lĩnh vực chi lực tăng phảng phất một trận sấm r ề n trong hư không nổ vang thần s á t hắn băng l á n h quét thần võ môn nhất c ử u tiêu một chút nhất phó môn chủ mang theo ngươi người lập tức trở về thần võ môn từ t r ư ờ n g môn các ngươi nghĩa hiển môn cũng không thể lại có lúc này hướng thần võ môn khiêu khích dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhân gian giới nội bộ ân đoán đều phải áp hậu hết thảy chờ đến vượt qua nhân gian giới đại k i ế p đ a n g nói nếu như các ngươi song phương lại bởi vì những n à y ân o á n mà nhịn không được ra tay đánh nhau phá hư nhân gian giới nội bộ đoàn kết đứng trách thủ hạ ta vô tình vương l ệ n lạnh lẽo lời nói để thần või để thần või cùng nghĩ vương trưởng môn ta thần võ môn không phải là các ngươi vạn kiếm minh thành viên ngươi làm như vậy không khỏi quá bá đạo đi nhấp cựu tiêu trầm giọng nói ta làm hết thảy cũng là vì sắp đến ma giới xâm lấn bởi vậy còn xin các ngươi hai phái k h á c chế lẫn nhau nếu không ta nói đến tất nhiên làm đến ha ha tốt một cái nói được thì làm được thật giống như ngươi nói muốn giết bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận hắn nhất định phải chết ai cũng ngăn không được ngươi vương luyện vương trưởng môn coi là thật thể diện thật lớn kế bạch thanh kiếm phái về sau ngươi bây giờ ngay cả chúng ta nghĩa hiển môn bên trong sự đều muốn n h ú n tay sao nếu là tùy ý ngươi lâu dài d sợ là chúng ta nghĩa hiển môn đều muốn bị ngươi côn luân phái chiếm đoạt như tàng kiếm s â n trang ngự kiếm môn đồng dạng trở thành các ngươi phụ thuộc thế lực lấy ngươi côn luân phái mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó đi nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên chuyển tới ngay sau đó liền gặp chân võ mắt mang hàn quang tự nghĩa hiển môn nội bộ vượt qua đám người ra vương luyện quét chân võ một chút người nhắc cùng vị này giang hồ danh túc làm nhiều giải thích ta lưu ở chỗ này nếu như các ngươi song phương không tin chi bằng xuất thủ ngươi x ả ra chuyện gì rồi lúc này đám người khác một bên một đoàn người đi tới người cầm đầu chính là nam thánh tôn nam thánh tôn tiền tới. bối Nam khi n h Tôn n hiểu t đúng còn lúc, m Thánh tiền được sự tình tiền căn hậu quả về sau lập tức hướng phía nhiếp cựu tiêu cùng chân võ trắc tay hai vị dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ma giới thông đạo mở ra sắp đến chúng ta nhân gian giới nội bộ s ắ c thực không thích hợp tự giết lẫn nhau khẩn cầu hai vị cho ta nam thánh tôn một bộ mặt tạm thời dừng tay giảng hòa trước tạm cộng đồng đối kháng ma giới đại địch như thế nào c h â n võ nhiếp c ử u tiêu hai người cũng minh bạch bây giờ không phải là động thủ thời cơ nếu bọn họ khư khư cố chấp vương luyện nói không chừng thật sự sẽ ra tay giết người lại thêm nam thánh tôn mở miệng bọn hắn tất nhiên là thuận thế xuống này đã nam thánh tôn tiền bối mở miệng chúng ta tự nhiên tuân theo ta thần võ môn cái này thối lui trần võ nhiếp cựu hai người chắc tay đà tạ hai vị. nam thanh á n Tôn cũng h chắp t là y h o lễ. Trong lúc ấ tôn thời, thần võ m nghĩa huyền môn song phương nhau nhau thở i đuôi. Ai? Thời gian của tâm tình của mọi người càng là lo nghĩ. Nam Thánh Tôn nghĩ. người càng gần, càng Nam là mọi lo dài một cái cuối cùng mới lên trước đôi vương luyện nói vương trưởng môn ly môn chủ đạo thiên phong huyền đàn đại sư cùng bách thảo cư sĩ lục tôn tiền bối bọn người tới đồng thời đến còn có linh tộc vạn khí quy tông thái huyền nhất dưới mắt chúng ta lại đi gặp bên trên một mặt như thế nào ly ngự phong bách thảo cư sĩ thái huyền nhất lục tôn huyền đàn đại sư vương luyện trầm mặc một lát liên tưởng đến mình và bách thảo cư sĩ lục tôn ở giữa mâu thuẫn nếu như đi tất nhiên là tránh không được dừng lại nhàn nói lạnh ngữ hắn trung p i là lắc đầu được rồi mười ngày sau rồi nói sau cái này nam thánh tôn tự nhiên minh bạch vương luyện không muốn cùng bọn hắn gặp nhau nguyên nhân cũng đành phải thở dài một hơi vậy được rồi nam thánh tôn tiền bối chứ trong phái mâu thuẫn cân đối làm phiền ngươi ta hết sức nỗ lực vương luyện nhẹ gật đầu quay trở về tới côn luân doanh trướng mười ngày chậm rãi trôi qua vương luyện trong dự ngôn ma giới giáng lâm thời gian lạng yên mà tới chương ba trăm năm mươi b ố chương ba trăm năm mươi b ố bình thản võ thần chi d ự bên ngoài trên giang hồ một ngày này chân chỉnh đến nguyên bản còn có chút dối loạn rất nhiều giang hồ thế lực triều đình thế lực địa phương thế lực toàn bộ bỏ dở vốn coi tranh chấp tập trung tinh thần nhìn chằm chằm võ thần chi dược nội bộ không đúc ních nhất là côn luân phái đám người càng là tạo thành chiến trận vẫn sức chờ phát động Hai năm, thậm chí ba năm bốn năm sơ tại vương luyện âm thầm tiếp nhận quân luân phái thời khắc hắn làm hết thảy liền cũng là vì giờ khắc này đến thậm chí trong bóng tối đối đệ tử tuyên truyền cũng là vì giờ khắc này lâu dài d ĩ vãng hết thảy quân luân đệ tử trên người đều sinh ra một loại sứ mệnh cảm giác dù là những cái k i a đơn độc chiến lược không bằng ma giới chiến sĩ chân khí cảnh đệ tử từng cái cũng là thần sắc c u n g d u n g không sợ h ã i chút nào làm xong cùng những cái k i a ma giới sinh vật liệu mình m đã chuẩn bị vương t r ư n g môn như lời ngươi nói ma giới thông đạo mở ra thời gian coi là thật chính là hôm nay a Thần võ môn môn chủ dịch càn khôn ngẩng đầu nhìn một chút đã đi đến trên đỉnh đầu dương quang có chút không chịu nổi tính tình hỏi một câu ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một cái này ngày ta sẽ không nhớ lầm vương luyện nhìn dịch càn khôn một chút trầm giọng nói nhưng là b â y giờ đều đã đến buổi trưa nhưng võ thần chi dược nội bộ còn không có bất luận cái gì đạo tĩnh vương trưởng môn có thể hay không nhớ lầm rồi dịch càn khôn nói hàn k h ô n phái trưởng môn cũng là đi theo nhẹ gật đầu m a giới thông đạo mở ra t u y ệ t không phải việc nhỏ hai thế giới không gian bị bóp méo tất nhiên tản ra cường đại đến cực điểm năng lượng ba động lại toàn bộ quá trình hẳn là tiến hành theo chất lượng không có khả năng trong nháy mắt mở ra à hiện tại một ngày này thời gian đã qua một nửa lúc trước giang lưu thị ma giới thông đạo mở ra mặc dù có cái quá trình nhưng tương tự được sưng ơ tụng một lần mà thôi ma giới thông đạo mở ra bầu trời xuất hiện lô đen đại lượng ma giới sinh vật tự trong hát động mãnh liệt mà ra toàn bộ quá trình bất quá một canh giờ thôi bởi vậy chư vị tạm thời kiên nhận chờ đợi đi những năm gần đây vương trưởng môn sở tác sở vi chư vị cũng nhìn ở trong mắt hắn làm hết thẻ mục đích cũng là vì chuẩn bị chiến đấu ma giới xâm lấn mà chuẩn bị ta tin tưởng hắn sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa chúng ta tiếp tục chờ đ à n đi Ly nhưng g ự p miệng vào i ệ c năm lúc này h phái kiếm nhân gian giới liên quân đội ngũ hậu phương lớn chuyển đến một trận rất nhỏ bạo động cái này một số động tĩnh lập tức xúc động thần kinh của tất cả mọi người lập tức có người hô to lên chuyện gì xảy ra người phía sau đang làm ầm ĩ thứ gì loại thời khắc mấu chốt này chẳng lẽ còn có người đến loạn thêm không thành đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra theo từng cái mệnh lệnh từ này chút môn chủ trưởng môn nhóm trong miệng hạ đạt không bao lâu mọi người đã đạt được đáp lại chúng ta có mới vệ i n binh mới vệ i n quân người nào lúc này mới đến là bạch thanh kiếm phái bạch thanh kiếm phái nghe được đám người cuối cùng báo cáo hết thẻ trưởng môn nhóm đồng thời lấy làm kinh hãi trong đó nghĩa hiển môn chấn võ bắt đầu môn tần chấn hòa võ bang lục tôn mọi người càng là không nhịn được hướng phía động tinh truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy người phía sau trong đám một nhóm trăm người trong c h m i đó hai mươi tám vị khí hành chu thiên cương giả bảy mươi sáu vị chân khí cảnh đệ tử lại thêm giả tưởng diệp cô tinh cái này duy hai mươi hai vị cường giả tuyệt thế dẫn đội đối với vốn là cường giả không nhiều bạch thanh kiếm phái tới nói đây cơ hồ coi là dốc toàn bộ lực lượng bạch thanh kiếm phái thế mà thật là bạch thanh kiếm phái người mà lại bạch thanh kiếm phái cao thủ thế mà đều tới bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân đều chết ở côn luân trưởng môn vương luyện trên tay hai đại môn phai ở giữa cựu hận có thể nói không đội trời c h u n g lần này đối kháng ma giới nghiêm khắc nói xem như từ côn luân trưởng môn vương luyện dốc hết sức khởi s ư ớ n g bọn hắn thế mà tham dự bản thân địch nhân lớn nhất phát động hiệu triệu nhìn lấy vượt qua đám người ra bạch thanh kiếm phái một b ằ n người trong đám người nhịn không được chuyển ra một trận đệ nén kinh hô ta không phải để ngươi bế quan tu hành luyện hóa bách thảo cư sĩ nhìn lấy đã tu luyện tới tuyệt thế nhị trọng đồng thời bắt đầu tu hành hôn nguyên thánh thể diệp cô tinh trầm giọng trách mắng sư phó diệp cô tinh đối bách thảo cư sĩ cung kính thi lễ một cái không t i ê u ngạo không tự tin nói ma giới xâm lấn an mòn chính là chúng ta toàn bộ nhân gian giới nếu như chúng ta nhân gian giới thật sự là t ú t tại ma giới công kích phía dưới ta cho dù tu thành tuyệt thế tam trọng thế đơn lực bạc dưới lại như thế nào có thể tại ma giới đại quân trước mặt ngăn cơn sóng giữ cứ việc giờ phút này ta điểm ấy không quan trọng tu vi thế đơn lực bạc hạt cắt trong sa mạc nhưng làm nhân gian giới một phần tử ta chúng ta bệnh thanh kiếm phái vẫn nguyện ý vì đối kháng ma giới đại nghiệp c ô n g hiến một phần thuộc về chúng ta bạch thanh kiếm phái lực lượng không tệ giản t ư ơ n g đi theo nói tiếp t h ầ n s ắ c nặng người nói cho tới nay đều có người v u hãm ta bạch thanh kiếm phái cấu kết ma giới cùng ma giới sinh vật làm bạn hôm nay ta bạch thanh kiếm phái dốc toàn bộ lực lượng ngoại trừ những cái kia trên có giả giới có trẻ số người cực ít bên ngoài hết thẻ chân khí cảnh trở lên đệ tử môn nhân toàn bộ ở đây chúng ta đem dùng máu tươi của chúng ta bảo vệ chúng ta bạch thanh kiếm phái trong sạch để thế nhân minh bạch ta bạch thanh kiếm phái thế tất bảo vệ nhân gian giới phòng tiến đến một khắc cuối cùng nghe được g i ả n tường lần này bang bang có tiếng lời nói chân võ không nhịn được hét lớn một tiếng ta một mực tin tưởng làm kiếm tiên phi nguyện tiền bối lưu truyền tới nay đạo thống bạch thanh kiếm phái tuyệt không có khả năng cùng ma giới có bất kỳ liên quan trước kia như thế hiện tại cũng giống như thế bạch thanh kiếm phái chỗ tao nộ hết thảy đều chẳng qua là một ít dã tâm hạng người muốn thực hiện mục đích của mình thôi g i ả n tường trưởng môn các ngươi tới hơi trễ chưa từng xây dựng công sự phòng ngự lập tức nhập ta nghĩa hiển môn trong trận cùng chúng ta nghĩa hiển môn kể vai chiến đấu nhiều tại chân vũ tiền bối g i ả n tường chắp tay hành lễ côn luân phái một phương chắc trầm nguyên nghe được chân võ trong lời nói chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ lập tức nhịn không được quát chân võ các hạ ngươi nói cái gì ai là dã tâm hạng người còn mời nói rõ ràng làm gì ở chỗ này càng tre càng lộ ta đang nói chính là ai trong lòng ngươi rõ ràng tất cả chúng ta trong lòng đều rõ ràng ngươi chắc trầm nguyên đang muốn nói cái gì vương luyện lại là phất tay đem hắn lời nói cắt ngang t ố t không cần làm những n à y miệng lưới chi tranh ma giới giáng lâm sắp đến có công phu này tranh những n à y khoe miệng còn không bằng lưu thêm chút khí lực đợi đến đến lúc đó ma giới sinh vật xâm lúc đến g i t nhiều mấy tôn ma giới sinh vật là trưởng môn nghe được vương luyện nói chắc trầm viên đành phải đem bất mãn trong lòng đẻ xuống lạnh lùng quét chân võ bọn người một chút về sau không tiếp tục để ý cử dưới mắt đều đã đến giữa trưa liền sợ đến lúc đó ma giới thông đạo căn bản chưa từng g á n g lâm gia c h â u thổi không nổi nữa hết thể diễn biến thành một chuyện cười c h â n võ cười lạnh một tiếng cho cười c h â n võ chúng ta trưởng môn không chấp nhận với ngươi ngươi còn đánh rắn bên trên con rồi nếu như ma giới thông đạo thật sự mở ra ma giới sinh vật thật sự xâm lấn ngươi đi t r ư ớ ta có thể được sao chắc trầm viên khẽ quát một tiếng làm cản nghe được chắc trầm viên càng như thế bất kính chân võ thần sắc m á h liệt liền muốn nói chuyện nhưng lại tại lúc này vương luyện lĩnh vực c h i lực k h ẽ động chân khí bộc phát im ngay ẩm ẩm kinh khủng sóng âm phẳng phất một trận đình thai nước góc lôi mình hình thành kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích lăng không nổ vàng đứng mũi chịu xào chân võ sắc mặt thông s u ố t biến đổi thân hình không nhịn được liên tiếp lui về phía sau trực giác đến đại não oanh minh cơ hồ mất đi thính giác lập tức tràn ngập hãi nhiên những người khác trong thai cũng là ông ông tác hưởng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ loại này lĩnh vực tri lực trong đám người ở vào một phương hướng khác nam thánh tôn ly ngự phong cũng đã đi trình diện ngay tại bách thảo cư sĩ bên cạnh thân thái huyền nhất bọn người lẫn nhau trong mắt đều là thấy được một tia trần kinh nghĩ không ra không đến thời gian hai năm vương trưởng môn lĩnh vực chi lực đúng là tăng trưởng đến trình độ này nam thánh tôn tự lẩm bẩm hắn có thể nói là chính mắt thấy vương luyện bước vào siêu phàm n h ậ p thánh từ lúc trước không bằng hắn từng bước một đi đến hiện tại ngự trị ở bên trên hắn cấp độ xem ra không bao lâu vương luyện vương trưởng môn sẽ thành danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân ly ngự phong cũng là nói lên từ đáy lỏng thái huyền nhất cũng là khẽ gật đầu chính diện giao phong bên trong thực lực của hắn liền nam thánh tôn cũng không bằng nam thánh tôn đều tự nhận không bằng vương luyện. húng chi là hắn theo vương luyện hét lớn một tiếng toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại dù là chân võ nhiếp tại vương luyện khí thế lúc này cũng là không dám nói nữa hiện tại vương luyện đi qua hai năm l ắ n g đạo đã không còn là lúc trước cái kia sơ nhập siêu phàm nhập thánh cảnh tuổi trẻ tiểu bối ma giới sinh vật mới là chúng ta chân chính đ ị n h nhân vô luận bất luận cái gì ân đoán cũng chờ đến đem ma giới sinh vật đánh lui đem ma giới thông đạo một lần nữa phong ấn sau lại luận không mượn vương luyện quát trói thay một tiếng chân trụ ở đây tất cả mọi người về sau lúc này mới nhàn nhạt hơi l ư ờ n bọn hắn chậm rãi nói trong lúc nhất thời chân võ sắc mặt âm chầm đối giản tường chắp tay mang theo giản tường b ọ n người quay trở về tới bản thân trận địa bên trong những người khác cũng là kiềng kỵ vương luyện vì thế không còn dám nói chuyện phiếm nói b ậ y giữa sân bầu không khí càng ngưng trọng thêm nhưng mà bầu không khí ngưng trọng lại không cải biến được võ thần chi rực gió em sóng lặng sự thật giữa trưa dương quang dần dần l ặ n về phía tây một ngày này rất bước nhanh vào đêm màn đồng thời tại ánh lửa chiếu dọi xuống đi vào đêm khuya nhưng cho dù đêm khuya võ thần chiếu dọi xuống đi vào đêm khuya nhưng cho dù đêm khuya võ thần chi rực nội bộ vẫn là gió em sóng lặng đừng nói là ma trong dự ngôn thời gian lặng lẽ trôi qua đợi đến ngày thứ hai thái dương như thường lệ dâng lên võ thần chi dược bình thản vẫn như c ũ lúc cái gọi là ma giới thông đạo không có nửa phần mở ra dấu hiệu đám người lại lần nữa nhìn về phía vương luyện ánh mắt dần dần trở nên hơi quỷ dị chương ba trăm năm mươi năm chương ba trăm năm mươi năm quyết định không có mở ra thế mà không có mở ra vương luyện trong lòng có chút khó có thể tin nhớ lầm rồi không có nhớ lầm bất cứ chuyện gì đều có thể nhớ lầm nhưng là cái này này hán vương luyện tuyệt đối sẽ không nhớ lầm vân lịch một nghìn hai mươi hai năm ngày m ư ơ i một tháng m ư ơ i một chính là cái này này chà nờ dê lẽ lại trường môn tôn b ạ n tinh nhìn lấy bốn phía ánh mắt kia quỷ dị hướng phía côn luân phái phương hướng dò xét đám người không nhịn được nêu vương luyện một tiếng hy vọng hắn có thể ra mặt nói cái gì dù sao vương luyện nói tới ngày đã đến nhưng là võ thần chi dực bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì đọc tính hiện tại là lúc nào rồi có phải hay không năm nhớ lầm hiện tại mới một nghìn không trăm hai mươi mốt năm hoặc giả tháng tính sai rồi hiện tại mới tháng mười tôn b ạ n tinh mới mở miệng vương luyện đã đột nhiên quay đầu lên tiếng hỏi thăm trường môn hiện tại chính là vân lịch một nghìn hai mươi hai năm ngày một ư ơ i một tháng một ư ơ i một a hiện tại đã là ngày m ộ ư ơ i hai ngày không có sai trường môn có phải hay không địa điểm tính sai rồi tôn b ạ n tinh thần trọng hỏi một câu hắn nhìn lấy vương luyện ẩn ẩn cảm thấy bàn tay mình môn cảm xúc có chút không quá bình thường ngài suy nghĩ lại một chút nhìn có phải hay không địa điểm không phải tại võ thần chi dực mà là địa phương khác lại hoặc giả là ngài đem thời gian nhớ lầm rồi địa điểm không có nhớ lầm chính là võ thần chi dực thời gian cũng không có nhớ lầm vân lịch một nghìn hai mươi hai năm ngày m ư ơ i một tháng m ư ơ i một chơ một chút có thể hay không đại lục ở bên trên vẫn tồn tại người kêu kêu là võ thần tri d ự địa phương cái này không đến mức đi tôn vạn tinh có chút không biết trả lời như thế nào m à giới thông đạo mở ra sẽ tạo thành nghiêm trọng không gian vặn vẹo không gian vặn vẹo lúc sẽ tản mát ra năng lượng cường đại ba động cố ba động này xa nhất có thể chuyển khắp trên trăm cây số nếu là siêu p h à m nhập thánh tính giả dù là cách xa nhau gần ngàn cây số đều có thể sinh lòng cảm ứng nhưng chúng ta cũng không có bất luận cái gì cảm ứng thậm chí tại trong lòng chúng ta cũng là chưa từng sinh ra một loại t a i nạn g á n g lâm cảm giác thái huyền nhất nghe được v ư n luyện cao giải đáp lấy tôn vạn tinh vông ô n đ n hắn p h nhìn vương luyện cái kia bộ dáng thực sự không giống như là kể rõ một cái thiên đại hoang nôn bởi vậy lựa chọn cho một chút thời gian bên trên tha thứ ta nhìn đúng là điên trong ngộng cảnh mơ tới nhân gian giới tại hôn qua lọt vào ma giới xâm lấn từ đó nhân gian giới hủy diệt đã c ả một thấy thật nhân h gian giới thật sự hội hủy diệt. Vậy ta còn mình n không chỉ một lần mơ tới qua ta tấn đến siêu phạm nhập thánh, chỉ phạm thành thiên một tới ta trở mơ siêu qua đâu, nhất đệ v sao ta c ò tại tuyệt t ế n hắn ấ t trọng thật lâu không cách nào đột、phá. Một không nào mình cách phá. h lâu điên cũng bởi vì hắn là siêu phạm nhập thánh giả liền khiến cho chúng ta tin tưởng hắn đi theo hắn hết t h ể điên Hiện chân hắn không nhận phó chủ chấn nhỏ giọng nói thầm tại lại tiếp nói tướng ràng, còn muốn này. môn môn tần rộng tốt, kết Bắt mặc rõ lấy, quả đầu c h u y ề n thông nói ly môn chủ theo ý kiến của ngươi vương trưởng môn giống hay không là tồn tại phương diện tinh thần vấn đề thì như sinh ra đ ộ n kinh ý thức thất thường chờ chút cái này không có chứ ly môn chủ cùng vương gia chủ có chút giao tình không n g ạ i hỏi một chút vương gia chủ hắn lúc nhỏ có phải hay không nhận lấy cái gì kịch liệt đà kích từ đó làm cho qua tinh thần t ậ t bệnh ly ngự phong do dự một lát cứ việc cảm thấy có chút khó tin nhưng vẫn là nhẹ gật đầu có chút đến gần rồi vương triều dương đ ố i hắn chắp tay vương gia chủ ly môn chủ vương triều dương cứ việc căm hận nam đạo phái nhưng đối với đem hắn tự hắc long giáo bên trong giải cứu r a ly ngự phong cũng rất có hào cảm nhìn thấy hắn chào hỏi rất mau tới đến ly ngự phong trước người ly ngự phong đem nam thánh tôn suy đoán cáo chi vương triều dương hỏi đến vương triều dương kết quả mà vương triều dương hắn cẩn thận hồi tưởng một phen vương luyện đủ loại kinh lịch lại là có chút do dự bất định l u y ệ n nhi phương diện tinh thần hẳn là không vấn đề gì chí ít ta không có cảm giác r a dị thường gì ngược lại là cái kia cái gọi là một cảnh hắn cũng không phải ngay từ đầu thì có mà là tại hắn mười lăm tuổi trong lúc đó lúc ẩn ẩn lấy chuyện xưa hình thức lưu truyền tới mười lăm tuổi hắn mười lăm tuổi lúc có từng nhận qua cái gì đã nói thí dụ như bị người khi n h ụ hoặc giả nói bị thương vương t r i ê u dương trầm n g â m một phen cuối cùng lắc đầu hẳn không có chí ít ta không có ấn tượng dạng này à vậy chúng ta chờ một chút đi nói không chừng thật là nhớ lầm thời gian lại hoặc giả nói bởi vì trong thế giới hiện thực một ít sự t ì n h phát sinh biến hóa nói thí dụ như phong vân chiến tranh bị ngăn cản minh điện che diệt từ đó làm cho ma giới g á n g lâm ngày chậm trễ chúng ta đầu tiên chờ chút đã lại nói chỉ có thể như thế vương t r i ê u dương nói trên thực tế tại nội tâm của hắn cũng không nguyện ý vương luyện đem chính mình thế lực tích lực đặt ở tất cả đối kháng ma giới bên trên lấy côn luân phái hiện tại thế lực lại thêm bọn hắn vương g i a nắm giữ võ lâm thế g i a thế lực hai tướng liên hợp thống nhất giang hồ đều không phải là việc khó gì lại thêm vân đế quốc cao tầng bị âm thầm khống chế triệu vương triệu c ử u châu lại là nhạc phụ của hắn tiến một bước nhập chủ vân đế quốc trở thành vân đế quốc kẻ thống trị cũng không có vấn đề gì một khi thành vân đế quốc kẻ thống trị lại mang theo hạo nhiên đại thế thống nhất giang hồ sau đó mượn nhờ giang hồ lực lượng quét sạch đông phương đại lục đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều có thể đều rơi vào bọn hắn vương ra khống chế ở trong đây mới là vương gia nam nhi nên làm sự tình bởi vậy hắn thấy cái gọi là ma g i i g á n g lâm cuối cùng chuyển biến thành một chuyện c mặc dù đối với vương luyện danh vọng sẽ có đ ặ kích nhưng tổng thể mà nói lại là lợi nhiều hơn hại thời gian trong lúc chờ đợi trôi qua theo một canh giờ một canh giờ trôi qua chờ đợi tại hiện trường bên trong người càng phát triển đến không kiên nhẫn cứ việc chưa từng tại trong lời nói đối v ư ơ n g luyện vị này siêu phạm nhập thánh giả có cái gì chỉ trích nhưng một loại dự định rời đi không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian thanh âm lại là càng ngày càng nghiêm trọng nếu như không phải có vô số cường giả trưởng bối đẻ ép chỉ sợ đã có người đi đầu rút lui rốt cục một ngày này lại lần nữa đi qua đến ngày thứ ba tất cả mọi người nhẫn lại tự hồ đã đạt đến một cái cực hạn nghĩa hiển môn người dẫn đầu kìm nén không được luôn tiếng ồn ào chúng ta nghĩa hiển môn bên trong còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý không có nhiều như vậy thời gian r ô i ngốc ở chỗ này vì một cái hoang đường không chịu nổi mộng cảnh mà lãng phí thời gian chư vị ta nghĩa hiển môn đi trước một bước đã từ môn chủ dự định rời đi ta bắt đầu môn cũng không muốn lại ở chỗ này ở lâu cáo tử buồn cười buồn cười coi là thật buồn cười đến thời điểm cũng bởi vì tu vi của hắn cao tuyệt chúng ta nhưng phải vì hắn một cái buồn cười mộng cảnh mà không xa vạn dặm chạy tới nơi này đến cùng một chỗ nổi đi Loại sự theo ì n này nếu là bị những cái kia căn bản không có ý định xâm lấn nhân gian giới ma giới sinh vật biết, đơn giản muốn sống sống chết người, Các người yêu tại đây tiếp tục đợi, chúng là yêu đây biết, chết tiếp bị bảo bước. h giới giới cái có cười. Các tục trước kia tại gợi ma ta đảm ý đợi, đi xâm một vật tự t nghĩa h i ề n môn mở miệng cùng nghĩa h i ề n môn cùng thuộc tại thiên hạ minh bắt đầu môn đảm bảo tự nhau nhau hưởng ứng triệu tập lấy tông môn đệ tử thu lại đông tây liền muốn đánh tính rời đi trường môn thấy cảnh này tôn b ạ n tinh liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng vương luyện không biết là đến cùng nên đem những người này lưu lại vẫn là phải mặc cho bọn hắn rời đi không chỉ tôn vạn tinh trên thực tế tất cả mọi người đang đợi vương luyện thái độ nếu là thiên hạ minh người cứ đi như thế mà vương luyện không có nửa phần b i ể u thị bọn hắn cũng sẽ không đợi tiếp nữa mỗi người đều có chuyện của mình mỗi người thời gian đều có sắp xếp của mình nếu như không phải là bởi vì hiệu triệu người là vương luyện vị này siêu phàm nhập thánh cảnh côn luân trường môn ai nguyện ý vì một cái hoang đường không chịu nổi mộng cảnh liền không xa vạn dặm đã tìm đến v õ thần c h i d ư ợ cấu c tạo công sự phong ngự đối kháng cái k i a cho đến nay căn bản chưa từng hiện thân ma giới sinh vật ma giới thông đạo nhất định sẽ mở ra vương luyện trong mắt lóe ra l a n h quang hắn nhìn lấy vo thần tri dự phương hướng ngôn tử chuần xác ở đây rất nhiều trường môn các trưởng lao liếc nhau một cái cuối cùng vẫn từ đức cao vọng trọng nam thánh tôn tiến lên hỏi một tiếng vương trưởng m ô n có ý tứ là ma giới thông đạo mở ra thời gian bị chậm trễ vương luyện nghĩ đến lúc trước nam thiên quốc dưới mặt đất di tích lúc một màn có lẽ bởi vì hắn sớm tiến vào nam thiên quốc thành dưới đất di tích nguyên nhân vốn nên nên bình thường mở ra nam thiên quốc thành dưới đất di tích đồng dạng bị chậm trễ hơn mấy tháng lúc ấy bởi vì cũng bởi vì trên người hắn mang khí huyết đan không đủ suýt nữa để cổ bách chết đói dưới đất trong di tích chậm trễ nam thánh tôn nhữ mày ta nhìn không phải là bị chậm trễ mà là cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình bạch thanh kiếm phái tân nhiệm trưởng môn giản tường bước nhanh đến phía trước cười lạnh một tiếng vương luyện nhìn giản tường một chút không nguyện ý làm nhiều giải thích bởi vì ta một số hành vi để ma giới bên trong người nhìn rõ mục đích của chúng ta bởi vì chúng ta nhân gian giới vẫn ẩ n giấu ma giới cấu kết người bọn hắn mới là ma giới thông đạo mở ra chân chính thôi động người bởi vì bọn họ biết được chúng ta đang nơi đây chỉnh quân chờ phân phó cố ý đem nơi này tin tức cáo chi ma giới chờ đợi đại quân làm cho này đại quân chậm trễ d á n g lầng này ha <cười> lúc trước ngươi vu hãm ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân là minh điện bạch đếp giết ta bạ hiện tại lại kéo ra một nhóm vận ẩn giấu mà giới cấu kết người không biết ngươi tiếp xuống lại dự định cầm cái nào môn phái khai đao giản tương đột nhiên phá lên cười ta nhìn đem tất cả đối lập thanh trừ đây mới là ngươi mục đích thực sự đợi đến toàn bộ giang hồ đối ngươi sở tác sở vi giận mà không dám nói gì lúc ngươi liền có thể dễ như t r ở bàn tay thực hiện ngươi thống nhất giang hồ d ạ t h â m vương luyện nhìn lấy g i ả n tường lại liếc mắt nhìn bốn phía từng cái sắc mặt khác thường thậm chí muốn trực tiếp rời đi rất nhiều môn phái trưởng n ô n nhân trở mặt lại không lời có thể nói sao bị ta thấy rõ ngươi mục đích thực sự không phản bắt được giản tương nghiêm nghĩ dậy vương luyện đầu ánh mắt một lần nữa rơi xuống thần sắc n g o a n lệ giản tưởng trên người tự a h ồ nghiêm túc suy tính một hồi cuối cùng làm ra một cái trọng đại lựa chọn ngươi nói không sai năm vẻ bảy mảng giang hồ cách cục nên kết thúc giang hồ không thể lại nội đấu không đớt là thời điểm có người đứng ra đem giang hồ thống nhất chương ba trăm năm mươi sáu chương ba trăm năm mươi sáu giải thích thống nhất giang hồ vương luyện cho tới bây giờ liền không hề nghĩ rằng lớn bao nhiêu năng lực làm bao lớn sự vương luyện tự giao bản thân tu hành phương diện dựa vào lưu quan g cảm ứng thuật mang tới tiện lợi coi như không tệ cần phải để hắn lục đục với nhau đùa bỡn âm n ư quy kế hắn tự hỏi không phải là trên giang hồ hơn chín thành người đối thủ thật giống như vị k i u bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận hoặc giả nói minh điện bạch đế lúc trước hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn để lộ bạch vô hận chân chính diện mục thậm chí thiết hạ vô số kế sách nhưng lại đều không ngoại lệ bị bạch vô hận khám phá xuyên thủng nếu như không phải là bởi vì hắn ỉ vào tu hành phương diện thiên phú thực lực tăng trưởng thường thường vượt qua bạch vô hận dự kiến sớm bị bạch vô hận lấy tương kê tựu kế chi pháp xinh xinh diện xác bởi vậy tại thời khắc cuối cùng hắn lựa chọn vứt bỏ hết thể lập trường tại bạch v ngay trước rất nhiều giang hồ dành t ú c trước mặt đem cưỡng ép chém giết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dưới mắt thống nhất giang hồ đồng dạng không phải hắn am hiểu nhưng có người am hiểu hắn tin tưởng tôn vạn tinh có năng lực như thế chắc trầm nguyên có năng lực như thế cái kia vị phụ thân vương t r i ê u d ư ừ n g cũng có năng lực này mà mà hắn cần làm vẹn vẹn trấn áp hết thể người bất mãn cung cấp cho bọn hắn quản lý tốt giang hồ bình đại nghĩ tới đây vương luyện trong lòng rộng mở trong sáng hắn nhìn thoáng qua giả tưởng đối với hắn nhẹ gật đầu ngươi nói rất có lý ngươi ngươi muốn làm gì vốn chỉ là muốn châm chọc vương luyện căn bản không nghĩ tới vương luyện có thể sẽ đi đến toàn bộ giang hồ mặt đối lập g i a n tường giờ k h ắ c này cũng là bị vương luyện d ọ a sợ ngươi ngươi vờ ơ y mà thật sự muốn thống nhất giang hồ thực hiện ngươi chúa tể giang hồ thế giới d i a tâm không thể a g i ả n tường hai mắt vừa mở hiện tại vạn kiếm minh chính là chính cống quái vật khổng lồ vẹn vẹn vạn kiếm minh lực lượng sợ là đã siêu việt thần q u y ề n đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh bất luận cái gì một giang hồ lớn tổ chức lại thêm vương c i ê u dương nắm giữ trong tay võ lâm thế ra lực lượng cả hai liên hợp sẽ ở vương luyện vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả dẫn dắt đi quét sạch giang hồ toàn bộ trong giang hồ chắc chắn lâm vào một trận trước nay chưa có gió tanh mưa máu ở trong trận này gió tanh mưa máu cuối cùng c u ố n lên kích thước to lớn hết thảy môn phái đều đưa không cách nào may mắn thoát khỏi thậm chí liền ngay cả nam đạo phái bực này đại phái đệ nhất thiên hạ địa vị đều sẽ nhận nghiêm trọng kiêu chiến kết quả xấu nhất thậm chí sẽ xuất hiện siêu phảm nhập thánh giả v ỡ lạc tại dạng này một trận quét sạch toàn bộ giang hồ thậm chí so phong vân chiến tranh lúc quy mô còn muốn đáng sợ giang hồ hạo kiếp bên trong đã không có bạch v u hận vị này tuyệt thế bảng cường giả toa chấn chỉ có bọn h ẳ n cái này giải rác vươn g g i a bọn người quái vật khổng lồ dễ như t r ở bàn tay nghiền hải quất không còn hắn giản tường đối vương luyện tràn ngập căm hận không giả nếu là có thể dùng thân thể của mình chết đổi được trên giang hồ tất cả mọi người đối địch vương luyện vây g i ế t vương luyện hắn tuyệt sẽ không có nửa phần trần trờ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn nguyện ý kiến cho lấy vương luyện cầm đầu vạn kiếm minh vương g i a thế lực cùng toàn giang hồ khai chiến làm như vậy kết quả chỉ làm cho bản thân bạch thanh kiếm phái mang đến thai hỏa ngập đầu vương luyện người liên thật rồi a nghĩ tới đây loại đáng sợ hậu quả giả tường ánh mắt tần ẩn, ẩn đã mang tới một tia sợ hãi. điên rồi ta rất thanh t ỉ n h biết ta không có điên nhưng giờ này khác này điên không điên đã không trọng yếu vương luyện không có đi nhìn giản tường thân hình tiến lên vượt qua đám người ra vương luyện người đang nói đùa à? nam thánh tôn nghe được vương luyện cùng g i ả n tường ở giữa nói chuyện lập tức thần sắc nghiêm nghị hỏi một câu nói đùa chỉ lộ ra hắn trần chính răng n h n h thôi hùng thiên cương nhìn nam thánh tôn một chút trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nam thánh tôn chúng ta nhìn xem hắn đến cùng muốn làm những thứ gì nếu như hắn thật sự muốn làm hại giang hồ Dứt khoát, t chết. Chết vương luyện thế nhưng là trên giang hồ từ trước tới nay có hy vọng nhất trưởng thành đến có thể ngăn chặn ma hoàng trình độ cường giả nếu là như vậy đem hắn đẻ xuống thật sự là toàn bộ nhân gian giới tổn thất vương luyện không tiếp tục đối đáng người giải thích thân hình này lên đi tới một mảnh đất thế tương đối cao nham thạch bên trên ánh mắt tự trên người mọi người nhất nhất đã qua đem ở đây hơn vạn vị tương đương với trên giang hồ hạch tâm nhất võ g i ả đặt vào trong mắt chư vị theo vương luyện mở miệng nguyên bản còn tại dục dịch thậm chí táo bạo bất an rất nhiều người giang hồ lập tức bị thanh âm của hắn hấp dẫn ánh mắt hướng phía vương luyện trung lại vương trưởng môn ta cảm thấy ngươi thiếu nợ ta nhóm một lời giải thích miệng ngươi khẩu từng tiếng nói hôm trước thời gian ma giới thông đạo sẽ mở ra để cho chúng ta b u ô n g xuống trong tông môn hết thệ công việc không xa vạn dặm hưng ơ sư động chúng đã tìm đến võ thần chi d ự lại tốn hao tiền tài cấu tạo công sự phòng ngự chờ đợi chứ ma giới xâm lấn đại chiến nhưng là bây giờ toàn bộ võ thần chi dực gió em sóng lặng ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích ta nghĩa hiện môn trưởng môn nhân từ tư không trầm giọng nói ra cái khác trưởng môn cũng là đi theo phụ họa không tệ vương trưởng môn chúng ta tín nhiệm ngươi dù là ngươi cái gọi là tiền đoán được từ m ộ t cảnh chúng ta vẫn hưởng ứng ngươi hiệu triệu đi ở đây nhưng bây giờ võ thần chi dực cũng không có bất luận cái gì đạo tĩnh ngươi là có hay không ứng cho chúng ta một cái công đạo giải thích bàn giao ta sẽ cho các ngươi, giải thích, ta sẽ cho các ngươi bàn giao vương luyện trầm giai nói hắn là siêu phàm nhập thánh giả hơi mượn nhờ lĩnh vực chi lực liền có thể đem thanh â m truyền khắp võ thần chi dược hẻm núi bên ngoài mỗi một hẻo lánh làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng ma giới thông đạo nhất định sẽ mở ra đại quân ma giới cũng tuyệt đối sẽ giáng lâm chỉ là bởi vì chúng ta động tinh quá lớn từ đó để ma giới bên trong người có chuẩn bị từ đó chậm trễ ma giới thông đạo mở ra thời gian bọn hắn tất nhiên cũng rõ ràng chúng ta đã tại võ thần chi dược bên ngoài c h ỉ n h quân chờ phân phó một khi bọn hắn mở ra ma giới thông đạo đem quân đội một chút xíu truyền thông tới sẽ chỉ bị chúng ta tập trung lại lực lượng tiêu diệt từng bộ phận nói ma giới thông đạo sẽ mở ra người là người nói ma giới thông đạo mở ra thời gian bị chậm trễ người cũng là người vương trưởng môn ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra cảm thấy kỳ quái rõ ràng bách thảo cư sĩ chân võ lục tôn thái huyền nhất ly ngự phòng nam thánh tôn cùng phong vân đế quốc chư vị quan tinh sư cùng chúng ta đi qua nhiều phiên suy tính ma giới chân chính mở ra thời gian là tại ba mươi bốn năm sau nhưng đến tột u cùng ra sao nguyên nhân khiến cho ngươi không phải để cho chúng ta tin tưởng ma giới thông đạo hiện tại liền sẽ mở ra chẳng lẽ nói ngươi một người chi ngôn v ù đắp được tất cả chúng ta suy đoán sao lúc này một đạo toàn thân áo đen thân ảnh từ trong đám người chậm rãi ra huyền kinh hắc xà giáo giáo chủ tuyệt thế trên bảng gần với nghĩa hiền môn chân võ tồn tại ta hiện tại nói cái gì đoán chừng cũng không có cái gì sức thuyết phục chư vị cho dù dự định rời đi ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản nhưng ta vẫn là hy vọng chư vị lưu lại một bộ phận lực lượng đợi tại võ thần c h i dực lưu ý lấy võ thần c h i dực nhất cử nhất động ta tin tưởng tại chúng ta nhân gian giới không có thế lực phối hợp cử hành thiên mệnh tế tình h ư ố n g giới không phải tất cả địa phương đều thích hợp mở ra ma giới thông đạo nếu là ma giới thông đạo thật muốn mở ra mở ra ở chỗ này xác suất vượt qua chín thành ngoài ra ta hy vọng chư vị sau khi rời đi vung xuống giữa lẫn nhau ân oán cựu hận tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức không cần nội đấu tiêu hao chúng ta nhân gian giới bên trong lực lượng vì chẳng biết lúc nào liền chân chính đến lượng giới đại chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị điều đó không có khả năng vương luyện nói vừa xong thần võ môn phó môn chủ n h i ế p cựu tiêu lắc đầu hơn mười năm qua rất nhiều môn phai ở giữa oán hận chất chứa đã lâu chỉ là bởi vì phong vân chiến tranh bộc phát sắp đến mọi người hẹn nhau tại phong vân chiến tranh lúc có đ o á n b á o o à n có cựu bào cựu nhưng phong vân chiến tranh lại bị vương trưởng môn ngươi ngăn lại g i a n hồ thế lực thanh tẩy cũng bởi vì vương ứng đối ma giới chiến tranh tích xúc thực lực một mực chờ đến giờ phút này chỉ là vương trưởng môn ngươi cái gọi là ma giới chiến tranh cũng không d á n g lâm còn ngươi nói kỳ hạn chậm trễ so với thuyết pháp này ta càng tin tưởng chư vị tiền bối phỏng đoán mà ra ba mươi bốn năm sau không có cái gì ân đoán ép tới ba mươi bốn năm c ũ n g không ngừng k i ể m chế chờ đến chân chính ma giới d á n g lâm kỳ hạn đến lúc toàn diện bộc phát còn không bằng sớm làm đoạn mọi người dựa theo trên giang hồ quy củ phân ra cái đúng sai sinh tử những cái kia tiềm ẩn tại chúng ta nhân gian giới ma giới cấu kết người chờ đợi chính là chúng ta nhân gian giới nội loạn thời điểm nếu như chúng ta trên giang hồ lúc này thật sự nội chiến l ạ vương trường môn như lời ngươi nói hết thảy đều là ngươi lời nói của một bên ai có thể cam đoan đến tột cùng là thật là giả không tệ dựa vào cái gì chúng ta không tin chư vị giang hồ tiền bối quan tinh sư siêu phạm nhập thánh giả nhưng phải tin tưởng ngươi chúng ta đã tin tưởng ngươi một lần sự thật chứng minh ngươi sai rồi chẳng lẽ còn muốn chúng ta tin tưởng các ngươi lần thứ hai vương trường môn n g ư ơ i bây giờ còn không phải võ lâm minh chủ thế mà liền nghĩ hiệu lệnh giang hồ nhúng tay cấm chỉ tông môn quan hệ giữa nếu như c h ờ n g ư ơ i một ngày kia trở thành võ lâm minh chủ vậy chúng ta trên giang hồ hết t h ể môn phái chẳng phải là đều muốn khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi trong đám người lập tức t r u y ề n ra một trận tiếng phụ họa trong đó càng là có người thẳng thắn điểm ra vương luyện nhu t o à n độc b á giang hồ dạ tâm vương luyện ánh mắt chuyển động trực tiếp rơi xuống người nói chuyện trên người là hòa võ bang một vị tuyệt thế trưởng lão rõ n g à dặm tại hòa võ bang bên trong danh vọng độ cao gần với hắn b a n chủ võ lâm minh、chủ. tại vương luyện d ư ớ i ánh mắt vị tiêu tuyệt thế trưởng lao phảng phất toàn thân trên d ư ớ i hết thẻ bí mật toàn bộ không chỗ chết thân lập tức để hắn c á i chán xuất ra mồ hôi lạnh chỉ là liên tưởng đến giờ phút này trên giang hồ vô số cường giả hội tụ ở này hắn phảng phất lại có lực lượng cái eo chống đỡ thẳng giả bộ như không sợ cường quyền cùng vương luyện đối mặt võ lâm minh chủ các ngươi nói thế nào liền tính thế nào đi vương luyện ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người thêm lời thừa thãi ta không cùng chư vị nhiều lời những đạo lý lớn kia ta cũng không bỏ ra nổi đến ta chỉ có thể không thẹn với lương tâm đối mặt bản thân ta làm hết thảy cũng là vì nhân gian giới vì để cho nhân gian giới phòng ngừa nội loạn. chương ba trăm năm mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy quyết đấu đối địch với ta người chính là cùng nhân gian giới là địch ngắn ngủi một câu vương luyện thông qua một loại ngột ngạt nghiêm nghị ngôn ngữ lại lấy lĩnh vực chi lực chuyến khắp toàn bộ võ thần chi dược bên ngoài lập tức làm cho cả võ thần chi dược ngoại vi hết thẻ giang hồ nhân sĩ đồng thời khẽ giật mình bầu không khí đúng là tại thời khắc này có trong nháy mắt ngưng trệ tất cả mọi người có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm vương luyện gần như không dám tin tưởng vị này côn luân phái trưởng m g ô n nhân lại dám nói ra loại những lời này hắn đây quả thật là muốn độc bá võ lâm không chỉ là những người giang hồ kia liền ngay cả tôn v à tinh chắc c h ầ m viên bọn người cũng là hai mắt vừa mở bất quá tôn v ạ tinh chắc chấm viên bọn người cứ việc vì vương luyện lần này ngưỡ trong tiết lộ ra ngoài tin tức có chút chấm kinh nhưng càng nhiều thì là hư phấn. cạnh á i đ trường n môn g lại thêm mấy vạn đệ tử so với nam đạo phái đến không chút thuốc kém nếu là lại tính cả cùng vương luyện quan hệ mật thiết thủ khống tại vương triều dương trên tay võ lâm thế ra tuy là nam đạo phái tăng thêm thần quyền đạo những tông môn khác đến đều không thể cùng côn luân phái vương ra thế lực so sánh vai mạnh mẽ như vậy thế lực muốn nhất thống giang hồ tranh bá thiên hạ muốn trở thành võ lâm minh chủ có gì không thể hiện tại vương luyện đã triệt để tỏ thái độ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng để bọn hắn côn luân phái người lập tức hướng phía bốn phía giang hồ thế lực ra tay bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự、so、vương luyện lời nói dẫn đến toàn trường bầu không khí ngưng trệ không đến một lát một trận trước nay chưa có xôn s a o lập tức ở mảnh này bên ngoài thung lũng toàn diện bộ phát Cùng cùng địch chính cùng địch. vọng. Vương luyện, ngươi quá cùng vọng. Đối địch với ngươi chính là cùng toàn bộ nhân gian giới là Ngươi dám đem chính mình tự thay mặt nhân gian giới với là là quá Đối dám bộ xem ra những năm gần đây theo tu vi của ngươi bước vào siêu phàm n h ậ p thánh đồng thời để côn luân phái đại lược q u y ế t t r ư ờ n g đến mức để ngươi tự tin cũng đi theo phi tốc bành trướng ngươi coi thật sự cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là ngươi một người nói tính sao nhìn xem hiện tại côn luân phái nhân tài nhiều lại liên tưởng đến những trong năm này côn luân đang làm những gì côn luân vương luyện hắn không cho phép phong vân chiến tranh bộc phát không cho phép chúng ta chiếm đoạt thế lực khác lớn mạnh chính mình nhưng bản thân lại thừa dịp mấy năm này thời gian nhanh chóng mở rộng lấy lực lượng của mình khiến cho côn luân thế lực so với mấy năm trước tăng vọt không chỉ gấp m ư ơ i lần bọn hắn lúc trước tại làm căn bản chính là nước gấm nấu hết đem chúng ta người trong thiên hạ xem như đồ đần dưới mắt thấy kế hoạch bị nhìn tấu ngụy trang không nổi nữa lập tức lộ ra giữ t ậ n giang nanh m u ố n tử chúng ta trên người ăn thị t u ố n g máu nào có dễ dàng như vậy nam t h á n h tôn tiền bối ly ngự phong môn chủ chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn lấy vương luyện n g h i ê n g thôn tiên l i n h dưới độc hại giang hồ sao đủ loại lòng đầy căm phẫn hô to đồng thời từ trong đám người bộc phát giờ khắc này toàn bộ trên giang hồ tâm tình của tất cả mọi người phán phất toàn bộ bị dẫn bạo võ lâm bá chủ côn luân vương luyện lại để cho làm võ lâm bá chủ quả thực là lẽ nào lại như vậy nam thanh tôn chúng ta cái này một đạo xuất thủ thật tốt giao hấn một chút côn luân vương luyện để hắn hiểu được giang hồ không phải một mình hắn nói tính một mình hắn cũng đại biểu không được toàn bộ nhân gian hành giới hùng thiên cương nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng của hắn tức giận đến cực điểm nam đạo phái qua nhiều năm như vậy toàn lực phát triển cường giả tuyệt thế đạt tới hơn hai mươi người cẳng có nam thánh tôn vị này trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất nhân nhưng lại thủy trung không dám bại lộ bản thân hùng bá võ lâm quyết tâm miễn cho dẫn phát nhiều người tức giận bị hợp nhau tấn công dưới mắt côn luân vương luyện dám trước bọn hắn nam đạo phái một bước cạnh tranh vốn nên thuộc về bọn hắn nam đạo phái võ lâm bá chủ tri vị đây quả thực là không đem bọn hắn nam đạo phái để vào mắt loại này thế lực nếu không thể nổ chèn ép nam đạo phái nói chuyện gì nhất thống giang hồ nói chuyện gì tranh bá thiên hạ ly môn chủ hồng môn phái từ trước đến nay là giang hồ chính đạo c h i nhân tài k i ệ t xuất còn mời ly môn chủ thay chúng ta chủ trì công đạo đúng mời ly môn chủ xuất thủ côn luân vương luyện hiện tại đơn giản không coi ai ra gì lúc trước vô duyên vô cớ sát hại bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân liền không nói hiện tại càng là muốn đối toàn bộ trên giang hồ hết thể đồng đạo xuất thủ còn mời ly môn chủ trì giang hồ chính nghĩa còn lại mấy cái bên kia tiểu phái không dám cùng côn luân phái đang đối mặt hạ lại là đem hy vọng chuyển hướng ly ngự phong hy vọng đệ vị này có chân chính thiên hạ đệ nhất nhân thực lực ly môn chủ xuất thủ ngăn lại vương luyện làm cản d á m nhục chúng ta trưởng môn nhân keng keng keng nghe được đám người đối vương luyện ngang ngược chỉ trích thậm chí không lưu tình chút nào có mắng côn luân phái đám người đồng thời g ầ m thét trong lúc nhất thời b ạ t kiếm ra khỏi vỏ thanh â m bên thai không dứt các người côn luân phái muốn làm gì ta hiểu được các người ma giới thông đạo căn bản liền sẽ không mở ra các người côn luân phái hưng sư động chúng như vậy là muốn nhân cơ hội này đem chúng ta trên giang hồ hết thệ thế lực toàn bộ tập trung tới nơi này lại một mẹ hút gọn một khi chúng ta những người này toàn bộ chết ở chỗ này hết thể môn phái đều đưa nguyên khí đại thương đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản các ngươi côn luân phái thống nhất giang hồ chơi ạ chỉ sợ thật sự là như thế ma giới thông đạo mở ra thời hạn chư vị tiền bối đã sớm dò xét qua là tại ba mươi bốn năm sau vô duyên vô cớ làm sao lại đột nhiên sớm cái này căn bản là côn luân phái âm mưu mọi người cẩn thận ngàn vạn phòng bị côn luân phái ngầm hạ sát thủ nương theo lấy trận trận mang theo kinh hoàng la lên rất nhiều giang hồ môn nhân nhanh chóng kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách đồng thời từng cái bạt kiếm sáng nào trong lúc nhất thời hàn quang tràn ậ p kiếm ảnh trung điệp tràn diện bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm như là một cái khô giáo thùng thuốc nổ chỉ cần một chút xíu h ỏ a tinh liền đem triệt để nổ tung lên d ừ n g tay mắt thấy cục diện sắp mất không chế vương luyện một tiếng gầm nhẹ kinh khủng sóng âm lại lần nữa trong hư không nổ vàng tựa như một vòng vận sóng quét sạch từ phương hết thẻ côn luân phái đệ tử cho ta thu hồi kiếm của các ngươi lui xuống đi trưởng môn tôn vạn tinh chắc trần uyên lữ phi ảnh côn hư mặc ngân bọn người có chút không tâm lòng thu kiếm lui ra vương luyện lại lần nữa nói một tiếng mà nam thánh tôn lúc này cũng là vội vàng đứng dậy nam đạo phái chư vị đồng dạng lui ra không thể lỗ mãng ly ngự phong lúc này cũng là không thể không đứng ra chư vị giữ vững tỉnh táo hắn cùng nam thánh tôn nói xong vô luận vương luyện làm những gì bọn hắn mặc dù sẽ không trợ giúp vương luyện nhưng ít ra không biết làm đến không ngăn cản lập trường chỉ là giờ này khắp này cục diện cơ hồ muốn triệt để mất khống chế không phải do bọn hắn không đứng ra ly ngự Chủ Ly n phong tiến lên đối vương luyện nói vương trưởng môn ngươi nhìn hoặc là dạng này bởi vì chúng ta không biết ma giới thông đạo lúc nào chân chính mở ra dứt khoát liền từ chúng ta tọa trấn tại võ thần chi dực Lại để rất nam h i i ề u g n đồng đạo trưởng g hồ đạo ô n cấp phái về thánh r ư ớ c có c đi, ú n g ta mấy c i tại,、ma、giới t ma h ô g đạo nếu t ậ tôn mở ra, c h cũng là đứng ra phụ hòa nói về phần thái huyền nhất những mày về sau không có phản bác chúng ta đồng ý ly môn chủ cùng nam thánh tôn tiền bối nói phương án không tệ vương t r ư ở n g môn đã ngươi luôn mồm đại biểu cho nhân gian giới như vậy t ò a c h ấ n nơi này phòng bị ma giới xâm lấn tất nhiên là nghĩa bất d u n g từ à. làm phiên mấy vị t ò a c h ấ n võ thần chi dực yên tâm nếu là ma giới thật sự xâm lấn chúng ta tất nhiên trước tiên chạy tới tương trợ môn phái khác t r ư ở n g môn các trưởng lão nghe được nam thánh tôn ly ngự phong nói nhao nhao phụ h o ạ n côn luân phái những năm này cứ việc phát triển cực nhanh chân khí cảnh khí hành chu thiên cảnh cường giả số lượng cũng không ít dù là cường giả tuyệt thế mấy năm này cũng xuất hiện mười cái nhưng cuối cùng không có đỉnh phong nhất nhân vật một khi đã mất đi vương luyện vị này siêu phảm nhập thánh giả liền như là nhổ g i n g lão bọn hắn tự có biện pháp đến âm thầm suy yếu côn luân phái thế lực cùng lực ảnh hưởng vương trường môn ngươi cho rằng như thế nào ly ngự phong chuyển hướng vương luyện như giang hồ môn phái nhưng cấm chỉ hết thể c h é m giết ta nhưng tọa chấn võ thần chi dực vương luyện thản nhiên nói cấm chỉ hết thể c h é m giết không tệ giang hồ không c h é m giết ta nhưng tọa chấn võ thần chi dực như bất luận cái gì hai cái giang hồ môn phái tương hố công phạt liền vì phản bội nhân g i a n giới g ta vương luyện nghiêm trị không tha trên giang hồ ân ân đoán, đoán há lại ngươi một người có khả năng ngăn lại đến tận ly ngự phong thở dài một cái ta nghĩ chỉ cần đem trên giang hồ hết thể bất an nhân tố toàn bộ bỏ đi. giang hồ tự nhiên là bình tĩnh các ngươi muốn giết người đó là bởi vì các ngươi cảm thấy các ngươi giết được người nhưng nếu các ngươi một khi giết người cuối cùng không chỉ giết không được người ngược lại chết chỉ là bản thân đến lúc đó tự nhiên là không có ân đoán báo thủ vương luyện nói cái kia trên giang hồ ân đoán xung đột như thế nào giải quyết phong vân hai quốc hữu pháp luật giang hồ thế giới tự nhiên cũng có pháp luật ta hội dựa theo phong vân hai nước pháp luật định ra ra thích hợp trên giang hồ pháp luật đến chỉ cần mọi người tuân thủ pháp luật làm việc vì thiện giả thường làm áp người phạt ân o á n tự đem tiêu trừ ha, ha ha lúc này chân võ lại là cười lớn một tiếng pháp luật thay người giang hồ định ra pháp luật phong vân hai trong nước chỉ có hoàng đế mới có tư cách định ra pháp luật lấy pháp luật đến chỉ huy bình dân m á c tính dưới mắt ngươi vương luyện lại còn nói muốn dồn đặt trước pháp luật đây là đem chính mình xem như trên giang hồ hoàng đế sao vương luyện nhìn chân võ một chút chuyển hướng ly ngự phòng nam thánh tôn hai người đây chính là yêu cầu của ta tuân thủ phương pháp này giang hồ nhất định có thể gió em sóng lặng đồng ý bộ này pháp luật ta hội cưỡng chế phổ biến không có ân đoán báo thù giang hồ vẫn là giang hồ sao mọi người như đều an phận tuân theo luật pháp ai còn luyện võ ly ngự phong lẩm bẩm nói thiên hạ thái bình không phải là hồng môn tôn chỉ a ly môn chủ nếu ngươi phối hợp ta ta thậm chí có hy vọng cho ngươi rèn đúc một cái thiên hạ đại đồng thế giới vương luyện nói không thể ly môn chủ cái gọi là pháp luật cái này căn bản là vương luyện muốn nhất thống giang hồ thủ đoạn trấn võ vội vàng hét lớn ly ngự phong nhìn trấn võ một chút cẩn thận cân nhắc một phen việc này ưu khuyết lợi hại cuối cùng thở dài một tiếng chỉ sợ chúng ta không thể đáp ứng như vậy thật đáng tiếc v ư ơ n g luyện n h ì n trước mắt vị này hồng môn môn c h ủ b u ồ n c ư ờ i năm đó hồng môn bị rất nhiều giang hồ t h ế lực lấy đại nghĩa c h è n ép bước đi liên tục khó khăn, mà bây giờ vẫn bị những n à y giang hồ t h ế lực lấy đại nghĩa chỗ l ử a m a n g đi thân bất do ki. Li môn c h ủ nhân sinh của n g ư ơ i thật sự rất mệt mỏi. Li ngự phong l ắ n đầu đây là người của ta sinh tín nhiệm như thế vương luyện để tay đến ứng long kiếm t r ê n chu i kiếm đ á n h đi chứ ba trăm năm mươi tám chứ ba trăm năm mươi tám rèn luyện liền để ta xem một chút n g ư ơ i vị này những năm gần đây ưu tú nhất thiên tài kiếm thánh tu vì đến tốt cùng đạt đến trình độ nào. Li ngự phong chân mặt mù lát cũng là chậm rãi rút ra bội kiếm của mình hai người ánh mắt đối mặt nhất nhất đứng v ữ n g bầu không khí giờ khác này bắt đầu ngưng kết ly môn chủ rốt c ụ c muốn xuất thủ ngoại trừ những cái kia sơ nhập giang h ồ người tu hành bên ngoài tất cả mọi người biết trên giang hồ chân chính đệ nhất nhân cũng không phải là nam thánh tôn mà là hồng môn môn chủ ly ngự phong vương luyện theo cầm kiếm thế có lẽ có thể cùng nam thánh tôn đánh đồng nhưng đối đầu với ly môn chủ hắn như thế nào có thể xưng đối thủ vương luyện quá p h á lối là nên để ly môn chủ tự mình xuất thủ chèn ép chèn ép hắn khí diễm để hắn hiểu được cái giang hồ này còn không phải từ một mình hắn nói tính trong đám người truyền ra trận trận tiếng nghị luận thế nhưng là phần lớn người đều đứng ly ngự phong trên lập trường ngoài ra những cái kia chân chính đức cao vọng trọng thân phận tôn sùng đám võ giả thì là từng cái vẻ mặt nghiêm túc không chút nào khoa trương trước mắt cuộc chiến đại biểu cho trên giang hồ đ ỉ n h phong cuộc chiến thậm chí được xưng tụng quyết định toàn bộ giang hồ tương lai một trận chiến một trận chiến này ly ngự phong thắng vương luyện p h á c h lối khí diễm bị triệt để chèn ép côn luân phái quật khởi con đường bị sinh sinh hết hạn bọn hắn muốn xưng bá giang hồ g ã tâm cũng là sẽ bị nhất cử gãy vỡ giang hồ đem lần nữa khôi phục đến trật tự như cũ Mà một khi rất nhiều cường giả tuyệt thế nhóm trong lòng nhất trận lâm nhiên trong đó huyền kinh càng là trước tiên đưa mắt nhìn sang tầm mắt tu vi đều là cao nhất nam thánh tôn lấy ly môn chủ tu vi thủ đoạn thắng vương luyện không khó làm à. nam thánh tôn nhìn lấy vương luyện cùng ly ngự phong hai người c h ầ m ngâm một phen cuối cùng nói ly môn chủ kiếm thế có thành tựu tại kiếm thế bên trên tạo nghệ mạnh hơn vương trưởng môn một bậc điểm này chứ cứ lấy được trời ưu ái ưu thế ngoài ra vương trưởng môn cuối cùng vừa mới luyện thành lĩnh vực dù là trước một năm thuộc về lĩnh vực tăng trưởng bộ phát kỳ ta đón chừng lĩnh vực của hắn cấp bậc cũng liền một ngàn m trên dưới sẽ không vượt qua một, nghìn một trăm mét, mà mấy năm trước lĩnh vực của hắn đã đến 1.200 m cứ việc mấy năm này bên trong lĩnh vực tăng trưởng tốc độ chậm một chút nhưng đoán chừng cũng có 1.200 m đ ỉ n h phong gần như 1 3 0 0 a nghìn m tốc độ hai người thật sự chính diện giao phong ly môn chủ tỷ số thắng vẫn là chiếm đại đa số nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối ly môn chủ lĩnh vực gần như 1 3 0 0 a n g n m như vậy là đủ rồi không có ngoài ý muốn khác có thể nói kiếm thuật thần thông bí pháp tại siêu phàm nhập thánh cấp độ bên trong căn bản không phát huy ra tác dụng quá lớn v à lại tu luyện đến nay không đến ba mươi năm v ư n g luyện kiếm thuật của hắn thiên phú lại cao hơn c ũ n g sẽ không vượt qua tu hành đến nay hơn ba mươi năm ly môn chủ trần võ tràn đầy tự tin nói làm tuyệt thế, thế đệ tam trọng đ ỉ n h phong cương giả hắn đối với siêu phảm nhập thánh giả đủ loại huyền diệu tự nhiên mười phần h i ể u do căn cứ nam thánh tôn ngôn ngữ phản phất đã có thể đánh giá ra ly ngự phong cùng vương luyện một trận chiến này ở giữa tháng bại nam thánh tôn nhìn trần võ một chút hắn rất muốn nói bên trên một câu thiên tài chân chính căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc chỉ là giờ này khác này hắn thực sự không tốt đả kích đến đám người tự tin trong lúc nhất thời hắn cũng là ngầm thừa nhận hướng phía ly ngự phong vương luyện hai người nhìn lại đợi đến hai người khai chiến thắng tự nhiên công bố vương trưởng môn hai người chúng ta đều là siêu phàm n h ậ p thánh nếu là luận đến kiếm thuật bí pháp ta tự giao hẳn là sẽ không kém hơn vương trưởng môn so đ ấ u kiếm thuật bí pháp cũng không có ý nghĩa một khi ra tay toàn lực lúc thậm chí khả năng dẫn đến thương vong xuất hiện chắc hẳn tại vương trưởng môn cái kia muốn bảo toàn giang hồ lực lượng lý niệm không hợp như thế không ngại hai người chúng ta liền đến một trận lĩnh vực phương diện quyết đấu như thế nào lấy lĩnh vực mạnh yếu tương hỗ đ ụ t nhau quyết định hai người chúng ta một trận chiến này thắng bại ly ngự phong nói Tốt. Vương luyện nhẹ gật đầu. muốn thắng ly ngự phong nhất định phải sinh tử tương bác mới có hy vọng mà hai người bọn họ ở giữa bất kỳ một cái nào xuất hiện thương vong đối toàn bộ nhân gian giới mà nói đều đưa là tổn thất lớn nhất mất dưới mắt lĩnh vực giao phong đã nhưng vân ra thắng bại lại có thể không thương tổn cùng tự thân quả thực là không còn gì tốt hơn cẩn thận rồi ly ngự phong nói vừa xong một cỗ áp lực kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống trong chốc lát quét sạch vương luyện phương viên hơn ngàn mét. Mọi người rời khỏi ngàn mét có hơn nam thánh tôn cảm thụ được giữa hai bên giao phong vội vàng hét lớn một tiếng không cần hắn nhiều lời trên thực tế tại cảm nhận được trong hư không tầng tầng uy áp xuống bàng bạc chi lúc mọi người đã tại không từ tự chủ lui về phía sau không bao lâu tất cả mọi người đều là thối lui ra khỏi một n g h n năm trăm mét xa xa quan sát mọi nơi tại vòng chiến trung ương nhất vương luyện ly ngự phong hai người ẩm ẩm ly ngự phong lĩnh vực nghiền ép xuống ở giữa vương luyện lĩnh vực chi lực theo sát lấy bộc phát liền phảng phất một tòa bị đệ nén lấy núi lửa ẩm vang ở giữa bàng bạc lực lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời đánh thẳng vào tầng kia nghiền ép xuống uy áp rất có đem ả n h này uy áp triệt để sẽ rách chi thế t hai ế m cố lĩnh vực chi lực quét sạch nguyên khí đất trời trong hư không giao phong và chạm hình thành một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích vì ý hướng phía tứ phương quét sạch mà đi trong lúc nhất thời lấy hai người làm trung tâm phương viên hơn ngàn mét phạm vi bên trong phảng phất quấn lên một trận cuồng bạo gió lốc đại lượng cắt bụi mảnh đá nhao nhao bị quét sạch mà lên cách xạ hướng bốn phương tạm hướng khiến cho nguyên bản đã rời khỏi một năm trăm l i n bên ngoài quan chiến đám người lại lần nữa lui lại vương luyện coi là thật không hổ là tương lai có hy vọng đạp phá siêu phạm nhập thánh chi cảnh cực h ạ tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới nhân vật thiên tài thời gian hai năm lĩnh vực lực lượng đúng là tăng trưởng ba trăm l i n nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm chỉ sợ hắn lĩnh vực cường độ so với ly ngự phong môn chủ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu đến lúc đó hắn cùng ly môn chủ ai mới là chân chính thiên hạ đệ nhất chính là không thể biết được nam thánh tôn từ đáy lòng thờ g i i những lời này không thể nghi ngờ là đã chứng minh bản thân không bằng ly ngự phong không bao lâu vương luyện lĩnh vực tất nhiên ngăn cản không nổi ly môn chủ lĩnh vực c á p bách từ đó bại trận bởi vậy có thể thấy được cái giang hồ này còn chưa tới phiên hắn vương luyện tới làm chủ trần võ trên mặt mang theo một tia cười lạnh liền ngay cả lúc trước có chút bận tâm vương luyện có thể sẽ cùng tính đại phát g i ả n tường lúc này trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung cùng tính đại phát lại như thế nào trên giang hồ trí cường giả cuối cùng không phải hắn vương luyện mà là hồng môn môn chủ ly ngự phong một khi vương luyện thật sự dám cùng tính đại phát trên giang hồ đại khai sát giới ly ngự phong tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ầm ầm hai đại lĩnh vực tại võ thần chi rực ngoại loại uy thế này để nguyên bản trên mặt có chút vẻ nhẹ nhàng rất nhiều trường môn trường lao sắc mặt lần t ầ n khó nhìn lên không phải là bởi vì ly ngự phong cùng vương luyện giờ phút này bày ra thực lực kinh khủng cương giả tuyệt thế còn tốt một số những khí hành chu thiên kia cảnh trường lão các chấp sự từng cái trong mắt thì là mang theo vẻ kinh ngạc hai người lĩnh vực gây cấn giao phong cùng va chạm cơ hồ đem lấy bọn hắn làm trung tâm phương viên vài trăm mét phạm vi hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực lúc này nếu là bọn họ những n à y khí hành chu thiên cường giả dám can đảm bước vào cái kia phiến phạm vi dù là vẹn vẹn trăm mét có hơn hai đại lĩnh vực giao phong lực lượng cũng đủ để đem bọn hắn sẽ thành vỡ nát loại kia cường đại thật sâu để hết t hệ tuyệt thế trở xuống võ giả cảm thấy mình và siêu p h ạ m nhập thánh ở giữa ngày đó hố tranh lệch đây chính là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thực lực chân chính một vị khí hành chu thiên võ giả nhìn lấy bởi vì kịch liệt giao phong liên đối lây toàn bộ hẻm nú trong tự miệng không chịu được tự lầm bầm. chịu được siêu phàm nhập thánh g i ả k h ô n g có m ạ n h như vậy, cường đ giả là ở giữa tranh ư g cùng môn n g lệch không lớn nếu là chiếm cứ thiên t h ờ h địa lợi nhân hòa dù là lĩnh vực diện tích tranh lệch hơn phân nửa vẫn khả năng lịch cục lập bản có thể làm cho thái huyền nhất vị này siêu p h à m nhập thánh cảnh cường giả cảm thấy không bằng vương luyện thật sự đã đã cường đại đến trình độ này nam sư m i n h nếu để cho ngươi cùng vương luyện giao thủ hùng thiên cương không nhịn được hỏi một tiếng hiện tại ta đồng dạng không phải vương trưởng môn đối thủ nam thánh tôn thở dài nói trong lúc nhất thời hùng thiên cương c h â n võ giản t ư ờ n g nhếp cựu tiêu từ tư đ ợ i không người sắc mặt đồng thời trở nên khó coi vương luyện đúng là mạnh đến mức độ này t r ư ở n g môn hội bại a côn luân phái một phương đám người cũng là trở nên hơi bắt đầu thấp thỏm không yên ta tin tưởng trưởng môn tuyệt sẽ không bại t r ư ờ n giới phút ô n g có k này ở vào lĩnh vực giao phong trung ương nhất vô luyện hắn lĩnh vực chi lực cơ hồ đã bị ly ngự phong áp bách đến trước người ba mươi m cái này ba mươi m lĩnh vực tựa hồ trở thành cực hạn của hắn vô luận hắn nghĩ như thế nào đem chính mình lĩnh vực chi lực huyết trương ra ngoài xông phá ly ngự phong lĩnh vực chi lực áp chế đồng thời ngược lại ngăn chặn ly ngự phong nhưng thủy chung không cách nào làm đến tự hồ lĩnh vực của hắn chi lực thật sự khó xử ly ngự phong đối thủ không bao lâu liền đem liền hình thái cũng vô pháp duy trì mà triệt để sụp đổ vương trưởng môn xem ra muốn thắng ta ngươi còn cần mấy năm thời gian lắng động mới được như thế xin mời vương trưởng môn dựa theo ước định cùng ta một đạo tòa c h ấ n võ thần c h i dựa đi chờ chút đây không phải tất cả của ngươi bộ thực lực ngươi đây là ngươi đang mượn giúp ta lĩnh vực chi lực rèn luyện lĩnh vực của ngươi chi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín thiên nhân hợp nhất viên mãn quả nhiên không phải tốt như vậy đột phá vương luyện âm thanh tự nhiên ly ngự phong bao phủ xuống t r u y ề n ra ngoài mơ hồ mang theo một chút t i ế n v ố i thiên nhân hợp nhất viên mãn ngươi làm u ố n mượn ta lĩnh vực lực lượng hiệp trợ ngươi đột phá đến thiên nhân hợp nhất viên mãn ly ngự phong nhìn vương luyện t h ầ n sắc có chút kinh dị nếu như có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất viên mãn sự tình sẽ không có nhiều như vậy phiền phức đi vương luyện nói ly ngự phong lặng lẽ viên mãn từ trước đến giờ rất khó đột phá càng tiếp cận cực hạn cần thiết chút xuống tích lực tâm lực liền càng nhiều trên giang hồ mỗi một vị tuyệt thế cường giả hầu như đều có thể tu luyện tới nhập vi đại thành có thể lại muốn hướng về ở trên đạt đến nhập vi viên mãn m ư ờ i trong đó cũng chưa chắc có một người liền ngay cả tuyệt thế bảng ở trên cái kia m ộ mươi hai vị nhân vật giữa cũng có mấy cái ở nhập vi viên mãn ngoài cửa lớn nhập vi viên mãn như thế thiên nhân hợp nhất viên mãn tương tự như thế dựa theo tuyệt thế cảnh giới giữa nhập vi viên mãn sát xuất tới so sánh thiên nhân hợp nhất viên mãn giống như là mười cái siêu phạm nhập thánh người giữa mới có một cái khả năng đạt đến loại kia cảnh giới đến thiên nhân hợp nhất viên mãn đối với lĩnh vực tăng cường hiệu quả có lẽ không như kiếm thế như vậy hệ i n ra tối đa tăng cường năm phần m ư ơ i vi năng có thể then chốt là thiên nhân hợp nhất viên mãn có thể mang lĩnh vực lực lượng thực chất hóa đến cảnh giới này số lượng không nữa là ảnh hưởng siêu phàm nhập thánh người nhân tố đừng nói là mấy trăm ngàn đại quân một vị thiên nhân hợp nhất viên mãn siêu phàm nhập thánh người cho dù cùng hơn triệu đại quân chính diện n g à h k h á n g v ớ i c u n g bại vong cũng vô cùng có khả năng là cái kia trăm vạn đại quân một khi vương luyện thật sự có thể đem thiên nhân hợp nhất tu luyện đến viên mãn hết thể tuyệt thế trở xuống người đều có thể c ấ m miệng bởi vì bọn họ cực khả năng giết vào vương luyện lĩnh vực trăm mét phạm vi đều không thể làm được dù cho tuyệt thế cảnh cơn giả mười mấy cùng nhau tiến lên cũng khó thoát bị giết hết h ầ u như không còn vận hạn hẳn nếu thật sự đến thiên nhân hợp nhất viên mãn lại dựa vào một một nghìn mét lĩnh vực và không kém hơn hắn ly ngự phong kiếm thế một người có thể lật tung toàn bộ giang hồ vương luyện ngươi thật muốn muốn theo sức lực của một người định ra trật tự khiến cho giang hồ ngừng chiến ly ngự phong tựa hồ cảm giác được vương luyện cái tia không cho dao động quyết tâm trầm mặc chốc lát hỏi nhân gian giới không nên lại rơi vào nội đấu ly ngự phong nhìn vương luyện trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào một hồi lâu hắn mới lại mở miệng đánh đi nhuộm ta nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực trận chiến này nếu là ngươi có thể thắng chỉ cần ngươi không lựa chọn làm thiên hạ loạn như vậy từ nay về sau ta đem không còn ngăn cản lý do của ngươi ta tin tưởng ly môn chủ nói được là làm được chỉ cần dựa vào lĩnh vực lực lượng ta không cách nào cùng ly môn chủ đem chống lại nhưng ta nhưng có ưu thế của ta ở chỗ đó vương luyện vừa dứt lời lĩnh vực lực lượng đ ỗ n g nhiên biến đổi càng là từ ba mươi m sinh sinh thu nhỏ lại đến ba m tình t cảnh này nhất thời nhượng ly ngự phong trong mắt nhất trương ba m cần biết lĩnh vực tuy rằng có thể cố động nhưng nếu là cố động không chỉ yêu cầu liên lụy đến rất lớn tâm lực càng tồn tại một cái giá trị cực hạn có thể thu nhỏ lại đến một phần trăm đã là cực hạn lại muốn thu nhỏ lại sẽ lĩnh vực áp xúc đến mức tận cùng duyên hướng cớ mà triệt để tan vỡ thế nhưng thời khắc này vương luyện càng là đem lĩnh vực áp xúc đến ba m ầm ầm ầm vương luyện lĩnh vực thu nhỏ lại đến ba m ly ngự phong lĩnh vực trong lúc nhất thời co rút lại không đến nối tiếp lấy ép xuống nếu như không phải hắn trước tiên nhận ra được đặc biệt ổn định lĩnh vực hắn lĩnh vực liền đem tan vỡ ra một hồi lâu khi hắn một lần nữa đem lĩnh vực ngưng tụ xong tất sau vương luyện lĩnh vực lực lượng nhưng là thừa dịp hắn vừa mới lĩnh vực dung chuyển thời khác mạnh mẽ xông ra ngoài trong phút chốc đem ly ngự phong lĩnh vực sẽ rách trong c h ố p mắt càng nhưng đã đem này đạo chỗ h ổ n g xé rách đến mấy trăm mét không chỉ như vậy hắn lĩnh vực tại xé rách ly ngự phong lĩnh vực lúc càng là đang điên cuồng rung động biến ảo thu nhỏ lại mở rộng hắn tần suất nhanh chóng v ừ a xa ly ngự phong có thể khống chế cực hạn làm cho ly ngự phong biến hóa không có thời gian loại này lĩnh vực lực trường khống ly ngự phong sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị hắn lĩnh vực lực lượng cứ việc mạnh hơn vương luyện có thể vương luyện lĩnh vực biến hóa thực sự quá nhanh cứ việc theo lý thuyết lĩnh vực tương đương với thân thể kéo dài siêu phàm nhập thánh người đối với lĩnh vực trường khống nhau nhưng mà vương luyện ngưng h luyện b lĩnh vực bất quá hai năm ngoài thời gian đối với lĩnh vực lực trưởng khống làm sao có khả năng đạt đến trình độ này nam thánh tôn thái nguyện nhất hai người ánh mắt xuyên tấu qua kịch liệt va chạm thiên địa nguyên khí thấy rõ giờ khắp này giao phong ly ngự phong vương luyện hai người tình hình nhất thời khó mà tin nổi chuyện gì xảy ra hiện tại ai chiếm cứ thượng phong ầm ầm ầm nương theo một trận đổ vang ly ngự phong lĩnh vực bởi vì lực lượng to nhỏ chuyển hóa xuất hiện một sai lầm cấp tốc bị vương luyện bắt giữ trong phút chốc hẳn cái kia cũng sớm đã chuẩn bị lĩnh vực lực lượng toàn diện bạo phát thuận theo hẳn cái này sơ xuất tạo nên chỗ hỏng điên cuồng mở rộng lĩnh vực cùng lĩnh vực kịch liệt va chạm thời khắc này đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao cực hạn chiến trường ở ngoài tất cả mọi người đều có thể nghe được loại này nguyên khí va chạm tiếng nổ vang muốn vân ra thắng bại rồi nghe được này trận càng ngày càng kịch liệt tiếng nổ và rền chư vị tuyệt thế cường giả toàn bộ tập trung tinh thần n ư ơ n g thần hướng về ở giữa chiến trường nhìn tới phá cho ta nương theo h é t dài một tiếng vương luyện nắm lấy cơ hội cường đại lĩnh vực lực lượng kịch liệt xoay tròn va chạm xinh xinh đem ly ngự phong lĩnh vực xé ra nhất đạo hơn một nghìn mét c ự đại chỗ hồng giống như là đem hắn lĩnh vực tại chỗ đánh xuyên qua tại lĩnh vực bị đánh xuyên qua trước mắt hơn nửa lĩnh vực cấp tốc ta vỡ phát sinh từng trận khủng bố tiếng xấm nổ hóa thành một mảnh Quân lấy lượng lớn thành sông lên lấy đất, hư kết h ô ngông n quần quần tiêu tan ở bên trong g mê tiêu trời đất. ở k thúc nhìn ly ngự phong cái kia mảnh bị đánh tan hơn nửa lĩnh vực lực lượng nam thánh tôn thái huyền nhất hai trong lòng người đều có loại mạc danh bi ai tâm ý lĩnh vực bị đánh tan hơn n ử a nếu là là l i ề u mạng tranh đấu đối phương hoàn toàn có thể nhân cơ hội này một lần hành động đặt vững t h ắ n g cục một loại trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước cảm giác mất mát xông lên đầu bại rồi ly ngự phong bại rồi cứ việc ly ngự phong nghiêm là nói không tính là cùng bọn họ đồng nhất bốn người nhưng mà những năm này chung sống bọn họ cũng là tiếp nhận rồi ly ngự phong tồn tại có thể bình đẳng đối xử hắn đem hắn xem là cùng mình một cấp độ nhân vật thế nhưng hiện tại như thế một vị ở tại bọn hắn thời đại kia xem là cao nhất nhân vật nhưng mà tại lĩnh vực giao phong lúc thua với bước vào siêu phàm nhập t h á n h không tới ba năm số tuổi chân chính mới hai mươi năm tuổi vương luyện này tất nhiên là nhuộm bọn họ sinh ra một loại thời đại mạt lộ cảm giác bụi mù theo ly ngự phong cùng vương luyện hai người dừng tàn a y dần dần t đi cuối cùng lộ ra nằm ở bụi mù trung ương vương luyện ly ngự phong hai người giờ khắc này hai người bọn họ vị trí khu vực đã sớm không nhìn ra lúc trước địa mạo phạm vi hơn một m đều bị hoàn toàn phá hủy hóa thành một cái đường k í n h đạt tám chín trăm m hô to cứ việc cái này hố nhìn qua chỉ có không tới ba bốn m sâu chỉ có thể nói là một mảnh đất trũng có thể vũ thần chi rực ngoại vi hẻm núi cùng theo nam h thạch chiếm đa số tại nam h thạch chiếm đa số mặt đất dựa vào lĩnh vực va chạm hình thành sóng trùng kích nổ ra một cái ba bốn m sâu hô to loại sức mạnh này ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố dù cho là một ít tuyệt thế cường giả đều đối với thời khắc này hai vị này siêu phàm nhập thánh người t r i ể n lộ ra thủ đoạn chân chính mà cảm giác sâu sắc hồi hộp bất quá những này tuyệt thế cường giả hồi hộp sau khi quan tâm hơn nhưng là vương luyện cùng ly ngự phong này đỉnh cao một trận chiến kết quả hầu như tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là nín thở chăm chú nhìn c h ẳ m c h ẳ m hai người chờ đợi kết quả cuối cùng công bố ngươi làm thế nào đến ly ngự phong nhìn vương luyện đầu óc vẫn còn nhớ thời khắc cuối cùng biến hóa suy nghĩ xuất thần dụng tâm không khả năng ly ngự phong lắc lắc đầu ta đã nếm thử đối với lĩnh vực tiến hành chính xác tính k h ô n g chế căn bản là không có cách làm được lĩnh vực to lớn nhất đường tính hơn một năm mét nếu là muốn đem gãy một ngàn mét đường tính bên trong mỗi một phần nguyên khí toàn bộ lợi dụng ở trên khiến cho biến hóa như thường đối với tinh thần cùng đại não tiêu hao thực sự quá lớn nhất tâm nhị dụng thậm chí nhất tâm t á m dụng ta đều tin tưởng hắn tồn tại thế nhưng người lĩnh vực thời khắc cuối cùng kịch liệt biến hóa hầu như tương đương với nhất tâm ngũ dụng nhất tâm lục dụng thậm chí còn nhất tâm t h ấ t dụng nhân loại ý thức cùng phản ứng làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này người khác có làm hay không đạt được ta không biết thế nhưng ta làm được vương luyện bình tĩnh nói tinh thần của hắn nhìn qua mơ hồ có chút t h i b ạ i trên thực tế ly ngự phong vừa nãy có chỗ không biết chính là hắn lĩnh vực vừa nãy cũng không phải là nhất tâm tác dụng đơn giản như vậy mà là nhất tâm cự dụng Hắn phát 9 lần tư duy ra tốc. Lĩnh vực không phải thân thể, thân thể trước mắt hắn chỉ có thể làm được 5 lần tư duy ra tốc, nhưng lĩnh vực nhưng là có thể đánh không hiện hắn nhất trình nhưng nhưng thể mắt nãy, lần lần này gông rằng nay lần miễn cương đến. tại tư tốc. trước tư tốc, Tuy đạt tới tư tốc tư tốc, đạt bạo cái vừa vực vực vỡ ra ra ra cao ra duy duy duy duy làm là là được có có cùm. có độ, sở dĩ cấp ly ngự phong một loại mới sáu lần gấp bảy tư duy ra t ố c ảo giác là bởi vì hắn đối với lĩnh vực trưởng không trình độ còn không đạt tới ly ngự phong tiêu chuẩn Dịch kiếm thánh, là dịch thánh, kiếm ki là ngươi đem chính mình dịch kiếm thuật nung nấu đến trong lĩnh vực coi như thế đi đem thật thần kỳ nhìn dáng g i ú p ta có lẽ tốt đi nghiên cứu một phen ngươi dịch kiếm thuật ly ngự phong thở dài một tiếng ai thắng ai mới là cuối cùng người thắng đến cùng ai thắng đó còn cần phải nói khẳng định là ly ngự phong ly môn chủ ly môn chủ hắn trong đám người yên tĩnh chốc lát c h u y ê n g i a đủ loại không thể chờ đợi được nữa âm thanh chỉ có mơ hồ nhìn ra một vài thứ chân v ũ huyền kinh hãi nghiếp cự tiêu các loại vẻ mặt khá là nghiêm nghị mà ly ngự phong cũng không có trêu ngơi mọi người ý tứ hiểu rõ chính mình thua ở nơi nào sau trực tiếp thừa nhận chính mình chỗ thiếu sót chuyển hướng chờ đợi kết quả mọi người nói ta bại rồi cứ việc ta lĩnh vực lực lượng hơi mạnh hơn vương t r ư ở n g môn thế nhưng vương t r ư ở n g môn đối với lĩnh vực t r ư ở n g không lực lượng ta cảm thấy không bằng chương ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi ẩn lui vương t r ư ở n g môn ta đã đã bại tự nhiên tuân thủ lời hứa từ nay về sau ta đem tự xin c h ấ n thủ võ thần c h i dực giám thị võ thần c h i dực độc tĩnh trừ phi ta hưởng môn sinh biến giang hồ đại loạn có lẽ có ma vật hoành hành nếu không ta không ra võ thần tri d ự li ngự phong nói xong đối bốn phía rất nhiều giang hồ danh túc bao quát bách thảo cư sĩ ở bên trong đám người có chút thi lễ một cái để chư vị tiền bối thất vọng rồi thua thua li môn chủ thế mà thua cái này cái này sao có thể li ngự phong không phải chân chính thiên hạ đệ nhất n h â n sao hắn làm sao lại bại bởi mới đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh không đến ba năm vương luyện tràn l dê lẽ lại hắn cùng vương luyện ở giữa đã sớm hiệp nghị thống nhất giang hồ kế hoạch bên trong cũng có hắn li ngự phong một phần những n à y đối li ngự phong ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đánh tan vương luyện thất bại cái tia điên cùng g ã tâm n ờ i sắc mặt toàn bộ trở nên hết sức khó coi trong đó một số trong lòng người càng là đầy cõi lòng ác nghiệm suy đoán ly ngự phong phải chăng cũng có tâm làm loạn ngược lại là côn luân phái đ á m người giờ khác này thì là bạo phát ra trước nay chưa có gieo họ t h ắ n g t h ắ n g trưởng môn thắng trưởng môn đánh bại ly ngự phong từ hôm nay trở đi ta côn luân phái trưởng môn vương luyện liền đem thay thế ly ngự phong trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất nhân ha ha ha thuộc về chúng ta côn luân phái thời đại rốt cục môn u tới tôn mạc tinh chắc trầm uyên côn hư mạc ngân ngụy thành hiện bọn người từng cái vui mừng con xiết trong đó thuộc về vạn kiếm minh trong trận doanh ứng từ tiêu ứng q u a n thiên vạn giật phòng hoặc bác hành bọn người thì là âm thầm liếc nhau một cái cứ việc năm đó vương luyện thành tựu i siêu phàm nhập thanh lúc bọn hắn khiêu khích vương luyện vạn kiếm minh minh chủ địa vị ý nghĩ đã bị triệt để bóc tát nhưng là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vương luyện lại có thể đi đến một bước này liền chân chính thiên hạ đệ nhất nhân ly ngự phong đều thua ở trên tay hắn từ nay về sau thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản được hắn rất nhiều cường giả tuyệt thế nhóm thần sắc nặng n ề quét côn luân phái phương hướng tùy ý chúc mừng đám người một chút không nói một lời cũng không có hạ thủ lưu t ì n h có lẽ thủ đoạn được xưng ơ tụng tương đối ôn hòa nhưng vương luyện đúng là dựa vào bản thân đối lĩnh vực c h ắ c tuyệt khống chế trí lực sinh sinh đền bù mình và ly ngự phong ở giữa không tính to lớn lĩnh vực lực lượng trinh lệnh đem ly ngự phong nhất cử đánh bại cho dù bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này nhưng cũng không thể không thừa nhận ly ngự phong đúng là tại đã hết sức tình huống dưới bị vương luyện đánh bại qua không ở ly ngự phong ai ngự phong ngươi không cần như thế bách thảo cư sĩ thở dài một cái cuối cùng mở miệng để phong vấn t i nhất n i ế c đ mà ta hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất vừa đến đây là chức trách của ta thứ hai nếu thật đang xuất hiện nguy hiểm gì thậm chí liền xem như hủy diệt ma vương giáng lâm ta cũng có thể ứng đối coi như địch nhân đông đảo ứng đối không được ta cũng có thể thong dòng t ố i lui ly ngự phong nói lại lần nữa đối bách thảo cư sĩ thi lễ một cái còn mời tiền bối thứ lỗi nói xong hắn không nói thêm gì nữa thân hình l ó i lên trực tiếp bắn vào võ thần chi dực bên trong trong chớp mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người ly môn chủ không thể a ly môn chủ ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ đợi một chút ly môn chủ nếu là ngươi không xuất thủ ai có thể thất bại vương luyện lòng lan giả g thú ngươi một người không bằng vương luyện nhưng trước mắt chúng ta ở đây thế nhưng là có tam đại siêu phảm nhập thánh ta cũng không tin tam đại siêu phảm nhập thánh giả liên thủ hội không làm gì được vương luyện trong đám người mọi người thấy ly ngự phong cấp tốc rời đi phảng phất muốn mất đi chủ tâm cốt vội vàng hô to lên muốn đem hắn giữ lại nhưng ly ngự phong bản thân liền ở vào một cái có chút chật vật vị trí vương luyện làm hết thảy đều là vì đối kháng ma giới chỉ cần hắn không đi chân chính họa loạn giang hồ hắn cùng vương luyện mục tiêu trên thực tế đều là giống nhau dưới mắt tự xin tọa chấn võ thần trí dực thoát thân sự bên ngoài không còn tham gia giang hồ tranh đấu đối với hắn mà nói ngược lại là lựa chọn tốt nhất hắn thậm chí có thể thừa dịp tọa c h ấ n võ thần chi dựng trong khoảng thời gian này thanh t ĩ n h một phen đến lúc đó nói không trừng tu vi đều có thể tại l à m đột phá tại đây loại tâm tình giới ly ngự phong tựa hồ căn bản không có nghe được đám người giữ lại đi tất nhiên là gọn gàng mà linh hoạt chư vị đối với ta côn luân phái định ra luật pháp thuyết pháp có cái gì bất mãn a vương luyện đưa mắt nhìn ly ngự phong rời đi sau đó xoay người lại ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên thân mọi người có bất mãn cứ việc đứng ra nhấp cựu tiêu dịch c à n khôn từ tưng trấn trân võ lục tôn huyền kinh hùng tiên cương giả tương đẳng một hệ liệt đứng đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế liếc nhau một cái cuối cùng hùng thiên cương vị này nam đạo phái phó trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc tiến lên một bước nghiêm nghị nói giang hồ bản thân liền là một cái tràn đầy ân đoán tình cựu kết hợp thể ở đâu có người ở đó có giang hồ loại này ân ân đoán đoán, tuyệt đối không phải bằng vào một môn pháp luật dăm ba câu liền có thể quét sạch được côn luân phái muốn bằng vào bản thân cái gọi là một bộ pháp luật khống chế chúng ta trên giang hồ hết thể thế lực khó tránh khỏi có chút ý nghi háo huyền không nói đến các ngơi côn luân phái có hay không định ra giang hồ quy củ năng lực cho dù là có chúng ta thiên hạ rất nhiều giang hồ tông phái lại vì sao muốn nghe ngươi côn luân phái định ra quy củ làm việc giang hồ là tất cả mọi người giang hồ mà không phải các ngươi côn luân phái độc đoán nhìn thấy hùng thiên cương vị này nam đạo phái trưởng môn mở miệng liên tưởng đến bọn hắn một phương còn có nam t h a n h tôn thái huyền nhất hai vị siêu phàm nhập thanh cảnh cường g i ả tại những người khác cũng là tinh thần chấn động nhao nhao phụ h o ạ n không tệ vương luyện ngươi nếu là muốn đối kháng ma giới dẫn đầu chúng ta giang hồ thế lực chống cự ma giới xâm lấn hướng về phía ngươi những năm này sở tác sở vi chúng ta hát xà giáo nghĩa bất dung tử nhưng ngươi nếu muốn trở thành giang hồ bá chủ Ta xả giáo cái thứ a c cái xà giáo t h n h ấ tư không nặng h Kinh nề g có t i nói g n vương luyện ngươi kêu gọi chúng ta đến đây đối kháng ma giới xâm lấn chúng ta không chút do dự tới toàn bộ thần võ môn cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng nhưng ngươi nếu làm ấn thử cơ độc bá võ lâm ta thần võ môn tuyệt đối ngoan cố chống lại đến cùng thần võ môn thành lập đến nay trải qua vô số sóng to gió lớn nhất là sơn môn sơ khai thời khắc mọi người tổ hợp lại với nhau mục đích đúng là vì chống cự hoang mãng đại sơn ở trong mánh thú hung thú bởi vậy ta thần võ môn người không sợ chiến đấu không sợ hy sinh mặc dù chiến đến người cuối cùng ta thần võ môn cũng sẽ không chức bất kỳ ai khuất phục nhếp c ự tiêu đi theo phát ra bản thân thần võ môn thanh âm nơi nào có áp bách chỗ nào thì có phản kháng vương luyện miệng ngươi khẩu từng tiếng bảo là muốn trình hợp trên giang hồ lực lượng phòng ngựa bên trong hao tổn nhưng nếu như ngươi thật sự dám can đảm n g h i ê n nuốt giang hồ, cuối cùng lớn nhất giết chóc sẽ từ trên tay ngươi mà bộc phát một khi trên giang hồ thế lực bị ngươi giết đến tổn thất nặng nề mà ma giới thế lực cũng là chân chính xâm lấn lúc kia ngươi liền đem là nhân gian giới lớn nhất tội nhân nói hay lắm một đầm nước động giang hồ coi như cái gì giang hồ vô số năm về sau tất cả chúng ta huyết tính đều bị ma d i ệ t giang hồ nói không chừng đều đưa triệt để không còn tồn tại loại cục diện này chúng ta tuyệt không cho phép đúng côn luân phái nếu là muốn k h u y n h thôn thiên hạ sợ rằng chúng ta long quyền tông chỉ là tiểu môn tiểu phái cũng tất nhiên sẽ chống lại đến cùng mắt thấy rất nhiều đỉnh tiêm đại phái trưởng môn nhân nhao nhao tỏ rõ thái độ rồi những cái k i a tiểu phái trưởng môn cùng trên giang hồ có danh tiếng cao thủ cũng là nhao nhao đi theo phụ họa trong lúc nhất thời quần tình m á n h liệt tất cả mọi người hô to tràn ngập phẫn nộ cùng địch ý nhìn lấy vương luyện cùng côn luân phái đám người khiến cho côn luân phái đám người lại lần nữa nhao nhao kết thành chiến trận bầu không khí lần thứ hai trở nên kịch liệt tựa hồ sau m ộ t k h ắ c trận này đủ để quét sạch toàn bộ giang hồ đại chiến liền sẽ triệt để bộc phát trưởng môn là nên khiến cái này người mở mang kiến thức một chút chúng ta côn luân phái khí phách còn mời trưởng môn hạ trong mắt sát cơ bắn ra tân tấn tuyệt thế côn hư lớn tiếng quật lấy mặc dù hắn có được thiên phú cực cao nhưng cuối cùng nhập côn luân không lâu mặc dù cùng là tuyệt thế vừa vặn phần địa vị lại không cách nào cùng những cái k i a u uy tín lâu năm tuyệt thế s á n h vai bức thiết muốn thông qua huyết chiến để chứng minh bản thân đối côn luân đối trưởng môn trung thành trưởng môn dưới mắt quần tình mãnh liệt có thể thấy được chuyện không thể làm hoặc là chúng ta đợi từng tới đoạn thời gian rất nhiều môn phái phản kháng cảm xúc giảm xuống về sau lại nhất nhất nghiêng nuốt những n à y giang hồ thế lực từ đó từng bước từng bước thống nhất giang hồ trước mắt chúng ta côn luân phái đã là danh phủ kỳ thực đại phái đệ nhất thiên hạ theo trưởng môn ngươi đánh bại chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ ly ngự phong nam đạo phái so với chúng ta tới đều muốn kém một bậc ta tin tưởng nếu là chúng ta có thể ân h uy tinh t h ì rất nhiều môn phái cũng không biết chú ý phục tùng chúng ta côn luân phái thống trị tôn vạn tinh thì là nhỏ giọng cẩn thận đề nghị lấy nếu như côn luân thật sự gây nên trước mắt chúng phái hợp nhau tấn công tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề ngươi không có minh bạch t a ý tứ vương l u y n nhìn tôn vạn tinh một chút thản nhiên nói ta muốn thống nhất giang hồ cũng không phải là vì làm cái gì võ lâm bá chủ mà là vì trình p h ò bởi vậy vương luyện nói đến đây ánh mắt nhất nhất tự vừa rồi mở miệng nhiếp cửu tiêu huyền kinh từ t ư ớ không hùng thiên cương bốn người trên thân đảo qua c ò n cái k h á c cảnh cũng chưa tuyệt thế tới tiểu p h không the mở để ý không hài á i lại trưởng ta môn, lòng mở là để ý c ô n l u â n biến phái phổ l u ậ tiêu pháp, chính là các n là g ư ơ mấy cài kiểu Nhếp t huyền kinh từ tư không hùng thiên cương nhìn thấy bản thân bốn cái bị vương luyện đơn độc điểm danh hai mắt nhìn nhau một cái lúc này lại là dù là vì tông môn mặt mũi tự nhiên cũng không thể lưỡi bước tự cao có siêu phàm nhập thánh giả làm chỗ dựa hùng thiên cương tiến lên một bước cất cao giọng nói không tệ chính là chúng ta ta tin tưởng ngoại trừ chúng ta bên ngoài toàn bộ trên giang hồ hết thể một p h i chỉ là hùng thiên cương lời nói chưa hoàn toàn nói xong vương luyện thân hình thông x ú t động p h ả n phất một đầu bay lượn hư không n g n g trời thẳng hướng hùng tiên cương đánh rết xuống không hài lòng vậy liền vĩnh v i ê n im miệng đi